Chương 641. Như vậy công tôn ra có cái gì tử nhân, hoặc là cha mẹ của nàng có cái gì tử nhân?" Hoàng Vũ lại nói, "Cái này ta cũng không biết." Triệu Uyển Nhi lắc đầu, "Hoàng Vũ, ngươi nhất định phải cứu Lan Lan, vô luận điều kiện gì, chỉ cần ngươi cứu được Lan Lan, ta cũng có thể đáp ứng ngươi." "Yên tâm, ta sẽ cứu Lan Lan đấy, cũng sẽ không để điều kiện, ngươi là nữ nhân của ta, kỳ thật Lan Lan cũng thế, sẽ có một ngày ngươi sẽ rõ." Hoàng Vũ trong mắt lóe ra hàn mang, những người kia dám đối với nữ nhân của ta động thủ, ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ cái gì là tự vong cùng bố. Ngươi cái sát lang Nghe được Hoàng Vũ rõ ràng đánh Lan Lan nhân vật ý, triệu Uyển Nhi tức giận. Hoàng Vũ cười cười, đi vào phòng bệnh. Lúc này Công Tôn Lan cùng Tô Nguyệt hai người trò chuyện được rất vui sướng. "Lan Lan, hôm nay ngươi xuất viện, ta sẽ giúp ngươi trị liệu." Hoàng Vũ nói, "Ngày mai sẽ sẽ không đau đớn." "Ân, Hoàng đại ca, ta tin tưởng ngươi." Công Tôn Lan gật gật đầu. Đang chuẩn bị tiến hành thủ tục xuất viện, chợt nghe đến một cái bác sĩ kêu lên, "Cái gì tiến hành thủ tục xuất viện? Các người muốn xuất viện?" "Không sai." "Xuất viện? Như thế nào có thể? Lại để cho nàng hiện tại xuất viện, xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ?" đã xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lâu như lớn tiếng kêu lên. Xuất viện là chuyện của ta, xảy ra sự tình cũng là ta phụ trách, ngươi tên gì? Triệu Uyển Nhi đối với cái này Lâu như rất không thích, luôn sắc mị mị đấy. Ngươi? Mở ra. Ngươi như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy, không được, ta không thể để cho Công Tôn Lan xuất viện. Lâu như ngăn cản cửa ra bảo. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Người này, không phải vật gì tốt ta. Cút. Hoàng Vũ đứng tiến lên, nói, ngươi là ai? Dám ở chỗ này hung hăng càn quấy, nơi này là bệnh viện. Lâu Nưu nhìn xem Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi chúng nữ thân mật bộ dạng, làm cho hắn rất khó chịu. 3. Hoàng Vũ một cái bàn tay phía tới. Lâu Nưu ở đâu chống đỡ được, thoáng cái đã bị đánh đá bay, lăn trên mặt đất. A! Của ta răng, người dám đánh ta, người tới, bảo an, bảo an, bảo an đâu này? Lâu Nưu kêu to. Sự tình gì? Đánh chết hắn, cho ta đánh chết hắn, hung hăng đánh. Lâu Nưu bò lên, dùng lấy mặt của mình, hung giữ chỉ vào Hoàng Vũ. Hoàng Vũ nhìn xem những người này, trong nội tâm có chịu, cái này bệnh viện lộ vẻ một ít bại hoại. Nhìn xem xông lên bảo an, trong mắt hắn quang hiện lên Một quên một cái một quên một cái tá cái bảo an, ăná cái toàn bộ đều nằm trên mặt đất đang đánh một cái lao nhân kêu lên nên đánh những này bảo an không có một cái nào thứ tốt cái từ lô bác sĩ cũng nên đánh súc sinh đều không bằng ta nhớ được tên tênú sinh kia lần trước còn muốn ta cùng hắn ngủ không ngủ không để cho chị thật sự là súc sinh nhìn xem lâu như cùng những cái tiêu bảo an bị đánh là ra lập tức sóng lớn tiếng vô tay lại để cho Hoàng Vũ đều là có chút kinh ngạc mấy cái này ra hỏa bại hoại đến trình độ nào A báo động báo động lâu như to chuyện gì xảy ra Lúc này thời điểm, đến rồi một người mặc áo trắng, tóc có chút hoa dâm lão nhân. "Thúc thúc, là ta à? Cái này mấy người tại trong bệnh viện náo sự, đem ta cho đánh không nói, bảo an cũng toàn bộ bị đánh, còn kích động những người này cùng một chỗ náo sự." Lão lưu chỉ vào Hoàng Vũ nói. Lỗ Tùng nghe xong, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Ngươi biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Nơi này là bệnh viện, ngươi ở nơi này náo sự. Đây là phạm tội, ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta." Thoáng cái lại tới nữa một lớp bảo an. Lao ra hỏa, ngươi xác định không hỏi tình tưởng sự thật nếu như vậy làm?" Hoàng Vũ nhìn xem thằng này, mày nhăn lại ra Nói: "Tiểu tử, ngươi rất có thể đánh sao? Cảnh sát đến rồi, ngươi còn có thể đánh." Đúng lúc này, bên ngoài đến rồi mấy cái thân mặc đồng phục cảnh sát. "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vây quanh thì sao? Mở ra, mở ra, mau tránh ra, cảnh sát làm việc." Mấy cái cảnh sát lách vào tiến đến. "Hoàng đội trưởng, tiểu là tiểu tử này ở chỗ này náo sự, đánh người." Lỗ Tùng chỉ vào Hoàng Vũ nói. "Tiểu tử, ngươi rất năng lực a, tại bệnh viện đánh người, bắt đi." Hoàng Nam vung tay lên nói. "Dừng tay." Triệu Uyển Nhi đi tiến lên đây, "Các ngươi tiểu lại là làm như vậy án hay sao?" Sự tình cũng không hỏi tình tưởng đã bắt người. Ngươi là người nào? Ơ, lớn lên rất phiêu lộng đấy. Hoàng Nam vẻ mặt hèn mọn bị ở nhìn xem Triệu Viễn Nhi, bàn tay đi lên. Muốn chết? Hoàng Vũ nhìn xem thằng này tay, nổi giận, một cất bước, bắt được Hoàng Nam tay, vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Hoàng Nam xương tay đầu lập tức bị bẻ gãy rồi. À, tay của ta, tay của ta gây đi. Hoàng Nam phát ra thê lương kêu thảm thiết, hỗn đảo, ngươi dám đánh lén cảnh sát, bắt lại, cho ta đem hắn bắt lại. Mặc khác mấy cái cảnh sát xem xét, thoảng một phát đem thương rút ra, chỉ vào Hoàng Vũ. Dung thương, bằng không thì các ngươi phải hối hận. Hoàng Vũ nói: "Hung hăng càn quấy, ngươi hung hăng càn quấy, ngươi một lần nữa cho ta hung hăng càn quấy à, rất có thể đánh đúng không? Rõ ràng đã cắt đứt tay của ta, ta đánh không chết ngươi, ta tiểu không cứ gọi Hoàng Nam." Hoàng Nam một tay ôm chính mình bị cắt đứt tay, vẻ mặt dữ tợn, ngự khí hung tàn. "Ngươi cũng dám họ Hoàng, ngươi cũng xứng họ Hoàng." Hoàng Vũ giận dữ, trong nội tâm phán quyết người này tử hình. Còn muốn nghi động, mở cho ta thương, đó là một đang lẩn trốn tội phạm giết người, lại dám bắt bớ, trực tiếp đánh chết hắn. Hoàng Nham nhìn xem Hoàng Vũ tiến lên, trong nội tâm sợ, lui ra phía sau vài bước, đón lấy cả giận nói: Mà khác mấy cái nhân viên cảnh sát ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, ngược lại là không dám nổ súng. Mợương, tính chất cựu không giống với lúc trước, vạn nhất thực đánh chết người, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Hoàng đội, cái này, cái này không tốt sao? Tam oa, ngươi sợ cái gì? Hừ, một chút chuyện nhỏ đều làm không sao. Không? Nói xong Hoàng Nha muốn chính mình động thủ, cầm súng ngắn, đối với Hoàng Vũ, đã cho các ngươi cơ hội. Hoàng Vũ thân hình khẽ động, quét qua, sở hữu tất cả cảnh sát thương đều bị Hoàng Vũ chào đi qua, sau đó dụng lực sở, những này súng ống lập tức biến thành một đoàn sắt vụn. Thấy được một màn này, Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thật là khủng khiếp, thật cương đại, đây là cá nhân sao? Những nải thương cũng không phải nửa đợt Latiqa, là hàng thật giá thật sắt thép, bị hắn như vậy nắm chặt toàn bộ đều biến thành sát vụn, hơn nữa động tác của hắn quá là nhanh, chỉ là ánh mắt hoa lên, trong tay thương cũng chưa có. Siêu nhân, Long tổ, Dĩ Nam giả, đặc tù nhân sĩ, nguyên một đám tử ngữ, nguyên một đám thân phận theo bọn hắn trong đầu sông ra. Hoàng Nam cũng hù đến rồi, người như vậy là đắc tội không nổi đấy, tuyệt đối đắc tội không nổi, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Những này cảnh sát đều bị Hoàng Vũ động tay động chân, tuy nhiên tội không đáng chết nhưng sẽ đau nhức một tháng, từng cái đều không ngoại lệ, mà cái kia hoàng đội trưởng sẽ biến thành tàn phế. Về phần Lâu như cùng Lỗ Tủng, Hoàng Vũ đương nhiên cũng sẽ không khiến bọn hắn sống khá giả. Hai thằng này, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, không biết hại bao nhiêu nữ tử. Cho nên Hoàng Vũ tại trong cơ thể của bọn họ để lại một đạo chân nguyên, cái này một đạo chân nguyên, giam cầm năng lực của bọn hắn, chỉ cần muốn gái sẽ đau đớn vô cùng. Chúng ta đi." Hoàng Vũ đối với Triệu Uyển Nhi đợi nửa nói. Không người nào dám ngăn trở, cảnh sát đều bị thu thập rồi, còn có cái kia thông thiên thủ đoạn, lại để cho bọn hắn dọa phải chết. Một đoàn người đi tới Triệu Uyển Nhi trong biệt thự, đem Công Tôn Lan bỏ vào trên giường. Hoàng Vũ nhân tiện nói, "Các người đi ra ngoài trước a, ta hiện tại cho Lan Lan trị liệu. Nhất định phải đi ra ngoài sau. Triệu Uyển Nhi nhìn xem Hoàng Vũ, khẽ cho mày, tựa hồ có chút bận tâm. Hoàng Vũ cười khổ, "Cô nàng này, có ý tứ gì, chẳng lẽ là lo lắng cho mình đối với Công Tôn Lan làm xảy ra chuyện gì sao? Ân, sợ sẽ phát sinh vấn đề, các người tại lời mà nói, ta có thể sẽ phân tâm bận tâm các người. Hoàng Vũ nói, "Uyển, ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại sẽ không đối với Lan Lan làm cái gì, ta không có ngươi muốn nghi cái kia sao không chịu nổi." Ngươi tựu là cái đại sắc lang. Đúng vậy, Uyển Nhi tỷ tỷ nói không sai, ngươi tựu là cái đại sắc lang, la lan, ngươi cũng phải cẩn thận, không nên bị cái này đại sắc lang lừa. Tô Nguyệt cũng đáp lại nói, "Chúng nữ sau khi rời khỏi, Hoàng Vũ mới chuẩn bị lập thủ. Nếu như lúc trước, chính mình hư vô thần hỏa còn ở đó, những này căn bản là thoáng cái có thể đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là hiện tại, chính mình không có hư vô thần hỏa, cũng chỉ có thể dùng chất khí, chỉ dùng tạo hóa chất khí, hay là dùng hôn độn chân long chân khí. Điểm này Hoàng Vũ hay là cần nếm thử mới được. Nếu không, sử dụng thuật luyện đan luyện đan, chế thuật, đúng rồi." có thể dùng phụ triện. Bất quá, hiện tại không có phụ triện, cũng là cái phiền thoái, muốn chế phụ thuật hay là muốn mua sắm phủ mới đi. Được rồi, dùng chân khí thử xem a đại ca, ca, ta muốn như thế nào làm? Công Tôn Lan nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Không cần như thế nào làm, ngươi ngủ một giấc bắt đầu thì tốt rồi. Hoàng Vũ mỉm cười nói. Nhìn xem tiểu nha đầu này, Hoàng Vũ trong nội tâm đau đến vô cùng. Âm Thầm thể, cái kia đối với Lan Lan hạ thấp đầu người, một khi tìm được hắn, muốn cho hắn sống không bằng chết. Ân. Lan Lan nhẹ gật đầu, ta đây, ta ngủ rồi, đại ca, ca ngươi đừng bỏ đi, được không nào? Hoàng Vũ bắt đầu, chọn công tôn Lan huyết ngủ về sau, một cỗ chân khí tiến nhập công tôn Lan trong cơ thể, tạo hóa chi lực, tạo hóa chân khí. Cái này chân khí, phi thường lợi hại, hồng nông tạo hóa chi lực, chính là vạn vật chi mẫu, đối phó những này tiểu côn trùng, dễ dàng. Hoàng Vũ cũng thật không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Những này tiểu côn trùng, tại chân khí bao vào, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thoáng cái toàn bộ bị Hoàng Vũ dùng chân khí luyện hóa, biến thành hư vô. Lúc này, khoảng cách ở ngoài ngàn dặm một tòa trong biệt thự, một cái bà lão, con mắt mở ra, cục ra một mồ tươi. Là người nào? Phá vỡ của ta sâu độc, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Cái kia bà lão tràn đầy nếp nhăn, diện mục dữ tợn, hai mắt lộ ra hung quang. "Đại sư, chuyện gì xảy ra? Ngươi, ngươi không sao chớ. Một người nam tử nhìn xem bà lão nói, "Của ta sâu độc bị người phá." "Bị người phá? Làm sao có thể?" Công Tôn Bay liệu kinh ngạc nói, "Ngươi đi tra một chút, là người nào tại Công Tôn Lan bên người, phá của ta sâu độc, ta muốn giết hắn." Cái kia lão bà tự nói. "Tốt, đại sư, ta vậy thì phải người đi thăm dò." Công Tôn Bay Liễm liên tục gật đầu. Hoàng Vũ trừ đi Công Tôn Lan trong cơ thể côn trùng bề sau, liền lấy ra một viên thuốc, cái này một viên thuốc, hao tốn một vạn đại nguyên, đương nhiên, đối với Hoàng Vũ mà nói, chút lòng thành gần đây thế, nhưng mà thu hoạch không nhỏ. Mấy ngày nữa, còn chuẩn bị đi phát tài, đi đô thạch Cho nên, tiền tài cái gì đấy, là không quan tâm đấy. Một viên thuốc cho công tôn Lan An bảo, thân thể của nàng bị không ngừng thoải mái khởi sát thoáng một phát thì tốt rồi lên. Hoàng Vũ đóng cửa lại, đi ra ngoài. Ra thế nào rồi? Triệu Uyển Nhi một mực thủ ở ngoài cửa, chứng kiến Hoàng Vũ đi ra, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì rồi, nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi. Hoàng Vũ cười nói, Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 642. Ngày hôm sau, Công tôn Lan bệnh đã triệt để tốt rồi, vui vẻ nhất tự nhiên là Triệu Uyển Nhi. Về phần là ai làm hại Công tôn Lan, Triệu Uyển Nhi cũng phải người đi thăm dò rồi, vốn cho là Công tôn Lan chỉ là nhiễm bệnh mà thôi, đã không phải bệnh, là có người hãm hại, vậy thì không giống với lúc trước, Triệu Uyển Nhi rất phẫn nộ. Tới gần buổi trưa, một chiếc điện thoại lại để cho Triệu Uyển Nhi rất phẫn nộ. Làm sao vậy? Hoàng Vũ quan tâm mà hỏi. Minh Hiên các tịch Ngọc Thạch dám định sư bị đạo đi nha. Triệu Uyển Nhi cái này thủ xem xét sư gọi là Triệu Mộ. Làm Minh Hiên các lão nhân, không nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt lại bị người đảo đi nha. Minh Hiên các có mấy cái ngọc thạch phương diện chuyên gia, nhưng lúc này đây, dùng Triệu Mậu cầm đầu cùng một chỗ bị đối thủ đảo đi nha. Sau một tuần lễ nữa tiểu là công bàn mở ra, nếu như không có chuyên gia lời mà nói, lúc này đây công bản nhất định sẽ có tổn thất thật lớn, nếu như không thể mua được tốt ngọc thạch lời mà nói, cái kia toàn bộ Minh Hiên các trong tương lai một năm khả năng lâm vào thiếu hàng nguy cơ. Ngọc thạch. Đúng vậy, hiện ở thời điểm này, đi nơi nào tìm người? Triệu Huyền Nhi tức giận đến không nhẹ. Là Đồ Thạch. Hoàng Vũ nói, đối với những chuyện này, Hoàng Vũ không hiểu nhiều lắm. Ở cái thế giới này, hay là tại cái đó tu luyện thế giới, Hoàng Vũ đều không có quá nhiều đi giải về Ngọc Thạch Phương diện sự tình, mặc dù lúc trước mới vừa gia nhập thế giới kia thời điểm, Cửu là dùng Ngọc Thạch là gia tộc sự nghiệp, cũng giống như vậy. Đúng vậy, một tuần lễ về sau, Cửu La Mi An công bản, người bên kia đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai liền chuẩn bị đi qua, không nghĩ tới triệu mẫu mấy tên khốn kiếp kia ở thời điểm này phản bội. Triệu Uyển Nhi phẫn nộ không thôi. Bởi như vậy, toàn bộ Minh Hiên các tổn thất, có thể cũng không phải là nhỏ tí tẹo, quan trọng là, hộ khách, thanh danh những này mới là chốt. Một cái to như vậy Minh Hiên cấp không có Ngọc Thạch tổn khó. Hậu quả sao mà nghiêm trọng? Đối đầu là người nào?" Hoàng Vũ hỏi. "Đại Vũ Các." Triệu Uyển nhìn nói, "Cái tên đại vũ tập đoàn Mạnh An Khải đã từng truy cầu qua ta, bị ta cự tuyệt." Nguyên lai là như vậy. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, truy cầu nữ nhân của mình, truy cầu không đến, dùng phương pháp như vậy, thật sự là đáng hận. "Yên tâm, không phải là đổ thạch sao, ta giúp ngươi là được." Hoàng Vũ ngữ khí tự tin nói. "Đổ thạch cái gì đấy, căn bản không để tại Hoàng Vũ trong mắt, chính mình có hủy chi nhãn, chính là nguyên thạch nguyên liệu còn không phải dễ như trở bàn tay sao?" "Ngươi, ngươi sẽ đổ thạch?" Triệu Uyển Nhi căn bản không tin tưởng. "Chẳng lẽ ngươi đã quên thủ đoạn của ta rồi hả? Ta cũng không phải người bình thường." Hoàng Vũ mỉm cười nói. "Thế nhưng mà, không tin lời mà nói, hôm nay chúng ta đi thử một lần, dù sao ngày mai mới đi công bản, hôm nay chúng ta tiểu đi bản địa đồ thạch tráng thử một lần." Hoàng Vũ nói. "Tốt, dù sao hiện tại muốn tìm người cũng không còn kịp rồi, không bằng tin tưởng hắn một bà." Ngọc thạch một đầu phố. Nơi này là vốn là lớn nhất ngọc thạch thị trường, đồ thạch đồ cổ, vân vân, đợi một tí, tại đây hết thể đều có. Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi đi vào một nhà cửa hàng. Cửa hàng này đã tụ tập không ít người, đều là đến đô thị đấy. Đương nhiên chủ yếu vẫn có người đang mở đá, chỉ cần có người giải đá bình thường đều có rất nhiều người. Đánh bạc tăng tất cả đều vui vẻ, mở hàng rồi, cũng là nhân chi thường tình. Ở chỗ này, có rất nhiều người một đêm phát nhanh, cũng có người thua cửa nát nhà tan. Cái đó và thị trường chứng khoán không sai biệt lắm, thậm chí so thị trường chứng khoán còn muốn tăng tốc. Huyền Nhi, ngươi cũng tới đô thạch. Một thanh âm đưa tới Hoàng Vũ chú ý nghe được cái thanh âm này, Triệu Huyền ta và ngươi không có như vậy quan thuộc, ngươi không có tư cách như vậy bảo ta, mời gọi Triệu tổng. Triệu Uyển Nhi lạnh lùng nói, một tay khoác ở Hoàng Vũ, bộ dáng rất thân mật. Hoàng Vũ tự nhiên mà vậy ôm Triệu Uyển Nhi eo thon. Triệu Uyển Nhi thân thể cứng đờ, chẳng rồi Hoàng Vũ liếc, bất quá tại Mạnh An Khải trong mắt, tự nhiên lại là một cái khác ý tứ. Nhìn xem một màn này, Mạnh An Khải trong nội tâm ghen ghét dữ dội. Người là ai? Mạnh An Khải nhìn xem Hoàng Vũ trên người xuyên qua, cũng không phải cái gì hàng hiệu, từ trên xuống dưới mặt, cộng lại đoán chừng cũng không quá đáng mấy trăm, không béo cần biết ngươi là ai, tốt nhất cách Triệu Huyền Nhi xa một chút, không phải ngươi trèo cao được rất đấy. Ngươi chính là cái gì đại Vũ tập đoàn chó má công tử? Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Uyển Nhi đúng vậy nữ nhân, ngươi lại dám dây dưa nàng, hi vọng đừng lại lần sau, bằng không thì ta sẽ cho ngươi một rất tốt giáo hấn. Khẩu khí thật lớn. Mạnh An Khải nổi giận, chính mình rõ ràng còn bị hắn uy hiếp. "Uyển Nhi, ngươi minh hiền các mấy cái ngọc thạch sư phó đã toàn bộ đều đến ta đại vũ các, lần này công bản có muốn hay không ta cho ngươi một điểm trợ giúp." Mạnh An Khải cố nén đấu kỵ chi hỏa, nhìn xem Triệu Uyển Nhi nói, "Không cần." Triệu Uyển Nhi cười lạnh, "Lão Triệu tuyển như thế nào?" Lúc này thời điểm bên trong đi ra một cái lão giả, Mạnh đối với lão giả hô, "Lão giả kia thấy được Triệu Nhi, Sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. "Mai tổng, đã chọn xong rồi, từ cái này khối. Hoàng Vũ mở ra hủy diện chi nhãn, quét qua, phát hiện cái kia khối nguyên thạch bên trong, rõ ràng còn thực sự một khối phỉ thú, hơn nữa còn là thượng đẳng phỉ thúy, chỉ thấy xanh muôn mận một mảnh, lục được khả quan, dù là Hoàng Vũ không hiểu gì đi, cũng nhìn ra được, cái này một khối phỉ thúy, kiếm lợi lớn. Quyền quên đấy, thằng này như thế nào như vậy vận khí cứ chó." Hoàng Vũ có chút không tam lòng, cái này đậu xanh ra má, một tên con kiếp, rõ ràng nhặt được như vậy một khối chất liệu tốt. "Bất quá, Hoàng Vũ phát hiện, cái này khối phỉ quanh đều là trắng bóng muôn mảnh." Cái kia một khối phỉ thúy, tại mặt sau cùng một cái rừng, hắn trung quanh hắn chỉ có một tia màu xanh lá, hơn nữa nước tròng cũng lớn. Hoàng Vũ thầm than, hôn đàn này, muốn xem vật khí, Hoàng Vũ đương nhiên không muốn làm cho tên khốn kia trực tiếp khai ra đến cái kia khối phỉ thúy rồi. Triệu Mộc là thứ lao luyện, cầm lên máy móc mà bắt đầu giải đá. Ngay từ đầu là sát, sắt trong chốc lát, thật đúng là ra một tia lục. Hoàng Vũ nợ nụ cười, lao ra hòa này, sắt đúng là cái kia một khối không có ngọc thạch địa phương. Có lục. Chứng kiến sát ra màu xanh lá, tất cả mọi người kinh ngạc, nhất là Mạnh An Khải càng là đắc ý tiếp tục sát. Theo máy móc không ngừng phát ra tiếng vang, nguyên thạch từng chút một bị cắt đứt. Vỡ rồi, vỡ rồi, xanh ngươi không có suất, lão lục toàn bộ không có. Người ở chỗ này, một cái thở dài. Thôi đi ba ơi, cho ta cắt, mới bắt đầu đây này. Mạnh An Khải sắc mặt không tốt lắm, lớn tiếng kêu lên. Hoàng Vũ cười lạnh, tiêu tốn trăm bạn, liền mua một khối phá thiệt đầu, Mạnh thiếu cũng thật sự là khá lớn khí. Cắt một khối. Không có, còn không có. Thứ nơi này mở ra. Xem triệu mẫu cắt rất lâu, không có cái gì, toàn bộ là trắng bóng mơn mạnh. Mạnh An tức rồi, trực tiếp ở phía sau vẽ lên một đầu tuyến. Hoàng Vũ chứng kiến Càng là vui vẻ, cái kia hàng, vừa vặn ở đằng kia khối phỉ thúy phía trước, chỉ kém một cm địa phương, vẽ lên một đầu tuyến, như vậy hết thảy vừa vặn cái kia khối đại không có phỉ thúy, dùng cá tính của hán, dùng người bình thường tình huống, cái kia khối đầu thừa đôi thẹo, tuyệt đối chẳng khác gì là khối phế liệu rồi, không có có người muốn. Vỡ rồi, tất cả đều là thạch đầu, mấy trăm vận A. Không ngừng có người dám thán. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, ngươi không phải nói nhất định sẽ chứng sao. Mạnh An Khải cầm lấy triệu nói triệu biến sắc nói biến mạnh tổng ta cũng không có đã từng nói qua nhất định sẽ xuất phi thủy, đổ thạch đổ thạch, tại không có cởi bỏ trước kia, ai cũng không biết trong đó có hay không phi thủy, ai cũng không dám khẳng định nhất định sẽ có phi thủy. Hay là mạnh tổng đại khí a, thoáng một phát tiểu là mấy trăm vạn. Hoàng Vũ cười to nói, "Hừ, mấy trăm vạn với ta mà nói, chút lòng thành." Mạnh An Khải cười lạnh nói, "Không giống ngươi cái này tiểu tử nghèo, ăn cơm Bao, trai bao, đừng nói mấy trăm vạn, hơn 10 vạn đều không có a." Ăn cơm Bao, chai bao, thì như thế nào? ăn Câm Bao, trai bao, cũng là một loại năng lực a, trưởng thành ngươi bộ dạng như vậy, An Câm Bao, trai bao, người ta cũng đừng a. Hoàng Vũ cười nói: "Đúng rồi, Mạnh Tổng, Mạnh đại thiếu, những này đầu thừa đôi thẹo còn muốn hay không? Ta cũng tới thử một lần, nói không chừng ta tựu khai ra phỉ thúy nữa à. 30 vạn, ngươi lấy đi." Mạnh An Khải nói: "30 vạn, ngươi cho ta là người ngu lâu này." Hoàng Vũ cười lạnh: "Ta đâu rồi, chưa có tiếp xúc qua, đến thử xem tay, như vậy một ít phế vật, cũng muốn 30 vạn. Ta lại không phải người ngu, một vạn coi như chơi bừa rồi, thử xem tay, nói không chừng vẫn may tốt, tiểu khai mở đi ra. Một vạn tiểu một vạn, ngươi nếu khai ra phỉ thúy, ta đem những này phế đá đều ăn hết." Mạnh An Khải cả giận nói: Cái này một vạn cho ngươi, những này có khiếu chất vại đều là của ta á, nếu không Mạnh đại thiếu, chúng ta tới đánh cuộc một lần như thế nào? Hoàng Vũ vui sướng hài lòng, cái này, kiếm lợi lớn, cái kia một khối xanh mun mận phỉ thú, khai mở sau khi đi ra, đoán chừng Mạnh An Khải muốn thổ huyết, bất quá, cái này là mình thích nhất chứng kiến đấy. Muốn dẫm cũ dẫm hung ác một điểm, lợi nhuận hắn cái mấy ngàn vạn. Đánh cuộc như thế nào? Mạnh An Khải âm nghiêm mặt, nhìn xem Hoàng Vũ. Hắn Mạnh đại thiếu mặt mũi muốn, nếu như cùng cái này tiểu Bạch Kiểm cũng không dám đánh bạc lời mà nói, cái kia truyền đi quá mất mặt. Chúng ta thử đánh bạc cái này khối nguyên thạch bên trong có hay không phỉ thú. Hoàng Vũ cầm lên lớn nhất một khối đầu thừa đuôi hèo, đúng là cuối cùng cắt xuống đến cái kia một khối. Người là tại tìm chết. Mạnh An Khải cười lạnh không thôi, cái này thật là đồ kẻ gần. Chàng trai, cái này là một khối phế liệu, không có khả năng xuất phỉ thủy rồi, hay là không nên cùng hắn đánh bạc." "Đúng vậy, tại đây không có khả năng mở lại xuất phỉ thủy rồi." "Không sao." Hoàng Vũ cười nói, "Mọi người đến chơi không phải là đổ cái việc vui sao? Ta lần đầu tiên tới cũng đánh bạc cái việc vui, thấy không, đằng sau ta đấy, tiểu là Minh Hiên các đại lão bản, mấy ngàn vạn chỉ là mưa bụi." "Đánh cục như thế nào?" Mạnh An Khải đã triệt để nổi giận, cái này thẳng cờ Khiêu khích, rõ ràng dám khiêu khích chính mình. 1000 vạn, tiểu đánh bạc 1000 vạn như thế nào? Hoàng Vũ nói, nếu như trong lúc này có vị thú, coi như ta thắng, không có, ngươi thắng. 1000 vạn có ít, 5000 vạn như thế nào? Mạnh An Khải nheo lại con mắt, đương nhiên, nếu như ngươi không có, cũng có thể ít một chút. 5000 vạn tiểu 5000 vạn, bất quá, Mạnh đã thiếu, vạn nhất ngươi nếu bị thua chơi xấu đâu này. Hoàng Vũ nói, ta Mạnh An Khải danh tự tiểu không nớt 5000 vạn, ngươi thì sao? Ngươi xuất gia nổi sao? Mạnh An Khải trầm vào Hoàng Vũ nói, Nhi, chi phiếu Hoàng Vũ đối với Triệu Uyển Nhi chép được nói: "Ngươi, Hoàng Vũ, cái này, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy." Triệu Uyển Nhi tại Hoàng Vũ bên thai nhỏ giọng nói: "Yên tâm, ta có năm chắc, 100% năm chắc, 5000 vạn, cam đoan trả lại cho ngươi 100 triệu." Hoàng Vũ tự tin vô cùng, hay nói giỡn, mình cũng xem thấu cái kia nguyên thạch bên trong phỉ thúy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 643. Hãy cho xem, 5000 vạn lập tức đến tay, nói không chừng trong lúc này còn có thể xuất một khối đế vương lục đâu này." Hoàng Vũ ha ha cười nói, nói như vậy, lợi nhận đại phát rồi. 5000 vạn lại thêm cái 5000 vạn, không chính là một cái ức. Năm mơ đâu này? Như vậy một khối phá thạch đầu còn nghĩ ra đế vương lục. Mạnh An Khải rễu cất nói, đế vương lục là không thể nào đấy, suất liên tục lục cơ hội cũng không lớn, người trẻ tuổi a. Một cái lao đầu thở dài. Cái này chàng trai, thua lỗ, 5000 vạn a, thật sự là chịu. Người ở chỗ này, có thể không có một cái nào coi được Hoàng Vũ đấy. Thậm chí liền Triệu Uyển Nhi đều là có chút hoài nghi, chỉ là Hoàng Vũ mình mới là tràn đầy tự tin đấy. Cầm lên gia hỏa, Hoàng Vũ mạ bắt đầu mài đá. Giãy đá thanh âm không ngừng vang lên, mảnh đá từng điểm từng điểm bị lao lau 1 cm về sau, từng chút một màu xanh lá xuất hiện. Mọi người kinh hô, xuất lục rồi, có lục, thực sự lục. Tiểu tử này thật lợi hại, đánh bạc tham a, mặc kệ có bao nhiêu, có lục tiểu là có lục a, 5000 vạn tự tới tay. Lợi hại, cái này chàng trai thật lợi hại. Lão bản gắn vung nước, trả lại cho dùng bố xoa xoa. Hoàng Vũ tiếp tục mai đá, từng chút một lục xuất hiện, cái kia một vòng màu xanh lá, lại để cho người rung động, lục tinh tâm động phách. Của ta cái thiên, đế vương lục, quả nhiên là đế vương lục a, cái này chàng trai, siêu thần rồi. Vị huynh kia, ta suất 10 vạn. Ta suất 20 vạn. 20 vạn bán đã cho ta. Đi đi đi, đây chính là đế vương lục, coi như là mấy cái vật trang sức đều không lứt 20 vạn được rồi, tiểu huynh đệ, ta xuất 100 vạn." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Không mua, ta muốn tiếp tục sát, dù sao đã buôn bán lời, phải cứu nhiều lợi nhuận một điểm, nếu như cái này đằng sau cái này một khối toàn bộ là đấy, như vậy mấy ngàn vạn còn không phải chút lòng thành sao? Hơn nữa, vợ của ta thế nhưng mà Minh Hiên các hay sao? Đang thiếu phỉ thúy, làm sao có thể như vậy bán ra đâu này?" Hoàng Vũ tiếp tục mày đá. Bên kia Mạnh An Khải đã là sắc mặt tái nhợt rồi. Không có khả năng, không có khả năng đấy, như thế nào xảy ra lục, tại sao có thể như vậy? Thật sự là chịu không được sự đã kích này. Mà Hoàng Vũ từng điểm từng điểm đem phỉ thủy dại đi ra. Một khối xanh mơn mận, nước trổng vô cùng tốt đế vương lục phỉ thủy toàn bộ đi ra. Tốt một khối to, có thể đánh vài con thủ trạng, vòng tay, rồi. Chàng trai kiếm lợi lớn, cái này cộng lại, chỉ sợ ít nhất cũng 6000 vạn a. Thật lợi hại, cái này chàng trai, vận khí thật sự là không được. Chân nhân bất lộ tướng a. Triệu Mộng, Mạnh An hai người sắc mặt trắng bệch trắng bệch đấy, hình như là chạy la bà, chết lão nương đồng dạng. Quá tuyệt vời. Triệu Uyển Nhi, hưng phấn không thôi, cao hứng không thôi, ôm lấy Hoàng Vũ, tại trên mặt hắn hôn rồi một bà, sau đó đem cái kia khối phỉ thúy nâng trong tay. "Thế nào, lão bà, không để cho ngươi thất vọng a." Hoàng Vũ cười ha hà nói. Triệu Uyển Nhi sắc mặt tường đỏ, không nói gì, vút vút trong tay phỉ thúy, càng xem càng là ưa thích. "Như vậy đỉnh cấp phỉ thúy, thế nhưng mà không thông thường a. Đã có cái này một khối phỉ thúy, tìm đặt trình độ cao nhất sư phó, hào hào tạo hình thoáng một phát, có thể trở thành là minh hiên cát chấn chi bảo rồi. Mạnh đại thiếu, cái này một bả ta có thể thắng, tại đại thiếu 5000 vạn." Hoàng Vũ cười ha hả lấy qua 5000 vạn chi phiếu, Mạnh An Khải sắc mặt đã là thanh được không thể lại thênh rồi. Tính toán ra, lần này, chính mình chịu tổn thất hơn một cái ức. Mấy trăm vạn nguyên thạch, chính mình hết thể cái gì cứt chót đều không có, chia tay người lại tại chính mình đầu thừa đuôi thẹo cắt ra giá trị mấy ngàn vạn đế vương lục, biệt khuất, quá biệt khuất rồi. Chính mình truy cầu nữ nhân, bị Hoàng Vũ ôm vào trong lực, cùng hắn độ thạch, thua hơn một cái ức. Bị Hoàng Vũ như vậy một châm trọng. Mạnh An Khải một ngụm lao hết phun tới. Ai nha nha, hộp máu a, phải hay là không trái tim không tốt? Có phải phổi không tốt? Chẳng không phải là bệnh lao phổi a? Hoàng Vũ xem xét bộ dạng như vậy, vui vẻ, thằng này bị chính mình tức giận đến hô máu, bất quá, đối với Hoàng Vũ mà nói, đây là phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến đấy, bảo ngươi nha muốn nghi tộc gây bánh xe, thực vãi luyện là muốn chết, không đánh cho tàn phế ngươi, cho ngươi nhả cái huyết cái gì đấy, tiện nghi ngươi choáng nha á ngươi mới bệnh lao phổi, cả nhà ngươi đều là bệnh lao phổi. Mạnh An Khải nổi giận, hộc ra một búng máu, thông thuận rất nhiều. Hoàng Vũ đúng không, ngươi còn đánh cuộc hay không? Mạnh An Khải thật sự là biết quất, không muốn thua được khó coi như vậy, nhất định phải đem mặt mũi cho tìm trở về, chứng mắt Hoàng Vũ nói ra. Đánh bạc, như thế nào không đánh bạc à? Ta người này thích nhất rồi, ta vận khí không tệ à, thoáng cái tiểuu là mấy ngàn vạn, hơn hơn trăm triệu doanh thu, chỉ là, Mạnh Tổng, Mạnh đại thiếu, ngươi bây giờ trong tay còn có tiền giấy sao? Hoàng Vũ cười hắc hắc nói, đã kích tình địch, cái này cảm giác luôn thoải mái đấy, đánh cho đến chết kích, cạo chết làm tàn làm mang thai, ân, cái này mang thai coi như sổng, nói sau, nam cũng hỏi không được thanh đến, mình cũng không có cái kia cái gì khuyến hướng. Chính là mấy cái ức, vẫn phải có. Với tư cách đại vũ tập đoàn thiếu đông gia, Mạnh đại vũ con độc nhất, toàn bộ đại vũ tập đoàn tương lai đều là đấy. Đại Vũ tập đoàn trên trăm ức giá trị con người, đó cũng không phải là giả dối. Tốt, hay là Mạnh đại thiếu uy Vũ Ba khí, ta người này, tiểu đưa thích có tiền, hào phóng người, lúc này đây Mạnh đại thiếu vừa chuẩn bị cho ta tiến đưa mấy cái ức. Hoàng Vũ vui tươi hơn hở nói, Mạnh An Khải thiếu chút nữa không có chỗ viết. Tiến đưa ngươi mấy cái ức. Đại gia mày, ngươi đem làm lao tử là ngu ngốc, là người ngu đâu này. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi. Hoàng Vũ, ngươi đừng tiêu ngạo như vậy, ván bài còn chưa có bắt đầu, ai thắng ai thua còn không biết đâu này. Lúc này đây, ta muốn ngươi liền bốn lần lời đều nhổ ra, bất quá, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Mạnh An Khải nói: "Lúc này đây, ta cùng với ngươi đánh bạc 2 ức. Ta không có tiền, vợ của ta có a?" Hoàng Vũ cười hát hắc nói: "Hơn nữa, ta làm sao có thể thua đâu rồi? Loại người như ngươi tiến đưa tài đồng tử, là ta thích nhất đúng á. 2 ức, dễ nói dễ nói, làm Mễ Nguyên sao?" Mạnh An Khải đều giận đến không được. Tên hôn đản này, cái này muốn sống sống bóp chết hắn. Nguyễn Ngụ Tại. Mạnh An Khải là cắn răng nói ra được, 200 triệu Mễ Nguyên cái tiết nhưng chỉ có tương đương với 1 tỷ 2 Nguyễn Ngụ Tại a, như là đại vũ tập đoàn giá trị con người 10 tỷ, nhưng cũng không thể có thể thoang cái lấy ra nhiều như vậy tiền. Mình có thể thuyên chuyển tài chính. Thì ra là 300 triệu nhuyễn ngụ tệ mà thôi, vừa mới thoáng cái tiểu tổn thất hơn 5 ngàn vạn, chỉ còn lại có hơn 2 ức rồi, ở đâu lấy được suất hơn 100 triệu đến. Người ở chỗ này đều là xem náo nhiệt đấy, quả nhân đều là thổ hào à, vắn bài mở ra, 2 ức của ta cái tiên. Đây mới là đại lão bản, con ông cháu cha. Chậc chậc, người ở chỗ này, mỗi một cái đều là hâm mộ ghen ghét hơn A, trong lòng tự đủ, ta nếu như vậy có tiền thì tốt rồi. Cái gì gọi là vung tiền như rác? Cái gì gọi là hào đánh bạc? Cái này là a, cái gì gọi là thổ hào? Cái gì gọi là thân hào? Cái này là a. Như thế nào cái đánh bạc pháp? Hoàng Vũ lại nói, vận khí của ta rất tốt, quy tắc người đến định. Hoàng Vũ là chẳng hề để ý tin tưởng gấp trăm lần, thằng này, xem xét cựu là đại cốc, coi tiền như rác cấp bậc đấy, căn bản không lo lắng. Hơn nữa, chính mình đường đường một cái tu luyện giả, có như bức kỹ năng, như bức tâm pháp, hết thể đều lãng nhiêu bức đấy. Ngược lại là Triệu Uyển Nhi có chút bất tâm, nhỏ giọng nói, "Hoàng Vũ, ngươi có nắm chắc sao?" Đây chính là hai đứa cả. Nếu thua lỗ lời mà nói, lúc này Đa Mi Ma chi hành chỉ sợ tiểu đi không được rồi. Tiết tâm, ta có nắm chắc, 100% nắm chắc, không phải cùng nói tốt nhiều lần sao? Hoàng Vũ tự tin nói, "Ta là người như thế nào? Thế nhưng mà tu lựa giả, đã từng thành tiên đắc đạo, chém giết vô số thần tiên chốn thế. Ngươi tiểu khóc lác đi a, ngươi nếu đem tiền của ta cho thua chết rồi, ta không tha cho ngươi." Triệu Uyển Nhi cho hắn một cái liếc mắt. Mạnh An Khải gặp Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi ngươi nông ta nó đấy, càng là trong nội tâm khó chịu rồi. Quy tắc rất đơn giản, tựa là đồ thạch, ta và ngươi hai phe tuyển ra 10 khối nguyên thạch, ai đánh bạc trúng đến nhiều, như vậy ai tiểu tính toàn thắng, thắng ngươi, không chỉ có, có thể thắng đi 2 ức tiền đặt cược, còn muốn tăng thêm đối phương đánh bạc đi ra An Khải nói ra. "Cái này, rất tốt." Già đáp ứng rồi." Hoàng Vũ nói, "Bất quá, đây là hai ướt tiền đặc cực, hay là muốn tuyển ra một cái so sánh phù hợp công chứng viên đến mới tốt. Lão Hủ đảm đường công chứng viên như thế nào?" Một cái đường trang lão người đi đến, đi theo phía sau hai cái HI bảo tiêu, lão giả này tinh thần vô cùng phấn chấn, một đôi mắt sáng ngời có thần. Hoàng Vũ nhìn xem lão giả này, khí trang rất lớn, cũng không phải cái người bình thường a. "Nhân lão, là Nhân lão." "Như thế nào đây? Lão Hủ cho các người đem làm công chứng viên như thế nào?" Nhăn lão đạo, tự nhiên có thể, Nhân lão địa vị, cho chúng ta đem làm công chứng viên là vinh hạnh của chúng ta." Mạnh An Khải vội hỏi. Hoàng Vũ nhìn xem lão giả này, cái này Mạnh An Khải rõ ràng như vậy cái biểu lộ, như thế ăn nói khép nép, lão giả này thân phận không đơn giản à. Tốt, lão gia tử, tiểu cho ngươi đem làm công chứng viên, bất quá, lời nói có thể nói tốt rồi, nếu như tiểu tử này tua của không nhận nợ lời mà nói, ta có thể sẽ tìm ngươi cái này công chứng viên đó a." Hoàng Vũ cất cao giọng nói. Hào tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với ta người. bất quá, ta thích, yên tâm, tiểu tử này không dám nợ, nếu như nợ lời mà nói, trực tiếp tìm ta lão đầu tử thì tốt rồi." lão nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, vốn là sững Đón lấy cười ha ha. Đằng sau hai cái bảo tiêu, nhìn xem lão gia tử cao hứng như vậy, rất là kinh ngạc, lão gia tử vừa vẫn rất tốt lâu không có như vậy cười đến vui vẻ rồi. Vậy là tốt rồi, ta an tâm. Mạnh An Khải nghe Hoàng Vũ lời mà nói, thực vừa muốn đem miệng của hắn phong mà bắt đầu, chính mình Đường Đường Đại Vũ tập đoàn thiếu đừng ra, nếu như vậy hai ức sẽ quịt nợ sao? Hơn nữa tên hôn đản này, đem mình hai ức trở thành là hắn vật trong túi. Mạnh An Khải trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đợi ngươi thua, muốn khóc cũng khóc không được. Hai ức thua lời mà nói, ngươi một cái tiểu bạch kiểm như thế nào lan lọt. Lúc này Đami An cơ bản, cũng muốn xong đợi. Đến lúc đó, toàn bộ Minh Nguyệt Hiên Tựu là của ta, Triệu Uyển Nhi cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta, sau đó hung hăng trả đ답. Mạnh An Khải Phảng vất là thấy được thắng lợi ánh mắt, thấy được Hoàng Vũ Quỷ xuống đất cầu xin tha thứ lệnh bợ chính mình, chứng kiến Triệu Uyển Nhi quỳ ở trước mặt mình bộ dạng. Người ở chỗ này tránh hết ra đường. Cái này thế nhưng mà hai ước hào đánh bà ca, tại đây ngọc thạch một đô phố, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đại trận diện. Trước kia tuy nhiên cũng có cùng loại vấn bài, nhưng lớn nhất cũng tụu như vậy mấy ngàn vạn mà thôi, lúc này đây bất đồng, trực tiếp cựu là hai ước. Toàn bộ cửa đã sớm bị vây được chật như đem cối rồi. Cửa hàng lão bản lúc này đã vui cười không ngậm miệng được rồi, bất kể là ai thắng ai thua, mình cũng là đại người thắng. Thoáng cái, cửa hàng danh khí tiểu đã thức dậy, không nói những thứ khác, tiểu nói trước kia xuất cái kia một khối đế vương lục, lại để cho lão bản trong lòng vẫn là thịt đau đấy, nhưng đế vương lục vừa ra, chờ bọn hắn ván bài vừa xong sự tình, chính mình trong cửa hàng nguyên thạch, đoán chừng sẽ dễ bán hơn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 644. Đã bắt đầu. Mạnh An Khải cùng Triệu mẫu hai người ngay tại từng khối nguyên thạch tầm đó qua lại xuyên qua, cái này khối nhìn xem, cái kia khối sờ sờ. lúc cái gì đấy, đầy đủ mọi thứ. Hoàng Vũ nhưng lại không có để ý, thoải mái nhàn nhã. Có chút khát nước rồi, lão bản, có hay không trà? Hoàng Vũ xoay người nói. Chúng mọi người nổi lên hát tuyến, tiểu từ này, còn không nhìn tới, lại để cho uống trà, cái này đậu xanh rau má, thế nhưng mà 200 triệu ván bài a, tuyệt không cần trương. Chẳng lẽ sẽ không sợ thua rồi hả? Khô cục, trà là có, ta vậy thì đi cho ngài trông trà. Lão bản sững sờ về sau, vội bộn đứng dậy, tiến nhập cửa hàng ở bên trong, lập tức dẫn theo một bình trà đi ra, đây không phải cái gì trà ngon, lão bản ngươi liền đem tụụ một điểm a. Cái này, lão ca, cái này, tụụ cho ta cái ấm trà. Như thế nào cũng cho mấy cái ly a." Hoàng Vũ nói, "Ngươi xem, tại đây còn có ta lão bà, Ân, còn có cái này Nhan lão đầu, xem xét đều là miệng khô bộ dạng. Cái này, xin lỗi, ta lần này hôn mê rồi, liền cái này đều đã quên, thật sự là không có ý tứ." Lão bản lại lấy ra mấy cái ly. Hoàng Vũ rót một chén trà, sau đó đưa cho Triệu Uyển Nhi. Triệu Uyển Nhi xem xét bên cạnh Nhan lão đầu, nói, "Một chén này trà, trước cho Nhan lão a. Làm gì vậy trước cho trước cho Nhan lão đầu, ngươi là vợ ta, uống trước, Nhan lão đầu ta sẽ cho hắn đấy." Hoàng Vũ lại nói, "Ngươi tiểu tử này Còn có hay không tính giả yêu trẻ Mỹ cả. Nhan lão đầu râu ria mép lên nói: "Không khục, khục lão đầu, ngươi đây là ý gì? Ta lại không biết ngươi, xem ngươi niên kỷ trưởng thành, cho ngươi uống trà đã không sai rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi so vợ ta càng lớn à? Trong mắt ta, bất kể là ai, coi như là hoàng đế lão nhân cũng không có vợ ta đại, trước cho con dâu uống, trước hết cho con dâu uống, ngươi muốn nghĩ tính sao? Ngươi lão nhân này, không muốn uống coi như xong, còn nhiều lời như vậy." Hoàng Vũ trừng mắt ngược lấy hắn nói: "Tính toán lão đầu ta nói bất quá ngươi." Nhan đầu Bạch Nhãn khế đạo, nói: "Ta nhưng trong lòng thì càng xem hoàng Vũ càng là thuận mắt." Nhàn lão, không nên cùng hắn không chấp nhận, hắn à, tựu là như vậy cái tính tỉnh, cùng tiểu hài tử tựa như. Triệu Uyển Nhi ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy Hoàng Vũ, trong nội tâm nhưng lại đợm mật, ngọt ngào được vô cùng. Người tên tiểu tử đuối, còn không đi tuyển đá sao? Bằng không thì chất liệu tốt đều bị chọn lấy rồi, ngươi đã có thể thua rồi." Nhàn lão đầu nói. "Thua, ta sẽ không thua." Hoàng Vũ lắc đầu cười nói, vận khí của ta gần đây rất tốt. "Chúng ta đã chọn xong rồi, ngươi thì sao?" Nhìn xem Hoàng Vũ còn không có có ra ra, Mạnh An Khải đắc ý không thôi, ngươi không phải là nhận thua à đồ thạch, nhưng thật ra là một cái kỹ thuật sống, bất quá, đối với Hoàng Vũ như vậy tiểu bạch mà nói, hoàn toàn không cần cân nhắc, cũng không cần đi thi lo. Đầu xanh rau má, liếc có thể chứng kiến thạch đầu đồ vật bên trong rồi, ở đâu còn cần nhìn cái gì những thứ khác. Có hay không phỉ thú, vừa xem hiểu ngay. Nhất thua, cái kia là không thể nào dọn, chỉ là cho các ngươi trước khai mở, chờ các ngươi khai mở một khối, ta tiểu chọn một khối, như thế nào? Hoàng Vũ nói. Ngươi đây là đang muốn chết. Mạnh An Khải cười lạnh nói. Chọn lựa nguyên liệu thô, ở đâu là chuyện đơn giản như vậy, những cái kia phỉ thú vương đồ thạch, từng khối từng khối đều muốn tinh tế xem. Triệu Mộ bắt đầu giải đá, thứ một tảng đá. Giải đá cơ phát ra tiếng vang mình, một khối nguyên thạch đã bị chậm rãi mở ra. Xuất lục rồi, không tệ, thế nước có thể tăng cái này một khối phóng đại. Khối thứ nhất nguyên thạch thòi bỏ, Mạnh An Khải đắc ý không thôi. Thử, ngươi đây này. Xem ngươi rồi, cái này một khối phỉ thúy, mặc dù chỉ là băng đậu trồng, nhưng giá trị cũng có trên trăm vạn. Mới 100 vạn mà thôi, băng đậu trồng, quá kém, xem ta khai mở cái băng chúng đấy. Hoàng Vũ nói, tiện tay một ngón tay, nói, tiểu cái tiếc ta nhìn khối tiểu không sai. Hoàng Vũ đi qua, đem nguyên thạch chuyển đi qua trực tiếp tự khuyên, một bên nhan lão không nổi lắc đầu, người ở chỗ này cũng nhao nhao lắc đầu, có khiếu chất vậy phẩm tướng quá kém, rất không có khả năng xuất lục. Người trẻ tuổi thật đúng là cho rằng vận khí có thể vừa đi đến cùng, không biết trời cao đất rộng à. Nếu không phải biết rõ hoàng vũ năng lực, Triệu Uyển Nhi đều muốn ngăn cản rồi. Tiểu Hưng đệ, hay là đổi một khối a, cái này khối chất liệu. Liên chủ tiệm đều lắc đầu. Cứu cái này khối. Hoàng Vũ nhưng lại rất cố chấp, làm phiền lao ca rồi, từ nơi này bắt đầu cắt. Tốt. Chủ tiệm cũng là bất đắc dĩ, đã người ta người mua cũng đã chọn xong rồi quyết định, mình còn có cái gì tốt cự tuyệt đấy. Như vậy nguyên thạch, giá cả không cao, nguyện ý đánh bạc đấy, trên cơ bản cũng là một ít muốn đi đại vật người. Xem ngươi chết như thế nào, một khối phế liệu cũng dám đánh bạc. Mạnh An Khải âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, chúng ta lại đánh cuộc một lần, từ đánh bạc cái này khối nguyên thạch có thể hay không khai ra băng trùng. Hoàng Vũ ha ha cười nói, ra băng trùng, ngươi thua 1000 vạn, không có suất, ta cho ngươi 1000 vạn. Đánh bạc, ta cũng đánh bạc một cái, chấp không tiếp. Đánh bạc, ta cá là 100 vạn. Ta cá là 50 vạn. 8 vạn. Thoáng cái, trang diện ầm đấy. Nhiều cái lao bạn đều nguyện ý tham ra, xâm, đánh bạc. Hoàng Vũ nhìn xem những người này, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nếu như mọi người nguyện ý, ta đương nhiên là tiếp nhận đấy, Nhan lao đầu, đem làm công chứng việc không? Tốt. Nhan lão đầu gật đầu nói, tại đây nhiều người như vậy đều đánh bạc, Mạnh An Khải tắn răng, cũng đánh bạc. 1000 vạn tụu 1000 vạn, chỉ là ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Hay nói giỡn, ta không có, vợ của ta có rất nhiều. Hoàng Vũ đáp ý dương lên cái cảm. Xác định ấy ư, còn có hay không muốn đánh bạc hay sao? Lập tức muốn giải đá rồi hả? Hoàng Vũ hét quát một tiếng. Những điều này đều là muốn nghị chiếm tiện nghi đấy, thua chết bọn hắn đáng đời. Giải đá cơ phát ra tiếng oanh minh, bắt đầu từng chút một sát khai mở Nguyên Thạch, đá vụn về ra. Nguyên Thạch từng điểm từng điểm sát ra. Lúc rồi, xuất lục rồi. Không có khả năng đấy, không có khả năng đấy, làm sao có thể xuất lục? Cũng may, không phải băng trùng. Thật nhiều người nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên ra lục, nhưng là chất nước lại không có đạt tới băng trùng cấp bậc, vừa mới tiền đặt cược, thế nhưng mà đạt tới băng trùng, mới xem như Hoàng Vũ thắng. Đường cao hứng sớm như vậy a, vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng Vũ trong nội tâm rất rõ ràng. Cái này bên ngoài một điểm chất nước hoàn toàn chính xác không lớn ấy, nhưng mấu chốt là ở bên trong cái kia một khối a, chất trưởng, tuyệt đối là băng trùng a. Đi ra. Làm sao có thể? Cả đám kinh hô. Băng trùng. Một khối phỉ thúy toàn bộ khai mở đi ra, ngoại trừ phía trước cái kia một bộ phận, đằng sau cái kia một mảng lớn trong trẹo giống như băng, cho người dùng băng thanh ngọc cánh cảm giác. Đây chẳng phải là băng trùng cảm giác sao? Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp được vô cùng. Hít sâu một hơi, cái này một khối lớn, phóng đại a. Hắn giá trị là vừa xa mạnh an khai giá cái kia một khối. Tốt rồi, trà Thu Lao, trà Lao. Ha ha, kiếm lợi lớn, cái này một tảng đá, lại là hơn 2000 bạn nhập sổ sách a. Hoàng Vũ cao hứng không thôi. Chết tiệt, thế nào lại là băng trùng, như vậy một khối phá thiệt đầu, như thế nào xuất băng trùng rồi hả? Đánh bạc người thua, nguyên một đám không ngừng chửi tới. Chỉ là khối thứ nhất mà thôi, cũng không có nghĩa là phía sau ngươi cũng sẽ có vận khí tốt như vậy. Mạnh An Khải lạnh lùng nói. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng lại là tại nhỏ máu a, cho cái 1000 bạn cứ như vậy không có. Tới tới tới, tiếp tục a, mọi người còn đánh cuộc hay không? Hoàng Vũ vui tươi hơn hở nói. Đổ thạch hay là rất thoải mái đấy, kiếm tiền dễ dàng a nhất là nhìn xem Mạnh An Khải màu gan heo, Hoàng Vũ càng là sướng bái chạy. Triệu Uyển Nhi cùng Hoàng Vũ đồng dạng cao hứng không thôi, cái này Mạnh An Khải đảo Minh Hiên các trụ cột, thật sự là lại để cho người đáng hận. Lại để cho Đại Vũ các kinh ngạc, thua tiền, đó là không thể tốt hơn rồi. Hơn nữa, Hoàng Vũ đánh bạc đi ra phỉ thúy, có thể lại để cho Minh Hiên các thật tốt hơn phỉ thúy, nếu nhiều ra mấy khối đế vương lục đỉnh cấp phỉ thúy lời mà nói, vậy thì phát đạt. Trước kia còn đánh bạc người, nào dám đánh bạc, tiểu tử này, vận khí tiên, hai khối bản không có khả năng xuất nguyên liệu đều bị hắn khai ra tốt như vậy thúy, chứng nhiều như vậy Bọn hắn ở đâu còn dám đánh bạc? ca? Cũng không phải tiền nhiều hơn. Người này, vận khí bạo dạ, vẫn may rủi vào đầu, người như vậy là tuyệt đối không thể tới làm đúng đích. Mạnh An khải khối thứ hai thạch đầu khai ra ra, vừa rồi lại để cho hắn không có lại nói rồi. Mà Hoàng Vũ lại tùy tiện lựa chọn sử dụng một khối. Mặc dù chỉ là tiểu trướng, nhưng là đánh bắt thắng. Chậc chậc, vận khí tốt a, cái này một khối tuy nhiên cũng tựu như vậy mấy vạn khối tiền, nhưng so với Mạnh Đại thiếu phế thạch đầu, cũng muốn tốt nhiều lắm, không đáng một đồng. Ta lại thắng ngươi từng chút một, từng chút một, ha, ha. Hoàng Vũ cười ý. Hôn đán, cho ngươi đã ý. Chờ một chút, cho ngươi khóc không được. Mạnh An Khải sắc mặt càng ngày càng lúng túng. Đệ tăng khối, thứ tư khối, từng khối từng khối dài đi ra. Nhưng là mỗi một lần, Hoàng Vũ Phi Thúy đều so Mạnh An Khải muốn xịn nhiều như vậy một điểm. Cái này lại để cho Mạnh An Khải thật sự là thổ huyết. Mỗi một khối so với hắn nhiều cũng tụu như vậy mấy bạn, hơn 10 vạn mà thôi. Liên tục 6 khối đều là như thế, lại để cho Mạnh An Khải thật sự là cảm thấy bất khuất, không có so cái này càng biệt khuất sự tình. Nếu như là từng khối từng khối tính toán, không phải tính toán tổng cộng lợi mà nói, mình đã thua bảy chỗ rồi. Chẳng lẽ huấn đàn này tựu là khắp tinh của mình? Mạnh An Khải không khỏi nghĩ tới điểm này, tại không có gặp được tên hôn đản này trước kia, vận khí của mình một mực rất thuận, nhưng là từ khi gặp tên hôn đản này, ưu sự tình gì đều không thuận lợi. Mà nhăn láo đầu nhìn xem Hoàng Vũ, trong mắt tinh mang lấp loè. Người trẻ tuổi này bó tay rồi, không phải nhãn lực kinh người, có thực lực tương đại, như vậy tiểu là vận khí trung tiên. Bất kể là loại nào, người trẻ tuổi này đều thật lợi hại, loại người này, coi như là không thể làm bằng hữu, cũng tuyệt đối không có thể trở thành địch nhân của hắn, bằng không thì sẽ chết vô cùng thảm. Còn có ba khối, chập chập, có muốn hay không ta trước tới một lần. Hoàng Vũ vui vẻ kế tiếp mới là đầu to đùa dẫn a. Tại đây đã trong trảng có 3 khối cực phẩm phỉ thúy, cái này 3 khối cực phẩm phỉ thúy cộng lại, giá trị mấy cái ức. Lúc ấy, thiếu một ít đã bị Mạnh An Khải cho chọn lấy một khối, lại để cho Hoàng Vũ thật sự là có chút kích động đấy. Không cần. Mạnh An Khải còn lại 3 khối, trong đó có một khối là cự vô phách, cái này khối nguyên liệu thô, thế nhưng mà giá trị 1200 vạn, đối với một khối cự vô phách, Mạnh An Khải là tin tưởng 10 phần đấy. Chỉ là Hoàng Vũ cười lạnh, Mạnh An Khải tên kia cự vô phách, hao phí tròn 1200 vạn, bên trong tất cả đều là cặn, bã cặn bã cũng có thể khai ra một chút như vậy, chất nước còn cặn bã cặn bã một số, một cái thủ trạc, vòng tay, đều làm cho không đi ra, 1200 vạn, có thể đăng cái tầm 10 vạn tiểu không sai bị lắm, thiệt tỏi chết hắn. Không biết khai mở sau khi đi ra, hắn sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Loại này tràn diện, Hoàng Vũ là thích nghe ngóng đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 645. Thực không cần a, quên đi, ta ngược lại là nhìn xem, ngươi có thể khai ra cái gì đến. Hoàng Vũ biết rõ, tiểu tử này, còn lại 3 khối nguyên thạch bên trong, có một khối là tầng đấy, mặt khác 2 khối nha, thiệt tỏi đến chết. Nhìn xem Mạnh An Khải lựa chọn cái kia một khối, Hoàng Vũ không nổi lắc đầu a. Tiểu tử này, lúc này đây, hay là thảm hề hề. Cái này một khối nguyên thạch, lại là vỡ rồi. Ta nói, Mạnh Ngải Thiều à, cái này một khối nguyên thạch, chợ trượng, ta xem ra không có gì đáng xem a. Dưỡng Hoàng võ đạo, nếu không, lại đánh cuộc một lần, ta cá là cái này khối nguyên liệu đồ, khẳng định không có gì hàng, đoán chừng khai ra đến giá trị không có 10 vạn. Mạnh An Khải sắc mặt tái nhận, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Giải đá thời điểm, kiên nhất đúng là có người ở một bên chít chít méo mó rồi. Như thế nào, không tin sao? Hoàng Vũ nói, ai Nói cái này khối nguyên thạch không được đấy, đổi một khối, nếu không, ngươi xem đổi cái này một khối như thế nào. Cái này một khối khẳng định lợi nhuận a. Ngươi có hết hay không hả? Mạnh An Khải nội trừng mắt Hoàng Vũ. "Tuốt, tuốt, tuốt, ta không nói, không nói còn không được." Hoàng Vũ đứng ở Triệu Uyển Nhi bên người, nhỏ giọng đối với Triệu Uyển Nhi nói, "Uyển Nhi, tiểu tử này, lại thẳng rồi. Liên tục mở 7 lần về sau, Triệu Uyển Nhi đối với Hoàng Vũ cũng sớm đã phi thường yên tâm. Có thể đã kích mạnh An Khải, cũng là nàng cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy, mạnh ra, nàng là một điểm hảo cảm đều không có. Quả nhiên không ngoài sở liệu." Vật liệu đã bị mở ra về sau, bên trong căn bản không có ngọc thạch phỉ thúy, không chỉ nói 10 vạn, 1 vạn đều không có a. Ưu một cái nho nhỏ trang sức như vậy điểm, hay là rất kém cỏi chất nước, không có giá trị gì. Xem, không nghe lão nhân nói có hại chịu thiệt tại trước mắt, cho ngươi đừng mở, đổi một hồi, ngươi tiểu không nghe, đáng tiếc a, đáng tiếc, 100 vạn cứ như vậy trôi theo dòng nước rồi, bất quá, ta biết đến, mạnh đại thiếu là thứ kẻ có tiền, thủ hào, đại thủ hào, chính là như vậy 100 vạn, tính toán không được cái gì. Hoàng Vũ ở một bên, đó là nhìn có chút hạ hệ, đổi lại thành ngữ, bỏ đá xuống giếng. Cái này bề ngoài giống như cũng không quá phù hợp a, nói ngắn lại, quên trong chết đả kích, hướng trong chết nói móc. Ta xem ngươi lại có thể khai ra cái gì tốt phỉ thủy đến. Mạnh An Khải nhìn xem Hoàng Vũ, trong lòng là một chút cũng khó chịu. Hoàng Vũ ha ha cười cười, đi tới trước kia chỉ cho Mạnh An Khải cái kia một khối nguyên thạch bên cạnh. Ta tùy tuyển cái này khối, vừa mới tặng cho ngươi, ngươi đừng, lúc này đây, ngươi muốn hộp máu, cái này khối vật liệu đá bên trong phỉ thủy, đoán chừng tối thiểu nhất cũng đang cái mấy trăm bạn có khả năng hơn 1 ngàn bạn. ta người này vận khí luôn luôn là không sai đấy, đem ta trở thành là thần tài là được rồi. Nói xong, Hoàng Vũ vung tay lên, nói, ra, giải đá. Liên từ giữa giữa mở ra à, chậc chậm, nếu có phỉ thúy, cắt thành hai nửa cũng không có cái gì. Gút. Lúc này đây, giải đá hay là chủ tiệm, đều không cần giải đá sư phó. Đối với Hoàng Vũ Thạch Đầu, hắn là phi thường cam tâm tình nguyện tự mình động thủ đấy, từng khối phỉ thúy theo trong tay hắn giải đi ra, cái kia cảm giác thoải mái à. Tuy nhiên là tiến vào người khác trong túi háu, là người khác tiền kiếm được, nhưng là người ta có cái kia năng lực không phải. Thạch Đầu rất nhanh cắt ra. Có lục, của ta cái ông trời, đây là thủy tinh chồng, tốt một khối to. Mọi người kinh hô không thôi. Cái này một khối ngọc thạch, từ bên trong nhìn lại, kéo dài đi vào rất xa, đoán chừng có một khối rất lớn cái đầu. Ha ha, xem, ta nói nha, thế nào, Mạnh Đạt Thiếu, nói cho ngươi lựa chọn, cái này khối, ngươi thế nào tựu là không nghe đâu này. Hoàng Vũ ha ha cười nói, Mạnh An Khải hôm nay thật sự là bịt mất rồi. Nếu như không phải ván bài không có chơi, hận không thể xoay người rời đi mở. Còn có cuối cùng hai khối nguyên thạch, thế nào, ta có thể cho ngươi cơ hội, một lần nữa lựa chọn. Hoàng Vũ tiện tay vỗ vỗ một khối nguyên thạch, đối với Mạnh An Khải nói, cái này khối không sai nhé. Lần này là tiếp tục trước khai mở đấy này. Có phải lại để cho ta trước khai mở?" Hoàng Vũ nói. "Ta đến." Mạnh An Khải đi về hướng Hoàng Vũ vừa mới đập đập cái kia một khối nguyên thạch, lần này tiểu khai mở cái này một khối. "Ta nói ngươi cũng tin tưởng à?" Hoàng Vũ nói, "Cái này khối bên trong không có phỉ thúy đấy, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm hay sao? Muốn nghĩ lửa của ta, nằm mơ, giữ cái này khối." Mạnh An Khải đem bên cạnh một khối nguyên thạch buông tha cho. Hoàng Vũ nhìn xem không khỏi vui vẻ, tiểu tử này, cái kia một khối nguyên thạch bên trong là có phỉ thúy đấy, bất quá, có chút tạp xác, nhưng cũng là xanh mơn mởn đây tuyệt đối là vương Luka. Theo giải đá cơ thanh âm càng lúc càng lớn, thẻ đầu cũng mở ra đến rồi. "Không có, có nói hay chưa a?" Hoàng Vũ vui, thượng diện là trắng bóng một mảnh, tất cả đều là thẻ đầu, không có một điểm giá trị. "Không có khả năng đấy, như thế nào sẽ không vậy?" Mạnh An Khải lớn tiếng nói, "Thải bỏ, cho ta tiếp tục thải bỏ." "Không có nếu không có, làm gì cương cầu đâu này?" Hoàng Vũ cười hẩm, "Tiểu tử này, xui xẻo, lại lừa được một bà." Toàn bộ cờ bỏ về sau, Mạnh An Khải nộ trừng mắt Hoàng Vũ, "Ngươi lựa gạt ta." "Trong lúc này căn bản không có vị thý, ta lựa người sao?" Hoàng Vũ vui cười nói, "Hơn nữa ta lựa ngươi thì thế nào? Ngươi. Mạnh An Khải Hàm răng đều muốn cắn nát, một chữ một câu nói, "Tốt, rất tốt, kế tiếp tới phía ngươi, ngươi đến." "Tốt, ta lựa chọn, cái này một khối, ai, cái này khối ngươi đừng, ta muốn rồi, ta tin tưởng, vận khí của ngươi." "Ân, ngươi vứt bỏ đường đấy, khẳng định tiểu là đồ tốt, ngươi người này, số con dẹp, chỉ cần cùng ngươi nhất đối với lâu này." "Khẳng định tiểu là đi vận may." Hoàng Vũ nhỏ giọng nói ra. Thanh âm tuy nhỏ, có thể tất cả mọi người có thể nghe được. "Mạnh lão bản, chỉ sợ thật là số con dẹp rồi." "Đúng vậy a, bằng không như thế nào mỗi lần đều vừa" Muôn một đám nhao nhau bắt đầu nghị luận lên. Hoàng Vũ đi tới cái kia khối nguyên thạch bên cạnh, nói: "Hãy cho xem, cái này khối nguyên thạch khẳng định có liệu. Thứ nơi này bắt đầu, ân tụ tại đây." Hoàng Vũ tại nguyên thạch bên trên vẽ lên một đầu tuyến, sau đó ra hiệu chủ tiệm giải đá. "Tốt." Chủ tiệm liền dọc theo dương hoàng võ chỗ vẽ ra đồ tuyến, bắt đầu cắt đá. Mở ra về sau, mọi người kinh ngạc. "Có Luka." Cái này màu xanh lá, thoạt nhìn nhan sắc chậm dãi bên sâu, sắt thoáng một phát sẽ biết. Chủ tiệm là thứ quân tay, giải đá cái kia gọi một cái lưu loát, cầm máy móc, từng chút một bắt đầu mài đá đầu đem từng kia ra sát khai mở về sau, một vòng kinh tâm động phách màu xanh lá liền là xuất hiện ở mọi người trước mặt. Của ta cái thiên, đây là đế vương lục, đế vương lục a. Tuy nhiên khổ người không lớn, nhưng cũng là giá trị xa xỉ a. Mạnh An Khải thấy, một ngụm lao huyết phun ra. Hảo hảo một khối phóng đại có khiếu chất vải vung tha cho, lựa chọn một khối không có chứng dùng có khiếu chất vải, lại để cho Mạnh An Khải trực tiếp tiểu hô máu. Mạnh tổng, người không sao chớ. Triệu Mậu thấy thế lại càng hoảng sợ, vội bọn vịn Mạnh Khải, cho hắn đưa qua một lọ nước. Đúng lúc này, chủ tiệm chậm rãi cởi bỏ đầu, theo giải đá tiếp tục, mọi người lại bắt đầu kinh hô. Màu đỏ, đây là Hưng Phỉ. Còn có, đó là màu tím, của ta cái ông trời, hơn nữa ba loại nhan sắc rõ ràng, lại là Phúc Lộc Thọ, cái này vị tiểu huynh đệ này kiếm lợi lớn. Ha ha, vận khí của ta thật sự là tốt, bất quá, may mắn mà có Mạnh Tổng, Mạnh đại thiếu, như vậy một khối đỉnh cấp Phúc Lộc Thọ Phỉ Thúy rõ ràng đường, ha ha, quá sung sướng. Hoàng Vũ nhìn xem Mạnh An Khải khí đến sắc mặt trắng bệnh, không biết là vừa vận thổ hết đâu rồi, hay là hiện tại bị tức được trắng bệnh. Cái kia, Hoàng tiểu huynh đệ, cái này, cái này Phỉ thúy, xem, bán cho ta như thế nào? Nhan lão đầu, chứng kiến Phúc Lộc Thọ Phỉ Thúy Y ngồi không yên, đứng lên, nhìn xem Hoàn Vũ, đôi mắt trông mong mà nói: "Ai nha, người lão nhân này, có ý tứ gì à? Ta nói rồi, Ân, cái này tốt phỉ thúy là không mua đấy, chúng ta minh hiên các chuẩn bị điêu khắc về sau, trở thành chấn điếm chi bảo." Hoàng Vũ nói: "Con dâu, ngươi nói đúng hay không? Ngươi không phải đã có một khối đỉnh cấp đế vương lục rồi hả? Ngươi cái hôn tiểu tử, muốn bao nhiêu đem làm chấn điếm chi bảo hả? "Không được, cái này Phúc Lộc vợ, ta muốn định rồi." Nhan lão đầu, bước nhanh đi đến trước, một tay lấy Phúc Lộc thọ phỉ thúy, ôm ở trong ngực, "Đây là ta lão đầu tự lực rồi." quay đầu lại lại để cho người đem tiền đánh tới ngươi trước mục, phương diện giá tiền, tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi đấy. Hoàng Vũ có chút há hốc mồm, lão đầu này, đây là mấy cái ý tứ, còn ý định ép mua hả? Cái kia, ta ai nhan lao đầu, ngươi đây là làm gì vậy đấy, muốn nghĩ làm cường đạo ạ? Hoàng Vũ trừng hai mắt, nói, lao đầu, đem của ta phỉ thúy giao ra đây, ngân, không giao ra đến ta có thể không khách khí hả? Ngươi đổ thạch, ngươi còn muốn đổ thạch đâu này. Nhan lão đầu chết sống sẽ không chịu giao ra đây. Chết tiệt Nhan đầu, xem như ngươi lợi hại, để cho đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ. Dương Hoàng Vo nắm chặt lại nắm nói, Tất cả mọi người chú ý đều tập trung vào Phúc Lộc Thọ ba màu phỉ thúy lên, đều không có chú ý tới Mạnh An Khải, không nghĩ tới Mạnh An Khải rõ ràng đã hôn mê rồi. Hoàng Vũ ngược lại là thật không ngờ, tiểu tử này, như vậy chịu không được đả kích. Cái này một khối Phúc Lộc Thọ về sau, trên cơ bản chính mình chiến thắng cũng đã trở thành kết cục đã định rồi. Bên kia Triệu mẫu tại Mạnh An Khải trên người bận việc một hồi về sau, Mạnh An Khải mới từ từ tỉnh lại. Mạnh đại thiếu, còn có cuối cùng một khối lâu rồi, ngươi trước hay là ta trước? Hoàng Vũ nói. Ngươi trước? Mạnh An Khải răng, cả người đều giống như muốn bị gió thổi đổ lồng dạng. Ta trước a. Chậm chậm, tốt, vậy thì ta tới trước." Hoàng Vũ cười tùng tìm nói, giống như tiểu tùy ý tìm một khối phỉ thúy. "Cái này một khối ta tiểu chính mình khai mở a." Nhìn xem ngân cần chủ tiệm, Hoàng Vũ nhẹ nhàng khoát tay nào nói, "Đây là cuối cùng một khối, ta tự mình tới thử xem nước." Chủ tiệm có chút thất vọng, bất quá, không có nhiều lời, dù sao người ta là khách hàng. Hoàng Vũ bắt đầu giải đá, lúc này đây, là từng chút một sắc mở. Xuất lục rồi. "Đó là cái gì?" "Ngọc trùng, ô hát mi thượng đế, đó là ngọc trùng sao?" "Ta đây là đang nằm mơ sao?" Ở đây cả đám đều sợ ngây người. Hoàng Vũ từng chút một cậy bỏ, từng chút một rất cẩn thận. Đây là một cây ngọc thụ a, ngọc thụ lên, một mảnh dài hẹp mọc trùng, cái này, cái này thật sự là khó có thể tin. Hoàng Vũ đem thạch đầu cởi bỏ ra, mọi người nhau nhau đều sợ ngây người. Một cây bóng ánh sáng long lanh ngọc thụ, một mảnh dài hẹp mọc trùng, càng làm cho người ngạc nhiên chính là, bên cạnh còn có từng con phản phất là hồ điệp đồng dạng đấy, đúng, tựu là hồ điệp, ngọc hồ điệp. Cái này đậu xanh rau má, quả thực không thể tưởng tượng nổi rồi. Là thật sao? Tất cả mọi người không tin, vì vậy thật sự là quá khó có thể tin, căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy giải đi ra đấy, căn bản không có khả năng tin tưởng đây là thật đấy, cái này là tự nhiên phi thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 646. Người thua. Hoàng Vũ nhìn xem Mạnh An Khải nói. Thua? Không, ta còn không có bại, ta còn có một khối nguyên thạch không, có cái bỏ, ta không có thua. Mạnh An Khải lớn tiếng hét lên. Hoàng Vũ lắc đầu nói, không cần phí sức, ngươi cái này khối nguyên thạch, coi như là khai ra đế vương lục cũng là thua. Ta sẽ không thua đấy, nếu như trong lúc này toàn bộ đều là đế vương lục, ta cũng không thua. Mạnh An Khải cố chấp không thôi. Ngươi hay nói giỡn đâu này." Hoàng Vũ vui vẻ, "Ngươi cho rằng ngươi sẽ có vận khí tốt như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ta?" "Bung tha đi, Mạnh đại thiếu, Mạnh lão bản, nếu như bông tha cho lời mà nói, ngươi có lẽ có thể bảo trụ hơn 1000 vạn nha." "Giải đá, cho ta giải đá." Mạnh An Khải hay là chết không nhặt vua, lớn tiếng kêu lên. Giải đá cơ mở ra, ông ông tắc hưởng, cái kia một khối cực lớn nguyên thạch, từng chút một bị cắt mở. "Có lục, ta tiểu nói, ta nhất định sẽ không thua đấy, có lục, tuyệt đối là đế vương lục, ta sẽ không nhìn lầm." Chứng kiến cái kia một tia ý, Mạnh An Khải tinh thần đại chấn. Hoàng Vũ nhưng lại cười mà không nói. Nhất định thất bại, cái gọi là lục cũng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi, nếu như khai mở đến nơi đây lại bán mất rơi lời mà nói, cái này khối nguyên thạch có lẽ còn có thể lợi nhuận cái mấy trăm vạn. Cái này một khối cực lớn nguyên thạch, thoạt nhìn biểu hiện ra, đến cùng đều có lục, kỳ thật, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, hắn bề ngoài rất tốt, nhưng bên trong lại rất kém cỏi, điển hình bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa a. Theo máy móc chậm rãi ma sát cái kia vật liệu đá, cả khối nguyên thạch bên trong từng chút một hiện lộ đi ra. Không tốt, lục không có, xuýt xương trắng rồi, sống đời, tuyệt đối muốn sống đời. Đúng vậy à, chỉ sợ cái này khối nguyên thạch không có quá lớn hy vọng tiếp tục xuất phỉ thủy rồi. Người ở chỗ này, mỗi một cái đều là đồ thạch lão luyện, nói như vậy, trước mắt màu xanh lá biến mất, là không tiên diệu dấu hiệu. Cái gọi là nên mua một đường không mua một mảnh, cái này khối nguyên thạch chỉ sợ cũng chỉ có thượng diện hơi mỏng một tầng mà thôi. Nếu như là nói như vậy, cái kia sẽ thua lô lớn. 1200 vạn à, thoáng cái trôi theo dòng nước, không chỉ có như thế, còn thua trận hơn hai ước tiền đặc cược, như vậy tổn thất, vậy cũng quá khổng lồ. Không có khả năng đấy, tuyệt đối không có khả năng đấy, tiếp tục khai mở, cho ta tiếp tục Mạnh An Khải trước kia đã nhả qua một lần huyết, đã hôn mê một lần, hắn lúc này hoàn toàn là dựa vào cái kia một cô ý chí, cầu thắng ý chí tại chèo trống. Hoàng Vũ chỉ muốn nói, vì chiến thắng, Mạnh đại thiếu cũng là man liều đấy, chỉ tiếc, Mạnh đại thiếu thực lực không đủ a, vận khí cũng không đủ a. Không có có hy vọng rồi, tất cả đều là trắng bóng trận đấu. Người ở chỗ này, cả đám đều lắc đầu. Thua, nhất định phải thua. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua đấy, ta làm sao có thể thất bại. Mạnh An Khải gào thét, bên cạnh cái nào dám nói, Mạnh An Khải tiểu gào thét, phản điên rồi cục, thách đấu toàn bộ phải bỏ. Không có, cuối cùng là không có. Chỉ có một ít khối phỉ thúy mà tôi, tối đa cũng cũng chỉ là tầm 10 vạn giá trị. Mạnh Đại thiếu thua, triệt để thua, thua đè xuống môi. Người thua. Hoàng Vũ nhìn xem Mạnh Đại thiếu nói, ngươi rõ ràng không tin, ai? Ta thế nhưng mà vì tốt cho ngươi a. Ngươi thắng, bất quá, ta không có thể như vậy nhận thua đấy, tiếp theo, ta muốn cho các ngươi táng ra bại sản. Mạnh An Khải bỏ rơi một tờ chi phiếu, chuẩn bị ly khai, nhưng lại thiếu chút nữa té ngã. Triệu Mộ vội vàng đợi lấy hắn. Mạnh An Khải nhưng lại đẩy ra Triệu Mộ, nộ trừng mắt liếc hắn một cái nói, Lan, ngươi cho ta, từ hôm nay Ngươi không phải ta đại vũ các người rồi, về phần tiền lương, ta sẽ để cho tài vụ đánh cho ngươi 3 tháng. Mạnh Tổng, ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Triệu Mậu nghe xong, sắc mặt cái nhật, cầm lấy Mạnh An Khải nói, ngươi lúc trước cũng đã có nói đấy, như thế nào hiện tại muốn đổi ý? Ngươi nói ngươi làm cái gì? Ngươi đã nói, ngươi nhất định sẽ thằng đấy, nhất định sẽ đánh bạc trường đấy, ngươi lại để cho ta thua gần 3 cái ức, là suốt 3 cái ức cả. Mạnh An Khải trùng trùng điệp điệp bỏ qua hắn, "Lan, lại không lăn, ta cam đoan ngươi liền một phân tiền đều không chiếm được." Nhìn xem hai người này bộ dạng, Hoàng Vũ không nổi lắc đầu. Cái này Quả thực là tự mình chuốc lấy cái khổ, đây hết thể đều là hắn tự tìm đấy. Triệu tổng, Triệu tổng, người xem, hôm nay Minh Hiên Các đã không có người chủ sự, ta nguyện ý gia nhập Minh Hiên Các, là Minh Hiên Các làm việc, là Triệu tổng làm việc. Mà sau một khắc, Triệu Mậu lại ngược lại đi tới Triệu Uyển Nhi trước mặt, nhìn xem Triệu Uyển Nhi vô liêm xỉ nói: Đừng cho đường." Hoàng Vũ căn bản không nhìn hắn, kéo Triệu Uyển Nhi tay, đi tới Nhan lao đầu bên người, nhìn xem Nhan lao đầu nói: lao đầu, đồ đạc của ta cho ta. Không để cho, ngươi tiểu tử thối này, cái này khối phúc lộc tọ phỉ thủy là lão nhân gia ta đấy, tiền ta sẽ cho ngươi." Muốn Phỉ Thúy không, có cửa đầu cưng. Nhăn lão đầu đem Phỉ Thúy ôm vào trong ngực, gắt gao không chịu còn. Cái này, ta nói lão đầu à, ngươi tốt xấu cũng hơn 10 tuổi người rồi, như thế nào vô sĩ như vậy đâu này? Lão nhân này làm như vậy, hoàng Vũ thật đúng là không có cách nào, đành phải bất đắc gì nói. Ngươi tên tiểu tử rủi, ngươi còn không biết dừng sao? Thoáng cái buôn bán lời nhiều như vậy, cuối cùng cái kia một khối phỉ thúy, ta nhìn trông mà thèm được rất, ngươi nếu như muốn cái này phúc lộc thọ phỉ thúy lời mà nói, vậy thì đem cuối cùng một khối tặng cho ta." Nhan lão đầu nói, nói ngắn lại, cái này hai khối phỉ thúy, ta muốn một khối. Sắt, vô sĩ Bái kiến vô sĩ đấy, chưa từng gặp qua người vô sĩ như vậy đấy." Hoàng Vũ dựng lên ngón giữa, nói, "Được rồi, ta sợ ngươi rồi, bất quá, giá tiền không thể thiếu." È hèm, "Còn có, về sau Minh Hiên các có chuyện, ngươi nhất định phải ra mặt trợ giúp." "Yên tâm, lao đầu ta lần này thiểu thừa ngươi tình rồi." Nhăn lão đầu nghe xong Hoàng Vũ nhà ra đã đáp ứng, liền vui vẻ ra mặt. Hoàng Vũ trận trừng mắt, lao đầu này thật đúng là." Bất quá Hoàng Vũ tại dùng Hủy Diệt chi nhãn nhìn xem lao đầu thời điểm, phát hiện lão nhân này thân thể tựa hồ không tốt lắm. Vì vậy nói, "Lão đầu, kỳ thật, ngươi vô sĩ như vậy người, ta nhìn hay là đính thuận mắt đấy." Nếu như không phải ngươi sừng sốt muốn cấp của ta Phỉ Thúy lời mà nói, ta có thể miễn phí giúp ngươi một cái bề bộn đấy, nhưng là vì ngươi sừng sốt muốn ép mua của ta Phỉ Thúy, cho nên ta quyết định muốn thu phí. Ngươi nói cái gì? Nhăn láo đầu nghe xong, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắc hắc, Nhan lão đầu, ngươi đi bệnh viện kiểm tra thoáng một phát đã biết rõ, nhớ kỹ là toàn mặt kiểm tra à, đúng rồi, quan trọng nhất là đầu của ngươi. Hoàng Vũ cười hắc hắc, cũng không nói gì được quá minh bạch, nếu như bệnh viện không giải quyết được, ta có thể giúp ngươi, bất quá nha, giá tiền có thể không rẻ. Hoàng Vũ nói xong, không phản ứng Nhan lão đầu, một bà kéo triệu viện nhi la bà, chúng ta đi, lúc này đây, thật đúng là phát đạt. Vệ phân ngọc thạch, toàn bộ cũng đã chứa vào trong xe. Ra ngọc thạch một đầu phố về sau, Triệu Uyển Nhi mới bỏ qua rồi Hoàng Vũ cánh tay, nói, ngươi cùng Nhan lão nói lời là có ý gì? Lão đầu kia a, sinh mệnh rồi, là náo lũ, nhưng lại rất nghiêm trọng rồi, nếu như ta không ra tay lợi mà nói, lão nhân kia sống không được một năm rồi." Hoàng Vũ nói ra. "Náo lũ, hơn nữa còn là náo liệu mà gối, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết ta. Ngươi đã nhìn ra, chẳng lẽ ngươi còn hiểu y thuận?" Triệu nói. "Đương nhiên, ta là người như thế nào ạ?" da thế nhưng mà thần tiên chỗ thể, điểm ấy chuyện nhỏ làm sao có thể nhìn không ra đâu này." Hoàng Vũ đắc ý nói, "Biết rõ ngươi lợi hại." Triệu Uyển Nhi lại nghĩ tới Hoàng Vũ cứu trị công Tô Lan, biết rõ trước mắt người nam nhân này, thật không phải là đơn giản như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ nói trong ngậm hết thể đều thật sự sao? Cái kia còn phải nói. Hoàng Vũ lái xe, chuẩn bị trở về đi. Chạy đến một chỗ ít người địa phương thời điểm, đột nhiên lao tới mấy người. Hoàng Vũ vội vàng phanh lại, chứng kiến mấy người kia, ánh mắt lạnh lẽo, "Những cái thứ này là lai giả bất tiện, chỉ sợ là đến giật đồ đấy. Con mẹ nó, những này Vương Bát Đạn Rõ ràng dám đánh chủ ý của mình, thực là muốn chết ta. Hoàng Vũ biết rõ, những người này chỉ sợ là bởi vì chính mình tại Ngọc Thạch một đầu trên đường đã lấy được nhiều như vậy Ngọc Thạch, giá trị kinh người như vậy, nổi lên lòng tham. Hoàng Vũ đối với Triệu Uyển Nhi nói, "Lá bà, ngươi đợi trên xe, ta đi thu thập bọn hắn." "Ngươi, ngươi cẩn thận một chút." Triệu Uyển Nhi bất chi bất giác đối với Hoàng Vũ đối với chính mình xưng hô đã không để ý rồi, phản phật thói quen, vốn nên là như vợ như ấy như vậy đồng dạng. Nhìn xem Hoàng Vũ xuống xe, Triệu Uyển có chút bận tâm, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo động. Hoàng Vũ lại lắc đầu nói, "Không cần phải báo động." Mấy cái tiểu mao tặc mà tôi, chẳng lẽ ngươi đã quên ta là người như thế nào sao? Đúng lúc này, một cái trên mặt có vết sẹo, mang theo mũ lười trai người đã đi tới. Nhìn xem Hoàng Vũ nói, chúng ta chỉ là cầu tài, thành thật một chút, đem phỉ thúy giao ra đây, ta tiểu tha cho tính mạng các ngươi. Tốt hung hăng cản quậy a. Hoàng Vũ nheo lại con mắt, nhìn xem hắn nói, ngươi đây là đoán chừng ta rồi hả? Ngươi là chuẩn bị rượu mời không uống uống rượu phải sao? Mặt theo ngữ khí thản như nói, Mặt sẹo ca, cùng tiểu tử này rong cái gì, trực tiếp hắn, còn có, cái kia lịch lớn lên cũng tệ, chúng ta bạn thân mấy cái có thể hào hào đi nhậu đi nhậu. Bên cạnh một cái tóc vàng nói, Hoàng Vũ nổi giận, vành trướng sát ý phóng ra ngoài, nếu như chỉ là trước mắt mặt xẻo vừa mới theo như lời đấy, cầu tài tựu mà thôi, phế bỏ bọn hắn một đầu cánh tay tự là, nhưng trước mắt cái này tóc vàng hẳn phải chết, dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý người, đều không thể tha thứ, long, có nghịch lân, kẻ sở phải chết. Tóc vàng, ngươi trọc giận ta rồi, ngươi đang chết, về phần các ngươi những người khác, hiện tại ly khai, ta có thể buông tha các ngươi. Hoàng Vũ sát ý bạo phát đi ra, chủ yếu nhằm vào cái kia tóc vàng. Những người khác cũng không có cảm ứng được. Ta muốn giết ngươi. Cái kia tóc vàng bị Hoàng Vũ sát khí đâm một phát kích, chẳng những không có hồn đến, ngược lại khơi dậy hắn nộ, cầm lên một bà đao, tiêu hướng phía Hoàng Vũ vọt lên, hùng hổ, cũng có một cô hung ác sát khí. Tiểu tử này, không phải cái người lương thiện, chết trong tay hắn người, chỉ sợ không biết. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, mắt thấy sáng choang lưỡi dao muốn chém tới trước mắt, Hoàng Vũ đột nhiên vươn tay, hai cây đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi dao. A! Tóc vàng gào thét, hai tay dùng sức, trên cổ, trên cánh tay, nổi xanh, phản phất là một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ đổng dạng, nộ tới cực điểm. Nhưng vô luận hắn như thế nào gọi, ra sao dùng sức cũng không có cách nào gì động mảy may. Hoàng Vũ vừa dùng lực, lưỡi dao theo tóc vàng trong tay rời khỏi tay, đón lấy liền từng điểm từng điểm hóa thành một phấn. Nhìn đến đây, cái này mấy cái lưu manh đều sợ ngây người, đây là người nào? Là thần ma, là tiên nhân, có phải yêu quái? Không bố, thật sự là quá kinh khủng. Tóc vàng cũng bị sợ trắng váng, ngươi, ngươi, đến cùng là người nào? Hoàng Vũ hử lạnh nói, ngươi giết qua không ít người a. Ngươi tội ác tại trời, ta phán ngươi chết hình, lập tức chấp hành. Nói xong một ngón tay điểm ra, một đạo bạch quang chui vào tóc vàng chỗ mi tâm, tóc vàng lập tức mở to mắt nhìn. Toán một phát cũng chưa có hô hấp, đón lấy ngã gục liền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 647. Ngươi, ngươi giết hắn? Marseille cùng những thứ khác lưu manh chứng kiến tóc vàng ngã xuống, nguyên một đám dọa phải chết, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Vũ. Câm miệng. Hoàng Vũ hử lạnh một tiếng nói, là ai cho các người đến hay sao? Vâng, là đại xà. Đại xà là ai? Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Đại xà là Tôn lão bạn thủ hạ. Marseille nói ra. Tốt rồi, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, cút cho ta, mang theo Hàn Lan. Hoàng Vũ không muốn cùng những cái thứ này dài. Mà khác nói cho đại xà còn có cái kia cái gọi là Tôn lão bản. Cái này mấy người đều đau sốt vài ngày, về phần cái kia tóc vàng đã là thứ người chết. Mấy người thoáng cái dơ lên tóc vàng, vội vàng ly khai. Một tỷ à, cái này người điên rồi, lại để cho một tỷ, bất quá, nghĩ tới thằng này quỷ dị khủng bố thủ đoạn, cái kia sát nhân thủ pháp, quả thực nghe rợn cả người, không phải người. Hoàng Vũ lần nữa về tới xe bên trên. Xử lý tốt, là người nào để cho bọn họ tới hay sao? Triệu Huện nhìn nói, tên gì đại xà đấy, còn có cái gì Tôn bản? Hoàng Vũ nhìn xem Triệu Huện nhìn nói, yên tâm đi, không cần lo lắng. Những chuyện này, ta sẽ xử lý đấy." Triệu Uyển nhi nhẹ gật đầu. Hoàng Vũ đi ô tô, khu xa về tới biệt thự. Trở về rồi. Thơm quá Hoàng Vũ vừa vào cửa tiểu nghe thấy được nồng đậm mùi thơm. Cơm nhanh đã làm xong đây này." Công tôn Lan nói, "Là Tô Nguyệt tỷ tỷ tự mình xuống bếp a, Tô Nguyệt tỷ tỷ tay nghề rất tốt đâu rồi, biểu tỷ, ngươi có có lộc căn nhà." Hoàng Vũ nuốt nuốt nước miếng, thật không ngờ nấu cơm người lại là Tô Nguyệt, lúc nào Tô Nguyệt có tốt như vậy tay nghề rồi, lại để cho Hoàng Vũ quá cảm thấy ngoại ý rồi, trước kia có thể chưa từng gặp qua Tô xuống bếp, mỗi lần tại Tô Nguyệt ra cơm Su bếp đều là Tâu Nguyệt nấu thân. Chẳng được bao lâu mà bắt đầu mang thức ăn lên rồi. Nhìn xem trên bàn cơm sắc hương vị đều đủ thức ăn, Hoàng Vũ là thẳng nuốt nước miếng, Nhìn không được vươn tay ra chảo. Lại không nghĩ rằng Tâu Nguyệt một cái bàn tay lập đi qua, nói, đi rửa tay. Đúng vậy, đi rửa tay. Ừ, ta đều giặt rửa qua tay nữa nha, Hoàng đại ca không rửa tay cũng không phải hào hại tự a, không vệ sinh đấy. Công Tôn là nói. Hoàng Vũ Bạch Nhãn thẳng trở mình, rửa tay, thực lực của mình rửa tay không rửa tay đều là đồng dạng, toàn thân sạch sẽ được vô cùng. Nhưng thấy Tâu tam nữ đều nhìn mình, bất đắc dĩ về sau đến gần phòng bếp rửa tay đi, rát rửa hết tay về sau, mới ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Ăn ngon, Nguyệt Nhi, người trước kia như thế nào không để cho ta nấu cơm a?" Hoàng Vũ vừa ăn vừa nói. "Thật không nói ngủ không nói, không biết sao." Tô Nguyệt tức giận nói. Hoàng Vũ đành phải cúi đầu, điên cuồng tới ra cơm. Tốc độ kia gọi một cái nhanh, chúng nữ mới ăn hết một ít chén, Hoàng Vũ một người tiểu ăn hết tam đại chén rồi. Đừng có gấp, lại không có người nào cùng người đoạn. Nhìn xem Hoàng Vũ ăn như hổ đói bộ dạng, Tô trong nội tâm rất cao hứng. Phải bắt được một người tâm muốn trước bắt lấy hắn hạ dạy, những lời này nói thật sự là có đạo lý chỉ là cái này đại sắc lang đã có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa, còn có thể ngày càng nhiều, lại để cho Tô Nguyệt cũng là bất đắc dĩ. Vận mệnh, cái này thật sự là vận mệnh nguyên nhân sao? Cơm nước xong xuôi về sau, Hoàng Vũ phát hiện mình điện thoại vang lên. Rõ ràng đánh điện thoại di động của mình. Là ai đó? Về ngoài giống như điện thoại di động của mình người biết không nhiều lắm. Này, là ta." Một thanh âm chuyển đến, Hoàng Vũ nghe có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là ai. Người là ai?" Hoàng Vũ hỏi. Người tên tiểu tử thối, ta là Nhan Thanh Sơn." Cái thanh âm kia nói. "Nhan Thanh Sơn là ai?" Không biết Nói xong đang muốn cúp điện thoại, một bên Triệu Uyển Nhi vội hỏi, "Nhan lão, tự là hôm nay cái kia Nhan lão đầu?" Hoàng Vũ nghe xong, mới nhớ tới, nguyên lai là cái kia lão không xấu hổ. Nhân tiện nói, "Là ngươi à, nghĩ tới, Nhan lão đầu, ngươi cái chết lão không xấu hổ đấy, đúng lúc này gọi điện thoại có chuyện gì? Tiền đã đánh tới Trương Mục đi à nha." Nhan lão đầu nói. Hoàng Vũ quay đầu, nhìn về phía Triệu Uyển Nhi nói, "Uyển Nhi, tiền đến Trương Mục rồi hả?" Triệu Uyển Nhi gật đầu. "Đến rồi." Hoàng Vũ hồi đáp. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, Hoàng tiểu huynh Người mấy ngày nay phải hay là không muốn đi xem đi mianma tham gia cơ bản Nhan nhănãoo đầu lại hỏi Tân là có như vậy cái sự tình như thế nào nhan lao đầu ngươi cũng muốn đi sao Hoàng Vũ nói lao đầu này hay là đến thú vị đấy Hoàng Vũ còn tưởng rằng hắn là muốn cùng tự ngươi nói thân thể của hắn sự tình, muốn cho chính mình chữa bệnh cho hắn đâu rồi lại không có nghĩ tới tên này nói rất đúng đi mianma công bản sự tình, ngược lại là có chút ngoài ý mới lớn rồi có lẽ cái này lao không xấu hổ căn bản cũng không có đi bệnh viện kiểm tra bất quá cái đó và chính mình lại không có, có quan hệ gì không không phải Công bản ta lão đầu tử tiểuu không đi, thể cốt chịu không được cái kia dày vỏ. Nhăn lão đầu cười khổ nói, ta là muốn cùng ngươi ước cái thời gian, chờ ngươi theo Mi Ma sau khi trở về, giúp ta trị chữa bệnh, về phần tù lao, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi đấy. Ồ, Nhan lão đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không có đi kiểm tra đây này. Hoàng Vũ nghe xong, nguyên lai like là như vậy. Kiểm tra rồi, ung thư máu màn cuối. Nhăn lão đầu cười khổ, trước kia thường xuyên có một điểm rất nhỏ đau đớn, cháng váng đầu, không có để ý, thật không ngờ lại là ung thư hay là màn cuối. Ung thư thứ này, nếu như là lúc đầu cũng may, một khi đến màn cuối Trên cơ bản chẳng khác nào phán quyết tử hình rồi. Tại bệnh viện cũng không quá đáng là trị bệnh bằng hóa chất, kéo dài thời gian mà thôi. Đối với Nhan lao đầu mà nói, ý nghĩa không lớn. Vốn nhiên khí tửu lớn rồi, nếu tại bệnh viện như vậy giày vò xuống, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Nhớ tới Hoàng Vũ lời mà nói, hắn có thể trị liệu, Nhan lao đầu chỉ là ôm một cái thử xem tâm tính mà thôi. Ung thư mà cô cái này là bệnh nan y, hắn không cho rằng Hoàng Vũ thật có thể có trị được tốt. Người có thể trị sao?" Nhan đầu nói. "Đương nhiên có thể, hơn nữa cũng không cần thời gian quá dài. Như vậy đi, để cho đợi chút nữa ta đi nơi chỗ đó một chuyến." Đúng rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Hoàng Vũ hỏi. Trị liệu cái này lão không xấu hộ bệnh, đối với Hoàng Vũ mà nói, bất quá là từng phút đồng hồ chung sự tình. Dùng chân khí, dùng phụ triện cũng có thể." "Nghĩ nghĩ, Hoàng Vũ quyết định hay là dùng phụ triện a, dùng chân khí có chút phiền phức, cần phải thời gian, phụ triện lời mà nói, một chương trị liệu phụ như vậy đủ rồi." Thật ngu xuẩn. Hoàng Vũ vỗ xuống đầu của mình, dùng cái gì phụ triện, làm cái trị liệu thuật không thì tốt rồi sao? Trị liệu thuật nhiều phương tiện a, hối một cái a mình bây giờ dù sao là có tiền rồi, hối đoán một cái trị liệu thuật cũng không được bao lâu tiền tài. Vất quá, cũng không biết một cấp trị liệu thuật có thể hay không ok một cấp trị liệu thuật cần 100 vạn đại dương, nhưng là cấp 2 tiểu cần 100 triệu, tam cấp trị liệu thuật cần 100, 100 triệu. Được rồi, dù sao cũng chỉ là 100 vạn đại dương mà thôi, nếu như không được lời mà nói, ta tái sử dụng chân khí, còn có đáng được. Hoàng Vũ trong nội tâm ám phó nói. Triệu Uyển Nhi tam nữ chứng kiến Hoàng Vũ cúp điện thoại, là ở chỗ này mà người, không nói lời nào, không biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy Tô Nguyệt Vô vô Hoàng Vũ nói, "Hoàng Vũ, người đang suy nghĩ gì đấy? Phải hay là không gặp cái gì chuyện khó khăn rồi hả?" Hoàng Vũ xem xét, lắc đầu nói, "Không có." chỉ là đang nghị sự tình mà thôi, đúng rồi ngày mai đi Myanmar, muốn hay không mọi người cùng nhau đây. coi như là đi du lịch rồi. Cùng đi, cái này không tốt sao? Lan Lan thân thể, hoàn hư nhược đâu này. Triệu Uyển Nhi có chút lo lắng nói, Công Tôn Lan bệnh mới vừa vào tốt, thân thể đích thật là có chút suy yếu đấy, ra ngoài lời mà nói, có chút bất tiện. Không, ta đều tốt rồi, ta có thể khiêu vũ nữa nha. Công Tôn Lan bệ bọn đứng lên giật nảy mình đấy, biểu thị thân thể của mình không có vấn đề. Cái này không được. Biểu thị, cửu lại để cho ta đi nha. Công Tôn Lan cầm lấy Triệu Nhi cánh tay, không ngừng lay động nói ra. Cũng được, Lan Nhi thân thể không có vấn đề, huống chi còn có ta đâu này." Hoàng Vũ nói ra. "Tốt rồi, tốt rồi, Điền Dung," lại dao động lời mà nói, "Ta tiểu muốn rời ra từng mình." Triệu Uyển Nhi cười khổ nói, "Ta đã đáp ứng rồi. Thật tốt quá, cảm ơn biểu tỷ, cảm ơn Hoàng đại ca." Công Tôn Lan tại Triệu Uyển Nhi mặt hôn lên một bả, lại đây đến Hoàng Vũ bên người, kiếng mũi chân tại Hoàng Vũ trên mặt cũng hôn rồi một bả. Khi thấy Tô Nguyệt nhìn xem nàng thời điểm, Công Tôn Lan sắc mặt đỏ lên, vừa nhanh nhanh chóng đi tới bên cạnh, cũng một cái, "Cũng cảm ơn tỷ tỷ. Người tiểu nha đầu này." Hoàng Vũ cười cười Sở lên chính mình bị thân địa phương, rất lâu không có loại này vui sướng cảm giác rồi. Ta có chuyện phải đi ra ngoài một bận, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đúng rồi, nơi này có mấy cái phụ chú, các ngươi cầm, nếu như gặp được nguy hiểm gì lời mà nói, liền trực tiếp bóp nát là tốt rồi. Hoàng Vũ lo lắng chúng nữ nguy hiểm, trực tiếp theo trong thương thành hối đoé mấy trương nhất cấp phụ triện cho tám nữ. Phụ triện, cái này có thể sử dụng sao? Triệu Uyển Nhi có chút hoài nghi. Hoàng Vũ Bạch Nhãn thẳng trở mình, cái này cũng không phải mê tín. Nói xong, Hoàng Vũ đem một trương phù cầm trong tay, thoán một phát nát, cái kia phù triện liền hóa thành một cái hoa cầu, đã bay đi ra ngoài đã rơi vào trên một cái ghế, cái kia cái ghế giữa thoáng cái tiểu hóa thành hư vô. Chứng kiến cái này, tam nữ đều sợ ngây người. Hoàng đại ca, cái này, đây là tại làm ảo thuật sao? Công Tôn Lan nói, thật lợi hại, là làm sao làm được? Ách, đây không phải ma thuật, thật sự, ngươi cũng có thể thử xem, bóp nát phụ triện, trong lòng nghĩ lấy công kích đối tượng. Hoàng Vũ nói. Ta thử xem. Công Tôn Lan nói xong, đem phụ triện bóp nát, đó lấy tiểu thấy được một cái hỏa cầu bay ra, đã rơi vào mặt khắc trên một cái ghế, cái kia một cái ghế cũng một phát hóa thành tro tàn. Ý à à à, thật sự, thật là lợi hại a ta cũng có thể đem làm nhà ảo thuận rồi, Công Tôn Lan Hoan hô không thôi. Tâu Nguyệt nghi nghi, cũng bóc nát phù triện, lại là một cái ghế biến mất. Hoàng Vũ nhìn xem im lặng. Công Tôn Lan Tâu Nguyệt đều dùng, một bên Triệu Uyển Nhi đương nhiên cũng không có giữ lại, cũng sử dụng. Bốn cái ghế dựa, cứ như vậy thoảng một phát biến mất. Hoàng Vũ, phù triện đâu này? Một lần nữa cho ta 100 chương. Tâu Nguyệt tuyệt không khách khí, rũa da trắng non ngón tay, đi vào Hoàng Vũ trước mặt. Hoàng Vũ nghe vậy bạch nhãn thẳng trợn mình. 100 chương, ngươi cho là bắp cải đấu này? Hoàng Vũ tức giận nói, mỗi người năm cái, cái này không đồng dạng như vậy. Không phải hỏa cầu rồi, đừng tùy tiện lén loạn, gặp người chết đấy. Thoáng cái lại lấy ra 5 cái phụ triện, đem phụ triện công dụng hiệu quả đại khái cùng Tam nữ nói tất cả một lần. Những này phụ triện tuy nhiên một chương chỉ cần một vạn đại dương, nhưng là chế tác lên rất phiền phải đấy, ta một ngày cũng chế tác không có bao nhiêu. Hoàng Vũ cũng không muốn, cái này mấy cái lịt lệ cơ, mỗi ngày tìm chính mình muốn phụ triện tới biểu diễn ma thuật, xem pháo hoa cái gì đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 648. Hoàng Vũ đi ô tô, khu xa đi tới Nhan lão đầu biệt tự. Nhan lão đầu, ngươi tại đây rất phiêu lượng A. Hoàng Vũ đánh giá toàn bộ biệt thự, tại đây phi thường ưu mỹ, không khí cũng mới lạ, tươi tốt. Loại này biệt thự thuộc về lương trừng núi biệt thự, cũng không phải người bình thường có thể mua nổi đấy, một tòa này biệt thự gần 1000m vuông, giá cả có thể không thấp, một vạn ngày mượm 1 tháng năm bình, tính ra lên ít nhất cũng muốn 1500 vạn. Ngươi nếu ưa thích, ta tiến đưa ngươi một tòa biệt thự là được. Nhăn láo đầu bạch nhãn thẳng trở mình, tiểu tử này, mới buôn bán lời mấy cái ức, chính là 1.2.000 vạn còn để vào mắt. Tiến vào trong phòng, trang trí cũng là phi thường sang hoa, chập chập, trong lúc này trang trí cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền a, toàn bộ đều là lao ngôn đồng. Hoàng Vũ thế nhưng mà thấy rõ ràng, tại đây cái bản cái ghế, bên trong trang trí, toàn bộ đều là giả cổ đấy, toàn bộ cộng lại, đoán chừng lắp đặt thiết bị cũng phải hơn 1 vạn. Thổ hào tựu là thổ hào. Hoàng Vũ chợt nhớ tới kinh đô cái kia chút ít nhà cấp 4. Đây mới thực sự là thổ hào chỗ ở, qua ít ngày, đi kinh đô một chuyến, làm cho cái đại nhà cấp 4, tốt nhất làm cái mấy ngàn mét vương vườn phủ, chật chội, cái kia tiểu sướng vãi rồi. Nhà cấp 4 gần chút ít năm đã là cởi mở mua sắm, chỉ có điều, số lượng thiếu, hơn nữa là có tiền ngươi cũng mua không được, muốn muốn biết những vật này, tiền, đầy đủ tiền, cái này là điều kiện thứ nhất, tiếp theo Ngươi còn phải có quan hệ. Muốn nghi cái gì đâu này?" Gặp Hoàng Vũ có chút là người, nhăn lão đầu nói. "Khô khủng, muốn nghĩ chút ít sự tình, chấp chấp, nhăn lão đầu, ngươi đổ vật trong này có thể không rẻ a." Hoàng Vũ quét mắt hạ bốn phía nói ra, "Bất quá, người lão nhân này cũng là đấy, học đòi văn vẻ làm gì vậy đâu rồi, đây đều là ngoại vật, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo đấy, ngươi giữ lại thì sao, không bằng toàn bộ đưa cho ta được rồi." Nhăn lão đầu trừng mắt, "Cái này hôn tiểu tử, lại là đánh chính mình chút ít sưu tầm nhân vật ý, thật sự là quá ghê tởm. Ngươi cái hôn tiểu tử, mờ đi cứng đâu rồi, nơi này chính là ta nửa đời người sưu tầm." cho ngươi, ngươi nghĩ đến ngược lại là đến Thẩm Mỹ." Nhăn lão đầu nói, "Ta nói, nhăn láo đầu, ngươi nhỏ mọn như vậy, coi chừng ta không trị bệnh cho ngươi rồi." Hoàng Vũ Trừng mắt nói, "Ngươi, ngươi cái hôn tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bất quá, ngươi muốn toàn bộ là không thể nào đấy, ngươi có thể ở chỗ này chọn lựa ba dạng, tối đa ba dạng, về phần ngươi vận khí như thế nào, vậy thì xem chính ngươi rồi." Nhan lão đầu nói, "Ba dạng a, ngươi tại đây nhiều như vậy." Hoàng Vũ Hủy chi nhánh quét qua, những thứ kia, đều đặc biệt sao thật sự, đều là đồ cổ a, hàng thượng đẳng, bất quá, nói thật, những vật này Hoàng Vũ thật đúng là trướng mắt, đối với chính mình không có trợ giúp gì. Được rồi, ngươi những thứ kia, ta còn trướng mắt đây này. Hoàng Vũ Bạch Nhãn thẳng trở mình, muốn đổ cổ các loại, mình có thể chế tạo ra ra, chính mình là cái gì? Đây chính là người tu tiên, dù luyện khí thuật luyện chế một ít gì đó, sau đó lại bố trí một cái trận pháp, thời gian gia tốc, chợt trực, trực, thoáng cái là được đổ cổ rồi. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới, rượu, đúng rồi, kiểu là rượu, nếu như mình đem những cái kia rượu đến ra tốc, làm cho cái mây trăm năm, mấy ngàn năm, đó không phải là trận nhượng rồi hả? Chậc chậc, nghe nói một vòng ngàn năm chân dưỡng, cái kia giá cả có thể là phi thường chân quý đấy, so hoàng kim quý trọng nhiều hơn. Thật không ngờ kiếm tiền đường đi thật đúng là không biết. Chính mình muốn tăng lên tu vi, tiểu rất cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Dùng tiền để đổi lấy đan dược, đổi lấy dược liệu, dùng này đến để thằng tu vi của mình, đây là vấn đề trọng yếu. Cho nên, chính mình muốn kiếm tiền a. Trước mắt, tu vi của mình đã khôi phục một ít, bất quá vẫn chỉ là đạt tới tiên tiên cảnh mà thôi, kém xa. Nói ba dạng tiểu là ba dạng, tại đây ngươi trướng mắt đúng không, để cho đợi chút nữa, ta bên trong còn có một bạ khố, không chỉ nói ta lão đầu tử kiêu Nhan lão đầu nghe xong, cái này hỗn tiểu tử, rõ ràng còn chướng mắt chính mình siêu tầm rồi, thoáng cái, cũng là có chút tức giận. Được được, cái này không nóng nảy, trước cho trị cho người liệu a." Hoàng Vũ nói. "Tốt, tốt, vậy trước tiên trị liệu." Nghe xong chữa bệnh sự tình, Nhan lão đầu bể buộn ngừng lại. "Ngươi muốn như thế nào trị liệu?" Nhan lão đầu nói. "Cái này hay xử lý." Hoàng Vũ cười cười, "Ngươi ngồi xuống." "Ngồi xuống? Ngươi cho rằng muốn thế nào ạ?" Hoàng Vũ tức giận nói, "Ta là người như thế nào? Đây chính là Y Vi, Thánh Y biết rõ không? Y trong chi thánh, ngươi cái này bệnh vặt, muốn trị liệu?" Cái kia bất quá là từng phút đồng hồ sự tình chút lòng thành mà thôi. tại nhan láo đầu sau khi ngồi xuống Hoàng Vũ chính là một cái trị liệu thuật đã rơi vào nhan láo trên đầu người thế nào như thế nào Hoàng Vũ thi triển trị liệu thuật về sau phát hiện lao tiểu từ đó khối uống đã tốt lên rất nhiều bất quá chính mình trị liệu thuật một lần hay là không đủ nghĩ nghĩ lao tiểu từ đó rất giàu chính mình đúng lúc là thiếu tiền dùng một lần tiểu trị liệu tốt rồi cái kia nhiều không có lợi nhất nhiều lắm lừa đảo hắn một một cái 10 lúc 800 triệu đấy cũng không coi là cái gì Ồ ta dễ dàng rất nhiều từ hồi tuổi trẻ rất nhiều khá lắm quả nhiên lợi hại. Nhan lão đầu cảm giác mình toàn thân đều có khí rồi, tinh thần đầu so về trước kia tốt rồi gấp trăm lần. Vậy thì chưa cho tốt rồi hả? Đương nhiên không phải. Hoàng Vũ nói, ngươi cho rằng ung thư màn cuối dễ dàng như vậy trị liệu A, đương nhiên cần mấy cái đợt trị liệu a, đây chỉ là bắt đầu, ít nhất còn cần ba lượt. Hoàng Vũ cũng không có ý định dài vỏ nhiều hơn, ba lượt vậy là đủ rồi. Chính mình ở đâu có nhiều thời giờ như vậy đến lao tiểu tử đó tại đây. Hắn cũng không phải mỹ nữ, nếu như là mỹ nữ lời mà nói, cái kia vẫn là có thể lo lo lắng lắng đấy. Ba lượt sao? Ba lượt tiểu ba lượt. Nhan lão đầu ha ha cười nói, "Nhan lão đầu, ta có thể nói cho ngươi biết à, ta, ta đến khám bệnh tại nhà giá cả thế nhưng mà rất quý đấy, một lần 500 triệu, ba lượt tiểu là một tỷ rưỡi, trên thực tế, bởi vì ngươi tính toán là người quen, lúc này mới đưa cho ngươi giá ưu đãi." Hoàng Vũ nói. Nhan láo đầu nghe xong, không khỏi khỏe miệng co giật, "Cái này đậu xanh rau má hay là giá ưu đãi? Đặc biệt sao? Đây đã là đoạt tiền được không? 1 tỷ rưỡi a, đó cũng không phải là bạc cải. Đó là trắng bóng bạc ca." Hừ hừ, "Nhan cho rằng ta lựa gạt ngươi có phải hay không?" Hoàng Vũ cười lạnh nói. Trên thực tế ta cho ngươi biết, ngày sau ta đến khám bệnh tại nhà định gia quy củ là như thế này đấy, chữa cho tốt bệnh, trực tiếp thu gia tộc 1 phần 5 gia sản, ngươi nói một chút, cái này một tỷ rưỡi phải hay là không tiện nghi. Nhăn lão đầu giá trị con người có thể xa xa không chỉ là 7 1 tỷ rưỡi, tương nhăn lão đầu gia sản tính bằng ra, tối thiểu cũng có 300 triệu đã ngoài, nếu như là nói, thu một phần 5 gia sản lời mà nói, như vậy nhăn lão đầu muốn tốn hao 61 tỷ. Nhan lão đầu ho khan một tiếng, tiểu tử này, thật đúng là keo kiệt, chết đòi tiền a. Cái kia, lão nhân kia ta tửu cảm ơn ngươi rồi. Nhan lão đầu nói. Bất quá đâu rồi, Nếu như kế tiếp có cái gì lại để cho ta thỏa mãn đồ vật, ta có thể miễn thu trị liệu phí tổn nha." Hoàng Vũ lại nói. "Vừa âm ý thì tốt." Nhăn lão đầu cười ha hả, "Đồ vật bên trong đắt tiền nhất đấy, thì ra là 2-300 triệu mà tôi, Tiêu tính toán đem ba dạng đắt tiền nhất đồ vật chọn lựa ra ra, cái kia cũng chỉ có 500 triệu. Cùng một tỷ rơi so sánh với, đó là kém không ít. Ra ra, ra ra ngươi già thế nào rồi?" Tiêu đang chuẩn bị tiến vào bảo khố thời điểm, một giọng nói ngọt ngào thanh thúy thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tôn nữ của ta trở về rồi, hoàng tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết ta, nữ của ta thế, nhưng mà cái đại mỹ nữ Hồ thành đại học hoa hậu giảng đường. Nhan lão đầu vừa nghe đến cháu gái của mình Thanh Âm, thập phần đắc ý, đối với Hoàng Vũ nói ra: "Mỹ nữ thì như thế nào, đại học hoa hậu giảng đường thì như thế nào, cái đó và ta không có có quan hệ gì." Hoàng Vũ mắt trận chẳng nói: "Ta thế nhưng mà có lao bà người, ngươi cho rằng vợ của ta có thể so với tôn nữ của người lớn lên trên là sao?" Lời này ngược lại là nhượng Nhan láo đầu không phản đối rồi. Triệu Uyển Nhi hắn là nhận thức đấy, Triệu Uyển Nhi hoàn toàn chính xác cùng cháu gái của mình tương xứng, thậm chí tại khí chất bên trên còn muốn hơn một chút. "Da da, hắn là ai?" "Ông anh à, đây là Hoàng Vũ." cũng là gia gia của ngươi hiện tại bác sĩ, nếu không phải Hoàng Vũ, gia gia của ngươi chỉ sợ tiểu sống không được vài ngày rời. Nhan lão đầu nhìn xem cháu gái của mình nói, Hoàn Vũ con mắt cũng rơi vào Nhan Hồng anh trên người, cô nàng này làn da rất trắng, cũng rất nhắn mịn, mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, lông mi thật dài, một đôi hai mắt thật to đó là ngập nước đấy, phản phất là rất biết nói chuyện đồng dạng. Thân mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, phía dưới ăn mặc chính là một đầu quần jean, cái này một thân cách ăn mặc, đem nàng cái kia linh lung tư thái phụ trợ có lỗi có lõm. Đúng vậy, có thể đánh chín phần, hay là so ra kém vợ của ta. Hoàn Vũ đầu nói Sắc Lang, Nhan Hồng Anh gặp Hoàng Vũ đánh như vậy lượng lấy chính mình, còn bình phẩm từ đầu đến chấn đấy, nhượng Nhan Hồng Anh trong nội tâm rất là khó chịu. Ra ra, ngươi không nên bị cái này sắc lang lửa, đầu năm nay lửa đảo rất hiếm có rất, hơn nữa ra ra ngươi khí sắc tốt như vậy, căn bản là không giống như là có bệnh bộ dạng, nhất định là bệnh viện lầm xem bệnh rồi, muốn không phải là cái này đại sắc lang cùng bệnh viện liên hợp lại, là muốn nghĩ lừa gạt ngươi tiền." Nhan Hồng Anh khoác ở Nhan lão đầu cánh tay, lay động nói ra. Hoàng Vũ ha ha cười cười đối với Nhan đầu nói, "Nhan lão đầu à, nữ của ngươi nói đúng a." Nói không chừng là ta liên hợp khởi bệnh viện đến lừa gạt ngươi tiền tài đâu này. Ta xem đã lần đến khám bệnh tại nhà trị liệu thôi được rồi, miễn cho có người nói ta lửa ngươi tiền tài. Nhan lão đầu bệnh còn chưa hết, mặc dù có chính mình trị liệu thuật tốt hơn nhiều, nhưng là nếu như không tiếp tục trị liệu, những cái tế bào ung thư sẽ rất nhanh khuếch tán. Bởi như vậy thần tiên đều cứu không được hắn. Sao có thể chứ? Hồng anh, đừng nói chuyện, xin lỗi, cho hoàng Tiền sinh xin lỗi. Nhan láo đầu nghe xong, tức giận, lập tức nhíu mặt, đối với Nhan Hồng anh nói: "Da da, ngươi, ngươi muốn ta cho một, một tên lượng gả xin lỗi?" Nhan Hồng Anh gặp gia gia của mình nghiêm túc như vậy, mặt đen lên, tức giận bộ dáng, con mắt lập tức tiu đỏ lên, từ nhỏ đến lớn, nhan lão đầu một mực sủng lịch lấy nàng, cho tới bây giờ không có trách cứ qua, mắng qua nàng, mà ngay cả nhan láo đầu yêu thích nhất một bộ đồ uống trà bị nhan hồng anh đánh nát, hắn cũng không có cờ trách qua, lần này, rõ ràng vì một ngoại nhân, vì một một tên lường gạt mà mắng nàng, nhượng nhan hồng anh thoáng cái đã cảm thấy thập phần uất quật. "Xin lỗi, nhanh cho hoàng tiên sinh xin lỗi." Nhan láo đầu nhưng lại một cũng không có là cháu gái của mình thút thít nỉ non mà, thế mà thay đổi, ngữ khí là giống nhau nghiêm túc. Ô, ô, xấu gia gia." ta không để ý tới người rồi." Nói xong, Nhan Hồng anh vừa nghiêng đầu, quay người bỏ chạy rồi. Nhan láo đầu xem xét, đây là rất xấu hổ, đối với Hoàng Vũ nói, cái kia, Hoàng tiểu tử, thật sự là xin lỗi rồi, nha đầu kia chính là tính tình này, cha mẹ của hắn đi được sớm, ta cũng rất thương yêu nàng, nuông chiều nàng, cho nên nha đầu kia dưỡng thành cái này tính tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 649. Hai ngày sau, Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi đợi nữ cùng đi đến Mi An công bản. Nơi này là trên thế giới lớn nhất phỉ thúy công bản, là một đại thịnh sự tình. Trên tư tế, Mi An Ma cũng là đỉnh luận đấy, cũng không phải tại đại thiên triều, không, có như vậy yên ổn. Bất quá, Hoàng Vũ là một chút cũng không lo lắng, dám đến làm ta, vậy thì đánh chết ngươi. Chính mình một cái siêu cấp cường giả, một vị tiên nhân, đau thương bất nhập, nho nhỏ một trường phụ triện cũng có thể tiêu diệt ngươi một chi quân đội. Bởi vậy, lúc này đây mang lên tam nữ, xem như đi du lịch đồng dạng. Công bản thời gian bình thường có vài ngày đến hơn 10 ngày bất định. Tại công trên bàn, nguyên thạch nguyên liệu thô đấu giá có thể chia làm rõ nhãn hiệu cùng nhãn hiệu, cái gọi là rõ nhãn hiệu tức hiện trường đấu giá. Cái mua thương toàn bộ tập trung ở giao dịch đại sảnh. Công bản nhân viên công tác mỗi công bố một cái cạnh mua vật số thứ tự, do cạnh mua thương hiện trường tiến hành thay nhau trả giá, ai đưa ra cạnh mua giá cao nhất, ai ở giữa nhãn hiệu. Mỗi lần công bản phỉ thủy ngọc thạch nguyên liệu thô, rõ gắn hiệu vật chưa đủ một năm. Ám nhãn hiệu tựu là cạnh mua thương tại đấu thầu đơn bên trên điển tốt tổ ủy hội thẩm duyệt cho cạnh mua thương số thứ tự, cạnh mua thương tính danh, cạnh mua vật số thứ tự và cạnh mua giá cũng đầu nhập nhãn hiệu có cạnh mua vật số thứ tự nhãn hiệu dương, bởi vì cạnh mua thương lẫn nhau tầm đó không biết từng người cạnh mua cạnh mua vật cùng cạnh mua giá, đó được xưng là ám nhãn hiệu. Vạch chân nhãn hiệu lúc theo như cạnh mua vật số thứ tự công khai tuyên bố chúng tàu nhân hòa cạnh mua giá. Mỗi lần công bàn phỉ thúy ngọc thạch nguyên liệu thô, ám nhãn hiệu vật chiếm 4 năm đã ngoài. Hử? Nhìn bên cạnh là ai? Hoàng Vũ vui vẻ, phát hiện một người quen. Thằng này, không phải là lúc trước cùng chính mình đối với đánh bạc mạnh đại thiếu sao? Ở bên cạnh hắn còn có hai người, một người trung niên nam tử, một cái lao đầu. Cái kia cái trung niên nam tử là hắn nhị thuốc mạnh trong thành, lao đầu kia là đại vũ các thủ tịch giám định sư, quản lý trang lâm. Triệu Uyển tại Hoàng Vũ bên giới thiệu nói: "Đi qua." Hoàng Vũ ha ha cười cười, thấy được hoàng vũ cùng triệu uyển nhi tam nữ, Mạnh An Khải khẽ miệng không có run rẩy vài cái. Đây không phải Mạnh đại thiếu sao? Mạnh đại thiếu còn có tiền dư. Hoàng Vũ ha ha cười nói, lần này Mạnh đại thiếu muốn hay không cùng ta lại đánh cuộc một lần à? Hắn tựa là lần trước cùng người đánh bạc, cái kia vận may vào đầu ra hỏa. Mạnh trong thành tại Mạnh An Khải thai vừa hỏi. Ừm. Mạnh An Khải nhẹ gật đầu, chính là hắn, người này rất tà môn. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, thằng này quá tà môn rồi, Mạnh An Khải chứng kiến thằng này, cũng cảm giác có chút hãi hùng khiếp về đấy. Mạnh trong thành đi tiến lên đây, nhìn xem hoàng vũ muốn có người nói. Triệu Liên Ngữ, các người tốt. Vị này chính là hoàng thiếu gia. Mạnh trong thành vườn tay ra. Cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, thằng này tràn đầy dáng tươi cười, tư thái phóng được rất thấp, thật ra khiến Hoàng Vũ không tốt lắm nhằm vào Mạnh đại thiếu rồi. Mạnh lao bản người tốt. Hoàng Vũ cùng hắn nắm tay, dùng Hoàng Vũ hủy diệt chi nhãn quan sát, thằng này, tựa hồ tu luyện nội công a. Thằng này, còn là mình ở cái thế giới này gặp được cái thứ nhất tu luyện nội công người, tuy nhiên rất yếu, nhưng hoàn toàn chính xác thật là có tu luyện. Không biết cái thế giới này có bao nhiêu cường giả. Thực lực đẳng cấp lại là như thế nào phân chia đây này? Hoàng Vũ cũng là biết rõ, đây là nhất định sẽ có, hơn nữa khả năng có một ít khủng bố gia hỏa, chính mình người muốn tìm còn không có có tìm được đây này. Đoán chừng là còn có chính mình không biết một cái thần bí thế giới, hoặc là căn bản chính là mở một mình không gian bị diện. Dù sao cái này trên địa cầu, linh khí thái quá mức mỏng manh rồi, không quá phù hợp tu luyện, mình có thể như thế tu luyện, hoàn toàn là vì có hệ thống tồn tại, nếu như không có hệ thống lời mà nói, Hoàng Vũ chính mình muốn tu luyện đến nhân anh cảnh không biết muốn bao nhiêu thời gian rồi. Cái kia là ai? Hoàng Vũ nhìn xem một người hướng phía chính mình đi tới, cái kia hàng cùng nhan lão đầu lớn lên có điểm rống. Trợ hội là lai giả bất thiện, chính mình cũng không nhận ra thằng này, hắn rõ ràng như vậy xem chính mình, phản phất cùng chính mình có cự đoán đồng dạng, cái này không đúng. Đó là Nhan lão nhi tử, gọi là Nhan thiên hùng. Triệu Uyển nhìn nói, Nhan Tiên hùng, Nhan lão đầu nhi tử, vãi luyện xem ta cái này biểu lộ, ta đặc biệt sao lại cùng hắn không có thủ. Triệu tổng người tốt. Nhan thiên hùng cùng Triệu Uyển Nhi đánh cái bắt chuyện, nhìn xem Hoàng Vũ hiệp à, người gọi làm Hoàng Vũ. Vâng, người tìm ta có việc. Đã thằng này là tới tìm phiền phải đấy, Hoàng Vũ cũng sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt, mặc dù hắn là đầu nhi tử, chọc giận lời của mình. Hắn lao đầu mạng muốn sống đời. Ngươi tự mình biết ngươi làm cái gì. Ta khuyên ngươi đem tiền trả lại, nói cách khác, ta sẽ cho ngươi biết nhan ra lợi hại. Nhan Thiên hùng trong mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói, "Ta đi, ngươi rất hung hăng cản quậy à?" Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào cái lợi hại pháp? Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi biết, nhà của ngươi lão đầu bệnh ta không chừng trị rồi, nếu như muốn ta trị liệu, ta muốn ngươi nhan ra một nửa gia sản đến cầu ta." Hoàng Vũ cũng là nổi giận, vãi luyện, còn dám uy hiếp chính mình, thực là muốn chết. Tuyển nhi chúng ta đi." Nhìn nguyên thật đi. Nhìn xem Hoàng Vũ bỏ đi, Nhan Thiên hùng sắc mặt tái nhợt, người này quá tiêu ngạo rồi, tuyệt không đem mình để ở trong mắt. Cha mình cũng là giả mà hồ đồ, rõ ràng bị như vậy một tên tiểu tử lừa gạt rồi. Thật sự là không may, rõ ràng gặp được người như vậy, Nhan láo đầu vợ ơ mà sẽ có như vậy như tử, tính toán hắn không may, không, có một nửa gia sản, lão tử không để cho hắn chị. Hoàng Vũ thợ phi phi, lấy ra điện thoại di động của mình, một chiếc điện thoại đánh cho Nhan lão đầu. "Này, Nhan lão đầu, bệnh của ngươi ta không chừng trị rồi." Hoàng Vũ nói thẳng. "A, ta nói Hoàng tiểu tử, ngươi đây là ý gì?" Bệnh của ta ngươi như thế nào không chừng trị rồi, ngươi thế nhưng mà thu của ta tiền đặt cọc đó a. Nhan Lao Đầu, nghe xong, hôn mê rồi, đây là như thế nào cái chuyện quan trọng, em đẹp làm sao lại tức giận? Chẳng lẽ là mình cháu gái sự tình? Vội hỏi, phải hay là không tôn nữ của ta tìm làm phiền ngươi rồi hả? Ngươi một đại nam nhân, không đến mức cùng nàng một tiểu nha đầu đưa khí a. Đương nhiên không phải, ta không phải cái loại này cùng nữ nhân đưa khí người, không có nhỏ mọn như vậy, chỉ là con của ngươi, quá kiêu ngạo rồi, lại còn nói muốn ta đem tiền lui về, còn muốn tìm người thu thập ta, cho nên, ta đổi chủ ý rồi, ngươi Nhan Lao Đầu dù sao là nhiều tiền muốn ta tiếp tục trị liệu có thể, lại để cho cái kia hàng nói xin lỗi ta, sau đó một nửa ra sản. Hoàng Vũ nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nhan láo đầu nghe nói như thế, hôn mê rồi. Cái này gọi là cái sự tình gì? Em đẹp đấy, rõ ràng náo loạn như vậy vừa ra, thật là đáng chết, tiểu tử ngu ngốc kia, đều là cái kiêm nghịch tử gây họa. Một nửa ra sản à, cái này nhượng Nhan lão đầu thịt đau được rất, vốn 1 tỷ rưỡi là đủ rồi, hiện tại thoáng cái muốn xuất ra 150 trăm triệu mới có thể trị liệu bệnh của mình, gấp 10 lần, tăng tròn vẹn gấp 10 lần. Nhan đầu lập tức tựu cầm lên điện thoại, một chiếc điện thoại đánh cho con của mình, Nhan Thiên Hùng. Ngươi cái mị tử, ngươi làm sự tình gì? Ngươi thành thành thật thật cho ta đi xin lỗi, đi cầu Hoàng Tiên Sinh tha thứ ngươi, nếu như nếu không thể để cho Hoàng Tiên Sinh tha thứ lời mà nói, như vậy, ta tiểu sẽ trực tiếp đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Nhan lão đầu cũng là tức giận đến muốn chết rồi, tên hôn căn này, nhăn lão đầu là người nào? Sống cả đời, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, theo một cái học đồ, làm được hôm nay tình trạng, sự tình gì chưa bao giờ gặp. Xem người bản lĩnh là nhất lưu đấy, hơn nữa, hắn có thể có địa vị hôm nay, cái kia cũng là bởi vì gặp quý nhân. 50 năm trước, một cái lao đạo sĩ cho hắn tính toán qua mạng, Hắn cả đời gặp được hai cái quý nhân, cái thứ nhất quý nhân lại để cho hắn đại phú đại quý, lại để cho hắn đã có hôm nay tình trạng, mà một cái khác quý nhân sẽ để cho hắn càng tiến một tầng lầu. Cái thứ nhất quý nhân gặp, hơn nữa đây hết thảy cũng thực hiện, thứ hai quý nhân đồng dạng gặp. Nhưng là cái này người tử, rõ ràng làm ra chuyện như vậy ra, lại để cho hắn như thế nào không phẫn nộ đâu này. Hoàng Vũ người như vậy, đó là vận may vào đầu, có đại khí vào người, loại người này, đặt ở cổ đại, không phải vị cực nhân thần, tựu là đem làm hoàng đế liệu, đắc tội loại người này, trở thành hắn đối đầu, cái kết quả thực là muốn chết ta. Cha, ngươi, ngươi nói cái gì? muốn ta đi cấp cái kia một tên lường gạ xin lỗi. Ngươi biết do hắn nói cái gì sao? Hắn lại để cho nhà của chúng ta một nửa gia sản. Nhan Thiên Hùng cũng là tức giận đến không nhẹ, như thế nào cũng thật không ngờ tên kia rõ ràng gọi điện thoại cho cha mình rồi, lại để cho hắn còn tức giận như vậy, lại để cho chính mình đi cho tên hôn đản kia xin lỗi. Ngươi tử, không chỉ nói một nửa gia sản, tự tính toán hắn muốn toàn bộ nhang ra, cũng muốn cho hắn. Nhan lão đầu cả giận nói, ngươi nếu không xin lỗi, không cho hắn tha thứ lời mà nói, vậy ngươi không phải ta Nhan Thanh Sơn nhi tử. Nhan lão đầu nói xong, thở phì phì cúp xong điện thoại. Nhan Thiên Hùng triệt để hôn mê rồi. Cha mình là người nào?" Lời hắn nói, đây tuyệt đối là nói được thì làm được đấy, nếu như, nếu như không cầu được người kia tha thứ, phụ thân thật sự sẽ đem chính mình trục xuất khỏi gia môn. Hôn đản, tại sao có thể như vậy? Nhan Thiên hùng hung hăng một ném, điện thoại rơi trên mặt đất, cách cách, bị ném được nát bấy. Hoàng Vũ cùng Tam nữ khắp nơi đi một chút nhìn xem, từng khối nguyên thạch còn tại đó. Nơi này là do nhãn hiệu, những này nguyên thạch chỉ có đại khái một phần 5. Hoàng Vũ biết rõ, tại đây nguyên thạch, trên thực tế, cũng không phải đồ gì tốt, chính thức chất liệu tốt đều là tại ám nhãn hiệu khu. Bất quá, tại Hoàng Vũ xem ra, đều là đồng dạng mình có thể xem tấu thật đầu, bên trong có hay không vì thúy, liếc có thể nhìn ra được. Cái này khối, cái này khối như thế nào đây? Công Tôn Lan cũng là cao hứng không thôi, vui sướng hình như là một cái chim sơn ca đồng dạng, nói không ngừng. Triệu Uyển Nhi nhìn xem Công Tôn Lan cao hứng như thế, trên mặt cũng là đã phụ lên dáng tươi cười. Mỗi người tuyển một khối a, nhìn xem vận khí như thế nào. Hoàng Vũ Tuyết không quan tâm. Tiền đâu rồi? Là có không ít, chính mình theo nhan lão đầu chỗ đó làm ra 500 triệu, nguyên lai like còn có 2 ức, tăng thêm Triệu Uyển Nhi hơn một cái ức, tổng cộng tiểu có 8 cái nhiều tỷ. Luân tài chính chỉ sợ không có cái nào có chính mình sao nhiều hơn. Hủy Diệt chi nhãn quét qua xem, Hoàng Vũ phát hiện công tôn Lan vận khí thật đúng là không sai. Ở đằng kia khối nguyên thạch bên trong, rõ ràng có một khối trứng gà lớn nhỏ phỉ thúy, cái này một khối phỉ thúy lục ý dạng dạo, tuyệt đối là thủy tinh trồng đế vương lục. Cái này khối nguyên thạch nhất định phải mua lại. Hoàng Vũ nói, "Tốt, tiểu nghe chúng ta lan lan tiểu công chỗ đấy, cái này khối nguyên thạch chúng ta đã mớn. Cái này một khối không thế nào thu hút nguyên thạch, bên ngoài biểu hiện cũng không được khả lắm, vậy vậy, chỉ dùng 2 vạn đồng tiểu vũ xuống. Mi công bản toàn bộ đều là dùng đồng ơ thanh toán, cho nên Cái này một khối nguyên thạch là 2 vạn đồng Euro, thì ra là tương đương với không sai biệt lắm 15 vạn đại dương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 650. Hoàng Vũ đi thanh toán, nguyên thạch tiểu tới tay. Đấu giá hiện trường là có thể giải đà đấy, đều có giải đá máy móc. Thời bỏ a, xem xem chúng ta Lan Lan vận khí như thế nào. Hoàng Vũ ha ha cười nói. Giải đá bắt đầu, người xung quanh tiểu vây đi qua, xem náo nhiệt cũng không chỉ là thiên triều mới có. Hơn nữa, đến đổ thịt người, trên thực tế, đại đa số đều là tiền triều người, quốc gia khác tương đối muốn thiếu một ít. Ân Cung Tôn Lan nhẹ gật đầu, ra hiệu Hoàng Vũ giải đá. Máy móc mở ra, ông ông tác hưởng, từng chút một cắt ra thạch đầu heo heo đảo tiểu thuyết vút vút. Rầm. Toàn bộ nguyên thạch toang cái đã bị Dương Hoàng vo cắt đứt non nửa khối, vốn thạch đầu tiểu không lớn, mở ra về sau, Hoàng Vũ bắt đầu sát. Từng chút một đấy. Ơ, xuất xương ngủ rồi, có hy vọng. Tại người bên cạnh, cả đám đều nhìn xem, nhìn thấy xương ngủ rồi, mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Loại này có khiếu chất vải, bình thường rất khó xuất phỉ thú, bất quá, một khi xuất phỉ thú, thế nước đều là không sai đấy. Hoàng Vũ từng chút một sát mở đem làm cái kia một vòng màu xanh lá xuất hiện về sau, người ở chỗ này đều kinh hô không thôi. Xuất lục rồi, tăng, tăng, phóng đại a. Đế vương lục, là đế vương lục. Ô hát mi thượng đế, thủy tinh trùng đế vương lục, phóng đại, phóng đại. Hoàng Vũ tiếp tục giải đá, đối với bốn phía thương nhân kêu giá mắt điếc tai ngơ. Hay nói giỡn, ra đế vương lục, mặc dù chỉ là con gà con trứng lớn nhỏ, nhưng tiểu một chút như vậy điểm, đó cũng là mấy trăm vạn, nếu như hảo hảo tạo hình một phen lời mà nói, đây tuyệt đối là hơn 1000 vạn đấy. Hoàn toàn giải sau khi đi ra, Hoàng Vũ đem phỉ thúy đưa cho Công Tôn Lan nói, Lan Lan vận khí không tệ Đây chính là Đế Vương Lục. Thật xinh đẹp đâu này. Tiếp tục, không ngừng cố gắng. Triệu Uyển Nhi nhìn xem Hoàng Vũ, cho một cái cổ vũ ánh mắt. Đồ thạch tiếp tục bắt đầu. Hoàng Vũ mang theo tám nữ, bốn phía mỏ mẫm đi dạo, chứng kiến có phỉ thú đấy, thế nước tốt phỉ thúy, Hoàng Vũ tựu nhơ kỹ. Cái này một khối như thế nào đây? Công Tôn lan ra một khối cực phẩm phỉ thú, Triệu Uyển Nhi cùng Tâu Nguyệt cũng là nhịn không được. Hai người đều chọn lựa một khối. Hoàng Vũ nhìn nhìn, hai nữ vận khí đều là không tệ, không biết có phải hay không là chính mình nguyên nhân. Mặc dù không có đạt tới Vương Lục cấp bậc, nhưng cũng không kém. Giá trị tuyệt đối là không kém nhiều đấy, không có đế vương lục tốt như vậy, nhưng thắng tại cái nhức đầu a. Hoàng Vũ không kém tiền, cho nên hai nữ nhẹ nhõm chụp được hai khối nguyên thạch. Giải đá, tự nhiên lại là Hoàng Vũ, ai bảo hắn là nam nhân đâu này. Đương nhiên, cũng có thể lại để cho nhân viên công tác khác đến đến giải, bất quá, đối với Hoàng Vũ mà nói, cái này cũng không coi vào đâu, chút lòng thành mà thôi. Nhìn xem Hoàng Vũ đem nguyên thạch cởi bỏ về sau, Nhan Thiên hùng mặt đều đen lên rồi, người này, vận khí thật tốt quá a. Đặc biệt sao, liên tục 3 khối nguyên thạch, 3 khối đều đánh mật tăng, hơn nữa đều là phòng đại, ý nghĩa cái này 3 khối nguyên thạch chỉ vậy đủ lại để cho hắn doanh thu mấy ngàn vạn. Như vậy kiếm tiền tốc độ, đặc biệt sao, so cấp ngân hàng còn nhanh a, khó tự trách mình lao ra tử, không muốn cho chính mình đi cầu được sự tha thứ của hắn. Bất quá, muốn cho hắn dập đầu nhận lầm, giao ra gia tộc một nửa gia sản, thật sự là nhượng nhan thiên hùng có chút khó có thể chịu được. Đương nhiên, Hoàng Vũ liên tục đánh bạc chướng ba khối nguyên thạch sự tình, Mạnh Trung Thành cũng biết. Thiếu niên này quả nhiên quá tà rồi, liên tục ba khối đánh bạc cái phóng đại, cái kia ba khối nguyên thạch, nhìn căn bản không được tốt lắm, bề ngoài là một chút cũng không tốt. Bề ngoài thoạt nhìn đều là những cái kia căn bản không có khả năng xuất cái gì tốt phi thúy Nguyên Thạch, có thể thằng này mua xuống về sau, hết lần này tới lần khác tiểu khai gia cực phẩm phi Thú. Nghĩ biện pháp cùng hắn kết giao. Mạnh Trung thành quay đầu đối với Mạnh An phải nói, nhất định phải làm cho hắn tha thứ người, loại người này không thể là tội. Có thể. Thế nhưng mà, người kia trọn vẹn cướp đi ta bà cái ước a. Mạnh An Khải tức giận không thôi, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Loại người này không thể là tội, vận khí quá vượng rồi, mặc dù là không thể làm bằng hữu cũng tuyệt đối không thể trở thành nữ nhân, bằng không thì sẽ chết vô cùng thảm đấy, ngươi thua hết ba cái ức, cái này là chứng minh tốt nhất rồi." Mạnh Trung Thành nói ra. "Mạnh tổng, cái này không có như vậy mơ hồ a." Nói không chừng là hắn thật sự là một cái đổ thạch cao thủ lâu này." Một bên Trang Lâm nói. "Không, sẽ không đâu, ngươi thấy hắn đổ thạch thời điểm, như thế nào quan sát sao?" Mạnh Trung Thành nói, trên thực tế hắn căn bản cũng không có xem, đều là bên cạnh hắn nữ nhân xem đấy. "Ngươi cho rằng cái kia ba nữ nhân vật khí, hoặc là năng lực của bọn hắn tốt như vậy, tùy tiện chọn lựa một khối nguyên thạch có thể đánh bắt trướng?" Mạnh Trung thành hỏi, một lần có thể Hai lần đâu này, ba lượt đâu này. Trang Lâm không nói, Mạnh An Khải đối với lần đã sớm không hoài nghi. Hoàng Vũ người kia, lúc trước cùng chính mình đối với đánh bạc thời điểm, căn bản cũng không có xem qua thẻ đầu, đều là tùy tiện chọn lựa đấy, nhưng quỷ dị chính là, mỗi lần hắn đều so với chính mình muốn tốt một chút, phía trước bảy khối nguyên thạch, cũng chỉ là so với chính mình cường suất một chút như vậy mà thôi. Mạnh An Khải trong nội tâm khó chịu, như thế nào đều khó chịu, lại để cho chính mình cho cựu nhân xin lỗi, bên phải trên mặt bị đánh một cái cái tát, còn muốn đem má trái lên đón, đây là như thế nào cũng làm không được đấy. Không đi, đáng lo không thấy hắn có chỗ của hắn ta nhượng bộ lui binh. Mạnh An Khải nói: "Ngươi, người, người tiểu tử ngu ngốc này, nếu như cùng thằng này cùng một tuyến, trở thành bằng hữu lời mà nói, chỗ tốt nhiều lắm, ngươi cũng không muốn một mực xui xẻo." Mạnh Trung Thành biết rõ, chính mình cái cháu trai, từ khi cùng Hoàng Vũ đối với đánh bạc cái kia một lần về sau, sự tình gì đều không thuận lợi, đều rất không may, uống liền nước thời điểm đều bị uống nhiều lần, có một lần không phải phát hiện kịp thời lời mà nói, thiếu chút nữa bị sặc chết rồi. Mạnh An Khải nhớ tới chuyện này, quá tà môn rồi, sắc mặt không khỏi hắc rất nhiều. "Được rồi, bất dĩ, Mạnh An Khải đành phải đáp ứng. Hoàng thiếu gia Chúc mừng a." Mạnh Trung thành vẻ mặt dáng tươi cười chạy ra đón chào. Tại phía sau hắn Mạnh An Khải cũng là vẻ mặt tươi cười, "Hoàng thiếu ra, ngươi tốt, sự tình lần trước là ta không đúng, ngài nhiều hơn tha thứ, nơi này là 100 triệu, xem như ta lần trước đắc tội ngài bồi lễ." Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi tam nữ đều ngây ngẩn cả người. "Đây là cái gì tiếp đấu? Đưa tiền." Rõ ràng đi lên đưa tiền đến rồi. "Không đúng a, chẳng lẽ cái này hai chú cháu là đầu rốc cháy hỏng hay sao? Cái này, Mạnh gia thiếu, Mạnh tổng, các ngươi đây là?" Hoàng Vũ mở miệng nói. "Tiểu chất không hiểu chuyện, ta lại để cho hắn cho Hoàng thiếu gia bồi lễ." Hy vọng Hoàng Thiếu ra đừng so đo." Mạnh Trung thành nói, "100 triệu à, tốt, ta đây nhận, ta cũng sẽ không trách hắn, chỉ cần hắn không đến tìm Uyển Nhi phiền toái là được, đương nhiên, cũng đừng tìm Minh Hiên các phiền thoái, bằng không thì ta hay là sẽ tức giận." Hoàng Vũ nhận lấy chi phiếu, không khách khi đưa cho Triệu Uyển Nhi. "Sẽ không, sẽ không, chắc chắn sẽ không rồi." Mạnh An Khải trong nội tâm tại nhỏ mau à, chính mình ưa thích nữ nhân không thể đuổi, trước kia tiểu thua trận ba cái ức, hiện tại lại lấy ra 100 triệu, 400 triệu à, đó cũng không phải là 400 khối, 40 khối. "Ừm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hoàng Vũ nói: "Còn có chuyện gì sao?" "Ân, là như thế này đấy, ta, chúng ta Đại Vũ tập đoàn đâu rồi, muốn nghĩ, muốn cùng Hoàng thiếu gia hợp tác, ngày sau Hoàng thiếu ra nếu có, có Phỉ Thúy muốn bán ra lời mà nói, được hay không được cung cấp cho chúng ta Đại Vũ tập đoàn, đương nhiên, giá cả dễ nói, mà khác, chúng ta còn có thể cho Minh Hiên các cung cấp đủ loại con đường." Mạnh Trung Thành nói ra: "Ta biết rõ Minh Hiên các hiện tại thiếu khuyết giám định sư, cũng thiếu khuyết điêu khắc sư phó, ta bên này có mấy cái lão luyện sư phó, cũng có thể xoay qua chỗ khác." "Đây là cái gì tiếp tấu?" Hoàng Vũ cũng là không làm rõ được rồi. Vốn là 100 triệu buổi tội phí tổn, sau đó là muốn hợp tác, còn nhượng suất con đường, muốn người cho người, cái này đặc biệt sao, sẽ không có âm lưu gì à? Bất quá, Hoàng Vũ là không sợ, âm lưu tiểu âm lưu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm lưu quỷ kế đều là nói suông. Cái này cũng không nhọc đến Mạnh Tổng lo lắng, điều khắc sư phó, giám định sư phó, chúng ta đều có. Hoàng Vũ cười cười nói, bất quá, hợp tác là cũng được, phí thủy có, chỉ cần các ngươi khai mở được rất tốt giá cả, đều tốt đảm. Hoàng Vũ không quan tâm, hiện tại chủ yếu là thiếu tiền. Tốt, tốt, như vậy Hoàng thiếu gia, tiểu chúc chúng ta hợp tác vui sướng rồi. Mạnh Trung Thành cười ha hả nói, "Như vậy, quẳng trường phụ cận cái kia một nhà đại vú cát, coi như là ta đưa cho hoàng thiếu gia lễ vật rồi. Mạnh đại thiếu ba người đi rồi." Triệu Uyển Nhi mới nói, "Cái này Mạnh Trung Thành phải hay là không đầu góc hư mất rồi hả? Cái này, không biết." Hoàng Vũ nói, "Chỉ sợ là à, hoặc là đã biết sự cường đại của ta, muốn lịnh mợ ta, hoặc là sợ ta đối phó mạnh ra." Một nhà cửa hàng nhỏ nhỏ, tuy nhiên là vô cùng tốt mặt tiền cửa hiệu, nhưng giá trị cũng không quá đáng là mấy ngàn vạn mà thôi, cái này 100 triệu cũng đã đưa đi đi ra ngoài rồi, lại cho mấy ngàn vạn cũng không coi là cái gì. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mắt bọn hắn cũng không dám đánh cái gì xấu chủ ý, nếu như nếu là dám đánh cái gì xấu chủ ý lời mà nói, ta sẽ hào hào thu thập bọn hắn đấy." Hoàng Vũ nói, "Đi, chúng ta tiếp tục trả giá, chờ đợi quang ám nhãn hiệu." Rất nhanh, toàn bộ rõ nhãn hiệu khu đều đi dạo một vòng, sở hữu tất cả rõ nhãn hiệu, phẩm chất tốt phỉ thú đều bị Hoàng Vũ ghi xuống. Đương nhiên lúc này đây đến công bản, vẫn có mặt khác đi theo nhân viên đấy, mấy cái minh hiên các công nhân đều là lao công nhân rồi, đều là có thể tin đấy. Cho nên, chuyện còn lại đều giao cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn đem nhìn chúng nguyên thạch đều chụp được đến. Ma Hoàng Vũ cùng chúng nữ thì là đi ám nhãn hiệu khu xem xét rồi. Đi tới ám nhãn hiệu khu, tại đây nguyên thạch, nhưng so với do nhãn hiệu khu muốn hơn rất nhiều. Có khiếu chất vải bên ngoài, cũng là tốt nhiều lắm. Đại khái quét mắt liếc, tại đây phỉ thủy chất lượng so về bên ngoài rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều. Ồ, không tệ, lại là một khối hương phỉ. Hoàng Vũ quét qua đi qua, nhắm tới gần một khối nguyên thạch bên trong, rõ ràng tiểu có một khối thủy tinh trùng hương phỉ, cái này vận khí thật đúng là không sai rồi. Mà Hoàng Vũ xem xét về sau, khối thứ hai cực phẩm phỉ thủy cũng phát hiện. Cái kia là một khối hoàng phỉ. Hoàng phỉ cũng là phi thường chân đấy. Từ xưa đến nay, thiên triều đều là dùng hoàng vị tôn, mà trước mắt cái này một khối hoàn vị, tuyệt đối là phẩm chất thượng thừa kim phỉ thúy. Đem làm hoàng vũ tiếp tục nhìn quét, chứng kiến một vật thời điểm, mở to hai mắt nhìn. Cơ hội không thể tin được rồi. Một khối nguyên thạch bên trong, có một quả hạt trâu, đó là một quả màu tím hạt trâu. Đối với loại hạt trâu này, hoàng vũ là lại cực kỳ quen thuộc rồi, bên trong tràn ngập thế giới chí lực, đúng vậy, là thế giới chí lực. Vãi luyện, lại là thế giới trâu, hơn nữa, cái thế giới này châu, như thế nào sẽ quen như vậy tất. Hoàng vũ nuốt nuốt nước miếng, cái này quả thế giới châu, tựa hồ cũng chính mình rất phù hợp rất quen thuộc, chẳng lẽ chẳng lẽ cái này khóa thế giới châu là của mình chân vũ đại thế giới ngưng tụ mà thành thế giới châu. Nếu như là nói như vậy, như vậy chân vũ đại thế giới xảy ra chuyện gì biến hóa? Hiện tại chân vũ đại thế giới phải hay là không khá tốt. Một loạt vấn đề xuất hiện ở Hoàng Vũ trong đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 651. Bất kể là không phải, chờ mình đem cái này hạt châu đem tới tay thì tốt rồi. Những thứ khác Hoàng Vũ có thể không cân nhắc, nhưng là cái này một khóa thế giới châu là vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay, cho dù là đại khai sát giới cũng sẽ không tiếc. Làm sao vậy? Hoàng đại ca. Một bên Công Tôn Lan nhìn xem Hoàng Vũ bộ dáng bất thường, không khỏi hỏi: "Không có việc gì?" Hoàng Vũ cười cười, nói ra: "Chỉ là nhớ tới một sự tình mà thôi." "Hoàng đại ca, chúng ta đây tiếp tục xem thạch đầu đêm." Công Tôn Lan nói ra. Hoàng Vũ gật đầu. Một đường đi dạo, dù sao khoảng cách ám nhãn hiệu chấm dứt thời gian còn sớm đâu rồi, cũng không phải rõ nhãn hiệu, cái này ám nhãn hiệu là đợi đã đến giờ rồi, toàn bộ đều cần sau khi đi vào mới nhìn thấy. Cho nên, cái này ám địa không xác định cũng rất cao, bình thường đều là xem vật khí, vận khí tốt lợi mà nói. Khả năng dùng giá thấp cũng có thể đập đến mình muốn đồ vật, vận khí không tốt, chắc trưởng, mặc dù là giá cả rất cao, cũng chưa chắc có thể nắm bắt tới tay. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, cái này ám nhãn hiệu bên trong, ngoại trừ phía trước hai khối cực phẩm phỉ thú bên ngoài, còn phát hiện một khối màu tím phỉ thú, cái này một khối màu tím phỉ thú, ngược lại là có chút quỷ dị rồi. Cái kia một khối đại phỉ thú bên trong, có mấy cái màu tím đố nhỏ đồng dạng đồ vật, cũng cũng chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhưng cái kia màu tím thoạt nhìn nhưng lại kinh người yêu dị, chói mắt. Hoàng Vũ tuy nhiên không biết đây gọi là gì, nhưng là có thể khẳng định, cái này một khối phỉ thúy, tuyệt đối là giá trị liên thành. So về phía trước hai khối phỉ thúy, cũng chút nào là không kèm ba. Hoàng Vũ có thể không nắm này, phải đợi sắp lúc kết thúc mới trả giá, đến lúc đó hủy diệt chi nhãn xem xét, bên trong đến cùng có giá bao nhiêu cách, cái nào cao nhất, như vậy chính mình bằng cao một vạn, hoặc là một khối cũng được. Bất quá, còn cao hơn một khối tiền lời mà nói, đó cũng là quá vô sỉ hơi có chút. Xem là người nào, nếu như là đối thủ, cùng chính mình không đối phó người, nhiều như vậy một khối tiền, ưu tốt nhất rồi, tức chết hắn. Hoàng, Hoàng Vũ, là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Chuẩn bị cho ta một nửa gia sản rồi hả? Hoàng Vũ nhìn xem người tới, Không phải người khác, đúng là Nhan Thiên Hùng, tiểu tử này, trước kia hay là hung hăng càn quái vô cùng đấy, nhưng bây giờ không có kiêu ngạo như vậy rồi. Xem ra là bị hắn lão đầu tử cho thu thập. Cái này thu thập được tốt. Hoàng Vũ thật là cam tâm tình nguyện chứng kiến đấy. Bất quá, tức đã là như thế, chính mình cũng sẽ không thay đổi chủ ý, một nửa gia sản, dù là một nửa gia sản, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Cái kia, Hoàng Vũ, ta, một nửa gia sản thật sự là nhiều lắm, ta, ta, có thể hay không ít một chút? Nhan Thiên Hùng nói khép nép nói, ta đã biết rõ sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi lại có quan hệ gì Hoàng Vũ lắc đầu nói ta thế nhưng mà rất sợ hại à người muốn cho ta biết rõ nhan ra lợi hại ta thật đúng là muốn nhìn một chút nhan ra rốt cuộc là như thế nào một cái lợi hại pháp túi đầu thì đã có sao chính mình đúng lúc là thiếu tiền được rất nếu như mình đã nhận được thế giới châu về sau muốn mở ra chính mình thế giới kia còn cần không ít tiền tài đâu rồi đoán chừng hơn vạn trăm triệu cũng không đủ tiền tiền chính mình Tuy nhiên là có tiền nhưng vẫn là thiếu tiền A trên thế giới này người nghèo không có tiền nhưng là không thế nào thiếu tiền mà càng là người có tiền kỳ thật lại càng là thiếu tiền Một người bình thường nông dân, có lẽ hắn không có tiền, nhưng một ngày cũng tiểu chỉ cần như vậy hơn 10 khối tiền vậy là đủ rồi, một năm cũng tiểu hơn một vạn khối tiền, nhưng là đối với một cái phú hào mà nói, một năm một vạn khối tiền ở đâu có? Một vạn khối tiền liền một bữa cơm cũng không đủ. Cho nên, người nghèo tiền thiếu, nhưng lại không cần quá nhiều tiền, mà phú hào nhiều tiền, cần tiền cũng liền có hơn. Đối với Hoàng Vũ mà nói, chính mình tiểu thiếu nhất tiền đấy, mấy cái ức, tùy tùy tiện tiện có thể đến tay, bất quá vẫn là xa xa không đủ a. Chính mình muốn tăng lên tu vi, muốn bao nhiêu linh đan rượu dược mới có thể tăng lên đi lên? Cần bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu tiên thạch? Một khối kém cỏi nhất hạ phẩm linh thạch đều cần một vạn đại dương, một khối trung phẩm linh thạch tiểu cần 100 vạn, thượng phẩm linh thạch cần 10000 vạn đại dương. Chính mình muốn muốn tu luyện đến tạo hoa kính, cái kia cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch ạ? Cho nên, tiền hay là thiếu, hay là không đủ. Chỉ sợ đem trên thế giới lớn nhất ngân hàng cho cướp là rồi, đều là còn chưa đủ đấy. Điểm này lại để cho Hoàng Vũ nhất là phiền muộn, phi thường bất đắc dĩ. Đang lo lắng muốn suy nghĩ một chút những thứ khác thiết làm sao đối pháp, hoặc là đi vũ trụ tầm bảo đi trong vũ trụ tìm kiếm tăng lên tu vi độ vận. Nhưng mà muốn đi vào trong vũ trụ Hiện tại thực lực của mình nhưng vẫn là không đủ chính mình Tuy nhiên có thể ngự không phi hành nhưng phi hành khoảng cách cũng không có rất xa có thể chuyển tống, đó là chỉ có thể có dựa vào chuyển tống phủ hơn nữa những cái kia đẳng cấp cao chuyển tống phủ vẫn không thể có đem chính mình chuyển đưa vào quá giữa không chung không chi quá giữa không chung cụ thể tọa độ điểm chính mình còn chưa có xác định tinh thần lực của mình thần chí của mình liên toàn bộ địa cầu cũng không thể có bao trùm Hoàng Vũ cơ cơ đầu của mình muốn nghĩ cái gì đâu này muốn nghĩ nhiều lắm chính mình có lẽ muốn trước tìm được ngựa gió thu người kia mới là a một thấy bỏ đây hết thể bí ẩn muốn xem hắn rồi Thế nhưng mà tên kia căn bản không biết ở địa phương nào. Loại người này, vô cùng thần bí, có thể sáng tạo ra vật như vậy ra, mà toàn bộ thế giới cũng không biết sự hiện hữu của hắn, nhất định là rất che giấu đấy, chính mình muốn phát hiện hắn, không phải đơn giản như vậy. Hoàng Vũ, ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi. Nhan Thiên Hùng gặp Hoàng Vũ vợ ậm ừ mà không phản ứng chính mình rồi, khèn quá hóa giận, quát lớn, "Ta Nhan ra không phải dễ khi dễ đấy, ngươi một cái nhà giàu mới nổi, coi như là đem triệu ra, đem công tôn ra cộng lại, cũng không đủ xem." Thật sao? Ta đây ngược lại là muốn xem xem, các ngươi Nhan gia chẳng lẽ là có thể một tay che trời rồi hả? Ta cũng không tin, các ngươi nhan ra, là thiên triều hoàng đế, thiên triều là các ngươi nhan ra chưởng quản. Đúng vậy, chúng ta Công Tôn ra cũng không sợ, ngươi muốn nghĩ uy hiếp chúng ta, đó là nằm mơ. Triệu Uyển Nhi cùng Công Tôn Lan đã nghe được nhan thiên hùng uy hiếp, lập tức tụu nổi giận. Cái gì đồ chơi, tiêu ngạo như vậy, Triệu gia cùng Công Tôn ra tuy nhiên xuống dốc rồi, cũng không phải dễ ăn hiếp như vậy đấy. Đi, Hoàng Vũ, chúng ta đi, ngược lại là muốn nhìn bọn hắn nhan ra đến cùng như thế nào cái lợi hại pháp, như thế nào đem Triệu ra cùng Công Tôn ra tiêu diệt. Triệu Huyền Nhi điểm nộ khí bảo giảm. Hoàng Vũ nhìn xem một màn này, ngược lại là sợ ngây người triệu uyển nhi cái này ôn nhu ngữ đi, rõ ràng còn có như vậy bá khí một mặt, ngày bình thường thế nhưng mà rất thuộc nữ đấy, đương nhiên, ít nhất ở trước mặt người ngoài là như thế, ở trước mặt mình tiểu không giống với lúc trước. Mặt khác, liền tiểu Lọ lì Công Tôn Lan đều tức giận, như thế bá khí. Chợt chập, ta thích. Không, không phải ý tứ này, ta không phải ý tứ này, các người đều đã hiểu lầm, ta cũng là nhất thời sinh khí, không lựa lời nói mà thôi, ta, ta. Các người đừng để trong lòng, sẽ đem ta làm cái cái giấm thả là được. Nhan Thiên Hùng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ bộn lớn tiếng nói xin lỗi chính mình thật sự là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm rồi, Triệu gia cùng Công Tôn gia tuy nhiên đã đại không được như xưa, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, Công Tôn gia cùng Triệu gia cộng lại cố nhiên không bằng hiện tại Nhan gia, nhưng là Triệu gia cùng Công Tôn gia thế lực hay là không nhỏ, một khi cùng Nhan gia liệu cái người chết ta sống lợi mà nói, như vậy Nhan gia cố nhiên có thể chiến thắng, cũng sẽ có tổn thất thật lớn. Đến lúc đó hắn gia tộc của hắn sẽ từ đó nguy lợi bất chính, Nhan gia cũng sẽ cùng theo Triệu gia Công Tôn gia đồng dạng không rơi xuống đi. Mặt khác, còn có trọng yếu một điểm, cái này vũ, thế nhưng mà một cái lợi hại bác sĩ Một thân suất thần nhập hóa y thuật không nói, còn đặc biệt sao vận khí kinh người, vận may vào đầu, cùng thằng này đối một người, chỉ sợ không có gì kết cục tốt. Nếu như hắn phát ra một cái thanh minh, cho ai ai chữa bệnh, sau đó dùng những người này tình để đối phó nhan ra lời mà nói, đừng nói một cái nhan ra, coi như là 10 cái nhan ra cũng muốn xong đợi à. Người nào không có sinh bệnh thời điểm, người nào không sợ chết. Không nói những cái kia có tiền đấy, tiểu nói những cái kia làm con đấy, chậc chậc, những người kia nắm giữ lấy cực lớn quyền lợi, nhưng mà những người này cũng là sợ nhất cái chết, bọn hắn vì tính mạng của mình, nhưng mà cái gì đều làm ra được đấy. Một cái lợi hại thần y Easy, trong lòng bọn họ địa vị sẽ cùng tại bọn hắn cánh mạng của mình. Được rồi, ta cũng không cùng người so đo, một nửa gia sản, ân, ta đánh giá tính toán một cái, các người nhan ra đại khái giá trị là hơn 300 triệu, ta thử coi như các người 30 tỷ tốt rồi, nói cách khác, muốn muốn cho ta cho nhan lão đầu trị trị hết bệnh lời mà nói, vậy thì 15 tỷ tốt rồi, đương nhiên, người cũng có thể không đáp ứng, xem ai có thể có trị được tốt nhan lão đầu, mà khắc còn có thể dâng tặng ngươi một tin tức, nhan lão đầu đã là mạng không lâu vậy rồi, nếu như trong vòng 1 tháng, ta không để cho nhan lão đầu trị liệu như vậy hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Hoàng Vũ cũng không hề phản ứng nhan Thiên hùng, cùng chúng nữ tiêu sái rời đi. Nhan Thiên hùng nhìn xem Hoàng Vũ bóng lưng, trong lòng là hối hận không kịp. Hôn đản, chính mình chưa từng đã bị qua khuất nhục như vậy. Trong mắt đã hiện lên một tiêu hàn quang. Một nửa gia sản, tốt, vậy thì cho ngươi một nửa gia sản, đợi chữa cho tốt lao gia tử về sau, lại muốn mạng của ngươi. Tuy nhiên Nhan Thiên hùng không muốn chính mình lao gia tử tiểu như vậy chết, càng không hy vọng lão gia tử đưa hắn trục xuất khỏi gia môn. Lão gia tử thế nhưng mà nói được thì làm được đấy. Nếu là không có có thể cầu được Hoàng Vũ tha thứ, lão ra kia tuyệt đối sẽ làm ra được đấy." Do nhãn hiệu khu. Hoàng Vũ cùng Tam nữ lần nữa trở về rồi. Chu Theo bọn hắn đã đập ra rồi rất nhiều nguyên thạch. Chu Theo tiểu la Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi lưu lại chủ trì do nhãn hiệu khu đấu giá người. Chụp được đến bao nhiêu? Hoàng Vũ nhìn xem Chu Theo nói. "Hoàng tổng, ngoại trừ số thứ tự 1336 cái kia một khối bên ngoài, cũng đã đập ra rồi." Chu Theo nói ra. "Rất tốt, 1336 cái kia khối theo ta đến đập à, để cho đợi chút nữa sẽ hiện trường tẩy bỏ, trục được đến nguyên thạch, toàn bộ đều đưa trở về." Hoàng Vũ đối với Chu theo nói, "Vâng, thứ 1336 cái này khối phỉ thúy, cũng là một khối không sai phỉ thúy. Chất nước đạt đến thủy tinh chủng, cái đầu cũng là không sai đấy, cái này một khối phỉ thúy nếu như khai ra đến lời mà nói, giá trị đoán chừng có thể đạt tới 3 cái ức. Dù sao số lượng đại a. Đấu thầu đã bắt đầu rồi. Thật nhiều người đã bắt đầu ra giá, cái này một khối cái đầu thật lớn nguyên thạch, trừng cao hơn 1 mét, là thứ to con, sau lưng có một đạo khe hở, mà coi được cái này khối nguyên thạch người, nhưng cũng là có không ít, cạnh tranh cũng là đỉnh kịch đấy. 300 vạn, 500 vạn. Số liệu không ngừng phát sinh biến hóa. 500 vạn đây chính là tương đương với hơn 3000 vạn đại dương rồi, dùng một khối nguyên thạch mà nói, cái này giá trị có thể không thấp. 600 vạn. Hoàng Vũ kêu giá, trực tiếp cửu là 1000 vạn đồng euro. Lần này, Nguyên Lai like kêu giá người, đều tịt ngoai rồi, 1000 vạn đã xa xa vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn rồi, cả đám đều thầm mắng, vãi luyện, đem làm tiền không phải tiền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 652. Chụp được về sau, Hoàng Vũ cũng không có ý định đem cái này khối nguyên thạch tùy bỏ, cũng là đợi đưa trở về giải đá. Không nghĩ tới chủ sự phương đến rồi. Hoàng tiên sinh, chúng ta hy vọng ngài có thể ở chỗ này giải đá. Không, ta ý định trở về lại giải đá." Hoàng Vũ lắc đầu nói. Người nọ lại nói, là như thế này đấy, nếu như tiên sinh ở chỗ này giải đá lời mà nói, chúng ta có thể cho ngài một cái giá ưu đãi, nói cách khác, ngài dùng 1000 vạn giá cả chụp được, chỉ cần cho 800 vạn thì tốt rồi." Hoàng Vũ nghe xong, buồn bực. "Đây là cái gì cái ý tứ, còn đưa tiền đấy, 200 vạn đồng Euro, đây chính là hơn 1000 vạn nhuyễn ngộ tệ a. Là như thế này đấy, bởi vì ngài phía trước ba khối nguyên thạch đều khai ra tốt phỉ thúy, cho nên chúng ta tin tưởng ánh mắt của ngài." Cảm Tinh là đánh quảng cáo đồng dạng. Được rồi. Trên thực tế, ở trong mắt hắn xem ra, 1000 vạn đồng Euro, không, có gì bất ngờ xảy ra, cái này khối nguyên thạch rất có thể thểwidetilde là lúc này đây nhãn hiệu vương rồi. Thật tốt quá, đạt tạ hoàng tiên sinh. Giải đá, tiểu giải đá, đối với hoàng vũ đến nói không có gì đấy, huống chi còn đã giảm mất đi hơn 1000 vạn nhuãn nguyệt tệ, cớ sao mà không làm. Đem cái này khối cực lớn nguyên thạch vẫn đến đặc thù giải đá chỗ về sau, liền bắt đầu giải đá rồi. Hoàng Vũ đứng ở trên kệ, bắt đầu giải đá. Hoàng Vũ cũng không giải rỗng, trực tiếp liền từ giữa giữa cắt xuống dưới. Máy móc một hồi nổ vang về sau, Thời gian dần qua cắt số dưới. Xuất lục rồi, xuất lục rồi. Còn không có cắt xong, thiếu nghe được có người lớn tiếng kêu lên. "Ô thác mi thượng đế, thủy tinh chủng, lại là thủy tinh trùng a, phóng đại, lúc này đây lại là phóng đại. Người trẻ tuổi này thật lợi hại, liên tục bốn khối đều là phóng đại a." Cả đám đều không ngừng hâm mộ. "Hoàng Lão bản, cái này khối phỉ thúy có mua hay không?" "Ách, có thể mua, bất quá, trước cởi bỏ a." Hoàng Vũ nói. "Cái này một khối nguyên thạch bên trong phỉ thúy, đều là cái này chất nước, đợi bỏ về sau cái đầu cũng rất lớn." Cái này một khối nguyên thạch cởi bỏ về sau, ít nhất là ba cái ước đã ngoài, thậm chí thêm nữa, đây chỉ là bảo thủ đoán chừng. Hoàng Vũ cởi bỏ một bộ phận về sau, liền lại để cho Minh Hiên các mấy cái công nhân đến hỗ trợ giải đá. Mấy người đồng tâm hiệp lực, hao tốn trọn vẹn ban ngày thời gian, rốt cục đem thạch đầu giải khai. Trong lúc Hoàng Vũ vẫn cùng chúng nữ cùng đi ám nhãn hiệu khu, đem chính mình nhìn chúng nguyên thạch đều vô xuống. Cái kia khối có được thế giới châu nguyên thạch, đặt được về sau, Hoàng Vũ trước tiên cựu đã thu vào chính mình chứa vật trong không gian. Những thứ khác, Hoàng Vũ không cần phải thu, nếu như toàn bộ đều lấy đi lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến hoài nghi. Tuy nhiên Hoàng Vũ không sợ, nhưng cũng không muốn phiền thoái. Ngày hôm sau, Hoàng Vũ đem cái kia khối cực lớn phỉ thú chia làm nhiều cái bộ phận. Sau đó hiện trường đấu giá. Đương nhiên, đây cũng là uy thác cho người đấu giá, nhưng chuyện này Hoàng Vũ tiểu không cần lo lắng. Cái kia khối phỉ thúy, để lại tốt nhất một khối, những thứ khác toàn bộ đều đấu giá đi ra ngoài. Hắn giá trị vượt ra khỏi Hoàng Vũ lần trước, gần kề chỉ là hơn phân nửa mà thôi, rõ ràng tiểu đánh ra trọn vẹn 500 triệu, 5 000 vạn. Nếu như nếu đem còn lại những cái kia cũng bán đấu giá ra mà nói, lúc này đây, chỉ sợ trực tiếp sẽ kiếm lấy tròn vẹn 1 tỷ tài hữu. Đây là Liền Hoàng Vũ chính mình cũng không nghĩ tới sự tình, quá rung độc rồi, thật sự là quá dung độc rồi. So cấp ngân hàng đều tới cũng nhanh, so máy in tiền đều tới cũng nhanh. Hoàng Thiếu gia, Hoàng Thiếu gia. Đang chuẩn bị ly khai Mi thời điểm, Nhan Thiên Hùng lại tới nữa. Hoàng Vũ nhìn xem hắn nói, ngươi lại có chuyện gì? Ta đã nói qua, không có một nửa gia sản, ta sẽ không đáp ứng ngươi đấy. Một nửa gia sản tiểu một nửa gia sản, ngươi chừng nào thì đi cho lão ra nhà ta chữa bệnh? Nhan Thiên Hùng cắn răng nói. Trước thanh toán, tiền đến tay về sau, ta mới đi. Hoàng Vũ nói. Ngươi? Nhan Thiên Hùng tức giận đến không nhẹ hay là chịu đựng phẫn nộ trong lòng, nói, thủ tục so sánh phiền thoái, ngài nếu không trước cho lão ra nhà ta trị liệu, một tuần sau, ta sẽ đem thủ tục toàn bộ làm tốt, tương nhan ra một nửa sản nghiệp chuyển giao cho ngài như thế nào? Được rồi, vậy thì một lần nữa cho nhan lão đầu một cái mặt mũi. Hoàng Vũ gật đầu nói, bất quá, ngươi cũng không nên mồm mép bị người, bằng không thì ta sẽ cho các ngươi biết rõ lợi hại đấy, chính là một cái nhăn ra, thật đúng là không nhìn tại trong tay của ta. Hoàng Vũ cầm lên một khối phế liệu, vừa dùng lực, cái kia khối phế liệu thoáng cái biến thành bột phấn. Nhan Tiên hùng mở to hai mắt nhìn, phản là kỳ lạ đồng dạng, đậu xanh rau má Đây cũng không phải là bã đậu à. Về nước về sau, Hoàng Vũ liền lập tức tiến nhập trong phòng của mình. Những chuyện khác toàn bộ đều giao cho Triệu Uyển Nhi cùng Tô Nguyệt, bởi vì nhiều chuyện, cho nên Tô Nguyệt cũng thành Triệu Uyển Nhi trợ thủ. Lôi Hoay rất, liền công tôn Lan cũng cùng đi hỗ trợ. Hoàng Vũ vừa dùng lực, đem thế giới trâu trại đi ra. Quả nhiên là chân vũ đại thế giới. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, hệ thống vang lên thanh âm. Chân vũ đại thế giới lại trở về rồi, chỉ là muốn mở ra lại cần 1 tỷ. Lại để cho Hoàng Vũ nhức hết cả bi vô cùng tỷ, mình bây giờ còn là một kẻ nghèo hèn, mặc dù có trên trăm ức Nhưng là ngàn tỷ, cái này còn kém xa lắm. Làm sao bây giờ đâu này? Đi nơi nào làm cho nhiều tiền như vậy? 1 ngàn tỉ cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được. Đồ thạch, đã đánh bạc đã qua, mỹ an ma công trên bản tốt nhất phỉ thủy đều bị chính mình cho quét hết. Đúng rồi, rượu. Thiếu chút nữa quên rồi. Tại chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong bố trí một cái thời gian chất pháp, sau đó mua một nhóm lớn rượu Mao Đài, sau đó đem những này rượu Mao Đài dùng bình rượu trang tốt, toàn bộ đều ném vào trong giới chỉ, mở ra thời gian gia tốc công năng. Một ngày tựu là 100 năm. Rượu là Trần Nướng tốt nhất, càng trần càng thơm. Ngày hôm sau, Hoàng Vũ cũng không thể chờ đợi được lấy ra một vỏ rượu ngon. Sốc lên mực đóng dấu, lập tức hương khí sông vào mũi. Thơm quá, đây là cái gì rượu, như thế nào sẽ thơm như vậy hả? Đúng lúc này, Tam nữ rốt cục trở về rồi, vừa về đến tiểu nghe thấy được như thế nồng đậm mùi rượu, lại để cho tam nữ cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Đây là Bạch niên Trần Nướng, rượu ngon, tuyệt đối rượu ngon. Hoàng Vũ cười ha hả nói, "100 năm mà thôi, 100 năm Mao Đài Trần Nướng cũng không có bao nhiêu, hơn nữa trên thị trường những cái kia cái gọi là vài thập niên Trần Nướng" đều chưa hẳn thật sự, nói là 40 năm, khả năng liền 20 năm đều không có, giảm mất đi nhiều đấy. Mà chính mình cái, nhưng lại thật đấy. Không chỉ là như thế, Hoàng Vũ còn gia nhập một ít đang dược, vậy thì càng bó tay rồi rồi. Không chỉ là mùi thơm 10 phần, không chỉ là rượu ngon đơn giản như vậy, còn có thể cải thiện thể chất, bách bệnh không sinh, mỹ dùng dưỡng nhan. Rượu này thật không đơn giản đâu rồi, là ta đặc chế đấy, bỏ thêm thứ tốt." Hoàng Vũ nói ra. "Có thể mỹ dung dưỡng nhan, nếu như trưởng kỳ uống lợi mà nói, thậm chí có thể thanh xuân vĩnh trú, trưởng xanh bất lão nha. Mỹ dung dưỡng nhan, trưởng xanh bất lão, thanh xuân vĩnh trú." Đối với nữ nhân mà nói cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là dung mạo, có thể thanh xuân vĩnh chú lời mà nói, cái này đối với nữ nhân mà nói, thế nhưng mà có lực hấp dẫn cực lớn, thật là làm cho người ta rung động rồi. Ngươi, ngươi nói là sự thật." Triệu Uyển nhi nói. Tô Nguyệt hai nữ cũng là chăm chú nhìn Hoàng Vũ. "Đương nhiên thật sự, không tin, các người trước uống một chén đã biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi." Hoàng Vũ lấy ra ba cái ly, sau đó cho tam nữ một người rót một chén rượu. Rượu này tác dụng chậm thế nhưng mà rất lớn đấy, các ngươi trước uống một chén." Hoàng Vũ nói. "Tam nữ ở đâu quản nhiều như vậy?" Nguyên một đạm bưng chén rượu lên mà bắt đầu uống mà bắt đầu. Tốt, quá dễ uống rồi. Triệu Uyển Nhi uống hết về sau, cảm giác toàn thân đều ấm áp đấy, một cổ linh khí tại cải thiện thân thể của nàng. Dễ uống. Đây là thật hay sao? Đương nhiên, có phải hay không các người cảm giác mình thân thể có biến hóa rất lớn, phải hay là không toàn thân đều ấm áp đấy, phản phất lại một lượng nhiệt khí trong người du động. Hoàng Vũ nói ra. Đúng vậy à, giống như, giống như vẻ này nhiệt khí tiến nhập từng tế bào bên trong, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra đồng loạt, tốt cảm giác thoải mái. Tông Nguyên sắc mặt tím đỏ, men say mông lung nói. Hoàng Vũ xem xét, cô nàng này, tiểu lượng kém như vậy, rõ ràng say. "Hào Cửu, ta còn muốn uống." Nói xong, Tô Nguyệt liền ôm lấy bình rượu, trực tiếp hướng trong nhấp rót. "Ngươi không thể một người độc chiếm, ta cũng muốn. Ta cũng muốn." Tam nữ thoáng cái ngươi tranh ta đoạn, rõ ràng bắt đầu đoạt uống rượu rồi. Hoàng Vũ âm thầm đập đầu của mình, cái này ba cái tửu quỷ, cái này một vò rượu, mình cũng còn không có uống đâu rồi, tự làm cho các nàng cho chia cắt rồi, sau khi uống xong, tam nữ nguyên một đám lung la lung lay, toàn bộ đều gục xuống. Hoàng Vũ ngậm thở dài, sau đó đem tam nữ nguyên một đám ôm mà bắt đầu đưa vào trong phòng. OK về sau, Hoàng Vũ chuẩn bị chính mình làm ra một vò rượu đến hào hào uống vài chén. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến từng đợt tiền ồn nào. Hoàng Vũ nhướng mày, vãi luyện, đây là người nào? cãi nhau đấy, vừa mới chuẩn bị uống rượu, rõ ràng dám quấy rầy bạn thiếu ra, thực là muốn chết à. Lại nói, nơi này là lương trừng núi biệt thự, biệt thự ở giữa khoảng cách cũng không nhỏ à, như thế nào bên ngoài sẽ như vậy ồn ào. Đi ra ngoài về sau, liền thấy được mấy cái bảo an bị một đám người khô là ra. Nhóm người kia rất là hung hăng càn quấy đấy, xông vào. Dẫn đầu người, là một người trung niên nam tử, chàng này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tại phía sau hắn còn có một bà lão. Hoàng Vũ Hủy Diệt chi nhãn quét qua, nhìn xem cái kia bà lão, lập tức trong mắt hắn quang lập lòe. Các ngươi là ai, dám đến chỗ của ta náo sự, đã thương người, còn muốn nghĩ mạnh mẽ xuống tới, thực là muốn chết. Lão ẩu kia, Hoàng Vũ tuy nhiên không biết, nhưng lại biết rõ, lão hổ này đúng là cho Công Tôn Lan hạ độc độc người. "Tiểu tử, người tránh ra cho ta." Trung niên nam tử kia mở miệng, "Cái này người đúng là Công Tôn Lan thúc thúc Công Tôn Bái Liễm, ta là Công Tôn Bái Liễm, Công Tôn Lan thúc thúc." Nghe được Công Tôn lời mà nói, Hoàng Vũ càng là phẫn rồi, xúc sinh không bằng ạ. Rõ ràng tìm người đối phó chính mình chất nữ, đáng giận, thật sự là đáng giận. Ngươi tiểu là Công Tôn Bay Liệu. Hoàng Vũ ngữ khí rất bình tĩnh, trong nội tâm đã phán quyết thẳng này tự hình rồi. Nơi này là ta chất nữ địa phương, ta tới tìm ta chất nữ, ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, lại không để cho mở lời mà nói, ta tiểu lại để cho bọn hắn phế bỏ ngươi." Công Tôn Bay Liệu nói. "Chất nữ, ngươi cũng biết Lan Lan là của ngươi chất nữ, thế nhưng mà ngươi người này, vừa ý mà phát dở đối với ngươi chất nữ hạ độc độc, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần, vốn ta muốn qua một thời gian ngắn mới đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng chính mình tiễn đưa đến thăm." Như vậy cũng tốt, giảm đi ta một phen phiền thoái. Ngươi chính là cái phá vỡ ta sâu đồng người. Bà Lao nghe xong, một đôi mắt như là độc xà đồng dạng chằm chầm vào Hoàng Vũ. Đúng vậy, chết Lao Thái bà, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đối với Lan Lan hạ độc độc. Hoàng Vũ trong mắt đã hiện lên một đạo hà quang, một ngón tay bắn ra, một đạo quang mang màu vàng đã rơi vào bà Lao trên người, cái kêu bà Lao chưa kịp phản ứng, mi tâm tiểu xuất hiện một cái lô máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 653. Ngươi, ngươi giên nàng. Công Tôn Tường nhìn xem Hoàng Vũ rõ ràng một ngón tay sẽ giết bà Lao, doạ được không nhẹ. Cái này bà lão là người nào? Đây chính là truyền đến phụ thủy a, thủ đoạn thông thần, rõ ràng thoáng một phát đã bị giết. Cái kia bà lão ngã xuống về sau, theo trên người nàng leo ra từng con côn trùng, thoạt nhìn buồn nôn không thôi. Hoàng Vũ lại vung tay lên, một chương phụ triện đã bay đi ra ngoài, lập tức đem thi thể kia liên quan những cái kia côn trùng điểm đốt lên. Giết nàng, không lứt, kế tiếp đến phiên các người rồi. Hoàng Vũ nhìn xem công tôn Tường lạnh lùng nói ra. Nợ bờ heo heo đạo tiểu thuyết. SV, mấy cái này Vương Bát Đạn, rõ ràng dám đối với nữ nhân của mình ra tay, thật sự là quá ghê tởm. Nếu như không phải mình trở về kịp thời lời mà nói, Hậu quả thật sự là không thể lường được a, chỉ sợ ngày sau Tiểu không thấy được Công Tôn Lang hăng rồi, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không phẫn nộ đâu này. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ngươi không được qua đây a. Nhìn xem Hoàng Vũ từng bước một đi về hướng chính mình, Công Tôn Tường dọa phải chết, không ngừng lui về phía sau. Muốn làm cái gì? Hoàng Vũ ngữ khí lạnh giọng nói ra, đương nhiên là hảo hảo thu thập ngươi. Đúng lúc này, Công Tôn Tường đột nhiên lấy ra một vật, đó là một thanh thường, chỉ vào Hoàng Vũ nói, ngươi, ngươi tới nữa, ta Tiểu nổ súng đánh chết ngươi. Ta ghét nhất có người dùng đoạt trẻ vào người của ta rồi. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, vèo thoáng một phát, công tôn tưởng trong tay thương tiểu đã bị bắt tới, sau đó dùng tay sở, chôi này rúng ngắn tiểu biến thành một đoàn sát vụn. Người, người là người hay quỷ? Cái kia giống như quỷ mị đồng dạng thân ảnh, quá là nhanh, nhanh đến tự hạ, lại để cho mọi người thấy không rõ lắm, hơn nữa khủng bố như vậy khí lực, đây chính là sát kép a, thoang cái đã bị văn vê trở thành một đoàn sát vụn, quá kinh khủng, nếu như hắn muốn giết lời của mình, cái kia, chính mình căn bản không có biện pháp chạy trốn a. Công tôn tưởng thoang cái quỳ xuống, nhìn xem Hoàng Vũ nói, ta, ta không dám, cũng không dám nữa đối phó Công tôn rồi. Ta là nàng thúc Túc, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Yêu bởi vì ngươi là nàng thúc Túc, còn như thế vô sỉ, muốn giết nàng, cướp lấy thuộc về đồ của nàng, ngươi mới càng có lẽ chết. Hoàng Vũ lại là một chương phù triển bay ra, hóa thành một cái hỏa cầu, lập tức muốn rơi vào công tôn tưởng trên người. Đúng lúc này, một thanh âm chuyển đến. "Đừng." Hoàng Vũ tay vung lên, cái kia hỏa cầu lập tức bị thổi tan. Hoàng Vũ biết rõ, người tới chính là Công tôn Lan. "Hoàng đại ca, đừng giết nàng." Công tôn Lan nói ra, hắn dù sao cũng là của ta Túc Túc. "Thế nhưng mà, chính là hắn muốn giết ngươi." Hoàng Vũ nói. "Nhưng" Nhưng hắn luôn của ta thúc thúc, ta làm một cái như vậy thúc thúc rồi, nếu như hắn cũng đã chết, ta. Công Tôn Lan con mắt có chút đỏ lên. Hoàng Vũ thở dài nói, "Được rồi, ta nghe lời ngươi, lần này tạm tha hắn, bất quá, tội chết có thể miễn tội sống có tha." Hoàng Vũ một ngón tay bắn ra, một đạo chân khí tiến nhập Công Tôn Tưởng trong thân thể. "Xem ngươi người này, không phải vật gì tốt, tướng sắc tốt đến bạc, tâm quan thủ lạt đã làm nhiều lần chuyện xấu, về sau nếu như làm chuyện xấu lời mà nói, như vậy ngươi sẽ toàn thân mạch máu nổ bung mà chết, mặc khác, trong vòng 1 năm, không thể đụng vào bất kỳ nữ nhân nào, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả." Đa Tạ lan Nhi Nhiều tạ lao đại. Công tôn tường dập đầu về sau, mang lấy thủ hạ nhanh chóng rời đi, hắn một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này, quá kinh khủng, người này, thật sự là quá kinh khủng, động một chút lại sát nhân, hơn nữa bị cái kia hỏa cầu một tiêu, cái gì cũng không biết lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao khóc? Lan nhi phải hay là không hắn khi dễ ngươi rồi. Triệu huyền nhi vừa ra tới, tiêu chứng kiến công tôn lan con mắt hồng hồng đấy, lập tức đối với Hoàng Vũ trận mắt nhìn, nói. Hoàng Vũ cười khổ không tôi nói. Ta như thế nào sẽ khi dễ Lan Nhi đâu rồi, ngươi suy nghĩ nhiều, là hắn nhị thúc Công Tôn Tưởng đến đến rồi, mang theo một đám người, còn muốn giết Lan Nhi, bất quá bị ta thu thập, ta vốn muốn giết Công Tôn Tưởng thay Lan Nhi xuất khí đấy, không nghĩ tới Lan Nhi căn bản không cho. Quá ghê tởm, hắn như thế nào có thể như vậy? Triệu Uyển Nhi cũng là tức giận đến không được, lớn tiếng nói, loại người này tàn bã, ngươi làm sao lại khinh địch như vậy buông tha hắn rồi hả? Tiêu tính toán không giết hắn, cũng có thể tiến đưa hắn đến trong ngục giam đi a. Hoàng Vũ cười cười nói, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn, ta đã tại trên người hắn động tay động chân, nếu như hắn về sau làm chuyện xấu không làm chuyện tốt lời mà nói, thật sự sẽ chết đấy, hơn nữa cái này một năm hắn cũng không thể phanh nữ nhân. Cái kia cũng không tệ lắm." Triệu Uyển Nhi nói. "Phỉ Thúy sự tình, các ngươi xử lý ra thế nào rồi?" Hoàng Vũ hỏi. "Ngươi biết không, hồi bỏ Phỉ Thúy, toàn bộ đều là cực phẩm đâu rồi, có Hưng Phỉ, Tử Nhãn con ngươi, có Kim Phỉ Thúy, Thủy Tinh trùng đế vương lục, cộng lại chỉ sợ có trên trăm ức giá trị." Nghe xong Hoàng Vũ nhắc tới Phỉ Thúy sự tình, Triệu Uyển Nhi liền hào hứng rất cao. Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện, cái này chúng nữ không phải uống say đến sao, như thế nào hiện tại cũng đi ra? Vô đầu của mình, cái này mấy cái là đang dối gạt chính mình. Vãi luyện, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, rõ ràng liền cái này đều nhìn không ra. Khô khủng, ta nói huyện, các ngươi sao có thể như vậy lừa gạt tình cảm của ta đâu này? Hoàng Vũ nói, rõ ràng không có say, còn giả say, lại để cho ta hầu hạ các ngươi. Hừ, chúng ta đó là khảo nghiệm ngươi. Triệu Uyển Nhi nghe xong sắc mặt đỏ lên, ngang ngang cái đầu nhỏ nói ra, nếu như ngươi nếu là dám làm ra cái gì khác người sự tình lợi mà nói, chúng ta đều không để ý ngươi rồi. Hoàng Vũ lau mồ hôi, may mắn chính mình nhẫn nhịn được hấp dẫn a, bằng không thì phiền toái tựu lớn rồi. Ngày thứ 2 Hoàng Vũ đi nhan ra cho Nhan lão đầu chữa bệnh. Đi tới nhan ra, tất cả mọi người đi ra, phản phất là đại nhân vật nào? Đại tổng lý đến rồi, đẩm rạng. Nguyên một đám cái kia gọi một cái như tình. Hoàng tiên sinh bên trong mời. Nhan thiên hùng cười ha hả, túi đầu không lương đấy, cùng với cổ đại những cái kia nô tài đẩm rạng, lại để cho Hoàng Vũ đều cảm thấy buồn ôn. Hợp đồng đâu này? Tiến nhập phòng, một phen Hàn Nguyên về sau, Hoàng Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chính mình thế nhưng mà thiếu tiền được rất, trước tiên đem tiền đem tới tay nói sau. Ta sớm kỷụ chuẩn bị xong. Nhan lão đầu nói, đây là hợp đồng, Hoàng tiên sinh chữ ký của ngài thì tốt rồi. Đối với Nhan Thanh Sơn mà nói, chỉ là mất đi một ít tiền tài mà thôi, mặc dù có điểm nhiều, nhưng cũng không có cái gì, tiền đã không có còn có thể lợi nhuận, nhưng là nếu như mệnh đã không có lời mà nói, cái kia tiểu không còn có cái gì nữa. Bất quá, những người khác đã có thể không nghĩ như vậy rồi. Nhan Thiên Hùng đối với Hoàng Vũ là hận tấu xương, còn có Nhan Thiên Hùng như tử, thì ra là Nhan Thanh Sơn cháu trai, Nhan cùng ánh sáng vừa nghe nói chính mình ra ra lại để cho đem cái này một nửa gia sản chuyển cho người khác, cũng là tức giận đến không nhẹ, trong mắt hắn, những này công ty cổ phần, những này gia sản đều là của mình. Bởi vì Nhan gia hắn là trưởng tôn cũng là đời thứ ba duy nhất nam đinh, cái nhà này sớm muộn muốn giao cho trong tay hắn đấy, cái này nhan ra là hắn ngăn ra, bất quá, đem làm hắn và Nhan Thanh Sơn lúc nói, liền bị hung hăng đánh cho một trận. Cái này nhượng Nhan cùng Ánh Sáng càng là đối với Hoàng Vũ hận, thậm chí liền ra da, da của hắn Nhan Thanh Sơn cũng hật lên. Ta không đáp ứng. Nhan cùng Ánh Sáng đứng dậy, nội trừng mắt Hoàng Vũ nói, ngươi rượi vào cái gì muốn chúng ta Nhan ra một nửa gia sản. Ngươi biết rõ cái này ý vị như thế nào sao? Ngươi tử, cút cho ta. Nhan Thanh Sơn gặp đúng lúc này, Nhan Ánh Sáng rõ ràng đi ra sự, lập tức giận dữ, một bạt thai đánh vào Nhan cùng Ánh Sáng trên mặt. Lão Giang Hỏa, ngươi còn dám đánh ta? Nhan cùng chỉ xem lấy Nhan Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy sát ý lão ra Hỏa, ngươi nếu kêu lên ta lão ra Hỏa, tốt, rất tốt, ta Nhan Thanh Sơn là làm cái gì nghiệt, rõ ràng có như vậy một cái xúc sinh không bằng cháu trai. Nhan Thanh Sơn khi đến sắc mặt tái nhận, ngươi tới, đem tên xúc sinh này cho ta đánh đi ra ngoài. Nhan Thanh Sơn lời mà nói, nhưng lại không có người nghe. Như thế nào, của ta lời nói không dùng được rồi hả? Nhan Thanh Sơn càng là phẫn nộ, các ngươi lốt hai điều điếc, cho ta đem cái này nghịch tử đánh đi ra ngoài. Ha ha, lão Giang Hỏa, ngươi cho là bọn họ vẫn là của ngươi người sao? Nhan Thanh Sơn cùng tiểu nói, bọn họ đều là người của ta, toàn bộ đều là. Nhan Thanh Sơn vừa sợ vừa giận, nhìn xem Nhan Thiên Hùng còn có đứng tại trước mặt quản gia Đoàn Phúc. Các người muốn tạo phản? Lão gia hỏa, người già rồi, rõ ràng đem một nửa gia sản cho một một tên lương ạ ta sẽ không đáp ứng đấy, nhan gia là của ta, ai cũng không cho lấy đi một phần một hảo. Nhan cùng ánh sáng âm thanh lạnh lùng nói, Người tới, đem lão gia hỏa cho ta mang vào đi. Vâng, thiếu gia. Chạy ra mấy cái hắc ý bảo tiêu, nhìn xem Nhan Thanh nói, lão gia tử, mời. Ta đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi tại sao phải như vậy? Nhan Thanh Sơn lạnh lùng nói, Đoạn Phúc, ngươi là ta nhìn lớn lên đấy, phụ thân ngươi từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta đem làm hắn là anh em ruột, ta và ngươi cũng trở thành là con mình đồng dạng, không, có một điểm bạc đãi ngươi, ngươi tiểu là đối với ta như vậy hay sao? Đoạn Phúc không nói lời nào, túi đầu. Nhan Thiên Hùng, đây hết thể đều là kế hoạch của ngươi a? Nhan Thanh Sơn tin tưởng, chính mình không nên thân cháu trai, tuy nhiên ta lớn, nhưng nếu như không có Nhan Thiên Hùng trợ rút, tuyệt đối không thể nào làm được đấy. Phụ thân, ngươi già rồi, hơn nữa, ngươi mới mở miệng muốn đem chúng ta nhàn ra vất vất vả vã róc sức làm đi ra một nửa tài phú giao cho người khác. Ta đây là không muốn chứng kiến đấy." Nhan Thiên Hùng đứng dậy nói, "Hoàng Vũ, ngươi thành thành thật thật cho ta chữa cho tốt cha ta, ta ỉu tha cho ngươi khỏi chết." "Là cái gì cho ngươi như vậy tự tin, là gan lớn như vậy?" Hoàng Vũ nhìn xem Nhan Thiên Hùng cùng Nhan cùng ánh sáng cười trào phun nói, "Phụ tử các ngươi thật đúng là lại để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi." Nhan Thiên Hùng lạnh lùng phủi tay, thoáng cái đi ra một đám người, đem Hoàng Vũ bao bọc vây quanh, những người này mỗi một cái đều là Cái này có thể toàn bộ đều là súng tiểu liên, rõ ràng còn có 2 rất máy, càng làm cho Hoàng Vũ giật mình rồi. Cái này nhan ra thế lực có thể thực không nhỏ, rõ ràng có thể lấy tới nhiều như vậy súng ống đạn được, liền súng máy đều làm cho đi ra. Phải biết, nơi này là Thiên Triều, cũng không phải nước Mỹ, Thiên Triều đối với vũ khí quản chế cái kia là phi thường nghiêm khắc đấy, dấu kín nhiều như vậy súng ống đạn là đây tuyệt đối là tội lớn, nghiêm trọng chính là muốn phán tử hình đấy. Ta rất chán ghét người khác dùng đoạt trẻ vào người của ta." Hoàng Vũ lạnh lùng nói. "Đúng lúc này rồi, ngươi còn kiêu ngạo như vậy." Nhan Thiên Hùng nhìn xem Hoàng Vũ, rõ ràng còn dám như thế hổ huyên hoang, cả cười, "Tiểu tử, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi tiểu sẽ biến thành cái xác." "Hừ!" Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, cả người liền động, tốc độ cực nhanh, biến thành từng đạo bóng đen. Thoáng cái, tất cả mọi người súng ống đều bị Hoàng Vũ chảo trong tay, sau đó dùng tay một văn vè, toàn bộ đều biến thành sát vụn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 654. Người. Người là người hay là quỷ? Nhan Tiên hùng nuốt nuốt nước miếng, dọa được không được, không ngừng lui về phía sau, đầu xanh rau má, nhiều như vậy thường, đặc biệt sao đều đánh không chết một mình hắn, sở hữu tất cả thương bị hắn văn vè trở thành sắt vụn, nếu như là người lời mà nói, hắn có thể làm được như vậy sao? Thằng này khẳng định không phải người, là ma quỷ chỉ có ma quỷ mới có năng lực như vậy. Hoàng Vũ phất tay, một đạo cường đại khí kình bộ phát ra đi, sở hữu tất cả cầm thương bảo an hộ vệ, cả đám đều bị đánh hôn mê bất tỉnh. "Không được qua đây, ngươi không được qua đây." Nhan Hỏa Quang cùng Nhan Thiên Hùng đã sợ đến đái giá của rồi. "Phụ tử các ngươi hai không phải rất hung hăng càng quái, không phải muốn đánh chết ta sao?" Hoàng Vũ nhìn xem hai người này, vừa mới hay là hung hăng càng quấy tới cực điểm, cái này, rõ ràng tiểu đái ra quần rồi, mất mặt, thật sự là mất mặt. "Không, không, chúng ta chỉ là cùng ngươi hay nói dần đấy." Nhan Thiên Hùng nói. "Đúng, chỉ là hay nói dần đấy." hay nói dần đấy. Nhan Hỏa Quang cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Cái này đậu xanh rau má, sớm biết như vậy người này, cùng bố như vậy lời mà nói, ở đâu còn dám đắc tội hắn a. Đùa giỡn hay sao? Tốt, như vậy chúng ta cũng tới chỉ đùa một chút, chơi cái trò chơi được không? Hoàng Vũ hung hăng đánh một cái bàn tay. Ba ba. Hai tiếng giòn vang, thoáng một phát đánh vào hai người trên mặt, lập tức lại để cho Nhan Thiên Hùng hai cha con đều có chút hôn mê rồi. Hai cái đỏ tươi vết máu xuất hiện tại hai người trên mặt, hàm răng đều bị làm mất mấy khỏa. Ta, đại gia, ngài quân ta đi, ta không dám. Nhìn xem Hoàng Vũ tiếp tục muốn đánh bộ dạng, Nhan Hỏa Quang lập tức đều mang theo khóc nước nọ rồi. Đậu xanh rau má, không mang theo như vậy khi dễ người đấy. Một tát này, đầu đều chóng mặt nốc nước đấy, tìm không thấy đông nam tây bắc, nếu lại đến vài cái, mạng nhỏ tiểu game over rồi. Không dám. Hoàng Vũ cười lạnh nói, một câu không dám thì xong rồi sao? Nếu ta là người bình thường lợi mà nói, ta đây chẳng phải là mạng nhỏ game over rồi, tiểu tính mạng của ngươi chân quý đúng không? 3. Hoàng Vũ lại là một cái thai to ánh sáng tại trên mặt của hắn. Nói cho các ngươi biết, hôm nay ta tiểu không có tính toán buông tha hai người các ngươi giám dụng đoạt triệt vào người của ta người, ta chưa bao giờ sẽ lưu lại người sống. Hoàng Vũ nói xong, trong mắt sát ý bạo phát ra. Đừng giết ta, đừng giết ta, sát nhân là phạm pháp đấy, ngươi đừng giết ta. Kinh khủng kia sát khí, ở đâu là hai người bọn họ ngăn cản được đấy, quả thực là tử thần trọng sinh, tu la đến thế gian, phàm phật là thấy được thi sơn có biển, máu chạy thành sông a. Hoàng, Hoàng tiên sinh, ngài, lão hủ cầu ngài một sự tiện. Nhan Thanh Sơn cuối cùng nhất hay là không đành lòng rồi, nhìn xem Hoàng Vũ mở miệng nói. Lao đầu là muốn là bọn hắn cầu tình. Hoàng Vũ nói, bọn hắn cuối cùng là con của ta tôn a. Nhan lão đầu cười khổ nói, cái này tuy nhiên là hai cái bất hiếu tử tôn, cuối cùng là có huyết mạch của ta, lại để cho ta buông tha bọn hắn, cũng là có thể." Hoàng Vũ âm thanh lệnh lùng nói, "Bất quá, cần đưa tiền đây đổi, các người nhan ra tám phần gia sản." "Tốt." Nhan lão đầu gật đầu nói nói, "Tám phần gia sản tiểu tám phần giá sản." Vốn Nhan Thanh Sơn cho rằng Hoàng Vũ lần này muốn nhan ra toàn bộ gia sản đấy, không nghĩ tới rõ ràng còn lưu lại hai thành, mặc dù chỉ là hai thành, vậy cũng còn có 6 tỷ, cái này đầy đủ nhàn gia hảo hảo qua cả đời, áo cơm không lo. Còn nữa, cùng Hoàng Vũ quan hệ không có vỡ tan." Có hiện tại, nhan ra không giống với có thể quật khởi sao? Nếu như nếu là có thể lại để cho cháu gái Nhan Hồng anh trở thành nữ nhân của hắn lời mà nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi, có hiện tại, Nhan ra Bạch Niên không lo a. Nhan lão đầu cũng dứt khoát lưu loát, lập tức tìm tới luật sư, trực tiếp liền đem 8 phần sản nghiệp chuyển đến Hoàng Vũ danh nghĩa, tuyệt không dây dưa dài dòng. Thật ra khiến Hoàng Vũ xem trọng hắn bài phần, lão đầu này, thật lớn thực lực, khó trách có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh rất to như vậy gia nghiệp. Không tệ không tệ, Nhan không hối hận, không sợ ta được tiền về sau, không để cho ngươi trị liệu." Hoàng Vũ nói. "Sẽ không ta tin tưởng ngươi." Nhan Thanh Sơn nói, "Dùng năng lực của ngươi muốn đoạt lấy ta toàn bộ nhang ra, đều là chuyện dễ dàng, cần gì phải lừa gạt ta đâu này? Ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện." Hoàng Vũ nói, "Tốt rồi, ngươi đi theo ta, cho trị cho ngươi liệu, được rồi, cho ngươi một viên thuốc a." Hoàng Vũ hối đoái một quả nhị phẩm, nhị phẩm đan dược, cái này nhị phẩm đan dược, cái này nhị phẩm đan dược trị liệu bệnh của hắn, đó là dư xài rồi, nhưng lại sẽ cho thân thể của hắn cực lớn cải thiện, bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Cái này đan dược ngươi ăn vào thì có thể làm cho ngươi khỏi hẳn rồi. Một viên thuốc thì tốt rồi, không phải muốn trị liệu ba lần sao?" Nhan lão đầu sửng sở, có chút không tin. Muốn hay không, không muốn thì thôi vậy. Hoàng Vũ xem xét, lão nhân này thật sự là không nhìn được hàng a. Muốn, như thế nào đừng. Nhăn lão đầu nghe xong, một tay lấy đan dược chào đi qua, hé miệng, một ngụm tiếu nuốt xuống. Hoàng Vũ cái kia gọi một cái im lặng, chính mình chỉ là nói nói mà thôi, không cần phải khẩn trương như vậy a đi về đút cờ toilet à, cái này đan dược đối với ngươi tốt chỗ cực lớn, không chỉ có có thể trị liệu bệnh của ngươi, còn có thể cải thiện thân thể của ngươi, cho ngươi kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh, sống thêm cái vài thập niên, hoàn toàn là không có vấn đề đấy. Hoàng Vũ phất phất tay nói. Hoàng Vũ nói vừa xong, Nhan lão đầu đang muốn đáp, cũng cảm giác được bụng họ ọt ọt ọt kêu lên. Không được, ta muốn đi nhà nhỏ vế đút cờ nói xong, Nhan lão đầu ôm bụng, tốc độ bay nhanh. Hoàng Vũ nhìn xem nằm trên mặt đất các nhân viên an ninh, một cái búng tay, tất cả mọi người thành tỉnh lại, bất quá, cả đám đều kêu đau không thôi. Dám dùng thương chỉ vào chính mình, tuy nhiên là bị người sai xử lấy, nhưng cũng sẽ không khiến bọn hắn sống khá giả. Cho trên người bọn họ để lại một điểm nhỏ phiền toái, tuy là mỗi ngày sẽ đau nhức ba lượn, lại để cho bọn hắn khổ không thể tả, một tháng về sau sẽ biến mất, mặc khác, trong vòng nửa năm bộ có thể phanh nữ nhân. Loại này trừng phạt Có lẽ tựu là Hoàng Vũ chính mình ác thú vị, Hoàng Vũ mình cũng không biết tại sao phải làm như vậy, đơn thuần vì thú vị, ngâm lại, nếu như những cái thứ này muốn này nọ y e y e thời điểm, quần áo một thoát về sau, chuẩn bị đem thương lên ngựa, kết quả đậu xanh rau má, thịt liệt thống khổ đến đến rồi, này sẽ là cỡ nào lại để cho người sung sướng sự tình. Lên. Hoàng Vũ một cước đá vào nhan thiên hùng cùng nhan hỏa quang trên người. Hai người hai bên cùng ủng hộ chậm rãi bỏ lên, chân hay là như đấy, đập vào run rẩy, quần lằn ẩm ướt đắc đắc đấy, đi đái khống chế, bị sợ đấy. Lan mang theo bọn hắn lăn, đương nhiên Các ngươi nếu như muốn tìm ta báo thủ lời mà nói, ta đây rất thích, ý, bất quá đâu rồi, lần sau, các ngươi nếu giết không được ta, các ngươi mạng nhỏ tiểu xong đời, mặc khác, ta cho các ngươi một cái trừng phạt, trật trượng, sinh tử phù nghe nói qua chưa?" Hoàng Vũ nói, "Đúng, kiểu là cho các ngươi trừng phạt, các ngươi cái này một năm, mỗi một ngày đều có ba lượt hưởng thụ, mỗi lần một phút đồng hồ, thời gian không giải, cũng sẽ không muốn tính mạng các ngươi đấy." Hoàng, Hoàng tiên sinh, Hoàng đại gia, ngài, nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, hai người mặt đều lục rồi, đầu xanh ra má, sinh tử đó là cái gì, mặc dù không có chính thức được chứng kiến. Nhưng trong TV thế nhưng mà biết đến, đây tuyệt đối là lại để cho người sống không bằng chết đồ vật, Một xem trong TV, nhưng cái kia trong sinh tử phủ người thảm trạng sẽ biết. Muốn giải trừ, không được, tha các người bất tử, đã là cho các ngươi mặt mũi, còn chít chít nhõng mó, xéo đi, bằng không thì muốn mạng của các ngươi." Hoàng Vũ nổi giận mắng. Hai người này, không là đồ tốt, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, vì tiền tài, thậm chí liền phụ thân của mình ra ra cũng có thể đừng, người như vậy, không giết chết bọn hắn, đã là có nhân từ rồi. Mấy người mới đi ra ngoài, nhăn Hồng Anh vào được. Nhiên Minh nhị thúc cùng đại ca cái này trật vật bộ dáng. Rất là kinh ngạc, nhưng trong lòng thì thật cao hứng. Cái này nhị thúc cùng đại ca, bình thường đối với chính mình tiểu không tốt, không chào đón chính mình, nếu như không phải ra ra còn ở đó, chính mình chỉ sợ đều cũng bị đuổi ra nhan ra rồi. Người nào có thể làm cho bọn hắn ăn lớn như vậy thật tỏi. Nhan Hồng anh rất ngạc nhiên, bước nhanh đi vào phòng. Chứng kiến trong phòng người thời điểm, Nhan Hồng Anh tâm tình lại khó chịu rồi, lại là tên hôn đản này, cái này chết tiệt lừa đảo, lừa chính mình ra ra đầu hốc trong vắng, trả thù lao không nói, còn hung chính mình. Đáng giận, thật sự là đáng giận được vô cùng. Ngươi, chết lừa đảo, thần côn, ngươi còn tới nơi này làm gì? Nhan Hồng anh tức giận, nhăn ra trừng mắt Hoàng Vũ nói ra: "Như thế nào, ta không thể tới sao?" Hoàng Vũ nhìn xem cô nàng này, trêu chọc nàng, cũng là không tệ, tại đây ngươi nói không tính, hơn nữa, ta muốn tới thì tới, ai có thể ngăn đón ta, ai dám ngăn cả ta? "Ngươi, ngươi, ngươi khẩu khí thật lớn, nơi này là nhà của ta, không phải nhà của ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?" Nhan Hồng anh nghe xong, thật giống như một đầu phẫn nộ sư tử cái đồng dạng, trừng mắt trừng mắt Hoàng Vũ. "Cô nàng, đừng trừng mắt xem ta, ánh mắt ngươi được lại đại, cũng là không có cách nào chết ta đấy." Hoàng Vũ không chút nào để ý một bộ đùa giỡn nước khí, nói ra: "Hôn đản, ngươi cút ra ngoài cho ta, bằng không thì ta gọi hộ vệ." Nhan Hồng Anh cả giận nói: "Bảo Tiêu." Hoàng Vũ nở nụ cười, "Ngươi vừa mới tiến đến không có chứng kiến à? Nhà các ngươi bảo Tiêu đều bị ta thu thập, nếu không phải xem tại nhan lão đầu trên mặt mũi, bọn họ đều là chết người đi được." "Ngươi? Bọn họ là ngươi đánh chính là?" Nhan Hồng Anh thoáng cái con mắt trừng được càng lớn, một bộ không tin nữa khí. "Như thế nào ngươi muốn báo thù sao?" Hoàng Vũ nói, "Không phải ta nói, ngươi như vậy đấy, 100 cái, 1000 cái, cũng không phải đối thủ của ta, trên giường dưới giường mặc ngươi tuyển." Vô Nhan nhănùng anh đỏ mặt lên tên hôn đàn này ai muốn cùng ngươi trên giường dưới giường rồi ông nội của ta đâu này Nhan Nhănùng anh không phản ứng hoa Vũ Nếu như hắn nói là sự thật chính mình thật đúng là cầm hắn không có cách nào thoải mái đúng lúc này nhan lão đầu sảng khoái tinh thần đi ra thay đổi thân quần áo liền tóc trắng đều biến thành đen rất nhiều nếp nhăn trên mặt cũng ít rồi so về trước kia tuyệt đối tuổi trẻ 20 tuổi thần dược đây tuyệt đối là thần dược hơn 200ứ cái tiêu thật đúng là không lỗ ổn Hồng anh người trở về rồi chứng kiến Nhănùng anhăn lão đầu tâm tình càng cao hơn rồi Cái này cháu gái, nhưng so với cái kia đứa con bất hiếu cùng cháu trai tốt nhiều lắm. Ngươi, Gia Gia, ngươi nhìn xem Gia Gia bộ dáng, Nhan Hồng Anh đều sợ ngây người, đây là cái gì tình huống? Phản lao hoàn đồng, gặp được thần tiên. Làm sao vậy? Ha ha, Gia Gia phải hay là không tuổi trẻ rất nhiều. Nhan lão đầu phát hiện cháu gái như vậy kinh ngạc biểu lộ, càng là cao hứng, bệnh của Gia Gia tốt rồi, cái này may mắn mà có hoàng tiên sinh a, về sau nữa nhưng không cho đối với hoàng tiên sinh vô lễ, còn có về sau Nhan gia tám phần sản nghiệp đều là hoàng tiên sinh 득 rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 655. Cái gì? Nghe được Nhan lão đầu lời mà nói, Nhan hùng anh lập tức kêu lên. Ý là, ta chữa cho tốt người bệnh của da da, hơn nữa có thể cho hắn sống lâu ít nhất 20 năm, gia gia của người đem đại bộ phận gia sản đều chuyển cho ta, trở thành là xem bệnh kim rồi. Hoàng Vũ nói, cái này minh bạch chưa? Bất quá, xem Nhan lão đầu là ta thứ một bệnh nhân dưới tình huống, ta còn có thể tống xuất một viên thuốc, cái này một viên thuốc cùng cái kia một quả đồng dạng, có thể cải thiện thân thể, thanh xuân thường trú, bạch bệnh công sinh, nếu như ngươi dùng đâu rồi, cam đoan ngươi làn da trở nên càng bạch, càng tươi ngon mọng nước, Thủy Linh hơn nữa coi như là 40 tuổi, 50 tuổi, cũng là hiện tại cái dạng này. Ngươi, ngươi không phải đang nói đùa a? Nhan Hồng Anh ngay xong, mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được, nếu như đây là thật đấy, thiên, cái kia thật bất khả tư nghị, thật là làm cho người ta rung động rồi, nhất định phải đem tới tay. Lộp bờ heo heo đảo tiểu thuyết Vút Vút. Dĩ nhiên thật sự. Lấy ra, nhanh lên lấy ra. Nhan Hồng Anh kích động rồi, Thanh Xuân Thường Trú, Bạch bệnh Công Sinh, làn da càng bạch, càng tươi ngon mặc nước, thủy linh, nhiều hấp dẫn, còn có so cái này đối với nữ nhân càng thêm có sức hấp dẫn độ và sao? Không có, tuyệt đối không có. Cái này cũng không phải đưa cho ngươi. Hoàng Vũ Bạch Nhan thẳng trở mình, ngươi cái tiểu nha đầu, đối với ta có thể vẫn là chừng mắt đấy, dựa vào cái gì cho ngươi thì sao? Dù sao ngươi là cho ông nội của ta, ông nội của ta cũng sẽ cho ta đấy, nhanh lên. Nhan Hồng Anh cũng nhịn không được rồi, lớn tiếng kêu lên. Hoàng Vũ Bạch Nhan khế đảo, cô nàng này, da mặt thật đúng là dày thật đấy. Bất quá, cũng bình thường, không có nữ nhân có thể nhận được ở thanh xuân vĩnh chủ hấp dẫn. Được rồi, cho ngươi, bất quá về sau cũng không nên chừng mắt đấy, bằng không thì không gả ra được đấy. Hoàng Vũ đem đan dược ném cho Nhan Hồng Anh. Nhan Hồng anh vội vươn tay tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, trắng rồi Hoàng Vũ liền nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, bảo vật như vậy, ngươi cũng tùy tiện ném, vạn nhất mất trên mặt đất hư mất làm sao bây giờ? Cái này đàn dược, đối với ta mà nói, không coi là cái gì, chỉ cần có đầy đủ dữ liệu, ta cũng có thể luyện chế ra đến." Hoàng Vũ nói ra. "Thật sự, ngươi có thể luyện chế?" Nhăn Hồng anh nghe xong, càng là chấn kinh rồi, một đôi mắt to, chằm chằm vào Hoàng Vũ. "Ngươi muốn làm gì?" Nhìn xem cô này biểu lộ Cùng với cái kia nữ sắc lang đồng dạng, lại để cho Hoàng Vũ lại càng hoảng sợ, ngươi muốn đánh nhau cái gì chú ý, ta khuyên ngươi hay là đừng uổng phí khí lực. Cái kia, Hoàng đại ca, Hoàng ca, ca nhan hồng anh dịu rằng nói, ngươi có thể luyện chế cái này đang dược, chỉ cần cung cấp dược liệu đúng không? Ngươi xem chúng ta hợp tác có thể sao? Ngươi luyện chế đang dược, ta phụ trách tiêu thụ nghe cô nàng này tiểu thành tiểu khí thanh âm, Hoàng Vũ trực tiếp sợ run cả người, vội vàng đã cắt đứt lời của nàng nói, cô nương, ngươi tiểu đừng hi vọng rồi, không có khả năng đấy, ta cái này đan dược, ta tâm tình tốt thời điểm, biết luyện chế mấy khóa, muốn ta trở thành luyện đan máy móc, đó là nằm mơ. Nói sau, vật dùng hiếm là quý, nếu nhiều hơn, vậy thì không đáng giá, ta về sau tâm tình tốt thời điểm, biết luyện chế mới quả, trực tiếp lấy tới đấu giá hội lên, một khóa đan dược 100 triệu khởi động. Một khóa đan dược, có thể thanh xuân vĩnh trú, còn có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh, như vậy đan dược, 10 ức được coi là cái gì? Xa xa không chỉ cái giá này, đối với những cái kia có tiền thổ hào mà nói, tiền không là vấn đề, đã không có mệnh, nhiều hơn nữa tiền cũng không có dùng, không, có cách nào hưởng thụ. Cái kia, vậy ngươi xem giao cho ta đến vận tác được không? Chúng ta nhàn gia cũng có bán đấu giá đấy. Cuốn nữa là trung hải đạt trình độ cao nhất, không, tựu tính toán tại Thiên Triều cũng là đạt trình độ cao nhất bán đầu giá. Nhan Hồng anh đôi mắt trông ngông nói, hơn nữa, ngươi bây giờ thế nhưng mà có chúng ta nhan ra 8 phần công ty cổ phần, chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm tiền, không muốn làm cho sản nghiệp của chúng ta phát triển sao? Không thể không nói, cô nàng này khẩu tài không tệ, thành âm cũng không tệ. Khô khục, ngươi nói được cũng là, bất quá chờ ta tâm tình tốt rồi rồi nói sau, mấy ngày nay là không biết luyện chế đấy." Hoàng Vũ nói. trang bước, trên thực tế tựu là trăng bước. Cái gì luyện chế, tùy tiện tiện dùng nhuyễn tệ có thể hồi bồi đi ra được rồi, đương nhiên ăn cũng là có thể luyện chế đấy, chỉ là Hoàng Vũ là không muốn phiền toái như vậy, bình thường tôi nhị phẩm đáng dược, luyện chế thật sự là phiền thoái, còn không bằng trực tiếp hối đoái đi ra, dù sao cũng là có thể bán lấy tiền đấy. Chỉ là cái này hối đoái cũng có số lượng hạn chế, bất quá, đây cũng không phải là cái đại sự. Thật bất quá, các loại hoàng đại ca ngươi ngày nào đó đem đan dược luyện chế ra đến, đến rồi, tiểu nói cho ta biết, ta ngăn cản đầu giá hội. Nhan Hồng anh vui mừng không thôi. Một bên Nhan lão đầu nhìn mình cháu gái cùng Hoàng Vũ bộ dạng như vậy, trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa, cái nha đầu này, quả nhiên không hổ là cháu gái của mình, có thủ đoạn hay từ đầu cùng Hoàng Vũ làm ở bí, để lại cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu, sau đó cải biến sách lược, theo một cái chừng mắt xe siger, lật người, thoán một phát biến thành nũng nịu sẽ làm nũng tiểu nữ nhân, chất trợng, biến hóa như thế, người nam nhân nào có thể ngăn cản. "Ồ, ra gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghe được ho khan thanh âm, nhăn Hồng anh mới nhớ tới Nhan lão đầu. Nhan lão đầu nghe xong, cái kia gọi một cái xấu hổ, "Lão đầu tự sớm ngay ở chỗ này được không? Người hai nói chuyện yêu đương đấy, đem ta cái lão nhân này ném một bên không nói, còn tưởng là lấy ta lão đầu tử mặt, như vậy thật sự rất sao?" Đương nhiên chuyện này, Nhan lão đầu là sẽ không nói ra, trong nội tâm cao hứng đây này. Cái kia, các người hảo hảo thương lượng, ta đi tìm Lý Lao đầu đi tới quân cờ đi. Nhan lão đầu cười cười, đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Trước khi đi, trả lại cho Hoàng Vũ một cái mập mở biểu lộ. Hoàng Vũ Bạch nhãn thẳng trở mình, cái này Nhan lão đầu, quả thực là già mà không đứng đắn, vì lôi kéo chính mình, rõ ràng liền cháu gái của mình đều căm lòng, cho Bất quá, cô nàng này, ăn đây này, có phải không ăn đâu này? Thật là đồ xoắn vấn đề a. Về tới lưng chừng núi biệt tự, đi vào trong phòng, phát hiện tam nữ Tinh thần tựa hồ không tốt lắm. Cái này lại để cho Hoàng Vũ bực là ai gây mấy vị này bà cô tức giận? Các người làm sao vậy, dầu gì không vui bộ dạng? Không phải xử lý Châu Đáo hiên sự tình sao? Hoàng Vũ nhìn xem Tam Nữ nói, không có có đạo lý à, chính mình mua lại Nguyên Thạch, đều là cực phẩm, không, có một cái nào là trên nữa đấy. Chúng ta Nguyên Thạch vỡ rồi, ngoại trừ ngày hôm qua khai ra đến đấy, hôm nay khai mở toàn bộ đều vỡ rồi. Vỡ rồi, làm sao có thể? Hoàng Vũ biến sắc, không có khả năng suy số đấy, chính mình tuyển ra đến Nguyên Thạch, còn không biết sao. Đi, mang ta đi nhìn xem. Hoàng Vũ âm thanh lùng nói. Người nào nghĩ cách cũng dám đánh tới đầu mình lên đây, thực là muốn chết à." "Tốt." Triệu Uyển Nhi gật đầu. Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi ra biệt thự, đến đến công ty trong kho hàng. Lúc này nhà kho bị khai ra đến phế đá còn chồng chất tại đó, từng khối rất là dễ làm người khác chú ý, Hoàng Vũ nhìn xem những này nguyên thạch, trong mắt hắn quang lập lòe. Thạch đầu không phải nguyên lai like thạch đầu, mà là bị người đánh cháo rồi, hơn nữa đánh cháu người, trong công ty rất quen thuộc, hơn nữa ở bên ngoài phối hợp người, thực lực không kém, tất nhiên là thứ công ty lớn, còn có nổi danh làm giả kỹ thuật, bằng không thì không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian tạo ra nhiều như vậy đồng dạng giả thạch đầu đấy. Uyển, những này nguyên thạch đều là bị người đã đánh tráo đấy." Hoàng Vũ lạnh lùng nói ra. "Làm sao có thể?" Triệu Uyển Nhi nói, "Những này thạch đầu làm sao có thể sẽ bị người làm giả, giống như lúc đấy, hơn nữa tại đây thủ vệ rất nghiêm nghiêm, làm sao có thể có người lội đi?" Đối với Hoàng Vũ nói làm giả sự tình, Triệu Uyển Nhi là một điểm cũng không tin đấy. lúc này mới thời gian bao nhiêu, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian, đối với sở hữu tất cả nguyên thạch làm giả, còn có thể như vậy ngắn ngủi thời gian vận chuyển tiền đến, đến. "Chẳng lẽ ngươi không tin ta?" Hoàng Vũ nhìn xem Triệu nói. Triệu Uyển Nhi Đó lấy gật đầu nói, đương nhiên tin tưởng, chỉ là cái này thật sự là quá, thật bất khả tư nghị. Hoàng Vũ nói, cái gì không thể tưởng tượng nổi, có nội tặc, còn có một khổng lồ làm giả đồ thể, lại làm sao có thể không có cách nào làm được đâu này? Phải biết, phụ chuyện vật như vậy đều có, chính là làm giả tính toán việc khó gì? Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, một ít người cái gì đều làm ra được. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Uyển Nhi đã đạt tín tưởng, chỉ là trong nội tâm thật sự là không dễ chịu, có thể tại vô thanh vô tức đem nhà kho đồ vật đánh cháu rồi, có cái loại này năng lực người, lại tại sao có thể là người khác? chỉ có thể là trong công ty ra nội tộc, hơn nữa cái này nội tộc địa vị còn không thấp, có quyền lợi mở ra nhà kho. Toàn bộ công ty có thể có quyền lợi mở ra nhà kho người, cũng chính là như vậy mấy cái mà thôi. Những điều này đều là nguyên lai like cùng Triệu Uyển Nhi phụ thân cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ người, không nghĩ tới lại có thể biết làm ra như vậy ăn cây táo, rào cây sung sự tỉnh ra, lại để cho Triệu Uyển Nhi như thế nào không đau lòng. Giao cho ta đến xử lý a, dáng nghị cách đánh tới trên đầu của ta đến, đến rồi, không để cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, không biết Mã Vương gia trên mặt có mấy cái mắt. Hoàng Vũ lạnh lùng nói ra. Chính mình muốn kiếm tiền, Bọn hắn tiểu dám cắt chính mình tài lộ, thực là muốn chết ta, không biết đem làm cả người cả của lộ tiểu như là sát nhân cha mẹ sao? Hoàng Vũ lại để cho Triệu Uyển Nhi đem thủ hộ nhà kho bảo an toàn bộ cũng gọi đến. Rất nhanh, sở hữu tất cả thủ hộ nhà kho bảo vệ an đô chạy tới, tổng cộng có 6 người, 6 người này là thay phiên thủ lúc đấy. Mỗi nhất ban là 2 người thay phiên đến. Biết do gọi các người đến là nguyên nhân gì sao? Hoàng Vũ nhìn xem 6 người nói, mấy người lắc đầu, còn rất bình tĩnh a. Hoàng Vũ lạnh giọng nói ra, đem bọn ngươi sở tác sở vi đều chính mình bản giao nhắn nhủ từng từng Sự tình ta cũng đã biết, nếu như muốn cho ta nói ra được lời nói, các người nếu mà biết thì rất thê thẳng đấy. Triệu tổng, hắn là ai? Nói chuyện chính là 6 người này đầu, gọi là Vương Quuyền, là công ty lão bảo an rồi, cũng là bộ đội xuất ngũ đấy, một thân công phu hết sức lợi hại, đã từng cho thượng diện đại lão bản đã làm bảo tiêu, làm người thập phần ngạo khí. Hắn là công ty của chúng ta mới đồng sự, Hoàng tổng. Triệu Uyển Nhi âm thanh lạnh lùng nói, cái này Vương Quuyền là càng ngày càng không có quy củ. Hoàng tổng đúng không? Ngươi nói như vậy, là có ý gì? Chẳng lẽ nói là chúng ta làm xảy ra điều gì tổn hại công ty lợi ích sự tình sao? Vương Quuyền nói, "Triệu tổng, Hoàng tổng làm như vậy lời mà nói, sẽ để cho chúng ta trái tim bằng giá, mấy năm qua này, chúng ta là công ty tận tâm tận lực, nếu như không có chúng ta mà nói, công ty có thể có hiện tại phong quang sao?" Hoàng Vũ nghe xong, cười lạnh không thôi, "Vãi luyện, ngươi thiểu một cái bảo an mà thôi, còn nói được từ mình công lao có bao nhiêu đồng dạng. Vương Quyền đúng không, ngươi cho rằng ngươi tính toán cái gì? Ngươi ở ngoài sáng hiên các tính toán cái gì? Đã không có ngươi, rõ hiên các còn khai mở không nổi nữa hay sao? Ngươi đừng tưởng rằng mỗi người đều là người ngu, sự tình không muốn bản giao nhắn đủ sao? Ngươi cho rằng không nói, ta cũng không biết." Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, đem sự tình nguyên bản đều nói ra, bằng không thì ta cũng sẽ không khách khí." Hoàng Vũ trong mắt đã hiện lên một đạo sát ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Thư viện. Chương 656. "Hoàng tổng, ngươi đây là ý gì? Vương quyền biến sắc, chẳng lẽ là đi bộc lộ ra đi? Không có khả năng a, mà xem ánh mắt của hắn không giống như là đang nói láo, bất quá, dù sao hắn không có chứng cứ, đáng lo từ chức không làm nữa, dù sao cái này một bả cũng kiếm quá nhiều. Có ý tứ gì?" Hoàng Vũ cười lạnh, nhìn xem mấy người khác, "Các ngươi đâu này, nói hay không?" "Không có nói." tá coi như các người buông thả cho cơ hội. Triệu tổng, cái này là ý của người sao?" Vương Quyền nhìn xem Triệu Uyển nhi nói. Trong nội tâm nộ khí rất lớn, cái này cái gì hoàn tổng, rốt cuộc là cái gì địa vị, lại dám như thế hung hăng càn quái, thậm chí ẩn ẩn đều bộc phát ra sát khí. Thằng này là thứ đắc chủng, cũng là ngôn nhân, trong tay đoán chừng không còn có vài cái nhân mà rồi. Hắn mà nói, tự là của ta lời nói." Triệu Uyển nhi nếu còn không có nhìn ra Vương Quyền bọn hắn có vấn đề, cái kia chính là kẻ lần rồi. "Tốt, rất tốt, Triệu tổng, các ngươi đã như thế hoài nghi chúng ta, để cho chúng ta trái tim băng giá, chúng ta không làm nữa." "Đúng." chúng ta không làm nữa, không làm nữa. Vương Quyền mấy người, nguyên Một đám đem mũ, gậy cảnh sát đều ném trên mặt đất, thở phi phì, muốn đi ra ngoài. Ta cho các ngươi đi rồi hả? Hoàng Vũ ngăn ở phía trước, nhìn xem Vương Quuyền, trong nội tâm cười lạnh, làm chuyện xấu, đem Nguyên Thạch đều bắt đi rồi, còn muốn đi. Cái này thật sự là chân trượt thiên hạ to lớn cây rồi. Như thế nào, Hoàng tổng, ngươi còn muốn ngăn hạ chúng ta hay sao? Vương Quyền xem xét, biến sắc, nói, chúng ta đã không làm rồi, tiền lương cũng không cần, ngươi còn muốn hạn chế chúng ta thân người tự do. Chúng ta mặc dù chỉ là bảo an nhưng cũng là có nhân quyền, là tự nhiên tôn đấy, nếu như các ngươi làm như vậy, chúng ta sẽ đi cáo ngươi. Hừ, các ngươi còn muốn đi? Hoàng Vũ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không biết, trong kho hàng nguyên thạch đều bị các ngươi cho đổi đi rồi hả? Đem làm ta là người ngu đâu rồi, những cái kia nguyên thạch đều là ta xem qua đấy, bộ dáng gì nữa, tình huống như thế nào, ta là rất rõ ràng, tối thiểu nhất có vài tỷ phỉ thúy, bị đổi thành trắng bóng không có một điểm giá trị thật đâu, ngươi cho ta là không rõ ràng lắm. Vương quyền bọn người sắc mặt đại biến. Hắn nói không sai, những cái kia nguyên thạch hoàn toàn chính xác xác thực đều khai ra phỉ thúy, hơn nữa giá trị vỉ mà. Vài thì, nếu như không phải lo lắng xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng không lại ở chỗ này tiếp tục đi lằng rồi, tính toán đợi qua một hồi từ trước rồi đi, không nghĩ tới, lần này rõ ràng bị phát hiện rồi. Triệu tổng, người coi như là xem thường chúng ta, cũng không cần phải tìm lý do như vậy để đối phó chúng ta a. Vương Quyền tuy nhiên trong nội tâm rung động, nhưng là không thể tại trên mặt biểu hiện ra ngoài. Vẫn là đem sự tình bàn giao nhắn nhủ tình tường a, cùng các ngươi hợp tác người là ai? Lão bản là ai? Đám kia phỉ thúy đến trong tay ai? Hoàng Vũ nói, đừng vọng muốn rời đi tại đây, ta đã từng đãi cho các ngươi cơ hội, hiện tại nếu như nếu không muốn chết, tiểu nói ra Như vậy, ta có thể tha cho tính mạng các ngươi, tha các ngươi mất tử." Khẩu khí thật lớn. Vương Quyền xem xét, cái này cái gọi là hoàng Tổng, rõ ràng kiêu ngạo như vậy. Còn chưa từng có người dám như vậy uy hiếp ta Vương Quyền, các ngươi có tiền thì như thế nào?" Vương Quyền động, chủ động xuất kích, một quyền hung hăng đánh hướng về phía Hoàng Vũ, trong mắt hắn, một quyền này Hoàng Vũ là tuyệt đối không có cách nào tránh đi đấy, tuy nhiên không đến mức đánh chết hắn, nhưng là sẽ để cho hắn hôn mê, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết chính mình là không dễ khi dễ đấy. Có tiền cũng rất giỏi, ta muốn cho các ngươi biết rõ, ta Vương Quyền không phải dễ khi dễ đấy. Không phải ai cũng có thể khi dễ đấy. Dữu chút năng lực ấy, cũng dám hung hăng cản vẫy, cho là mình là thiên hạ thứ nhất. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng là một quyền đánh xuất, hai cái nắm đấm phanh lại với nhau. Rang rắc một tiếng giòn vang, xương cốt đức gãy thanh âm chuyển đến. Vương Quyền trong miệng nở một nụ cười. Thằng này xương cốt nát, dám cùng chính mình đối với quyền, thật sự là tự tìm đường chết ta. Đó lấy hắn loại ngu vở cơ nờ rồi, con mắt trừng lớn, một cú kịch liệt đau nhức theo trên tay chuyển đến, lai like gãy đi xương là chính bản thân hắn, không phải Hoàng Vũ. A. Lão đại, lão đại ngươi như thế nào đây? Mắt các năm người bệ bội xông tới lên, cho ta đánh chết hắn, đánh chết hắn." Vương Quyền hét lớn. 5 người, thoáng cái đem Hoàng Vũ vây lại, nguyên một đám sông đi lên. Thật là muốn chết. Đối với 5 người này, Hoàng Vũ cũng không có để ở trong mắt, hôm nay tu vi của mình đã đạt đến nhân ánh cảnh, lại ở đâu là những cái thứ này có thể chống lại đấy. Không có tu luyện qua, tự là con sâu cái kiến, mặc dù là bộ đội đặc chủng, bình Vương, cái kia cũng không quá đáng là lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi, không, có bất kỳ khác nhau. Một quyền một cái, một quyền một cái, năm cái ra hỏa đã bị Hoàng Vũ toàn bộ đều quật ngã rồi. Ở thời điểm này, Vương Quyền rõ ràng dùng một khẩu súng chỉ vào Triệu Uyển Nhi. "Không được qua đây, bằng không thì ta tựu đánh chết nàng." Cái này Hoàng tổng, thật lợi hại, chính mình mấy cái huynh đệ liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn rõ ràng cường đại như vậy, phải biết, chính mình lục huynh đệ, vậy cũng đều là bộ đội đặc chủng đến đấy, hơn nữa còn là đạt trình độ cao nhất đấy, đều cho thượng diện đại nhân vật đã làm bảo tiêu người, rõ ràng ở trước mặt hắn, không có một điểm sức hoàn thủ, không thể lực địch. Loại người này, mặc dù chỉ dùng thường, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, Vương Quyền trong nội tâm đã hiện lên một cái lại để cho người rung động nghi cách, người này rất có thể là loại người kia. Tại Thiên Triều, ngoại trừ bộ đội lạc chủng, còn có một chút đặc thù cơ cấu tồn tại, cái loại này đặc thù cơ cấu, tự là chuyên môn đối phó những cái kia đặc thù nhân vật. Vì xử lý những cái kia người bình thường không có cách nào xử lý sự tình mà tồn tại đấy. Vương nàng ra. Hoàng Vũ trong mắt sát ý bành trướng, người này thực là muốn chết, rõ ràng uy hiếp chính mình, bắt lấy nữ nhân của mình đến uy hiếp chính mình, đã chạm đến Hoàng Vũ lằn danh. Vương nàng ra, không có khả năng, ngươi mở ra, để cho chúng ta đi. Vương quến hét lớn, ngươi rất có thể đánh, ra quyền rất nhanh, nhưng là thể so với ta viên đạn nhanh sao? Ngươi có tin ta hay không một thương tiểu đánh chết nàng. Phát rồ, ngươi cho rằng ngươi đi được rồi hả? Hoàng Vũ biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng là lửa giận trong lòng nhưng lại điên cuồng bộc phát. Ngươi muốn đã gặp nàng chết, không muốn chết sẽ không phải chết. Hoàng Vũ lập tức động, tốc độ cực nhanh, người ở bên ngoài xem ra, hắn còn đứng tại nguyên chỗ, trên thực tế, hắn đã đến Vương quyển trước mặt, đứng tại nguyên chỗ đấy, chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Tốc độ như vậy, quả thực là thuấn gian di động, tại thường nhân, tại khoa học xem thường cái này đều là chuyện không thể nào. Hoàng Vũ một tay véo nát Vương quyền cái tay còn lại. Hai cánh tay đều bị phế sạch rồi, đem Triệu Nhi kéo ra ngoài. Cái này mấy cái động tác, chỉ là một trong nháy mắt mà thôi. Vương Quyền cũng còn không có kịp phản ứng, tại Hoàng Vũ đem Triệu Uyển Nhi tú ra, về tới tại chỗ về sau, Vương Quyền mới cảm nhận được kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét, tay của mình bị véo nát, trước mặt mình con tin cũng đã biến mất. Kịch liệt thống khổ truyền vào Vương Quyền trong ốc, lại để cho người khó có thể chịu được, bất quá Vương Quyền cũng là ngôn nhân, cắn răng, trên mặt to như hạt đậu mồ hôi nguyên một đám rớt xuống, cái loại này thống khổ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được đấy. Ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Hắn biết rõ chính mình đã xong, chết để đã xong hối hận, phi thường hối hận, tại sao phải làm suất chuyện như vậy ra, đối mặt hoàng vũ khủng bố như vậy người, là người hay quỷ, cùng ngươi có quan hệ gì? Hoàng Vũ cũng không nhìn Vương Quyền bọn người, mà là đối với trong ngực Triệu Uyển nhi nói, Uyển, ngươi không sao chớ, thực xin lỗi, là ta sơ sót, rõ ràng cho ngươi lần xúc sinh này dùng thương chỉ vào. Triệu Uyển nhi lắc đầu nói, không có việc gì, ta không phải là không có sự tình sao? Ngươi không cần tự trách, chỉ là những cái thứ này quá ghê tởm. Triệu Uyển nhi là biết rõ hoàng vũ thủ đoạn đấy, càng là tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình có việc, cho nên bị Vương Quyền bắt lấy, dùng thương chỉ cái đầu thời điểm, Nàng Tuyệt không lo lắng, đó là một loại tín nhiệm, đối với người mình yêu mến, không hề giữ lại tín nhiệm. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Vương Quẩn mấy người đúng lúc này đứng ở cùng một chỗ, nhìn xem Hoàng Vũ nói, dưới bậc chi tù, tướng bên thua, là không có đảm điều kiện chỗ trống đấy. Huống chi, thực lực chênh lệch quá xa, người ta phong khinh vấn đạm, gió nhẹ mây bay, đoán chừng một chút thực lực đều không có phóng xuất ra, chính mình đã bị đánh lật ra. Một đôi tay cũng phế bỏ, coi như là đối phương tha cho chính mình, cả đời này cũng là bi thịch. Ta muốn thế nào? Hoàng Vũ buông lòng ra Triệu Hiển Nhi, ta đã cho các ngươi cơ hội đấy, bây giờ nói a là người nào cho các ngươi làm như vậy hay sao? Đừng tồn tại may mắn tâm lý, nếu như các ngươi không nói, ta cũng là có thể biết đến, bất quá, các ngươi đã có thể phải chịu khổ, không thể nói trước muốn biến thành ngu ngốc. Thôi Miên. Vương quyền nghe xong, biến sắc. Một ít đặc thủ bộ môn người, thẩm vấn gián điệp năng lực, đó là có các loại thủ đoạn, trong đó quỷ dị nhất, cũng là thường dùng nhất chính là thôi miên. Trực tiếp đem địch nhân thôi miên, sau đó hỏi tham gia bản thân cần có tin tức. Một ít lực ý chí địch nhân cường đại, là bị cường hành thôi miên, dùng nào đó đạo phương thức đi làm, mà một khi thôi miên thành công, đã nhận được tin tức, người kia tiểu sẽ biến thành ngu ngốc cũng loại với trong phim hành siêu hỗn loạn. Ta nói, Vương Quuyền tở dài nói, "Hôm nay chúng ta là chồng ở chỗ này rồi, ta cái gì đều nói, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể buông tha ta cái này mấy cái huynh đệ, tự chính mình tùy ngươi xử trí như thế nào đều được." "Không. Đại ca, phải chết cùng chết." "Đúng vậy, đáng lo cùng chết, huynh đệ chúng ta sáu cái, sống nương tựa lẫn nhau, so anh em ruột còn thân hơn, sao có thể lại để cho một mình người kháng?" Mặt khác năm người, nghe xong Vương Quyền nói như vậy, lập tức lớn tiếng nói, nguyên một đám nước mắt đều chảy ra rồi. Khá lắm huynh đệ tình thâm, thật sự là cảm động a. Hoàn Vũ nhìn xem cái này mấy cái ra hỏa, không khỏi cười lạnh nói: "Vương Quyền, ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dám dùng thương trịa vào người của ta nữ nhân người, ta là tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, sẽ không lưu lại người sống đấy, đến tại mấy người bọn hắn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chịu trong tù ngốc cả đời a. Đương nhiên, đây là cần các ngươi phối hợp dưới tình huống, nếu như không phối hợp lời mà nói, như vậy ta cũng cũng chỉ có tiện đưa các ngươi cùng đi chết rồi, hơn nữa, người nhà của các ngươi, ta cũng sẽ chăm sóc cho đấy." "Ngươi, ngươi dám, hoa không kịp người nhà, ngươi, ngươi" Vương Quyền bọn người nghe xong, lập tức nóng nảy. Hắn biết rõ, Hoàng Vũ loại người này, thủ đoạn cường hãn, phải tìm được người nhà của mình, thực không phải một việc khó. Khiến cho ta như là một cái chuột phản diện đồng dạng. Hoàng Vũ nói, nếu như các ngươi không nói, một khi các ngươi chết rồi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi người sau lưng, sẽ bỏ qua người nhà của các ngươi. Thật là đồ chuyện cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 657. Ta nói, ta nói. Vương Quyền rốt cục sợ, sau lưng những người kia cái gì tính cách, hắn là biết đến. Nếu như mình bọn người thật sự đã xảy ra chuyện lời mà nói, bọn hắn thật đúng là có khả năng đối với phía sau mình người nhà ra tay, những người kia, mỗi một cái đều là dân liệu mạng a. Là người nào? Hoàng Vũ nói, chỉ cần hắn nói ra, chính mình tiểu miễn cho cố sức tức giận, tuy nhiên phải tìm được bọn hắn cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, nhưng là mình cũng không muốn phiền toái. Thế Tư Thành, người sau lưng là Tế Tư Thành." Vương Quyền nói ra. "Tế Tư Thành, thế ra, khó trách có lớn như vậy năng lượng." Hoàng Vũ nghe được là Tế Tư Thành, liền biết rõ hắn nói là sự thật, tại trong miệng, có thể có như vậy năng lượng người không nhiều lắm. Một cái là nhang ra, cái khác tiểu là tề ra cùng Tô ra rồi, chỉ có khả năng là cái này hai đại gia tộc một cái. Tô ra chủ đánh có thể không tại Ngọc Thạch Phỉ Thủy lên, Tề gia tại Ngọc Thạch Phỉ Thủy cái này một khối là có độc lấp qua đấy, như thế cũng kiểu nói được đi qua. Người muốn sống hay không? Hoàng Vũ nhìn xem Vương Quỳ nói, ta có thể cho người một cái cơ hội, thậm chí tay của người, ta cũng có thể cho người tiếp tốt. Thật sự, ngươi nguyện ý buông tha ta, còn có thể đem tay của ta tiếp tốt. Vương Quyền nghe xong, đại hỷ, tay của mình còn có thể tiếp được không nào? Có thể tiếp tốt, sao có thể buông tha cho, ai muốn làm một tên nhân, ai lại muốn chết đâu rồi? Ngươi không là đang dối gạt ta? Ngươi có cái gì đáng được ta lựa gạt hay sao?" Hoàng Vũ rêu cẩn nói. "Cũng thế, ta lại có cái gì đáng cho ngươi lựa gạt?" Vương Quuyền nghe xong tự rêu nói, chính mình quá tự cho là, tại hắn người như vậy trong mắt, mình chính là một cái con sâu cái kiến, đối với một con voi lớn, một cái con sâu cái kiến tính toán cái gì? Nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua cho tánh mạng của ta, còn chữa cho tốt tay của ta lời mà nói, ta nguyện ý là hoàng tổng lên núi đao xuống vật dầu, ta mạng này tựu là hoàng tổng nực rồi." Vương Quyền nói. "Tốt, nhớ kỹ ngươi nói lời nói." Hoàng Vũ suy nghĩ xuống. Rồi lấy chỗ một chương phụ triện, đó là một chương nô lệ khế ước phù, đầy tới này khế ước phù, đã thật lâu không có sử dụng, những này phụ triện nguyên lai có thể là rất khó đạt được đấy, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nô lệ khế ước phù có rất nhiều loại, cái này một loại là dùng để đối phó người bình thường, những này phụ triện là không có hạn chế, chỉ là cần hao phí nhuyễn muội tệ hồi đói mà thôi, một chương như vậy phụ triện, tựu cần 10 bạn. Nhuyễn muội tệ, nhưng là đối với Hoàng Vũ mà nói, 10 vạn căn bản không phải chuyện này. Thoáng cái tiểu hồi 6 cái, cái này cái nô lệ khế ước chính dễ dàng dùng để cho Vương quyền lục huynh đệ sử dụng. Vương quyền đầu về sau, Hoàng Vũ liền đem phụ triện sử dụng, hóa thành lục đạo bạch quang, chui vào 6 người chô Mi Tâm. "Chủ nhân." 6 người ngay ngắn hướng hành lễ nói. "Tốt, rất tốt, về sau các ngươi tiểu làm việc cho ta, cái này rõ hiên các căn toàn, các ngươi muốn cho ta xem tốt." Hoàng Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu, một cái trị liệu thuật đi qua, đem Vương quyền thường thế chữa cho tốt. Nhìn xem Hoàng Vũ thủ đoạn, Vương quyền bọn người hoàn toàn đã đem Hoàng Vũ trở thành là tiên nhân. Cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm được như vậy, lại để cho người đứt rời toé mất cốt, lại ngắn như vậy thời gian chữa trị tốt. Thật lợi hại, quá cường đại. Cùng hắn đối nghịch, quả thực là chỉ còn đường chết ta có thể trở thành chủ nhân người hầu, cái kiết là vinh hạnh của mình, tiên nhân người hầu a, cái kia chính là tiên buộc. Đoán lấy Vương quyền đem tể tứ thành những chuyện kia, toàn bộ đều nói cho Hoàng Vũ, tư liệu, chứng cứ, toàn bộ đều cho Hoàng Vũ. Chỉ là cái này Vương quyền rõ ràng không có phỉ thúy ngọc thạch nơi tay, liền tiền cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hoàng Vũ nghe xong, cái này Vương quyền, thật là đồ ngu xuẩn, không, có cái gì, vợ a y mà như vậy tin tưởng tể tư thành, các loại tể tư thành đem sự tình đều chuẩn bị cho tốt, cái này 6 cái gia hỏa, đoán chừng cũng sẽ bị diệt khẩu rồi. Gia nhà kho. Triệu Uyển nghi nghi hoặc nhìn Hoàng Vũ, hỏi, "Hoàng Vũ Ngươi như thế nào thả bọn hắn, còn lại để cho bọn hắn tiếp tục thủ nhà kho. Hôm nay bọn hắn sẽ không phản bội ta đấy, bọn hắn đã là nô lệ của ta rồi, tự tính toán ta muốn cho bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự, chẳng lẽ ngươi quên ta là cái gì địa vị rồi hả?" Hoàng Vũ nhàn nhạt cười nói. Điểm này tự tín vẫn phải có, nô lệ khế ước phủ, tuy nhiên là đơn giản nhất, cấp thấp nhất nô lệ khế ước phủ, nhưng uy lực cũng không phải người bình thường có thể chống cự đấy, coi như là cái thế giới này, cái gọi là cốt thuật cao thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. "Nô lệ, ngươi nói bọn hắn đã, đã trở thành đầy tớ của ngươi?" Triệu Nhi hay là rất rung động. Tự nhiên là đấy, đây là một loại phù triện, nô lệ khế ước phù, loại này phù triện sử dụng, có thể lại để cho địch nhân thành vì chính mình nô lệ, đầy tới này khế ước phù xác suất thành công không cao, đương nhiên, nếu như sử dụng người, tinh thần lực đầy đủ cường đại lời mà nói, cái kia có thể 100. Hoàng Vũ đem một chương phù triện lấy ra, nói: "Triệu Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, như thế nào còn có như vậy phù triện, cái này. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta rung động đi à nha. Ngươi không phải đang nói đùa a? Ta lúc nào lái qua nói giỡn. Hoàng Vũ cười nói: "Bất quá, cái này phù triện, ngươi dùng lời mà nói, Hay là cẩn thận một chút, bởi vì tinh thần lực của ngươi hay là quá yếu, nếu như ngươi tu luyện về sau lời mà nói, có thể đối với người bình thường dùng. dụng. Triệu Uyển Nhi lắc đầu nói, "Ta đừng." Đối với Triệu Uyển Nhi mà nói, loại này phụ triện, thật sự là có chút tàn nhẫn, đem một người sinh sinh biến thành nô lệ, liền sinh tử đều bị nắm giữ, dùng Triệu Uyển Nhi tính cách, là không có cách nào làm ra những chuyện này đến đấy. Hai người đã đi ra khỏi hiên các, liền chuẩn bị đi tới ra, tìm tề tư thành phần thoải. Đi vào đầu đường, chuẩn bị lái xe lúc rời đi, đột nhiên một cái vật thể không rõ từ trên trời giáng xuống. Bành! Một tiếng trầm Một lượng hào hoa xe thể thao bị lập chúng. Thủy tinh nứt ra, vật kia làm bắn ra một ít không rõ chất lỏng, người trong xe bị tung tóe vẻ mặt. Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi nhìn xem đều sợ ngây người. Không chung rơi vật, trang bị không rõ chất lỏng biện pháp bợ cơếc. Hoàng Vũ mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn không phải là chính mình à, thằng này là ai, xui xẻo như vậy, vật kia có thể đầy đủ buồn luôn đấy. Đậu xanh rau muốn hắn đại ra đấy, ai, là ai ném hay sao? Cút ngay cho tao xuống. Người nọ lau một cái trên mặt không rõ chất lỏng, giận dữ, kêu lên. Hoàng Vũ nhìn xem đi ra người, cũng là vui vẻ, đậu xanh rau má. Cái này người không phải nghe Tăng nghe Đại thiếu sao? Vui vẻ, tiểu tử này, quả nhiên là có không may đấy, rõ ràng gặp chuyện như vậy, ngẫm lại tiểu vui. Cười, cười cái gì cười, phải hay là không ngươi. Nghe được bên cạnh trong xe truyền đến tiếng cười, nghe Đại thiếu càng là phẫn nộ rồi, nói, phải hay là không các ngươi ném hay sao? Nghe Đại thiếu, ngươi đi phong thật to sao? Hoàng Vũ đem thủy Tinh hạ, nhìn xem nghe Đại thiếu nói, ngươi, là ngươi. Thấy được Hoàng Vũ, nghe Đại thiếu dọa được không nhẹ, vẻ lui về phía sau vài bước. Là ta, bất quá, vật kia cũng không phải ta ném đấy, chấp trưởng, ta không có nhàm chán như vậy. Bất quá, nghe lại thiếu, vận khí của ngươi thật đúng là không sai à, chợ trưởng. Hoàng Vũ cười ha hà nói, ta đang muốn ngươi tính sổ đâu rồi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng ở chỗ này. Bên trong xem ra, dù là Tô Nguyệt cái tiện nhân kia. Chứng kiến Hoàng Vũ, nghe lại thiếu tức giận không kìm được, tên hôn đàn này, lúc trước loạn xe của mình, đem mình đánh cho cái bị dày vò, lại để cho nghe đại thiếu như thế nào nuốt hạ cơn tức này. Như thế nào, nghe đại thiếu còn muốn bị đánh? Bất quá, ngươi hay là trước xử lý chuyện của mình ngươi a. Hoàng Vũ cười ha, ha nhìn xem nghe đại thiếu trên mặt, những cái kia dính hổ không rõ chất lỏng, nhịn không được vui vẻ. Ngươi chờ đó cho ta, Hoàng Vũ đúng không? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua người, hôm nay coi như người vận khí tốt. Nói xong, nghe lại thiếu tiểu gọi điện thoại rồi, thở phì phì hướng phía cái kia tòa nhà cư dân lâu đi tới. Bên cạnh Triệu Uyển Nhi cũng là bờ cười, rõ ràng có người xui xẻo như vậy. Hơn nữa Hoàng Vũ tựa hồ cùng người kia còn có một chút xung đột mâu thuẫn. Hắn là ai? Triệu Uyển Nhi nói. Nghe ra người, nghe tăng, lại nói tiếp, thằng này cùng chúng ta đang muốn đi tề ra còn có chút sâu xa đây này. Hoàng Vũ nói, đi, chúng ta đi tề gia, trước thu thập tề tư thành, đồ đạc của ta, hắn tề gia cũng dám đánh chủ ý. Thật sự là không biết chết chữ là viết như thế nào đấy. Đi ô tô, khu xa sau nửa canh giờ, đi tới đủ trước cửa nhà. Tế ra sân nhỏ rất lớn, cũng không phải cái loại này nhà cao tầng, cũng không phải biệt thự các loại, mà là cổ lâm viên đồng dạng đại viện. Có tiền, cái này tề ra quả nhiên là có tiền. Hoàng Vũ nhìn xem Tế ra đại viện, con mắt híp mắt mà bắt đầu, cái này sân nhỏ so về nhan lao đầu biệt thự có thể cường suất nhiều lắm, cái gì hiện đại biệt thự, Hoàng Vũ là không để vào mắt đấy, chỉ có những này lâm viên, đại viện mới là tốt nhất đồ đạc. Thế ra, chính là trung hải mấy cái cổ xưa một trong những gia tộc Hoàng Vũ hủy diệt chi nhắn mở ra, quét mắt một phen, cái này tề ra bên trong, rõ ràng còn có tu lệ giả. Đoán chừng thì ra là cái gọi là cổ võ đi à nha. Những người này thì ra là tôi thể cảnh giới. Hoàng Vũ biết rõ, cổ võ thuật thì ra là cái gọi là cốt thuật, bị phân có mấy cấp độ, một cái rõ kính, ám kính, còn có hóa kính, hóa kính phía trên còn có tiên thiên, tiên thiên phía trên tựu là đan kính rồi. Cái gọi là đan kính thì ra là tương đương với chính mình tu luyện nguyên đan cảnh rồi. Thực lực của mình là nhân anh cảnh, so về nguyên đan cảnh thế nhưng mà cường ra một cấp độ, hơn nữa rất nhanh có thể đạt tới nguyên thần cảnh rồi. Đương nhiên, nếu như Hoàng Vũ muốn ý, tùy thời cũng có thể tăng lên tới nguyên thần cảnh, bất quá, trước mắt không cần phải, bởi vì Hoàng Vũ muốn tích lũy tiền, mở ra khai thế giới châu, một khi thế giới châu mở ra về sau, chính mình có thể đạt được chính mình tại chân vũ đại thế giới bên trong tài nguyên rồi, bởi như vậy, thực lực của mình có thể rất nhanh tăng lên, mà không phải dựa vào hối đoán từng điểm từng điểm đang dược, đến để thăng tu vi. Như vậy thật sự là quá chậm, tu vi của mình muốn khôi phục đỉnh phong, không biết muốn năm nào tháng nào. Đoán chừng toàn bộ trên địa cầu tiền, đều cho mình, cũng không có cách nào lại để cho chính mình đạt tới cảnh giới kia a. lẽ nói, còn muốn liên tiếp kết nối vũ trụ ngoài hành tinh, không biết cái này hệ ngân hà bên trong phải hay là không còn có những tinh cầu khác, lại không biết cái thế giới này có phải thật vậy hay không, có tu tiên, có tiên giới thần giới. Bất quá, hẳn là có, nếu không mình những vật này, vậy cũng thái huyễn rồi. Tề ra có một vị hóa kình cao thủ, tại người bình thường xem ra, thực lực là phi thường khủng bố rồi, không chỉ có có một vị hóa kình, còn có mấy cái ám kình cường giả, mà có một người tuổi còn trẻ lớn lên rất không tệ tiểu Bạch kiểm, cùng vương quyền chỗ miêu tả tề tư thành rất phù hợp, cái này tiểu Bạch Kiếm, có lẽ tiểu Lạc tề tư thành rồi, thực lực của hắn cũng là ám kình, Theo bọn hắn nghĩ, Cái này tể tư thành là tuyệt đối thiên tài rồi, đột phá hóa kình là chuyện sớm hay muộn, thậm chí đều có cơ hội xung kích tiên thiên. Bất quá, coi như là tiến nhập tiên thiên, ở trước mặt mình cũng là không chịu nổi một kích. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao?" Triệu Uyển nhìn nói. "Đương nhiên không phải, chúng ta đánh đi vào." Hoàng Vũ nói, những cái thứ này cũng đã khi dễ đến trên đầu chúng ta, còn muốn cùng bọn họ giảng lễ phép. Chuyện cười, chúng ta một đường đánh đi vào là được rồi, bọn hắn không ai có thể chống đỡ được ta." Nói xong, Hoàng Vũ tiểu đi vào trong. "Đứng lại, các ngươi giấy thông hành đâu này?" Bảo an chứng kiến Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi đi đến bên trong sông, sắc mặt chầm xuống, nói: "Mở ra, chúng ta muốn bảo đi, người tốt nhất đừng ngăn trở." Hoàng Vũ không muốn cùng những này tiểu bảo an so đo. "Các người là đến nháo sự hay sao?" Nhân viên an ninh kia trong tay gậy cảnh sát đem ra, lui về, "Bằng không thì chúng ta tiểu không khách khí." "Không khách khí?" Hoàng Vũ một quyền đánh đi ra ngoài, đem cái này bảo an trực tiếp đánh bay, sau đó xoa xoa tay, "Cho người đừng ngăn trở rồi, không nên đụng lên, lên ra, thực đặc biệt sao là cần ăn đọn, bị coi thường." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 658. Một cái khác bảo an Chứng kiến tình huống này, cũng sớm đã sử dụng bộ đàm gọi người đến đây rồi. Mới thoáng cái, tựu đi ra rất nhiều bảo an hộ vệ. Bảo an là bảo an, hộ vệ là hộ vệ, bảo an chỉ là một ít bình thường xuất ngũ quân nhân, hoặc là bảo an công ty bồi dưỡng, nhưng là hộ vệ không giống thế, hộ vệ đều là tề gia chính mình bồi dưỡng lên lực lượng, đây đều là từ nhỏ bồi dưỡng, trung thành và tận tâm, hơn nữa cả đám đều tu luyện cổ võ, thực lực không tầm thường, em cỏi nhất đều nhanh tiến vào do kinh rồi. Uyển Nhi, ngươi lui ra phía sau, ta tới thu thập bọn hắn, mà khác, nếu có người tới gần, ngươi tựu dùng phù triện. Hoàng Vũ cho Triệu Nhi một bó to phù triện đấy. Những này phụ triện uy lực thế nhưng mà rất kinh người, không chỉ nói người bình thường, coi như là ám kình võ giả, thậm chí là hóa kình đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đương nhiên, nếu như thực lực đạt đến hóa kình lợi mà nói, dùng triệu huyền nhi thực lực, tốc độ, mặc dù là ném ra phụ triện, cũng rất khó làm thường tổn hại đối phương, dù sao tu vi đạt đến hóa kình, tốc độ của hắn là phi thường nhanh đến. Đương nhiên hóa kình là sẽ không xuất hiện đấy, tại đây Tề ra cũng tiểu chỉ có một hóa kình cường giả mà thôi, cái kia chính là Tề ra lao đầu, lão nhân kia là không sẽ ra ngoài đấy, trừ phi mình đánh tiến vào. Ngươi cẩn thận một chút. Triệu Uyển Nhi mặc dù biết Hoàng Vũ thực lực, nhưng vẫn còn có chút lo lắng đấy. Tề gia là trung hải một đại gia tộc, tại đây bảo an bảo tiêu, có thương đó là lại bình thường bất quá rồi, tại đây bảo tiêu đều là súng lục đấy, hơn nữa, Tề gia lão thái gia còn có Tề ra một vài đệ tử, tại trung hải cũng là địa vị không tầm thường. Dám đến Tề ra náo sự, thật là chán sống. Dẫn đầu người, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, tu vi đã đạt đến gió kinh đỉnh phòng rồi, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào ám kinh, đoàn trưởng tại Tề ra địa vị không thấp. Ồ, nữ nhân kia không tệ, đem nàng bắt lại, hiến cho Tư thành thiếu gia, nhất định sẽ có không ít chỗ tốt. Mặt dỗ mặt chứng kiến Triệu Uyển Nhi, con mắt sáng ngời, cười hắc hắc, đối với những hộ vệ khác nói. Đúng vậy, bắt lại, nhất định sẽ có không ít chỗ tốt, lên, người nam này quyết, ngự hiến cho thiếu ra. Một đám hộ vệ, một hống trên xuống, mục tiêu tiểu là Hoàng Vũ, mà mặt dỗ mặt thì là đi về hướng Triệu Uyển Nhi. Hoàng Vũ xem xét, những người này, thực là muốn chết. Cái này tơi ra, thật sự là cả gan làm loạn, cho là mình tiểu là trung hải hoàng đế rồi. Mặt dỗ mặt Hành Vi, lại để cho Hoàng Vũ rất phẫn nộ, vốn chỉ là ý định đả thương bọn hắn thì tốt rồi, hiện tại cái này mặt dỗ mặt, còn có những hộ vệ này Hành Vi Thật sự là không thể tha thứ, chứng kiến xinh đẹp nữ nhân đã bắt cho tể tư thành, cái kia tể tư thành cũng không phải vật gì tốt, những người này tựu là nê bướt, chó săn. Không biết bị tể tư thành còn có những này chó săn thai họa nhiều thiếu nữ người, khiến cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Cho nên, Hoàng Vũ lúc này đây, ra tay độc ác rồi. Mỗi nhất quyền nhất cước, liền đem một cái hộ vệ đánh chết đánh cho tàn thế, đánh bay về sau, căn bản liền không to cơ hội đều không có. Thấy như vậy một màn, mặt dỗ mặt sợ ngây người. Sắc mặt phi thường trọng, gặp cao thủ, lần này thực gặp được cao thủ, thực lực như vậy, tuyệt đối đã tiến vào ám kình rồi. Huân nữa có thể là ám kình hậu kỳ đã ngoài, bằng không thì không có khả năng nhất quyền nhất tước tầm đó liền đem chính mình một đám huynh đệ đánh cho không có sức hoàn thủ. Mặt Dỗ Mặt biết rõ chính mình khẳng định đánh không lại người này, cho nên chính mình cơ hội duy nhất tựu là bắt lấy nữ nhân này, xem tình huống biết rõ, nữ nhân này tại người kia trong nội tâm địa vị là rất cao, chỉ phải bắt được nữ nhân này, như vậy, hắn coi như là càng lợi hại, cũng ném cho sợ vỡ bình. Triệu Uyển Nhi nhìn xem Hùng Hổ hướng phía chính mình xông lại mặt Dỗ Mặt, trong lòng cũng là có chút bận tâm đấy, Thoáng cái ba cái phù triện đã bị nàng nát, ném ra ngoài. Ba cái phụ triện, một chương Hỏa Xà phù, một chương Băng Tiễn phù, một chương là Lôi Điện phù, đây đều là nhất phẩm phụ triện, là tương đối kém kỉnh phụ triện rồi, nhưng uy lực vẫn là khủng bố đấy. Cho nên, mặt gỗ mặt tiểu bi tự rồi. Ba cái phụ triện, ba cái vị trí, Lôi Điện phù tại phía trên nhất, Hỏa Xà phụ ở bên trong, mà Băng Tiễn phù ở dưới mặt. Lôi Điện phù phóng xuất ra lôi điện linh kích tại mặt gỗ mặt trên đầu, Hỏa Xà phù đốt lên y phục của hắn, Băng Tiễn phù nhưng lại bắn trúng mặt gỗ mặt tiểu đinh đinh vị trí. A, mặt mặt kêu thảm thiết không thôi. Toàn Tân hơi nước không nói, tiểu đinh đinh xinh, xinh bị cái kia Băng Tiễn phù cho bắn mất. Khá lắm. Hoàng Vũ nhìn đến đây, đều là toàn thân lạnh lẽo đấy, cái này đầu xanh rau má, thủ pháp tốt chuẩn a, ở giữa mục tiêu. Mới đi qua một phút đồng hồ không đến, tại đủ cửa nhà, sở hữu tất cả hộ vệ, bảo an, lộn ngang lộn xộn nằm đầy đất. Nhất bị kịch chính là mặt dỗ mặt, trên người cháy rồi sao, phía dưới cũng bị bắn mất, không ngừng lăn qua lăn lại, cuối cùng đem hỏa cho lăn dần đi, nhưng toàn thân nhưng lại vô cùng tê thảm, một cô thịt nướng mùi đều chuyển tới rồi, lại để cho người buồn nôn không thôi. Buồn nôn chết rồi. Triệu không dám nhịn, thập phần buồn nôn, nôn mà bắt đầu. Hoàng Vũ vô vũ phía sau lưng của nàng, một cỗ chân khí đưa vào trong cơ thể của nàng. Đi thôi, Uyển Nhi, chúng ta đi vào, ngược lại là muốn nhìn, Tề gia này lão bất tử, như thế nào cho ta cái bản giao nhắn nhủ, nếu như không để cho ta lời nhắn nhủ lời nói, Tề gia cũng không có tồn tại ý nghĩa." Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Trên thực tế, Hoàng Vũ quan tâm nhất hay là tiền, Tề gia phô trương lớn như vậy, là trung hải quê quan tộc. Như thế, khẳng định so Nhan gia càng thêm có tiền đấy, tại Nhan gia đều có thể đem tới tay hơn 200 ức, cái này Tề gia so về Nhan gia cường suất nhiều lắm, cơ hội là Nhan gia không chỉ gấp 10 lần, làm cho cái trăm tỷ, hẳn không phải là vấn đề lớn a trong sân nghỉ ngơi Tề đầu, liên tục đánh nhiều cái HS. Nhướng mày, chẳng lẽ ta cảm mạo rồi? Không có khả năng, tu vi của ta đã đạt đến hoa khủng, làm sao có thể cảm mạo? Chớ không phải là có người nào đó hơn chút lo lắng ta tể ra. Bên ngoài, Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi một đường sông. Tể gia phủ đệ là phi thường đại đấy, cái này trong đại viện chiếm diện tích cũng không nhỏ, mấy vạn mét vuông, vai luyện, nhiều cái sân bóng lớn như vậy à? Chỉ là viện này chỉ sợ đều xịn hơn mấy cái ức, thậm chí thêm nữa bốn. Có thương, rốt cục động thương rồi hả? Hoàng Vũ nhìn xem một đội hộ vệ, cả đám đều cầm thương. Hoàng Vũ cũng không lo lắng, chân khí bao phủ chính mình cùng Triệu viện Nhi, những này xung đánh đều là chút lòng thành, không chỉ nói là súng ngắn, coi như là súng bắn đĩa, cũng là có thể dễ dàng đỡ được, không, có một điểm vấn đề, nổ súng, đánh chết bọn hắn. Ba ba ba, tiếng súng không ngừng. Hoàng Vũ hai tay rất nhanh múa vũ động, phản phất là hồ điệp tại rất nhanh bay múa đồng dạng, lại để cho người hoa mắt. Viên đạn đánh xong, Hoàng Vũ hai tay mở ra, từng khỏa quả cam màu vàng viên đạn đầu từng quả rơi trên mặt đất. Đinh đương đình đương rung động. Người ở chỗ này xem lên người, trong mắt đều muốn trừng đi ra, không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đầu xanh rau má, đây là viên đạn a, tay không tiếp viên đạn. Đây là cái gì tu vi? Coi như là lão thái gia cũng làm không được a. Không bố, quá kinh khủng, đây là người sao? Tất cả mọi người dọa phải chết. Yêu quái, hắn là yêu quái, chạy. Tất cả mọi người dọa phải chết, mặc dù là đối với tề gia trung thành và tận tâm, thì tính sao? Đối mặt không biết, đối mặt khủng bố nguy hiểm, hay là mạng nhỏ trọng yếu. Cho nên, cả đám đều điên cùng chạy trốn. Thật sự là kém cỏi. Hoàng Vũ nói, "Là ngươi thật lợi hại, yêu quái, bọn hắn nói ngươi là yêu quái, ngươi là yêu quái." Nếu Tô Nguyệt Các nàng nghe được đoán chừng thật cao hứng. Triệu Nhi ha ha cười nói, Hoàng Vũ Bạch nhãn thẳng trở mình, chính mình lớn lên đẹp trai như vậy khí, làm sao có thể sẽ là yêu quái đây này. Thể gia nội viện. Thất lao ra tử cùng Tế tư thành tại hạ quân cờ. Lao thái gia, Thiếu ra, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Một cái hộ vệ vội vàng chạy tiền đến, thở không ra hơi, la lớn. Sự tình gì, như vậy vội vàng hấp tấp đấy. Tề lao đầu sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra ra bất mãn chi sắc, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vâng, là có người xông vào. Hộ vệ kia hiểu a. Cái gì? Có người xông vào, chẳng lẽ mặt dỗ bọn họ là bất tài hay sao? Bọn hắn người đâu? Như thế nào không đem người ngăn lại. Tề Tư Thành ngay xong, mày nhắn lại, đối với mặt dỗ mặt có chút bất mãn. Mặt dỗ mặt là hắn rất coi trọng một thủ hạ, làm việc lưu loát, cũng rất rõ ràng tầm tư của mình, sự tình gì, hắn cũng biết chính mình muốn như thế nào làm, cho nên, chỉ cần Tề Tư Thành muốn làm chuyện gì tình Tiêu tính toán không nói, mặt dỗ mặt đều làm được thỏa thỏa đấy, điểm này là Tề Tư Thành phi thường ưa thích đấy. Ai không muốn có một cái thông minh lanh lợi lại rất trung tâm thủ hạ, mặt gỗ mặt tuy nhiên lớn lên xấu một điểm, nhưng là đối với chính mình trung tâm, lại thông minh, cho nên, Tư Thành cũng tận lực để bạc mặt gỗ mặt, trả lại cho hắn một ít cao cấp công pháp tu luyện. Mạt Dỗ ca hắn, hắn đã chết, bị chết thật thê thảm. Hộ vệ kia nghĩ tới mặt Dỗ mặt thẳng trạng, không nổi run dậy, quá độc cắt rồi, mặt Dỗ mặt thật thê thảm đấy. Người nói cái gì? Thế tư thành thoáng cái bắt được hộ vệ kia cổ áo, lớn tiếng nói: "Thiếu ra, mặt Dỗ ca, Mặt Dỗ ca hắn đã chết, bị chết thật thê thảm." Là ai giết hắn đi? Thế tư thành tưởng tượng, nhất định là xung vào người, hắn cả giận nói: "Là vừa vặn xung vào người. Có mấy cái. Thực lực như thế nào đây? Là cái gì địa vị đã biết không vậy?" Hộ vệ kia lắc đầu nói: "Hai người, một nam một nữ." Cái kia nữ hình như là rõ Hiên các Triệu Uyển Nhi, nam không biết. Triệu Uyển Nhi, lại là nàng, chẳng lẽ sự tình bộc lộ ra đi? Không, có khả năng à, chuyện này, làm được thần không biết quỷ không hay đấy, như thế nào sẽ bại lộ. Nghe xong là Triệu Uyển Nhi, thế tư thành Cửu Suy đoán rồi. Hơn nữa, cái kia Triệu Uyển Nhi trong tay, làm sao có thể có người có thực lực mạnh như vậy, có thể theo cửa ra vào một đường xâm nhập tiền đến, giết chết mặt dỗ mặt bọn hắn, như vậy người nam, kia thực lực không phải chuyện đùa, ít nhất cũng là ám kình rồi. Bất quá, chỉ là ám kình mà thôi, Cửu muốn lại tề ra Dương Oai, thật sự là không biết trời cao đất rộng rồi. Bất quá Triệu Uyển Nhi nữ nhân kia, lớn lên thật đúng là mê người, đã đưa tới cửa ra, như vậy, mình có thể hào hảo thoải mái thoải mái rồi, đến lúc đó cả người cả của hai được, chờ chượng. "Ra ra, ta đây tiểu đi ra ngoài gặp lại bọn hắn." Thế tư Thành nói, "Chính ngươi cẩn thận một chút, người kia, thực lực đoán chừng so ngươi hiếu thắng một điểm, A Phúc, ngươi cùng Tư Thành đi xem đi a." A Phúc là thất lão gia tử lão quản gia, thực lực rất cường, đã đạt đến ám kình đỉnh phong rồi, chỉ thiếu một ít có thể tiến vào hóa kình, chỉ là đã nhiều năm như vậy, còn không tìm được cơ hội. "Không cần a." Thế tử Thành nói, "Một người mà tôi, ta là đủ rồi." Tể tư thành rất tự tin, nơi này là Tề ra, chính mình chẳng lẽ còn làm không được, còn muốn cho phụ bá đây. Cái này lại để cho Tể tư thành thật mất mặt. Chẳng lẽ của ta lời nói đều không dùng được sao? Đủ Lao thái ra trước mắt, đối với Tể tư thành nói, ngươi nha, cái gì cũng tốt, tư chất cũng kinh người, là có khả năng đột phá cảnh giới kia đấy, chỉ là ngươi quá tự đại, tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu như nếu quá tự tin, cái kia chính là tự đại, nếu như không hào hảo thu liễm, về sau nếu như gặp được so ngươi xuất sắc người, đã gặp phải đả ngươi sẽ chưa gượng dậy nổi rồi. Tề lão đầu là người nào? nghiên cấp một bó to rồi, người lao thành tích nhân vật, như thế nào lại không biết những này, chính mình đứa cháu này tư chất đích thật là kinh người nhưng là chỉ là tại Trung Hải mà thôi, toàn bộ thiên triều, cường đại gia tộc cũng không ít, Tề ra cũng chỉ là được cho nhất lưu gia tộc mà thôi, còn có càng cường đại hơn đấy, nhất là những cái kia lãnh đời gia tộc, càng la khủng bố, những gia tộc kia, từng đều có tiên tiên võ giả tồn tại, đi ra một cái, có thể tùy. Thiệt tiêu diệt một cái nhất lưu gia tộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 659. Tề thành không có cách nào, đành phải gật đầu, tuy nhiên trong lòng vẫn là nói nhỏ, ngoài miệng là không dám nói gì rồi. Đúng lúc này, Hoàng Vũ đã đã xông vào rất xa, khoảng cách chủ chỗ ở, cũng chỉ có như vậy vài tòa phòng rồi. Trên đường đi, thần cảnh sát thần, mang ăn dị ma. Những hộ vệ kia, tại Hoàng Vũ trong tay, không chết tức tồ đường, dù sao không có một cái nào là nguyên lành ấy, có thể thấy được Hoàng Vũ ra tay rất nặng. Đáng giận, đáng giận, nhất định phải giết cái này thằng cờ hó. Bước nhanh chạy đến Tề Tư Thành, thoáng một phát lại nghe đến thủ hạ đưa tin, Tề gia hộ vệ sắp bị hắn toàn bộ đánh chết đánh cho tàn phế rồi, trước mắt có thể không có mấy người rồi, lại để cho hắn rất là phiền muộn. Tâm đều tại nhỏ máu rồi, Tề ra bồi dưỡng những hộ vệ này Thế nhưng mà hao phí đại lực tức giận, hôm nay bị một mình hắn đều phế bỏ nhiều như vậy, lại để cho trong lòng của hắn như thế nào không bực. Biệt khuất, thật sự là quá biệt quất rồi. Rốt cục, tại Hoàng Vũ phế bỏ một cái ám kình sơ kỳ Tề gia trưởng lao về sau, Tề Tư Thành xuất hiện. Thằng cơ khó. Hoàng Vũ nhìn xem người tới, trong mắt hơi hiếp, Tề Tư Thành, còn có một lao gia hỏa, chấp trưởng, Tề Tư Thành bên người lao gia hỏa thực lực đã đạt đến ám kình đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá hóa kình. Lão hỏa này, chính là cái này Tề gia trong đại viện, thực lực đệ nhị cường người rồi, ngoại trừ lão gia hỏa kia bên ngoài. Ngươi tựu là Tư Thành. Hoàng Vũ nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói, rõ nguyên các sự tình, là ngươi sai xử vương quyền bọn hắn làm hay sao? Cái gì vương quyền ta không biết, bất quá, hai người các ngươi hôm nay rõ ràng dám mạnh mẽ xông tới ta tể gia, còn phế bỏ ta tể ra nhiều như vậy thủ hạ, ngươi thật là đáng chết ta. Tế tư thành lạnh lùng nhìn xem Hoàng Vũ, nói, cho ngươi một cái cơ hội, vì xuống để xin tha, sau đó trở thành ta tể ra nô lệ, trở thành chúng ta tể ra tay chân, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử này sức chiến đấu, thật sự là kinh người, nếu như có thể thu phục chiếm được hắn, lại để cho hắn trở thành tể gia tay chân lời mà nói, như vậy tể gia thực lực sẽ tăng nhiều. Hơn nữa, thằng này thoạt nhìn còn trẻ như vậy, điểm này thậm chí đều bị Tề Tư Thành có chút ghen tị. Nguyên bản muốn giết cái này năm đấy, sau đó đem Triệu Uyển Nhi thu là nữ nhân của mình, mà khi ngươi thấy được Hàn Vũ, Tề Tư Thành nghi cách đã xảy ra một ít biến hóa, Tề ra cùng những cái tiêu cổ xưa lãnh đời gia tộc so với, không đáng kể chút nào, trừ phi mình có thể thành công đột phá hóa kình, thành Cựu thiên Thiên, nói như vậy, mới có thể ở bọn hắn chính giữa chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mặc dù là như vậy, hay là không đủ đấy, trên lệch quá xa, Tề gia nội tình hay là không đủ, nếu như người này, có thể trở thành Tề gia đệ tử, là tề gia làm việc lợi mà nói, đây không phải là kiện chuyện xấu, các loại hảo hảo bồi dưỡng một phen, người này có cơ hội đột phá hóa kình, thậm chí là tiên tiên. Đến lúc đó, tề gia có hai cái tiên tiên, như vậy địa vị dĩ nhiên là không giống bình thường rồi. Hoàng Vũ nở nụ cười, thằng này, khẩu khí thật lớn, phản phất đoán chừng chính mình đồng dạng, lại để cho lại để cho chính mình cho hắn đem làm cho săn, quả nhiên là có loại ngu vở cở nó đấy. Tê Tư Thành, đúng không, ngươi có phải hay không cho rằng dựa vào bên cạnh ngươi lão nhân này tiểu có thể đối phó ta rồi hả? Hoàng Vũ rêu cớ nói, lão nhân này mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là ám kinh đỉnh phong, tức liền để cho ngươi cái kia hóa kình sơ kỳ lao gia hỏa đi ra, cũng không đủ xem đấy, các ngươi thể ra làm sai chuyện, muốn đã bị trừng phạt, nếu như các ngươi đều quỷ xuống ra, trở thành ta hoàng vũ chó săn, nô lệ của ta, như vậy ta có thể tha các ngươi bất tử." Nguyên lời nói đưa cho hắn. Tế Tư Thành ngay xong, phẫn nộ không thôi, lông mày bên trên gần xanh đều một sợi cổ đi lên. Nộ, phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu tử cho mặt không biết xấu hổ. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi, Phúc bá, hắn đi." Tế bạo phát ra, nhưng cũng biết, người này thực lực rất khủng bố liếc thấy xuất phúc bá cảnh giới, quá kinh khủng, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn đấy, bởi vì hắn không có cách nào xem thấu hoàng vũ cảnh giới. Vâng, thiếu ra. Phúc bá động, tốc độ rất nhanh, hắn là ám kình đỉnh phong, tu luyện chính là bắt cực quyền. Bắt cực quyền lực sát thương rất cường. Một quyền đánh đi ra ngoài, không khí nổ tung, phát ra từng tiếng nổ đùng. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, ám kình đỉnh phong như thế nào, ở trước mặt mình cái gì cũng không phải, rũi ra một tay, thoáng một phát bắt được lao gia hỏa nằm đẫm. Quá yếu. Mạnh ma hất lên, lão gia hỏa bị vung đến trên cây cột, rang một tiếng. Xương cốt đứt gãy thanh âm chuyển đến, sau đó nhuyễn nằm sấp nằm sắp rơi trên mặt đất, như là một cái đã không có xương cốt chó chết đồng dạng. Lớn tuổi rồi, còn không ăn phận, chém chém giết giết đấy, tính toán cái gì? Xương cốt như vậy rồi, rồi không chịu nổi một điểm dày vỏ, không nghĩ qua là tựu làm hỏng rồi, nhiều không tốt, nói ra, còn cũng bị người mắng không tính giả yêu trẻ, thật là. Hoàng Vũ phủi tay nói ra, Thế tư thành hủ đến rồi. Thật sự là quá chấn kinh rồi, cái này hoàn toàn không có khả năng, đậu xanh rau má, một cái ám kình định phong, nửa bước hóa kình giả, bị thoáng cái tiểu phế bò. Đây chính là Ám Kình Đỉnh Phong, cũng không phải bình thường lao đầu a. Ám Kình Đỉnh Phong, không chỉ nói là một đại hán, coi như là 10 cái cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết, có thể. Có thể hắn vừa âm thầm mà như vậy không chịu nổi một kích, người này thực lực đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới a, quá kinh khủng a đến với ngươi. Hoàng Vũ đi tới, lao nhân này xương cốt quá yếu ớt, ta muốn xương cốt của ngươi có lẽ cũng không tệ lắm, có thể hào hảo go gõ một cái. Thế tư thành dọa được lui về phía sau. Đậu xanh rau má, chơi một chút, lao tử xương cốt cho ngươi chơi một chút, ngươi cũng không phải cậu, muốn chơi cái gì xương cốt. Hơn nữa, Ám Kình Phong phúc bá Toán một phát đã bị ngươi làm tàn rồi, ta ở đâu là đối thủ? Ngươi, ngươi không được qua đây. Tế Tư thành không ngừng lui về phía sau, trong miệng kêu lên, ông nội của ta thế, nhưng mà hóa kình cao thủ, ngươi, ngươi dám đối với ta thế nào, ông nội của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Thằng này, hình như là bị người khi dễ vợ bé đồng dạng. Thật sự là mất mặt, tốt xấu là Tề ra đại thiếu lâu rồi, tiểu cái này bức đức hành sao? Tư chất mặc dù không tệ, nhưng là tiểu cái này tính tỉnh, cả đời cũng tu luyện không suất cái gì, còn muốn trở thành tiểu tiên tiên, đoán chừng đột phá hóa kình đều huyễn. của ngươi, mang ta đi tìm gia gia của ngươi a. Nhìn xem, các ngươi tể ra hóa tình cao thủ, ở trước mặt ta là cái mẹo gì?" Hoàng Vũ cười lạnh nói, "Vốn, ta và ngươi là nước giếng không phạm nước xuống đấy, cùng các ngươi ở tể gia cũng không có cái gì cũng xuất hiện, nhưng là, ngươi vãi luyện ngạn không nên vạn không nên đánh rõ hiên các nhân vật ý, ngươi biết rõ do, do hiên các nhân vật người là ai sao?" "Là Triệu Uyển Nhi, ngươi lại biết rõ nàng là lao tử người nào sao?" "Nàng là lao tử nữ nhân, yêu mến nhất nữ nhân, người đánh chủ ý của nàng, tiểu là Khiêu khích ta, ta người này hận nhất người ta khiêu khích ta rồi." Hoàng Vũ một tay lấy hắn bắt lại, nói một câu chính là một cái cái tát, nói một câu chính là một cái cái tát. Nói cho hết lời, Tể tư Thành đều bị đánh thành đầu heo rồi. Đi, mang ta đi tìm ra già của ngươi." Hoàng Vũ đưa hắn ném xuống dưới. Tể tư Thành đều khóc, đậu xanh rau má, không mang theo như vậy khi dễ người đấy, ngươi một cái như vậy cao thủ lợi hại, làm cái gì chứ ăn lão hổ, nếu như sớm biết như vậy lời mà nói, đánh chết ta cũng không dám đi đánh rõ hiên các nhân vật y a." Tể tư Thành mang theo Hoàng Vũ hướng phía bên trong đi đến. Tề lão đầu tốt xấu là thứ hoa khỉnh, tinh thần lực rất cường đại đấy, tại Hoàng Vũ cùng Tể tư Thành tiến nhập trong phòng, hắn cũng đã cảm nhận được. Trong nội tâm rung động, người này không đơn giản, thực lực rất khủng bố chỉ sợ mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Muốn biết A Phúc có thể là từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên đấy, một thân tu vi mặc dù không có đột phá hóa khủng, nhưng cũng là phi thường lợi hại, coi như mình muốn chiến thắng hắn, cái kia cũng cần hao phí một phen công phu, mà thiếu niên này, tại ngắn như vậy thời gian tiểu đánh bại A Phúc, thực lực của hắn thơm bất khả trắc. Đem làm hắn chứng kiến cháu mình bị thảm bộ dạng, lập tức cũng nổi giận, ở đâu còn quan tâm những thứ khác. Tê Tư thành là hắn yêu thích nhất cháu trai, cũng là hắn nhất chú ý đấy, là tề gia cột khởi, trở thành nội cốt võ tộc hy vọng. Chứng kiến hắn bị đánh thành như vậy, như thế nào không phẫn nộ. Tiểu tử Là ngươi đem tư thành đánh thành như vậy hay sao?" Tề lao đầu tuy nhiên nghiên khí rất lớn, nhưng là thanh âm lại phi thường to, lời nói nói ra, thật giống như một đạo sấm xét đồng dạng. "Là ta, ngươi muốn báo thù sao?" Hoàng Vũ nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ ngươi còn không có có cái kia năng lực a. Khẩu khí thật lớn, "Hôm nay ta cựu thay trưởng bối của ngươi hào hảo giáo huấn một chút hạ ngươi." Tề lão đầu tức giận đến không nhẹ, cái này thẳng cờ hở, rõ ràng ngay cả mình đều không để tại mắt ở bên trong, nếu như không hào hảo giáo huấn một chút hắn mà nói, vấn đề này nếu truyền đi, chính mình mặt mũi để vào đâu? Tề lão đầu cũng biết Hoàng Vũ thực lực phi thường khủng bố, cho nên vừa ra tay tiểu là toàn lực. Pháo truy, đây chính là cổ võ bên trong, tính công kích mạnh nhất chiêu thức một trong rồi. Tề lao đầu khí kình thúc dục đến cực hạn. Phanh. Hoàng Vũ cũng đánh ra một quyền, một quyền này Hoàng Vũ không dùng bao nhiêu lực khí, chỉ là tùy tùy tiện tiện đánh xuất một quyền. Tề lao đầu cảm giác mình giống như là đánh vào trên miếng sắt đồng dạng, cả người lui về phía sau mấy bước. Hóa Kình dù sao cũng là Hóa Kình, so về ám kình cường đại rồi cũng không phải nửa lần hay một lần, nếu đổi lại một cái ám kình đỉnh phong, một quyền này đủ để đem hắn đánh chết, nhưng là Hóa bất động, chỉ là bị đẩy lùi mà thôi. Đúng vậy, Lão đầu thực lực cũng không tệ lắm, có thể tiếp được ta một thành lực lượng công kích." Hoàng Vũ gật đầu bình luận nói. Tề lao đầu kinh hãi không hiểu, chính mình một kích toàn lực, rõ ràng khinh địch như vậy đã bị chặn, thực lực của người này rốt cuộc là cái gì cái giới? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên? Chính mình một kích toàn lực, Tề lao đầu thế nhưng mà có rất lớn tự tin đấy, mặc dù là Hoa Kình đỉnh phong, cũng không dám cứng rắn kế tiếp, nhưng là thiếu niên này làm được. Còn không chút sức mẻ, một chút cũng không có bị thương dấu hiệu, chẳng lẽ chính như Hân nói, mới dùng ra một thành lực lượng. Người này rốt là cái gì địa vị, còn trẻ như vậy tiên thiên cao thủ? Tại sao lưng của hắn có cái gì thực lực khủng bố? Nghĩ tới đây, Tề lao đầu toàn thân mồ hôi đều xuất hiện, trên lưng quần áo đều ướt đẫm. Nếu cái kia nữ thực xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Tề ra muốn xuống đời, trước mắt muốn muốn biện pháp gì, mới có thể dẹp loạn người nam nhân này lựa giận. Tề lão đầu còn chờ cái gì nữa a, lại đến a. Hoàng Vũ nhìn xem Tề lao đầu, ngước ngón tay nói, người lão nhân này thực lực không tệ, có thể gõ vài cái, không giống tôn tử của người còn có cái kia phúc lao đầu, một chút cũng không khỏi đánh, không, có một chút ý tứ a. Một chút cũng không khỏi đánh, không có một chút ý tứ, Tề lão đầu mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, đầu xanh má. Một cái ám kình đỉnh phong, cổ võ giả, còn một chút cũng không khỏi đánh, không, có ý nghĩa, đặc biệt sao, đó là ngươi chính mình quá biến thái được rồi. Cái kia, vị công tử này là lao đầu lỗi của ta, ta tệ ra sai, ta ở chỗ này cho công tử bồi tội rồi. Tề lao đầu đặt một cước bên cạnh Tề Tư Thành, cả giận nói, xúc sinh, còn không để cho vị công tử này quỳ xuống. Tề Tư Thành tuy nhiên không muốn, nhưng là nào dám phản đối. Chính mình ra ra cũng không là đối thủ, một cái đối mặt tiểu nhật vừa, người này thực lực rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ người này chính là chút ít lãnh đời gia tộc đi ra thiên tài? Thảm rồi, thảm rồi. Lần này thật sự thảm rồi, chính mình nhất thời lòng tham, rõ ràng trêu chọc phải vị ra này, muốn làm thế nào mới tốt? Hắn không sẽ giết mình a? Đúng lúc này, Tế Tư Thành trong nội tâm cả kinh sợ hãi tới cực điểm rồi. "Thực xin lỗi." Tế Tư Thành thành thành thật thật quỷ gối hoàng vũ trước mặt, "Là lỗi của ta, ta thực xin lỗi công tử, thực xin lỗi Triệu tiểu thư, ta đáng chết, ta hôn đản, ta." Nói mò nhiều như vậy không có dùng thì sao? Nói nói, như thế nào bồi thường a?" Hoàng Vũ nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 660. Bồi thường, đúng, đúng, là có lẽ bồi thường." Tế Tư thành kịp phản ứng, vẻ bộn túi đầu không lưng, vẻ mặt định lập nói, chỉ là cái kia một trương đầu heo đồng dạng mặt, nhìn xem càng làm cho người bần ôn. Người xem như vậy được rồi, phỉ thú ta cho ngài lui về, sau đó lại cho ngài 100 triệu đền bù tổn thất. Tế Tư thành cẩn thận từng ly từng tí nói, đem làm ta là tên ăn mày a, 100 triệu, ngươi cũng nói được lối ra. Hoàng Vũ nghe xong, trứng mắt, đại gia mày đấy, Lao tử vất vất vả vả, chính là vì 100 triệu. Ta ăn no trong a, 100 triệu có thể làm gì? Lao tử tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài bán đi một viên thuốc, vậy cũng tuyệt đối không chỉ 100 triệu a. Không, không. Ta nói sai rồi, là 1 tỷ, 1 tỷ." Tể Tư Thành xem xét lại càng hoảng sợ, bèn bộn lại sửa lời nói. Thoáng cái một tỷ a, tế Tư Thành thịt đau không thôi, tuy nhiên tể ra gia nghiệp hùng hậu, nhưng là thoáng cái xuất ra một tỷ, cũng là phiền phức đấy, dù sao tể ra gia nghiệp, cái kia đều là thuộc về tài sản cố định, ai không có việc gì sẽ tổn nhiều như vậy vốn lưu động a. Xuất ra một tỷ về sau, tuy nhiên sẽ không để cho tể ra tổn thương gần đọ cốt, nhưng là vốn lưu động, nhưng lại một cái phiền phức đấy. Ngươi dám nói lại lần nữa xem." Hoàng Vũ Thế nhưng mà bất mãn, "Vãi luyện, tể ra gia nghiệp so về nhan gia đại xuất gấp 10 lần, thậm chí thêm nữa." Đậu xanh rau má, chính là một tỷ tiểu muốn đánh nhau phát lao tử à, nằm mơ đây là, vừa mới còn nhiều như vậy thương chỉ vào lao tử lâu rồi, hơn nữa, tiểu nhân đánh không thắng, lại đây làm đấy, còn uy hiếp nữ nhân của mình, một tỷ, quá ít quá ít, không xuất ra mấy trăm ức, đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái kia, 20 ức, ta nói là 20 ức. Tế Tư thành lại đổi giọng rồi, trong nội tâm tại nhỏ máu a, 20 ức, lần à, khẩu vị quá lớn, 1 tỷ không đủ, lại để cho 20 ức, liền tệ lao đầu ở một bên, đều là khè miệng không ngừng, co rúm cái này hấp hết quỷ, 20 ức, cái này tương đương với tệ ra 1 năm lời. Quá ít, 20 ức, ta đem bọn ngươi tệ ra người, toàn bộ tiêu diệt được rồi, bởi như vậy, toàn bộ tề gia tửu là của ta, tuy nhiên khả năng có một bộ phận không chiếm được, nhưng là mấy trăm ức luôn có thể đạt được a. Hoang Vũ tùy ý cầm lên một bình trà, cho Triệu Uyển Nhi rót một chén, lại cho mình rót một chén, rất bộ dáng nhàn nhã, nói chuyện lên, lên ra, phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, phảng phất giết sạch tề gia người, một điểm gánh nặng đều không có, thật giống như giết gà giết chó đồng dạng. Ngươi, ngươi, công tử, không cần như vậy đi. Tề lão đầu nghe xong, lại càng hoảng sợ, bệ bọn đứng lên, đầu xanh ra má. Đụng một chút lại sát nhân cả nhà, cái này, cái này cũng quá hung tàn hơi có chút ta, cái này đậu xanh rau má là cường đạo hay là thổ phỉ a, tiêu tính toán cường đạo thổ phỉ cũng không có tàn nhẫn như vậy a ngươi cứ nói đi. Hoàng Vũ lạnh lùng hồi đáp, nếu như không phải ta có chút thực lực lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị ngươi giật đi, chẳng lẽ mạng của ta tiểu như vậy không đáng tiền? Có phải nói, các ngươi tệ ra như vậy không đáng tiền? Chính mình đúng là thiếu tiền, vì chính là kiếm tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, 1000 tỷ a, chính mình muốn lúc nào mới có thể tránh có. Cái kia, cái kia 100 triệu, ta chúng ta tệ ra nguyện ý xuất 100 trăm triệu, hy vọng công tử có thể xin vui lòng nhận cho." Tề lao đầu gặp Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo sắc khí, trong lòng tiểu là nhạy dựng, hắn thật là lo lắng, vạn nhất cái này sát tinh trực tiếp cho mình đến váng một phát, trực tiếp tiêu diệt lời của mình, vậy thì thầm rồi. Xuất ra 100 trăm triệu, đối với Tề lao đầu cùng Tề Tư thành mà nói, giống như là tại trên người mình cạo xương cắt thịt đồng dạng, cái kia gọi một cái đau lòng. 100 trăm triệu, tân, miễn miễn cưỡng, bất quá vẫn là quá ít." Hoàng Vũ nói, 100 triệu không làm được cái gì. Nhan gia đều cho ta hơn 200 ức, 8 phần gia nghiệp đâu rồi? Các ngươi ở ra so về nhan gia lớn hơn, gia nghiệp là nhan gia không chỉ gấp 10 lần, ngươi chịu cho ta 10 tỷ, liền nhan gia đều so ra kém, các ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi Tề ra thế, nhưng mà Trung Hải đệ nhất gia tộc a. Tề lão đầu cùng tể tư thành nhìn nhau, cái này đậu xanh rau má, thằng này quá độc ác, nhan gia không nghĩ tới nhan gia rõ ràng cũng bị thằng này cho đợt rồi, hơn nữa còn là 8 phần gia nghiệp, đây quả thực cũng không phải là cá nhân, nhan gia tuy nhiên không bằng Tề ra, nhưng coi như là Trung Hải mấy cái đại một trong những gia tộc rồi, tân sinh gia tộc, gia nghiệp tính bằng cũng có hơn 30 tỷ, thoáng cái đã bị thằng này làm 8 phần, cái kia chính là 240 triệu ga, ngoan độc quá. Đâu các rồi? Cái kia, chúng ta, chúng ta suất 300 trăm triệu, suất 300 trăm triệu đã thành a. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu rồi, tề lao đầu cũng là có chút cầm giữ không được rồi, trong nội tâm ngọn lửa nhỏ tuy nhiên áp chế, nhưng là nhanh áp chế không nổi rồi. Nếu không đi, lao phu tự liệu mạng với ngươi rồi, ngươi là lợi hại, nhưng là lao phu cũng không phải tốt trêu trò đấy, đáng lo cá chết lưới rách, chính ngươi không có việc gì, nhưng ngươi nữ nhân bên cạnh, tổng sẽ không cũng lợi hại như vậy a cũng không tin ngươi có thể bảo vệ nàng. Tề ra ra Nghiệp đại, tại Tề gia tại đây, cũng không chỉ là đơn giản như vậy phòng ngự, tại đây tính công kích vũ khí cũng không ít, súng máy, hỏa tiễn đều là có, thậm chí liền xe bọc thép, xe tăng đều giấu ở trong tầng hầm hầm, thời khắc nổ chốt, có thể trực tiếp khai ra đến đấy. 300 triệu qua qua loa loa, ân, 300 triệu đâu rồi, ta có thể vung tha tôn tử của ngươi, ân, chính ngươi, xem ra là già rồi, yêu không cần, ta đây có thể tiễn đưa ngươi xuống địa ngục, những số tiền kia, ngươi giữ lại chính mình đi địa phủ dùng a. Hoàng Vũ nói xong, một tay rất nhanh đưa tới, nhéo ở Tề Lao đầu cổ bắt đầu dùng sức. Đợi một chút, vân vân, đợi một tí. Bị nhéo ở cổ, khí đều thở không được ra, chính mình hóa kình sơ kỳ tu vi, ở trước mặt hắn, cùng với tiểu hài tử đồng dạng, liền phản kháng chỗ trống đều không có, lại để cho Tề lao đầu dọa phải chết. 600 trăm triệu, 600 trăm triệu. Quá ít. 800 trăm triệu, xuất 800 trăm triệu. Không được, hay là quá ít, 1000 cái ức, ít nhất 1000 cái ức. Hoàng Vũ nói, ngươi không muốn lời mà nói, ta tiểu trên ngươi, ta muốn tôn tử của ngươi là thứ tức thời chuyên nhân, sẽ hiểu tâm tư của ta đấy. Đem thể gian nắm trong tay, trở thành là hạ quả chứng mẫu vàng gà. Ngược lại là một cái không sai lựa chọn. 1000 cái ức, tiểu 1000 cái ức, ta cho, ta đáp ứng rồi. Tề lão diện mạo sắc đều màu đỏ xong rồi, cảm giác được tánh mạng trôi qua, không khỏi tiêu to. Cái gì đều so ra kém mạng của mình trọng yêu à. Tề lao đầu rất sợ chết, lớn tuổi rồi, càng là niên cấp đại, càng là sợ chết, dùng hắn hóa kình tu vi, đoán chừng ít nhất còn có thể sống 20 30 năm, như thế nào cam lòng cho đi chết. Như vậy mới đúng ý ư, lớn như vậy một gia tộc, như vậy có tiền, sao có thể nhỏ như vậy lâu này. Hoàng Vũ tại trên mặt hắn vỗ vỗ, nói, Tề lão đầu bị bươn về sau, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, trong nội tâm nhưng lại tại thầm mắng, "Kiêu kiệt, ta kiêu kiệt người nhà vẻ mặt, 100 tỷ a, đại gia đấy, 100 tỷ tiểu như vậy không có, đây là tề ra 10 năm, 10 năm lợi nhuận à, hấp huyết quỷ, cường đạo, thủ phỉ, hồn đản, Tề lão đầu, ta biết rõ người đang mắng ta, bất quá đâu rồi, ta không để ý." Hoàng Vũ ha ha cười cười. Tề lão đầu nghe xong, "Doa phải chết, chẳng lẽ thằng này còn có thể thuật độc tâm." "Tốt rồi, không cần lo lắng, 3 ngày sau đó, cho ta chuẩn bị cho tốt tiền, đương nhiên, nếu như không đúng sự thật, có thể dùng công ty cổ phần thay thế sản nghiệp cũng có thể đấy ta là ai đến cũng không có cự tuyệt ba ngày ba ngày thời gian có chút quá ngắn cái này cái này thật sự là Tề lao đầu còn chưa nói xong đã bị Hoàng Vũ đã cắt đứt, ta mặc kệ ba ngày thời gian ta chỉ cho các ngươ ba ngày thời gian nếu như ba ngày thời gian không có chứng kiến đồ ta muốn lời mà nói các người chờ chết đi đương nhiên nếu có cái gì kỳ chân dị bảo hoặc là một ít vật cổ quái lời mà nói nếu như ta thỏa mãn có thể cho các người giảm thiếu một ít nhà Hoàng Vũ nói xong không phản ứng bọn hắn một bà ông triệuuểnon hướng phía ngoài cửa đi đến Đáng giận, thật sự là khinh người quá đáng a. Các loại nhìn xem Hoàng Vũ sau khi đi ra ngoài, Tề lao đầu nổ khí bảo dạ, trong phòng đồ vật, hết thể bị hắn đập phá cái náo nhoè tở rất đáng hận, quá làm giận rồi. 100 tỷ a, đánh đến tận cửa ra, Tề ra đều thiếu chút nữa bị rớt xuống rồi, đánh chết đả thương nhiều như vậy hộ vệ không nói, còn phải trả tiền, muốn cho 1000 cái ức. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn cho hắn 1000 cái ức? Tế tư thành đối với Hoàng Vũ quán niệm rất sâu, bị đánh thành đầu heo, bị tính chất uy mệnh, thật sự là phẫn a suất cơn tức này lời mà nói trong nội tâm bị khuất ngày sau tu vi căn bản không có khả năng bất quá tiến bộ ma chướng thằng này niễm nhiên trở thành trong lòng hai người ma chướng đương nhiên sẽ không 100 tỷ như thế nào có thể có sao cho hắn tề lao đầu lửa dẫn ngút trời muốn cầm 100 tỷ vậy cũng phải có mệnh đi hoa mới được ra ra ra ngươi có biện pháp nào chẳng lẽ mời sát thủ bất quá thực lực của người này quá kinh khủng liền viên đạn đều cầm hắn không có cách nào nhiều cái sa thủ cầm trong tay súng tiểu Liên đều tổn thương không đến hắn một sợi tóc quá kinh khủng A bình thường sát thủ căn bản không có bất luận cái gì thành công khả năng Tể Tư Thành nói ra, nhớ tới hoàng vụ khủng bố thủ đoạn, Tể Tư Thành hay là sau lương lạnh cả người. Bình thường sát thủ không được, chúng ta có thể tìm không tầm thường sát thủ." Tề lão đầu trong giọng nói tràn đầy sát khí, không khí phản phất đều đọc lại, xung quanh thoáng cái trở nên lạnh như băng. Tề lão đầu tu luyện đến Hoa Kỳnh, lúc tuổi còn trẻ, không biết giết bao nhiêu người. Con đường tu luyện không có gì đừng tắt, có thể có sở thành kỷ, có thể đi vào hóa kình người, cái nào trong tay không có nhân mạng. Tể Tư Thành cảm nhận được chính mình ra ra sát khí, cũng không khỏi lui về phía sau một bước, không chịu nổi. Tìm tiên tiên cao thủ. Đúng vậy, Tiểu tử kia chỉ sợ đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, muốn giết hắn cũng chỉ có tiên tiên cao thủ mới có thể làm được." Tề lão đầu nói ra. "Thế nhưng mà, ra ra, những cái kia tiên tiên cao thủ đều là cao cao tại thượng đấy, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được bọn hắn, mời động bọn hắn đâu này?" Tề Tư thành lại hỏi, nhưng hắn là biết rõ, những cái kia tiên tiên cao thủ, mỗi một cái đều là lãnh đời tu luyện, không hỏi thế sự đấy, muốn muốn cho bọn hắn độc thủ, rất khó." Tề lão đầu nở nụ cười, nói ra, thứ đồ tầm thường đương nhiên không được, nhưng là, ra ra của người ta lúc tuổi còn trẻ nhận thức một vị lãnh đời gia tộc đệ tử, cứu được hắn một mạng. Hắn để lại một kiện tín vật, cái này một kiện tín vật, ta một mực không có sử dụng, không nghĩ tới hôm nay nhưng lại dùng tới rồi. Tề lão đầu theo bên hông lấy ra một khối ngọc bội, cái kia khối ngọc bội thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là thượng diện có một chữ, cái chữ kia thập phân bất phàm, tràn đầy linh tính. Đoạn. Ra ra, người kia họ đoàn. Tề Tư Thành nói. "Đúng vậy, người kia chính là đại lý Đoàn gia người, đại lý Đoàn gia là nam vân tỉnh thứ nhất lãnh đời gia tộc, thực lực phi thường khủng bố, nghe đồn bọn hắn tu luyện nhất chỉ, lục mạch thần kiếm, càng là cao thâm mật chắc." Tề lão đầu nói ra chỉ cần lại để cho bọn hắn xuất thủ, như vậy tiểu tử kia chết chắc rồi. Tốt, thật sự là quá tốt rồi, các loại hắn đã chết, cái kia Triệu Uyển Nhi, ta muốn hảo hảo chơi đùa. Thế Tư thành mắt bước lên Hàn Quang. Mượn cơ hội này, chúng ta có thể tốt giỏi tính toán một phen, lịn mượn định bở đoàn ra, cùng đoàn ra lôi kéo quan hệ, đến lúc đó, chúng ta tề ra nói không chừng cũng có thể trở thành nội võ Lâm gia tộc một thành viên. Tề lão đầu nhau mắt lại, trên mặt lộ ra lão hồ ly đồng dạng biểu lộ, Tư Thành, người hảo hảo đi chuẩn bị một chút, đi tìm một ít thứ tốt, nếu có thể đả động đoàn gia đồ vật. Tuy nhiên ta có ngọc bội kia, có một cái nhân tình, nhưng đây chẳng qua là nhân tình mà thôi, dùng xong cũng chưa có, cho nên chúng ta phải phải nghĩ biện pháp lôi kéo đoàn ra mới được. Ta đã biết, ra ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta nghe nói phía nam ra một kiện bảo vật, nghe đồn là Minh triều Lưu Bá Ôn lưu lại đồ vật, ta muốn bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú đấy." Thế Tư Thành nói. "Tốt, chuyện này ngươi nhất định phải làm tốt, không thể có nửa điểm qua loa, chúng ta để ra có thể hay không quật khởi, tự xem lần này cơ hội." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 661. 100 tỷ, ngươi cũng dám mua à? Hoàng Vũ cùng Triệu Uyển Nhi ra cửa về sau, Triệu Uyển Nhi nói: "Mà khác, ngươi thật sự đã muốn Nhan lão bắt thành gia nghiệp?" "Muốn? Vì cái gì không dám muốn? Nhan lão đầu nha, cho rằng là là ta chữa bệnh cho hắn thù lao á, ta thế nhưng mà trả lại cho hai người bọn họ viên thuốc, cái kia hai viên thuốc giá trị liên thành a, có thể lại để cho người thanh xuân vĩnh chủ, kéo dài tuổi thọ." "Ngươi nói đan dược gì? Lại để cho người thanh xuân vĩnh chủ?" Triệu Uyển Nhi nghe xong, thoáng cái ngừng lại, nhìn xem Hoàng Vũ nói: "Đúng vậy à, cái kia đan dược hoàn toàn chính xác có thể cho người thành xuân vĩnh mai cho đến chết, đều là cái dạng kia." Hoàng Vũ gật đầu nói: Người cho người khác, không để cho chúng ta." Triệu Uyển Nhi nghe xong, Thanh Xuân Vĩnh Trú à, đó là cỡ nào hấp dẫn cực lớn? Triệu Uyển Nhi cũng là nữ nhân, ở đâu ngăn cản được như vậy hấp dẫn đây này. "Không khục, các ngươi không cần phải dùng nhà, chờ các ngươi cùng ta song tu về sau, cái gì Thanh Xuân Vĩnh Trú, trường xanh bất lão, đây không phải là rất bình thường sao? Tu luyện về sau, các ngươi sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp, càng thêm xinh đẹp." Hoàng Vũ giải thích nói, đều quên nữ nhân thiên tính rồi, chính mình thật sự là miệng thiếu đỡ, đây không phải làm cho các nàng trong nội tâm không thoải mái sao? Tốt như vậy đang dương cho người khác rồi, không cho mình người. Nữ người ý nghĩ trong lòng, là khó có thể nắm lấy đấy, mặc dù Hoàng Vũ đã sống không ít lâu lắm rồi, tu luyện nhiều năm như vậy, từng có nữ nhân cũng nhiều như vậy, nhưng là y nguyên sở không được nữ người ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, cũng là có thể nhìn ra một ít đầu mối đấy, ví dụ như hiện tại Triệu Uyển Nhi, nhìn về phía Hoàng Vũ ánh mắt, cũng rất là bất tiện. Tức giận, đoán chừng lần này là tức giận. Ta mới không tin ngươi đâu rồi, ngươi nhất định là vừa ý nhan láo cháu gái rồi." Triệu Uyển Nhi tức giận nói, "Bằng không thì ngươi như thế nào cho nhan lão đầu hai quả, không để cho chúng ta đã được." "Ta, ta mặc kệ nhiều như vậy," nói ngắn lại, chờ đến trong nhà. Ngươi nhất định phải cho ta lấy suất 3 viên thuốc không 6 viên thuốc ra tỷ mỗi chúng ta mỗi người hay quả triệuển Nhi liền cơ hội nói chuyện đều không để cho Hoàng Vũ tốt tốt đến nhà tiểu cho các ngươi không chỉ nói 6 viên thuốc coi như là 10 quả 20 quả ta cũng có thể cho các ngươi. Hoàng Vũ cũng là bất đắc gì rồi nói tất cả cùng chính mình song tu so cái gì kiêng mạnh hơn nhiều vì cái gì tiểu hết lần này tới lần khác không tin đâu này cũng là bó tay rồi một khi tiến vào trạng thái tu luyện về sau cái này tính toán cái gì thành thiên thành thần các kia đều là chuyện dễ dàng chỉ cần mình tu vi tăng lên đi lên cấp năng có thể cùng theo một lúc tăng lên đi lên. Nhưng mà, tu luyện đối với hiện tại Hoàng Vũ mà nói, bất quá là quen việc dễ làm rồi, mặc dù không có biện pháp tái sử dụng đánh quái thăng cấp thủ đoạn, nhưng là, tốt xấu là tu vi đạt tới qua chúa tể cảnh giới người rồi, những này ở đầu cần lo lắng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, lần nữa tu luyện đến chúa tể cảnh giới, cũng không phải việc khó gì. 20 khỏa? Tốt, là ngươi nói, đến lúc đó cho chúng ta mỗi người 20 khỏa. Triệu Uyển Nhi nghe xong, đại hỉ a, tiếng vui chân, tại Hoàng Vũ mặt bên trên hôn một cái, vui sướng hướng phía bên ngoài đi đến. Hoàng Vũ im lặng. Miệng tiếng nợ Mỗi người 20 quả đan dược, cái kia cộng lại chẳng phải là tiểu cần 60 quả đan dược. Đặc biệt sao? Một quả đan dược tuy nhiên không đáng quá nhiều tiền, nhưng là mình muốn hối đoái được đi ra à, chẳng lẽ mình muốn chính mình lựa đan? Phi toái, chính mình thật là đồ ngu xuẩn, cho mình đào một cái lớn như vậy lừa đạo, thật sự là xoắn suýt, phiền muộn. Nhức hết cả bi, phi thường nhức hết cả bi. Không có cách nào, lời nói đã nói ra rồi, đối ý tự nhiên là không thể nào đấy, xem ra chính mình cũng chỉ có nghiên cứu thoảng một phát luyện đan rồi. Khởi động xe, Hoàng Vũ Tâm Tình có chút phiền muộn về tới trong biệt thự, vốn thắng cái buôn bán lời 100 tỷ hảo Tâm Tình cũng không có Luyện đan a, thuật luyện đan là có, bất quả, không, có thần hỏa phối hợp, cái kia hay là sẽ thiếu một ít, càng thêm phiền toái một cái tình huống là, chính mình muốn hối đoán đan vương, muốn hối đoán lò đan, còn có muốn hối đoán dược liệu. Lò đan là nhất định phải hối đoái đấy, ân, thần hỏa cũng muốn hối đoái một phen, còn là của mình hư vô thực viêm a, nguyên lai like là hư vô thần hỏa, chỉ là đáng tiếc, muốn hối đoái hư vô thần hỏa, cần phiếu vé phiếu vé cũng không ít, chọn vẹn cần 9 ngàn nữ, hắn đại ra đấy, chính mình vừa mới đến tay 100 tỷ, đều còn xa xa không đủ. Coi như là hư vô thực viêm, đều cần 200 triệu a. Hoàng Vũ lòng đang nhỏ máu. Hư vô thực viêm loại vật này, quá trân quý, mà khác tăng thêm một lò đan, cũng là cần 10 ức, đây vẫn chỉ là bình thường lò đan, mà khác dự liệu, đan phương, cộng lại cũng muốn vài tỷ. Hắn tiên nhân cái bản bản đấy, tiền một chút cũng không kiên nhẫn dùng. Hơn 200 ức, thoáng cái đã bị tiêu xài mất. Về phần 100 tỷ còn chưa tới chương mục, là thứ phiền thoái. Nói cách khác, cũng không cần lo lắng. 100 tỷ cái kia đầy đủ chèo chống tốt một thời gian ngắn rồi. Phải phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền mới được, như thế nào mới có thể tốc độ nhanh nhất kiếm tiền đâu này. Đồ Thạch, mình đã đi qua rồi, chẳng lẽ đi Las Vegas? Ví dụ như Macau Còn con Las Vegas, cái này hai cái địa phương là thứ nơi để đi. Ma Cao, miễn miễn cứ cứng, cứng, Las Vegas rất tốt, chỗ đó thổ hào mới nhiều. Hoàng Vũ đã quyết định chủ ý, hai ngày nữa, các loại nhận được tề ra tiền tài về sau, tụi đi Las Vegas. Suy nghĩ bay loạn, thoáng cái xe liền đi tới biệt thự. Xuống xe, Tô Nguyệt cùng Công Tôn Lan hai nữ tiểu chạy ra đón chào. Hoàng đại ca, biểu tỷ, các ngươi trở về rồi hả? Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, Lan Nhi, trong nhà còn tốt đó chứ? Đến rồi hai cái tiểu mao tặc, bất quá bị chúng ta thu thập, mặc khác cái kia nhan hồng anh tới nơi này đi tìm ngươi. Tô lúc nói lời này, Nước khí có thể không được tốt lắm, ánh mắt kia lại để cho Hoàng Vũ đều có chút sợ hãi. Cái kia, nàng tới nơi này làm gì?" Hoàng Vũ nói. "Không biết, nghe nói ngươi không ở nhà, nàng rời đi rồi, bất quá, nàng phi thường thất vọng, ngươi đến cùng cùng nàng, cái gì quan hệ? Mới thấy qua hai lần tiểu cấu kết lại rồi, hay là ngươi vụng trộm thông đồng?" Tô Nguyệt nổi giận đùng đùng, ghen tuông rất lớn, thật ra đều có thể nghe thấy được vị chua. Hoàng Vũ bị buộn giải thích nói, làm sao có thể, ta, cái kia, ta kỳ thật cùng nàng không có có quan hệ gì a, ta ngay từ đầu cùng nàng quan hệ không tốt. Quan hệ không tốt, có thể cho nàng cái loại này có thể thanh xuân vĩnh chú đan dược. Một bên Triệu Uyển Nhi bỏ đá xuống giếng nói: "Cơ Mân à, Hoàng Vũ nghe xong, cái này đậu xanh rau má muốn xong đời, Triệu Uyển Nhi cũng tỏ chân vào, xé vào, cái này, Tô Nguyệt nhất định sẽ phẫn nộ." Quả nhiên không ngoài sở liệu, Triệu Uyển Nhi lời mà nói, mới nói ra ra, Tô Nguyệt tiểu nổi giận, như là một cái nổi giận sư tử cái đồng dạng, vươn tay ra ra, muốn néo ở Hoàng Vũ lốt hai, lớn tiếng kêu lên: "Uyển Nhi tỷ nói có phải thật vậy hay không? Cái gì xuân vĩnh chú dược, rốt là chuyện gì xảy ra?" Cái kia Nguyễn Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, đừng kích động như vậy, đem lỗ thai của ta buông ra à, bằng không thì mất." Hoàng Vũ cười khổ nói, "Cái này thật sự là phiền tai à, lỗ thai đều cũng bị lỗ néo mất, thật không nỡ nàng váng cái tức giận như vậy. Không may, chính mình tiểuu không có lẽ đem chuyện này nói ra được, kỳ thật, cũng trách nhan hồng anh, cái kia cô nàng, cũng không có việc gì, không nên đến tới nơi này làm gì đâu này." Thật là im lặng nhất hết cả bi. Đây không phải đến cho trong nhà mình chế tạo không hài hòa nhân tố sao? Không được, ngươi nói, trước tiên là nói về, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không nói ra cái như thế về sau mà nói, ta ta hôm nay tiểu sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Nguyệt tức giận nói ra. Tên hôn đản này, còn nói yêu chính mình, còn cái gì thể non hệ biển, dấu ngon dấu ngọn, rõ ràng thoáng cái lại cùng một cái khác nữ tử cấu kết lại rồi. Nữ tử này, cũng không phải hắn đang nói, nhưng cái này nữ nhân, nếu các nàng thì cũng thôi đi, cùng với Triệu Uyển Nhi công tôn Lan Đồng dạng, có thể tiếp nhận, nhưng cái này Nhan Hương Anh, hiển nhiên không phải các nàng chính giữa một cái. Cái kia, ta không phải đến Nhan lão đầu nhà chữa bệnh sao? Lần thứ nhất gặp Nhan lão đầu cháu gái, nàng sẽ đem ta trở thành là lựa đạo thần quân rồi, bị Nhan lão đầu giáo huấn một lần, cái kia là lần đầu tiên gặp mặt. Ân Lần thứ hai Tụ là lần trước, giống nhau là cho Nhan lão đầu chữa bệnh, vốn là Nhan láo đầu nhi tử cùng cháu trai không muốn phó xem bệnh kim, ta liền thu thập bọn hắn dừng lại một chậu, sau đó đã muốn Nhan lão đầu tám phần gia sản, cho rằng là xem bệnh kim, cái này, tự cho Nhan láo đầu hai viên thuốc, một quả Nhan láo đầu ăn hết, mà khác một quả đã bị hắn cháu gái cấp cho mình rồi. Hoàng Vũ nhìn nhìn Tô Nguyệt nói, sự tình Tụ là cái dạng này đấy, Nhan láo đầu hơn 200 ức sản nghiệp, ngay tại ta danh nghĩa rồi. Hai khoản đã được, hơn 200 ức. Ngươi không phải nói đùa sao? Tô Nguyệt đối với cái này cũng không quá tin tưởng. Đương nhiên không phải ta làm sao có thể hay nói giỡn đâu rồi, chỉ là hơn 200 ức nguyên mỗi tệ mà thôi, cũng không coi vào đâu." Hoàng Vũ nói ra, tự là ta thu phí quá đắt, nhăn lão đầu nhi tử cùng cháu trai mới muốn giết ta, bất quá, bị ta thu thập. Người những đan dược kia lâu này? Không muốn nói cho ta đã không có ạ." Tô Nguyệt rốt cục buông lòng ra Hoàng Vũ lốt hai, trắng non non bàn tay như ngọc trắng, đưa ra ngoài, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. "Hách, hiện tại không có có bao nhiêu rồi, các ngươi một người một khóa a, đến lúc đó ta không cho các ngươi luận chế rất to đấy." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ nói ra, "Kỳ thật, các ngươi nếu như hiện tại cùng ta song tu lợi mà nói, cái kia Cái kia sẽ tốt hơn, Thanh Xuân Vĩnh Trú, trưởng thành bất lao hiệu quả, nhưng so với những đan dược này tốt hơn nhiều. Ai muốn cùng người cái kia?" Tô Nguyệt mặt đỏ lên, đem ba viên thuốc phân ra, một người một quả, tựu một người một quả đan dược. Lúc này thời điểm Triệu Uyển Nhi nói, "Ta nhớ được có ít người vừa mới cũng đã có nói, một người 20 quả đó à, một quả chỉ sợ là không đủ a." "20 quả?" Tô Nguyệt cùng Công Tôn Lan nghe vậy sửng sở, vật này là bắt cái sao, tùy tùy tiện tiện hơn 10 quả hơn 10 quả đấy. "Đúng vậy à, vừa mới có người là đã ứng, một người cho 20 quả đấy, đây chỉ có một quả đâu này." Triệu Nhi gật đầu. Hoàn Vũ là thổ huyết, lại kéo đến vấn đề này lên rồi. Thật sự là xoắn xuýt, phiền muộn, nhưng hết cả bịa, ta có thể không như vậy sao? Thế là, im lặng tới cực điểm, cái này Triệu Uyển Nhi, thật đúng là không phải bình thường khó đối phó, nhớ rõ, tại thế giới kia, Triệu Uyển Nhi thế nhưng mà ôn nhu nhàn nhụ đấy, tính tình tốt tốt, cái gì đều vì chính mình suy nghĩ, sợ mình đã bị cái gì uỵ có đấy. Đến nơi này, Triệu Uyển Nhi tiểu đã không phải là chính mình cái kia gì nhỏ rồi, biết sử dụng thủ đoạn nhỏ rồi. Ai, đây là bắt đầu, ngày sau nếu toàn bộ tìm trở về rồi, tình kia, chỉ sợ chính mình thì càng thêm không dễ chịu lắm. 20 khóa, là ta đáp ứng đấy, bất quá, ta hiện tại đã không có, chờ ta tìm dư liệu, tìm tốt nguyên liệu, không cho các ngươi luyện chế được không? Hơn nữa, những đan dược này, trên thực tế ăn nhiều rồi, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, cũng cũng chỉ là thứ nhất khóa, hiệu quả lớn nhất mà tôi, ăn hết một khóa về sau, có ăn hay không cũng không sao cả." Hoàng Vũ nói ra. Trở thành đường đầu, trở thành đồ ăn vật tan không được sao?" Triệu Uyển nhìn nói. "Có thể, có thể, đương nhiên có thể." Hoàng Vũ Bạch Nhãn thẳng trở mình, đại ra đấy, làm cái nam nhân khó, làm cái nam nhân tốt, càng là khó càng tiên khó, không dễ rằng a. Trên thế giới này, đoán chừng không có so với chính mình càng thêm khổ bức nam nhân, cũng là mình làm vậy, lớn lên quá đẹp trai xuất sắc rồi, nếu không có biện pháp. Hoàng Vũ có chút tự kỷ nghĩ đến. Cần gì tài liệu, ân, cái gì dữ liệu, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Triệu Uyển Nhi lại nói, ta cũng có thể đi tìm đấy. Công Tôn Lan cũng là gật đầu, đây chính là có thể thanh xuân vĩnh chú đàn dược a, cùng những này tương quan sự tình, chúng nữ đều trở nên rất chịu khó rất chịu khó rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 662. Ngày hôm sau, chúng nữ ngược lại cũng tìm được rất nhiều dữ liệu, người nào thầm ra, Sâm, a Hà thủ oa, Tuyết Liên a, Linh Tri a, vân vân, đợi một tí, đều là một ít tương đối chân quý dược liệu, đương nhiên, cái này, kỳ thật đối với Hoàng Vũ mà nói, tác dụng không lớn. Những dược liệu này, tuy nhiên cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng thì ra là một ít so sánh phổ bình thường đan dược mà thôi, cũng không có thanh xuân vĩnh trú, trưởng thành bất lao công năng. Trên địa cầu, dù sao linh khí xa xa không có lấy trước như vậy nồng đầm rồi, tăng thêm quá độ khai phát, hiện đại hóa khí tức quá đậm đặc, ở đâu còn có cái gì mấy trăm năm hơn 1000 mỗi năm phần dược liệu. Cho nên, những dược liệu này, cũng phải cần hồi đoán. Chỉ có hồi đoán đi ra dược liệu mới có thể luyện chế ra tốt nhất đan dược. Trên địa cầu dư liệu, liên luyện chế nhất phẩm đan dược đều là tương đối khó khăn đấy, cũng đừng có nói nhị phẩm, tam phẩm đan dược. Hoàng Vũ cũng là hao phí đại lực khí, thiếu hao đủ nhiều tiền tài. Vãi luyện, những số tiền này tài, tại trong hiện thực vẫn là có thể dùng, nhưng là tại hệ thống bên trong cũng chưa có. Đổi mà nói chi, ngươi 1000 khối tiền, tuy nhiên tại hệ thống bên trong bị tiêu hết rồi, thế nhưng mà sự thật vẫn có 1000, chỉ là hệ thống bên trong đã không có. Trong hiện thực tiền, đối với Hoàng Vũ căn căn bản không có ý nghĩa gì rồi, mấu chốt là phải tại hệ thống ở bên trong có tiền. Nói rõ ràng Nói đơn giản một, chính là muốn tại trong hiện thực lợi nhuận rất nhiều, rất nhiều tiền, sau đó những số tiền này sẽ ở hệ thống bên trong hình thành hệ thống tiền ảo, những này hệ thống tiền ảo chỉ ở hệ thống bên trong sử dụng, cùng sự thật không quan hệ. Hoàng Vũ chính mình cần tăng lên tu vi, Tu cần hối đoái các loại đồ đạc, nhưng mà tiểu cần vô số tiền tài, ví dụ như, muốn mở ra thế giới châu, tại trong hiện thực, tiểu cần tích lũy 1000 tỷ mới có thể mở ra. Hối đoái đồ đạc về sau, Hoàng Vũ bắt đầu luyện đan, không ngừng luyện đan. Tuy nhiên thuật luyện đan dùng đạt tới trước rất hạng thượng đẳng, bất quá, hiện tại cơ hội là một lần nữa đã bắt đầu. Trọn vẹn hao phí mấy ngàn vạn đại dương về sau, rốt cục thành công luyện chế ra nhất phẩm đan. Hao phí hơn trăm triệu đại dương về sau, rốt cục luyện chế ra nhị phẩm đan. Cuối cùng nhất, có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược về sau, Hoàng Vũ liền không tiếp tục luyện đan rồi. Tam phẩm đan dược, trúc cơ đan, cùng định nhan đan đều luyện chế ra đi ra. Cái này chúc cơ đan cùng định nhan đan, nhưng so với trước kia những đan dược kia muốn chân quý nhiều lắm a. Chúc cơ đan 3 khoả, định nhan đan 10 khoả, còn có cấu nguyên đan 60 khoả. Những đan dược này, tiện cầm một đi ra ngoài, đều là giá trị liên a, không chỉ là những đan dược này, những cái kia chế ra đến nhất phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược, cũng là như thế. Ví dụ như tụ khí đan, loại đan dược này, đối với võ giả mà nói, trợ giúp cực lớn, có một quả tụ khí đan lợi mà nói, có thể rất dễ dàng đột phá đến hóa kình, như vậy một quả đan dược, nếu như xuất ra đi đấu giá, như vậy tiểu là hơn trăm triệu, mười ức, 10 tỷ. Hôm nay linh khí thiếu thốn, một cái hóa kình cao thủ, ở đâu là dễ dàng như vậy tu luyện thành hay sao? Một viên thuốc có thể sinh ra một cái hóa kình cao thủ, cái tiêu ý vị như thế nào? Một ít đại gia tộc, vì quật khởi, những đan dược này sẽ điên cuồng cạnh tranh, đương nhiên, nếu như nếu thả ra quá nhiều lợi mà nói, đây cũng là không có ý nghĩa gì rồi, không đáng giá vật dùng hiếm là quý, đạo lý này, Hoàng Vũ hay là hiểu đấy. Cho nên, mặc dù mình có nhiều như vậy đan dược, tùy tùy tiện tiện cũng có thể lấy ra, nhưng lại sẽ không biết đại lượng lấy ra. Cho nên, Hoàng Vũ quyết định mở một nhà bán đấu giá, chính mình mở một nhà đặc thù bán đấu giá. Chuyên môn đấu giá đan dược bán đấu giá, hơn nữa, nhập môn giá cả, muốn cao, không, có 10 ức thân ra, không cho phép vào cửa. Như thế, tài cao đầu đại khí, cao đẳng lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết muốn khai hỏa cái này thanh danh mới tốt, khai hỏa bán đấu giá thanh danh, có thể cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vậy thì cần muốn đi tìm một ít lãnh dược gia tộc, cổ võ gia tộc rồi. Dù sao như vậy xa xỉ phẩm, đối với một ít người bình thường mà nói, đó là không nhận ra không được. Những đan dược này tiêu phí đám người, đều là một ít đại gia tộc thế lực lớn. Mở gia phòng, đi ra. Sảng khoái tinh thần, bởi vì luyện đan nguyên nhân, tu vi cũng tăng lên một ít, sắp đột phá nguyên thần cảnh rồi. Bất quá, thật muốn đột phá nguyên thần cảnh, hay là cần đan dược mới được, bằng không thì dùng tại đây linh khí, thật sự là khó có thể đột phá đi lên. Hoàng đại ca, ngươi đi ra, đan dược luyện chế xong chưa? Công tôn Lan chính tử trên lầu đi xuống, thấy được Hoàng Vũ hình mà hỏi. Khô khục, ngươi nha đầu kia, quá lại để cho ta thương tâm rồi, đều không quan tâm hạ ta, đã biết rõ hỏi tham đang dược. Hoàng Vũ giả bộ như thương tâm bộ dạng, nói ra: "Mới không phải đây này." Công tôn Lan tiểu lọ lì sắc mặt đỏ lên, giải thích: "Thật vậy chăng? Vậy ngươi nhất định phải chứng minh thoáng một phát mới được." Hoàng Vũ con ngươi đảo một vòng, tiểu tử này lọ lì tính cách ngược lại là không có biến hóa, tại thế giới kia, ở chỗ này, đều là một cái dạng. "Chứng minh? Chứng minh như thế nào?" Tiểu Lọ Li nghe xong vội hỏi nói, nhìn xem tiểu Lọ Li như vậy có chút ngốc nai sinh, "Ma, bộ dạng Hoàng Vũ trong lòng là rất vui vẻ đấy, trêu chọc nàng, khi dễ khi dễ nàng thì càng thêm thoải mái rồi. Hôn ta một cái. Hoàng Vũ nói, "Ta, cái này." Biểu Tỷ sẽ tức giận. Tiểu Lọ Ly nói, "Sẽ không, không cho nàng chứng kiến thì tốt rồi." Hoàng Vũ nói, "Cái kia." "Vậy được rồi, bất quá." Hoàng Đại Ca, người muốn nhắm mắt lại. Công Tôn Lan sắc mặt có chút đỏ bừng, chấp giọng nói, "Hoàng Vũ nhắm mắt lại." Công Tôn Lan bước nhanh tới, tại Hoàng Vũ mặt bên trên hôn một cái, chuẩn bị ly khai, Hoàng Vũ ôm lấy nàng. "Lại lại để cho ta thân thân." Hoàng Vũ nói, "Đừng Đợi chút nữa biểu tỷ ra rồi. Công Tôn Lan đã là mắc cỡ không được, lắc đầu nói: "Hoàng Vũ, ngươi đang làm gì đó?" Chính muốn hảo hảo nhấm nháp Hạ tiểu Lọ lì Lan Nhi, lại nghe đến Triệu Uyển Nhi thanh âm. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, tới thật sự là kịp thời, vãi luyện, không thể chờ một chút xuống lần nữa đến sau. Triệu Uyển Nhi xuất hiện, vẻ đẹp của mình tốt nghi cách, nhất định là tan vỡ rồi, ai? Thật sự là bi kịch. Không có làm gì, ta ôm một cái Lan Nhi, nàng hiện tại quá gầy, muốn hảo hảo bổ nhất bổ mới được, tiếp tục như vậy, một trận gió cũng có thể thổi đổ." Hoàng Vũ nói. Mới không phải đâu rồi, người ta làm sao có thể bị một trận gió thổi ngược lại. Công Tôn Lan dễ dàng Hoàng Vũ ôm ấp hai bão, trên mặt vẫn còn có chút hồng hồng đấy, trong miệng nói ra: Người cũng không nên đánh Lan Nhi nhân vật ý, nàng bây giờ còn nhỏ đây này." Triệu Uyển Nhi trừng mắt, đối với Hoàng Vũ nói ra. Đối với Hoàng Vũ lời mà nói, Triệu Uyển Nhi trên căn bản là không tin đấy, nam nhân mà nói ở đâu có thể tin tưởng. Trên mạng không phải có câu nói rất lưu hành sao, tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân cái kia há muồm. Khô làm sao có thể, ta là hạ người sao như vậy? Bất quá, Lan Nhi cũng không nhỏ, đều 18 tuổi nhanh 19 tuổi rồi. Hoàng Vũ nói, 19 tuổi cũng không được, Lan Nhi như vậy nhỏ gầy, ngươi tiểu dám hạ thủ được. Triệu Uyển Nhi nội trừng nói, tốt, ngươi đã sớm đánh Lan Nhi chủ ý phải hay là không? Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không có khả năng thực hiện được đấy. Không đánh Lan Nhi chủ ý, vậy cũng dùng đánh vế nút vô vế nút. xinh đẹp, mỹ lệ ôn nhu biển nhi nhân vật ý a. Hoàng Vũ cười hắc hắc, mày dạn mặt dày nói, cũng không được. Triệu Uyển Nhi nói, khô cục, đừng tại trước mặt mọi người, như vậy được rồi. Tô Nguyệt cũng đi xuống. Nguyệt Nhi, ngươi Ta ghen cái gì, ta nếu ghen lời mà nói. Sống đã bị chua chết được. Tô Nguyệt tức giận trắng mặt nhìn Hoàng Vũ liếc, "Đan dược đâu này? Ta muốn đan dược luyện chế tốt có hay không?" Hoàng Vũ ủy khôn nói, "Chẳng lẽ ta tại các ngươi trong mắt, tiểu chỉ là luyện đan máy móc rồi hả?" Đừng Trang được như vậy vị quất, "Hừ hừ, Tô Nguyệt nói, tự coi như ngươi giả bộ, ta cũng sẽ không lại để cho Nhan Hồng anh cái kia tiểu chân vào cửa đấy." Hoàng Vũ mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, "Cái gì cùng cái gì? Tại sao lại kéo đến Nhan Hồng anh trên đầu? Chính mình cùng nàng thật sự là không có vấn đề gì à? Điều này thật sự là quá oan uổng rồi." Hoàng Vũ đem đan dược đem ra, "Cái này ba quả là chúc cơ đan, những ngày đâu rồi?" là định nhan đan, so về trước kia cái kia bà viên thuốc phải tốt. Chúc cơ đan, dùng tới làm gì hay sao?" Triệu Uyển nhìn nói. "Định nhan đan, nghe xong đã biết rõ, là cái loại này chuyên môn định trụ dung nhan, phòng ngừa già yếu đấy, mà chúc cơ đan, nhưng lại không biết rồi." "Chúc cơ đan, chỉ dùng đến cải thiện thể chất của các người đấy, cho các ngươi thích hợp hơn tu luyện, đến lúc đó ta cho các ngươi một quyển sách tu luyện công pháp, sẽ cho các ngươi càng thêm xinh đẹp, càng thêm xinh đẹp." Hoàng Vũ nói, "Còn có thể làm các ngươi sự tình muốn làm, ví dụ như làm thuật cái gì đấy, các ngươi không phải muốn chữa vật giới chỉ sao?" Không có tu vi là không thể sử dụng chữ vật giới chỉ đấy, cho nên muốn muốn chữ vật giới chỉ, nhất định phải đạt tới tiên tiên cảnh mới được. Chữ vật giới chỉ, làm ảo thuật, trở nên càng thêm xinh đẹp. Trên thực tế, đối với tam nữ mà nói, cuối cùng một cái mới là nhất làm cho các nàng cảm thấy hứng thú đấy, cái kia chính là trở nên càng thêm xinh đẹp, đây mới là trí mạng hấp dẫn. Về phần chữ vật giới chỉ mà nói, có thể đi dạo phố không cần bao lớn bao nhỏ cái gì đấy, rất thuận tiện, nhưng là, cũng không cũng may trước mặt mọi người sử dụng. Còn có làm ảo thuật, đây chẳng qua là nhất thời thú vị mà thôi, không có gì cái khác. Ngươi nói là sự thật, tu luyện thật sự có thể cho chúng ta trở nên càng thêm xinh đẹp." Triệu Uyển nhi nói. "Ta sẽ lửa các ngươi sao?" Hoàng Vũ nói, "Những ký ức kia, hoặc là nói trong mộng sự tình, ngươi nên bị a." Đem đan dược cho tam nữ về sau, các nàng liền vui mừng tiến vào từng người gian phòng đi, không phản ứng Hoàng Vũ. Cái này lại để cho Hoàng Vũ là khóc không ra nước mắt, đậu xanh rau má, ta cái này bận việc cả ngày rồi, cũng còn chưa ăn cơm đâu này. Liền cái cơm đều không để cho ta làm, còn muốn chính mình động thủ. Như vậy bị a, quá buồn bực. Thở dài, tùy ăn hết một viên thuốc co như kê lóc kê lóc bụng ai chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng, and ăn, ăn, chính mình làm là chẳng muốn làm. Đi ra đại môn, mới nhớ tới, ngày hôm qua, Tô Nguyệt các nàng lại bị người tìm phiền phải rồi, xem ra có người châm đối với chính mình à. Hơn nữa, cũng bảo vệ không được tề ra sẽ sợ ném chuột vỡ bình, tìm sát thủ cái gì đến ám sát chính mình, hoặc là, muốn bắt ở triệu viện nhi các nàng đến áp chế chính mình. Chân pháp. Đúng rồi, bố trí một ít chân pháp, như vậy là được rồi. Hoàng Vũ mở hệ thống. Chân pháp, chân bản, ấn, đúng rồi. Hoàng Vũ lựa chọn một cái so sánh phù hợp chân pháp. Thất tinh phòng nguyệt trận. Cái này thất tinh phòng ngự trận là một loại so sánh đơn giản trận pháp, có trận bàn phối hợp, còn có thể tùy thời di động, trong đêm còn có thể dẫn động ngôi sao chi lực, đến chứa đựng năng lượng, không cần tiêu hao quá nhiều linh thạch, đây là Hoàng Vũ coi trọng nhất đấy, hơn nữa, nếu như có thể số lượng lớn có, không, có tiêu hao cái gì lời mà nói, đối với trong sân người, cũng là có rất nhiều chỗ tốt đấy. Tiểu nó, Hoàng Vũ rất hài lòng, hao phí 500 triệu, đem trận pháp này hối nối đi ra. Sau đó bắt đầu bật việc. Sau nửa giờ, Hoàng Vũ rốt cục đem trận pháp bố trí xong tất rồi, lau một cái mồ hôi chán, đem trận pháp mở ra. Như vậy tiểu an toàn. Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười, quét mắt trên lầu, chúng nữ vẫn còn hấp thu dược lực, mình cũng là đi ra ngoài ăn thật ngon dừng lại một chầu a, tắm rửa một cái, sau đó để lại một tờ giấy, đem trận pháp sự tình cho các nàng nói một lần, chính mình rời đi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 663. Hoàng Vũ dạo qua một vòng về sau, đã tìm được một cái quán ăn. Bữa ăn này quán cũng không phải cái gì khách sạn các loại, chỉ là một nhà bình thường nhà hàng mà thôi. Đối với Hoàng Vũ mà nói, có tiền cũng không cần phải đi những thứ cái gì khách sạn a cái gì đấy. Không cần phải, kỳ thật tăng cơm, lớn điệu bình thường khách sạn chưa hẳn tiểu do một ít nhà hàng nhỏ hương vị tốt. Khách sạn chỉ dùng đến soát bước ô, là thân phận địa vị chứng minh, nếu như ngươi mời cái khách hàng lớn ăn cơm cái gì đấy, đi cái tiểu sắp xe đường, nhà hàng nhỏ, rất rõ ràng tiểu không phù hợp thân phận của ngươi rồi. Never as heo heo đảo tiểu thuyết vế vút vế vút rủ rủ, cho nên, mời khách thời điểm, nhất là có khách nhân trọng yếu tiểu đi khách sạn ăn, nhưng là đối với Hoàng Vũ mà nói, tiểu hoàn toàn không, có cái kia tất yếu rồi. Chính mình muốn đi cái gì khách sạn, nói đùa gì vậy nha, có thể ăn uống nó đủ, cái kia chẳng phải được, nếu như không phải ngại phiền lời mà nói, Hoàng Vũ còn ý định chính mình động thủ lâu này. Hoàng Vũ nhìn xem tiệm cơm danh tự, ngược lại là rất không tệ đấy. Mỹ vị hiên, không tệ, thiếu người rồi. Hoàng Vũ đi vào, cái này Mỹ vị hiên nóng này ngược lại là vượt ra khỏi Hoàng Vũ dự kiến. Tới nơi này ăn cơm người rất nhiều, cái này tiệm cơm tuy nhiên không lớn, người rất nhiều, nhưng là cũng rất sạch sẽ. Mới đi tới, phục vụ viên tiểu chạy ra đón chào. "Thiên sinh mấy vị, ta một cái." Hoàng Vũ nói, "Có hay không ghế lô các loại?" Trong đại sảnh ăn cũng không có cái gì, bất quá, có thể có một chỗ yên tĩnh lời mà nói, vậy thì càng tốt hơn. "Không có ý tứ, ghế lô đã không có." Cái kia phục vụ viên lắc đầu nói, "Bất quá, trên lầu còn có một tới gần cửa sổ vị trí, nếu không ngài đi trên lầu." "Được rồi." Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, không có ghế lô rồi, cũng không bắt buộc, tham ăn cơm là tốt rồi. Nói ngắn lại, tại đây còn rất thoải mái đấy. "Đi tới trên lầu, đến tới gần cửa sổ vị trí." Một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chuyển đến, lại để cho tốt Hoàng Vũ cảm giác thật thoải mái. Mùi thơm của cơ thể. Hoàng Vũ trong đầu hiện lên cái từ ngữ này, loại này mùi thơm, hẳn không phải là cái kia mấy thứ gì đó nước hoa có thể phát ra tới đấy, là tự nhiên mùi thơm của cơ thể. Loại này mùi thơm của cơ thể Hoàng Vũ rất quen thuộc, bởi vì là nữ nhân của mình trong đó, tự có mấy cái đều là có mùi thơm của cơ thể đấy, mà cái này một loại, liền là mùi mỹ nữ kia sư tỷ Phương Chỉ Tinh mùi thơm của cơ thể. Chẳng lẽ Phương Chỉ Tinh ngay ở chỗ này ăn cơm xong, nói như vậy, chẳng phải là thật tốt quá, thật không ngờ, chính mình đi ra, còn đã tìm được chỉ tinh tin tức. Niềm vui ngoài ý muốn, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Phục vụ viên dẫn tới bắt đúa, còn có nước sôi. Hoàng Vũ nhìn xem cái này phục vụ viên nói, vị mỹ nữ kia, phãy dời thoáng một phát, hỏi ngươi cái vấn đề được chứ. Nhân viên phục vụ nữ lớn lên cũng trội hơn kỳ đấy, gặp Hoàng Vũ như vậy một cái khí chất đẹp trai, rõ ràng cùng chính mình đáp lời, sắc mặt hơi đỏ lên, tim đập đều nhanh hơn, hắn là muốn hỏi mình muốn điện thoại sao? Nếu hỏi lời mà nói, ta là cho đây này, có phải không để cho đâu này. Hoàng Vũ cũng không biết cái này, nhân viên phục vụ nữ nghi cách, hắn chỉ là muốn biết, phương chỉ tin tin tức. Ta muốn hỏi một chút, vừa mới là ai ngồi ở chỗ này? Phục vụ viên nghe xong, thất vọng không thôi, nguyên lai like hắn không phải muốn hỏi mình muốn điện thoại, mà là tìm người. Thực xin lỗi, ta không thể lộ ra khách nhân tin tức đấy. Nhân viên phục vụ nữ thu thập quyết tâm tình nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, cũng có chút ít thất vọng. Được rồi, làm phiền ngươi rồi. Hoàng Vũ tiện tay điểm mấy cái quý điểm thức ăn, sau đó đã muốn một lọ bao đài. Mặc dù có chút thất vọng, Hoàng Vũ cũng không nóng nảy, biết rõ phương chỉ tình tại kẻ bên này thì tốt rồi, các loại ăn no rồi, lại đi tìm một chút, nàng có lẽ ở này phụ cận đấy. Một lát sau, Hoàng Vũ chính đang ăn cơm, một hồi tiếng ồn nào chuyển đến. Hoàng Vũ khẽ chau mày. Vãi luyện, cái này gọi là cái sự tình gì, ăn một bữa cơm đều không yên ổn. Hụy Diệt chi nhãn mở ra, thấy được phía dưới có người náo sự, nháo sự mấy người, xem xét cũng không phải là vật gì tốt dẫn đầu ra hỏa, là thứ kính mắt nam, tựa hồ còn lợi qua, tà võ. Nhưng là mấy người kia vây quanh cái kia phục màu đỏ nữ hài nhi, nhưng lại lại để cho Hoàng Vũ con mắt sáng ngời. Hồng Yến Nhi, cô nàng này dĩ nhiên là Hồng Yến Nhi, lúc này Hồng Yến Nhi rất đi phòng, nhất quyền nhất cước, nguyên một đám náo sự lưu manh bị đánh ngã trên đất, khóc thét không ngớt. Đằng sau cái kia dẫn đầu kính mắt nam, ngược lại là không có độc thủ, thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất bị đánh trở mình nhân hòa hắn không quan hệ đồng năng lưỡi, trả lại tìm căn bản bà cô này phiền thoái, thật sự là chán sống. Hồng Yến Nhi phủi tay trưởng Đối với kính mắt nam nói, cho cô lại lại lằn, bằng không thì tiểu phế bỏ các ngươi. Hồng Nghiên Nhi, ngươi rất hung hăng cản quậy à, lão đại của chúng ta coi trọng ngươi cửa tiệm này, là các ngươi cửa tiệm này, là phúc khí của các ngươi. Lúc này thời điểm kính mắt nam ngữ khí thản nhiên nói, ai nha, bốn mắt cậu, ngươi tốt hung hăng cản quậy à, ngươi cho rằng tân bản bà cô không biết à, đầu kia gấu đen là muốn đánh nhau chỉ tình tỉ tỉ nhân vật ý, ngươi trở về nói cho đại gấu đen, có bà cô ở chỗ này, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Hồng Nghiên Nhi vậy lấy nắm của mình nói ra, xem ra, hay là muốn ta động thủ, nữ hài tử nhà, bạo lực như vậy cũng không hay sẽ không gã ra được đấy. Kính mắt nam cởi bỏ chính mình Âu phục ném cho đứng lên một tiểu đệ. Xem đến nơi này, Hoàng Vũ biết rõ, Hồng Yến Nhi muốn có hại chịu thiệt rồi, thực lực của nàng mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem như rõ kính mà thôi, mà cái này kính mắt nam thực lực đã đạt đến ám kính rồi, thực lực không tầm thường. Bất quá, Hoàng Vũ hiếu kỳ chính là, cái này kính mắt nam sau lưng là ai? Có thể có ám kính thủ hạ, địa vị có lẽ không thấp. Nhưng bất kể như thế nào, dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, hắn nhất định phải chết, mặc kệ cái gì gấu đen hay là cậu tử, đều phải chết. Quả nhiên, Hoàng Vũ đi xuống đi thời điểm Hồng Yến Nhi bị tính mắt nam một quyền đánh bay tới. Hoàng Vũ vươn tay, một bà ôm Hồng Yến Nhi bờ eo thon bé bỏng, sau đó đem nàng nhẹ nhàng ôm. Sau đó Ôn Nu nói, không có sao chứ? Ta không sao. Hồng Yến Nhi thật không ngờ, chính mình rõ ràng bị người ôm lấy, hơn nữa cái loại này bị ôm vào trong lực cảm giác tốt ôn hòa, tốt an toàn, hắn khí tức trên thân cũng rất dễ chịu, lại để cho Hồng Yến Nhi đều không muốn rời đi, bị hắn vung một khắc này, Hồng Yến Nhi trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác mất mát. Hồng Yến Nhi trong nội tâm kinh hãi, chính mình lúc nào đối với nam nhân có cảm giác như vậy rồi hả? Đó là chưa bao giờ có sự tình, chẳng lẽ chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu sao? Nghĩ tới đây, Hồng Yến Nhi đỏ mặt, phát xuất đồng dạng nóng hồi nóng hồi đấy. Khi dễ nữ nhân, không tốt lắm đâu. Hoàng Vũ nhìn xem kính mắt nam ngữ khí bình tĩnh nói: "Ngươi là ai, ta khuyên ngươi đừng lẫn vào tiền đến, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt." Kính mắt nam nhìn xem Hoàng Vũ, nhớ mày, dù vừa mới cái tiền một tay, cũng có thể thấy được, người nam nhân này, thực lực không kém, chỉ sợ cũng đạt tới ám kình rồi, cùng chính mình một cấp độ, thập phần khó chơi. Tại sao không có chỗ tốt đã? Hoàng Vũ cười ha hả nói: "Thấy không, anh hùng tiểu nhân, đây không phải chỗ tốt sao?" Nếu như ta như vậy đi này nhiều mất mặt, sẽ bị mị nữ khinh bị đấy, nhưng nếu như ta đem ngươi thu thập, vậy thì không giống với lúc trước, điển hình anh hùng cứu mỹ nhân, có thể tranh thủ mị nữ hào cảm. Hồng Yến Nhi nghe xong, tâm rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Nếu là lúc trước lời mà nói, nàng khẳng định phải mắng dê sồn rồi, nhưng là trước mắt Hoàng Vũ, nhưng lại lại để cho nàng cảm giác rất đẹp tờ trai khí, tốt ba khí, tốt có nam nhân vị. Ngươi muốn tìm chết, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Kính mắt nam trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, rất nhanh di động, năm đấm hướng phía Hoàng Vũ mặt đánh đi qua, một quyền này vừa nhanh vừa vội. Khoa Trừng Hồng Yến Nhi xem xét, thập phần lo lắng, là lớn. Hoàng Vũ lại là mỉm cười, đối với Hồng Yến Nhi nói, không cần lo lắng, gà đất chó kiểm mà tôi, không đáng giá nhắc tới. Nói xong, Hoàng Vũ cũng đánh ra một quyền, một quyền này phát sau mà đến trước, so kính mắt nam nhanh hơn, mạnh hơn. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Kính mắt nam phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này, so mổ heo càng có nghe. Tay của ta, tay của ta gây đi. Kính mắt nam đứng lên, ôm lấy tay phải của mình, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn như thế nào cũng không thể tin được, chính mình toàn lực xuất thủ một quyền, rõ ràng khinh địch như vậy bị chặt nhưng lại đem tay phải của mình cho phế bỏ. Thật là lợi hại. Hùng Yến Nhi chứng kiến Hoàng Vũ một quyền liền đem kính mắt nam cho phía bỏ, con mắt thẳng lấp lánh ánh sao. Không chỉ có lớn lên xuất khí, đánh nhau cũng lợi hại như vậy, hắn có thể một quyền đánh bay kính mắt nam, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến ám kình hậu kỳ, thậm chí ám kình định phong đi à nha. Quá cường đại, quá xuất khí rồi. Chút lòng thành mà thôi, những người này quá rác rời rồi, một chút cũng không kiên nhẫn đánh. Hoàng Vũ cười hắc nói, những cái thứ này xử lý như thế nào? Bốn mắt cầu, chạy trở về đi nói cho đại gấu đen, nếu như còn dám đến mỹ vị yên náo sự lợi mà nói, muốn hắn đẹp mắt. Hồng Nghiên Nhi đối với cánh mắt nam lớn tiếng mắng, "Kính mắt nam mang theo thủ hạ của hắn, toàn bộ đều sám xịt đi nha." Hoàng Vũ lắc đầu, cứ như vậy thả bọn hắn, thật sự là quá tiện nghi bọn hắn rồi, muốn là của mình lời nói, không phải phải hảo hảo giáo dục giáo dục bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn bồi thường tổn thất, không, có cái vài tỷ đại dương, sao có thể thả bọn họ ly khai? "Cao thủ, người tên là gì?" "Ta gọi Hồng Yến Nhi." "Ân, đúng rồi, ta như thế nào cảm giác mạnh lì cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào, bất quá tiểu ngị không ra rồi." Nói xong, Hồng Nghiên Nhi nghi nghi lấy trước kia chút ít số nam nhân đến gần giống như cũng là nói như vậy, sắc mặt hơi có chút nóng lên, sợ Hoàng Vũ hiểu lầm đấy bộ dáng, lại nói, ta không phải nói lao à, ta là nói thật. Hoàng Vũ cười cười, nói, ta biết rõ ngươi không phải ý tứ kia. Thật sự, ngươi tin tưởng lời nói của ta? Hồng Yến Nhi vui vẻ, nói, đương nhiên thật sự, bởi vì ta cũng có loại cảm giác này, Ân, là nằm mơ, ta tại trong ngộng bái kiến ngươi lâu rồi, chúng ta, Ân, quan hệ của chúng ta rất tốt nha. Hoàng Vũ nói ra. Đúng rồi, kỷ là trong ngộng, ta nhớ ra rồi, ta giống như đã làm rất nhiều động, trong ngộng đều có ngươi quan hệ của chúng ta, quan hệ của chúng ta. Nói đến đây, Hồng Yến Nhi mặt càng đỏ hơn. Hoàng Vũ vui vẻ, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, những chuyện này đương nhiên khó mà nói đi ra. Với lúc đó, một cỗ hương khí chuyển đến, một cái nữ tử áo trắng bước nhanh đến, chứng kiến Hồng Yến Nhi, quan tâm mà hỏi, "Tiến Nhi, người không sao chớ? Gấu đại thành tên hốn đản kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Người tới chính là mỹ vị hiên nữ chủ nhân, cũng là Hoàng Vũ mỹ nữ sư tỷ, Phương Chỉ Tinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 664. Chỉ Tinh tỷ" Ta không sao, cái này còn nhiều hơn tua lô vị cao thủ này đây này." Hồng Yến nhí nói. "Xin chào, đa tạ trợ giúp của ngươi rồi." Phương Chỉ tinh thấy được Hàn Vũ, cũng là kinh ngạc, thằng này thoạt nhìn nhã nhặn đấy, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy, lại là cái quốc thuật cao thủ. "Không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ, huống chi, gặp phải tình huống như vậy, là thứ nam nhân đều sẽ đứng ra." Hoàng Vũ ha ha cười cười, đối với đây là không để ý đấy, lại để cho tâm tình của hắn cao hứng chính là, có thể tại hai nữ trong nội tâm để lại một cái ấn tượng tốt, đây là tuyệt vời nhất sự tình. Cái này còn tốt đa tạ tạ cái kia tính mắt nam rồi. Đúng rồi, cao thủ đại ca. Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đấy." Hồng Yến nhi nói. "Ta gọi Hoàng Vũ. Hoàng đại ca, ta đây về sau đã kêu ngươi Hoàng đại ca rồi, đây là Phương Chỉ Tinh, tỷ tỷ của ta." Hồng Yến nhi nói. "Đúng rồi, các ngươi là như thế nào trêu chọc phải những người này hay sao? Cái kia kính mắt nam thực lực không tệ, sau lưng có lẽ có không nhỏ thế lực a." Hoàng Vũ nhìn xem hai nữ hỏi. "Chúng ta đi vào đêm, tại đây không phải chỗ nói chuyện." Phương Chỉ Tinh vừa đến một tiếng, lại để cho người xử lý tình huống nơi này, bởi vì đánh nhau sự tình, khách nhân đều đi hết sạch, trong tiệm tổn thất chỉ sợ không nhỏ. Tiến nhập một gian phòng ốc về sau, Hồng Yến nhi nói, "Còn không phải chỉ tình tỉ quá đẹp, Hùng gia chính là cái kia đại gấu đen coi trọng tỉ tỉ nguyên nhân." "Hùng gia? Cái nào Hùng gia?" Hoàng Vũ ngược lại là không có nghe đã từng nói qua, Trung Hải còn có một cái gì Hùng gia rất lợi hại đấy, có thể đem ra sử dụng ám kình cao thủ, khẳng định không phải đơn giản gia tộc, phải biết, liền Nương ra, như vậy gia tộc, tại Trung Hải cũng coi là có uy tín danh dự rồi, cũng không có cách nào đem ra sử dụng ám kình cao thủ a. Cái này Hùng gia không có danh tiếng gì đấy, như thế nào lợi hại như vậy? Hùng Ba Thực Nghiệp tập đoàn nghe nói quá chưa? Hồng Nghiên Nhi gặp Hoàng Vũ vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, đã nói nói: Người nói là, cái này Hùng Bá Thực Nghiệp Tập đoàn tửu là hùng ra hay sao?" Hoàng Vũ nghe xong, ngược lại là kinh ngạc, "Hùng Bá Thực Nghiệp Tập đoàn, so về tề ra cũng là một chút cũng không kém a, có như vậy lực lượng, khó trách có thể đem ra sử dụng được động ám kinh võ giả." Hùng Bá Thực Nghiệp Tập đoàn chính là trung hải nổi danh nhất ba xí nghiệp lớn một trong, tài sản hơn một ngàn ức, là thứ đại cử đầu, tại từng cái ngành sản xuất đều có liên quan đến, mà trong đó lớn nhất đấy, chính là trang điểm sản phẩm cùng dược nghiệp cái này hai hạng, đương nhiên, ăn uống nghiệp cũng có trên chân. Đối với người bình thường mà nói, Hùng bá thực nghiệp tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ rồi, toàn cầu top 500 thí nghiệp, trung hại kinh tế trụ cột một trong. Hoàng Vũ nghe được, lại là Hùng bá thực nghiệp, ngoài miệng dương lên vẻ tươi cười. Chậc chậc, lúc này đây lại có rất nhiều rất nhiều thu nhập doanh thu rồi. Chính mình thu thập kính mắt nam, còn đem tay của hắn cho phế bỏ, Hùng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ tìm đến mình phiền vài đấy, bởi như vậy, chính mình cũng có lấy cớ đi đối phó Hùng gia rồi. Mấy chục tỷ thu nhập, lúc này đây, lại là mấy chục tỷ thu nhập a, ngấm lại tiểu tâm tình vui sướng. Không chỉ có đã tìm được Hồng Yến Nhi cùng Phương Chỉ Tình, còn có một số lớn thu nhập doanh thu. Đây là cỡ nào vui sướng một ngày? Ngươi làm sao vậy, Hoàng đại ca, ngươi không phải là bị hùng gia cho hủ đến đi à nha? Chứng kiến Hoàng Vũ mặt người, không nói gì, Hồng Yến Nhi vội hỏi: "A, ngươi nói cái gì?" "Không có, chính là một cái hùng gia, ta còn không để tại mắt ở bên trong, yên tâm, chuyện này, ta tới giúp các ngươi xử lý, không chính là một cái hùng gia sao, đến bao nhiêu ta đánh bao nhiêu." Hoàng Vũ vẻ mặt tự tin nói. "Đến bao nhiêu đánh bao nhiêu, ngươi khoác lác đâu rồi, ngươi cũng đã biết, hùng gia có hóa kình, cao thủ tồn tại, nghe Yến Nhi nói, ngươi ít nhất đạt đến ám hậu kỳ, là thứ lợi hại thiên tài." Thế nhưng mà Hóa Kình cao thủ cũng ám kình chênh lệch quá xa, ta không muốn liên lụy ngươi, cho nên, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay rồi, tự chính mình sẽ xử lý tốt đấy. Phương Chỉ tin nhưng lại cự tuyệt Hoàng Vũ Hạo Ý không cần lo lắng, Hóa Kình cao thủ, ta lại không phải là không có thu thập qua. Hoàng Vũ cười hắc hắc, đối với những cái kia cái gọi là Hóa Kình cao thủ, vẻ mặt khinh bị. Hóa Kình, tại chính mình trong mắt tính toán cái gì, coi như là tiên tiên cao thủ, ở trước mặt mình, cũng là cặn bã cặn bã đồng đẳng. Ngươi tựu mặt à, Hoàng đại ca, ta biết rõ ngươi lợi hại, nhưng là Hóa Kình cao thủ Không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy, một cái ám kình đỉnh phong tuy nhiên lợi hại, nhưng là hóa kình cao thủ, có thể đối phó 10 cái, thậm chí thêm nữa 4. Hồng Nghiễn nhìn nói ra, lúc này đây, chỉ sợ chỉ có đi tìm sư tôn. Thật sự không cần lo lắng. Hoàng Vũ nói ra, ta sớm thủy đã đạt đến hóa kình rồi, cho nên, đối phó cái gì kia hùng ra, chỉ là chút lòng thành mà thôi, hơn nữa, nếu như các ngươi nguyện ý lời mà nói, ta có thể cho các ngươi tại trong thời gian ngắn đột phá, đạt tới hóa kình tu vi. Trong tay mình thế, nhưng mà có trúc cơ đan, tu còn có bồi nguyên đan, những dược này tại, muốn đã sớm chính là mấy cái hóa kình cao thủ. Tính toán cái gì? Chuyện dễ dàng. Ngươi, ngươi có phải hay không phát sốt rồi hả? Đầu góc hư mất ta. Hồng Yến Nhi nghe xong, tiêu lên, đã xong đã xong, hảo hảo một cái đẹp trai, một cao thủ, lại là cái kẻ ngu. Hoàng Vũ nghe xong, Bạch Nhãn thẳng trở mình, vãi luyện, cái này gọi là cái sự tình gì? Chính mình làm sao lại trở thành kẻ đần rồi? Nói thật ra đều không có người tin tưởng, cái này đặc biệt sao? Cũng là say. Nói mồm cái gì? Ngươi mới là đầu góc hư mất đâu rồi? Ta nói là sự thật. Hoàng Vũ nói ra, Đan dược, Đại Hoàn Đan biết. Đại Hoàn Đan? Ngươi ngươi chẳng lẽ có đại hoàn đan? Phương Chỉ Tinh ngay xong, kích động không thôi, một phát bắt được Hoàng Vũ tay. "A, không có." Hoàng Vũ không biết Phương Chỉ Tinh vì cái gì kích động như vậy, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. "Ngươi thật không có." Phương Chỉ Tinh ngay xong, phi thường thất vọng, cũng thế, đại hoàn đan quý giá như vậy đang ăn dược, ngươi làm sao có thể có? Nói sau, coi như là có, cũng không có khả năng lấy ra đấy." Hoàng Vũ nói, "Đại hoàn đan, ta là không có, bất quá, ta có so đại hoàn đan càng độ tốt." "Ngươi, ngươi không phải hay nói giỡn hay sao?" Phương Chỉ Tinh nghe xong, con mắt lại sáng. "Đúng vậy, Hoàng Vũ lấy ra một viên thuốc, "Tu khí đan, cái này đang dược, so về cái kia cái gọi là đại hoàng đan hiệu quả, thế nhưng mà tốt hơn nhiều, một viên thuốc, tuyệt đối có thể cho ám tình võ giả tiến vào hóa cảnh." "Cái này, đây là cái gì đan dược?" "Ra, Tiễn Nhi muội tử, cái này đan dược cho ngươi, ngươi ăn vào đi, cam đoan ngươi trực tiếp đột phá đến ám cảnh." Hoàng Vũ đem đan dược đưa cho Hồng Yến Nhi, hôm nay Hồng Yến Nhi đã đạt đến giố cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào ám cảnh rồi, nhưng là muốn chính thức tiến vào ám cảnh có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nhưng là đã có cái này, tụ khí đang tiểu không giống với lúc trước, không chỉ có có thể một bước lại để cho nàng tiến vào ám kình, nhưng lại sẽ đạt tới ám kình trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Cái này, cái này quá quý trọng đi à nha." Hồng Yến Nhi cự tuyệt nói, ngược lại không là không tin Hoàn Vũ lo lắng hắn sẽ hạ độc, mà là nếu như cái này đan dược thật sự, như vậy tiểu quá quý trọng rồi. Có thể làm cho người theo dõi kính trực tiếp đột phá ám kình, theo ám kình trực tiếp đột phá hoa kình, như vậy đan dược thật sự là quá chân quý, so về đại hoàn đan còn muốn quý nhiều làm a. "Không cần, như vậy đan dược không coi là cái gì, là tự chính mình luyện chế đấy." Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, cái này đan dược là không có bất kỳ tác dụng vụ đấy. Hoàng Vũ giải con đường bằng đá. Hùng Yến Nhi nhìn nhìn Hoàng Vũ, cuối cùng nhét đan dược một ngụm nuốt xuống. Phương Chỉ Tinh muốn ngăn cản, nhưng là không kịp rồi. Hung Hăng trừng mắt nhìn Hoàng Vũ liền nói, "Ngươi là tên con tiếp, nếu Yến Nhi chuyện gì phát sinh, ta không tha cho ngươi." Phương Chỉ Tinh mặc dù đối với Hoàng Vũ rất cảm kích, xem hắn cũng rất thuận mắt đấy, nhưng là cái này có thể quan hệ Hồng Yến Nhi an toàn, vạn nhất nếu thật là xảy ra chuyện gì mà nói, hối hận cũng không kịp rồi. Hoàng Vũ không có để ý, cười cười nói, "Không có chuyện gì nữa. Ta tin tưởng Hoàng đại ca." là tự chính mình muốn ăn, chỉ tình tỷ, ngươi đừng trách cứ Hoàng đại ca." Hồng Yến Nhi nói, "Đi trước toilet a, cái này đan dược sẽ đem trong cơ thể ngươi tạp chất độc tố đều bài trừ đi ra." Hoàng Vũ nhắc nhở. Hồng Yến Nhi mới ăn vào đi, cũng cảm giác trong bụng có một đoàn nhiệt lưu, không ngừng xung kích đan điền của mình, kinh mạch. Ta đi toilet." Hồng Yến Nhi bước nhanh hướng phía trong phòng đi. "Ngươi là tên con tiếp, nếu Yến Nhi xảy ra chuyện gì, giết ngươi một vạn lần cũng không đủ." Phương Chỉ Tinh tức giận nhìn xem Hoàng Vũ, tên hôn này, cũng không biết đối với Yến Nhi xử cái gì yêu thuận, tựa hồ mình cũng đối với hắn có một loại không hiểu hảo cảm đều tưởng muốn tới gần hắn, phản phất hắn là một cái người có thể tin được đồng dạng, tựa hồ, tựa hồ hai người đời trước tựu nhận thức. Hoàng Vũ nói, khẳng định không có chuyện gì nữa, nếu có chuyện gì tình, ngươi trực tiếp giết ta thì tốt rồi. Mạng của ngươi không đáng tiền, so ra kém Yến Nhi. Phương Chỉ Tinh nói, Yến Nhi đột phá, còn cần một chút thời gian, không thể nhanh như vậy đấy, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi muốn đại hoàn đan làm cái gì? Hoàng Vũ nhìn xem Phương Chỉ Tình, cô nàng này, có tâm sự, bằng không thì cũng sẽ không tại chính mình nói ra đại hoàn đan sự tình về sau, động như vậy rồi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phương Chỉ Tinh tức giận nói, "Lúc này nàng lo lắng Hồng Yến Nhi đâu rồi, ở đâu có tâm tư cùng hắn nói cái này?" Hoàng Vũ nghe xong, vui vẻ, không nghĩ tới mỹ nữ sư tỷ đến cái thế giới này, còn có cái này tính tỉnh, nói, "Ngươi không có nói, ta đã có thể không có cách nào giúp ngươi rồi, đến lúc đó ngươi nói sau, ta khả năng cũng sẽ không hỗ trợ, cái kia là tổn thất của ngươi, đối với ta mà nói, một điểm tổn thất đều không có." "Được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết." Phương Chỉ Tinh do dự một chút, hay là nói, "Là chuyện gì xảy ra, Đại hoàng Đan, nếu như nói muốn, ta có thể chế ra thậm chí rất tốt đan dược cũng có thể." Hoàng Vũ nói ra là như thế này đấy ông nội của ta tại 10 năm trước cùng người tranh đấu bị đả thương, trong cơ thể kinh mạch chấm tích 10 năm đến một mực thống khổ không chịu nổi tu vi cảnh giới không hoàn toàn ngã xuống nếu như nếu như lại không có cách nào trị liệu Hán hắn chỉ sợ cứu sống không quá năm nay rồi Phương chỉ tinh nói xong con mắt đỏ lên nước mắt sạch sạch tự ra xuống Nguyên Lai là như vậy một sự việc kinh mạch chấm tích cái này chỉ sợ không phải đại hoàn đan có thể trị liệu a Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói bất quá điểm ấy thương thế ta vẫn là có thể trị liệu đấy ta không chỉ là một cái luyện đan sư hay là một cái bác sĩ, các loại có thời gian, ta đi cấp ra da, da của người nhìn một cái, cam đoàn chữa cho tốt hắn, hơn nữa tu vi còn có thể càng tiến một tầng lầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 665. Hùng gia. Hùng Khải Lập nậu ngã ly. Đáng chết, xấu ta chuyên tốt, Phương Chỉ Tinh, ta nhất định phải ngươi trở thành nữ nhân của ta. Hùng Khải Lập toàn thân khí thế bạo phát đi ra, một quyền đánh vào trên mặt bàn, cái kia cái bàn răng rắc, chia năm xẻ bảy. Mặc cho ai cũng thật không ngờ, Hùng gia Hùng Khải Lập, rõ ràng đột phá đến hóa thực lực phi thường khủng bố cũng hiểu ý nghĩa hùng ra không chỉ một vị hóa kình cao thủ. Thiếu ra, không thể chủ quan, thiếu niên kia, thực lực phi thường khủng bố, ta ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, giống như ở trước mặt hắn, ta chính là con sâu cái kiến đồng dạng, không sinh ra phản kháng ý niệm." Kính mắt nam nói. Lợi hại như vậy? Hung Khải lập mày nhăn lại ra, dựa theo nói như vậy, thực lực của hắn, chỉ sợ đã đạt đến hóa kình đỉnh phong rồi, nửa bước tiên thiên cảnh giới, nếu như không có thực lực như vậy, là tuyệt đối không có khả năng lại để cho Vương An không sinh ra phản kháng ý niệm đến đấy. Nửa bước tiên thiên, ít nhất cũng là nửa bước tiên thiên, thực lực như vậy, thật sự là khủng bố. Lão gia tử thực lực cũng chỉ là nửa bước trước ngày mà tôi, cuối cùng không có cách nào vượt qua cái kia một cánh cửa hạng, bằng không thì Hùng gia cũng có thể trở thành Nội Võ Lâm một thành viên, làm gì uốn tại tiểu tử này tiểu nhân trung hải. Đúng vậy, thiếu gia, phi thường cùng bố, trừ phi lão thái gia xuất thủ, bằng không thì đoán chừng không có người là đối thủ của hắn." Phương An nói ra. Thằng này đến cùng là người nào? Không có nghe đã từng nói qua Phương gia cùng Hồng nhà có nhân vật lợi hại như thế à? Hùng Khải lập cũng là không rõ ràng lắm, nếu Phương gia cùng Hồng nhà có cường đại như vậy nhân vật lợi mà nói, cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình trạng như vậy rồi. Đi thăm dò. Cha tiên kia địa vị, Hùng Khải Lập nói ra, cha được lập tức nói cho ta biết, mà khác, chính ngươi đi hiệu thuốc, còn có tài vụ chỗ đó nhận lấy dược liệu cùng 1000 vạn. Hùng Khải Lập là thứ hội an phủ thủ hạ người, lôi kéo nhân tâm rất là nghề, bằng không cũng sẽ không có nhiều cao thủ như vậy đối với hắn khăng khăng một mực rồi, những này ám kình cao thủ, kể cả Phương An ở bên trong, đều là hắn theo nơi khác lôi kéo tới. Cũng chính bởi vì hắn những thủ đoạn này, lại để cho Hùng gia thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Đa Tạ thiếu gia. Tốt rồi, đi thôi, đây là ngươi có lẽ được đấy, mà khác, tay của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp chỉ tốt. Nghe nói nam cùng thành phố Trương Thần Y ngày mai sẽ đến Trung Hải, đến lúc đó, ta sẽ đem Trương Thần Y mời về đến trong nhà ra, cho ngươi xem xét thương thế." Hùng Khải Lập nói ra. "Đa Tạ Thiếu ra, đa tạ Thiếu ra. Phương An kích động không thôi, Thiếu ra là thương thế của mình lo lắng như vậy, như vậy quan tâm chính mình, vì Thiếu ra, cho dù là chết, cũng đáng được rồi." Phương An đi rồi, Hùng Khải Lập trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. "Dáng cùng ta Hùng Khải Lập đoạt nữ nhân, dù là ngươi là tiên tiên cao thủ, cũng muốn giết chết ngươi." Hùng Khải Lập là thứ ngôn nhân, cùng ra ra của hắn gấu nhị cậu đồng dạng, Hùng gia, nguyên bản chính là một cái bình thường gia tộc mà tôi Hùng Khải lập ra ra, là thứ tân oanh thủ lạt chi nhân, năm đó khá nguy chiến tranh thời điểm, nếu như không phải đạt được một vị hóa kình cao thủ trợ giúp, ra ra của hắn Gấu Nhị cầu tiểu đã bị chết ở tại loạn thương phía dưới rồi, thế nhưng mà thật không ngờ chính là, về sau cái kia vị cao thủ, chúng đạn bị thương, Gấu Nhị cầu chẳng nhưng không có, trợ giúp cái kia vị cao thủ, còn lấy oán trả ơn, đem cái kia hóa kình cao thủ cho độc chết, cướp lấy trên người hắn công pháp. Hùng gia có thể sừng tại Trung Hải, hoàn toàn là vì đã nhận được vị cao nhân kia công pháp, bằng không thì ở đâu có Hùng gia tồn tại. Mỹ vị yên, Hùng Yến Nhi tấm dựa về sau, toàn thân khoan khoái dễ chịu, Tu vi thoáng một phát theo do Kình đỉnh phong lèn đến ám Kình đỉnh phong, tăng lên tốc độ cực nhanh, lại để cho người dữ lưới. Hồng Yến Nhi đều cảm giác hình như là tại nằm mơ đi em, lại là thật sự, thật lợi hại. Hoàng đại ca, chỉ tình tỷ ta đột phá. Hồng Yến Nhi hoan hô không thôi, vọt ra, ôm lấy Hoàng Vũ, tại Hoàng Vũ mặt bên trên hôn một cái, cảm ơn ngươi, Hoàng đại ca, ta rốt cục đột phá do Kình đỉnh phong, tiến vào ám Kình rồi. Phương Chỉ Tinh nhìn xem Hồng Yến Nhi khiếp sợ không thôi, đột phá, rõ ràng thoáng cái thì đến được ám Kình phong, tốc độ như vậy, quá rung động rồi. Chỉ là một viên thuốc mà thôi à, lợi hại như vậy, hơn nữa Xem Hồng Yến nhi tình huống, đột phá hóa kình cũng không phải việc khó gì, đoán chừng không được bao lâu, có thể đột phá hóa kình rồi. Cái kia đan dược, thực lợi hại như vậy, là đan dược gì? Hắn nói không là nói dối, hắn thật sự có càng thêm lợi hại đang dược, như vậy, ra ra của mình không thật sự được cứu rồi. Nghĩ tới đây, Phương Chỉ Tinh trong nội tâm kích động. Ta nói rồi, không có nói sai a. Hoàng Vũ cười nói, cái này có thể tin tưởng ta rồi. Ngươi, ngươi chừng nào thì nhìn ông nội của ta. Hôm nay tiểu đi được không? Phương Chỉ Tinh nói. Không được, hôm nay không được, cũng đã đã muộn. Hoàng Vũ lắc đầu, hơn nữa Gia gia của ngươi cũng không gấp tại đây nhất thời rồi, có một số việc hay là cần phải xử lý thoáng một phát, hồng ra người, chỉ sợ sẽ đối với các ngươi bất lợi, ân, nơi này có một viên thuốc, ngươi cũng phục đi xuống đi, đột phá hóa tình lời mà nói, tự không cần lo lắng. Hoàng Vũ lại lấy ra một quả tụ khí đan, đưa cho Phương Chỉ Tinh. Cái này, quá quý trọng rồi, ngươi đã cho Yến Nhi một quả rồi, ta không thể nhận. Phương Chỉ Tinh tuy nhiên tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi đừng, quên đi, bất quá, ngươi bệnh của gia gia, ta cũng chẳng muốn đi nhìn. Hoàng Vũ nói, ngươi, ta muốn, ta muốn còn không được. Phương Chỉ Tinh trừng mắt, tên hôn đàn này, rõ ràng dùng chính mình ra ra an nguy đến uy hiếp chính mình, thật sự là đáng giận, bất quá, trong nội tâm nàng đã có một loại cảm giác nói không ra lời. "Này mới đúng mà." Hoàng Vũ nói, "Ngươi nói tất cả hùng gia có hóa kình cao thủ, ngươi nếu như tu vi không đột phá, như thế nào bảo vệ mình, như thế nào bảo hộ Hồng Nghiên Nhi? Ta tuy nhiên thực lực tương đại, nhưng là, không có khả năng thực lúc bảo hộ các ngươi đấy. Cảm ơn ngươi." Phương Chỉ Tinh cắn răng nói, "Đi thôi, chờ ngươi sau khi đột phá ta lại đi, ta còn có chuyện đây này." Hoàng Vũ có chút bận tâm trong nhà. Chúng nữ cũng không có võ công, mặc dù có trận pháp thủ hộ, nhưng là bảo vệ không được những cái kia để đối phó người của mình có thể dùng phá giải trận pháp đấy. Chính mình cái kia trận pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là có sơ hở đấy, nếu như dùng hỏa lực đánh kích lời mà nói, vẫn kiên trì không được bao lâu. Sau nửa canh giờ, Hoàng Vũ đã đi ra Mỹ Vị Hiên. Lúc rời đi, Hoàng Vũ để lại một ít phụ triện, cũng nói cho hai nữ sử dụng phương pháp xử lý. Đã có những này phụ triện, Hoàng Vũ tiểu không lo lắng hai nữ an toàn. Ra Mỹ Vị Hiên không bao lâu, Hoàng Vũ cũng cảm giác có chút không đúng, có người theo dõi chính mình. Hoàng Vũ mở ra hủy diệt chi nhãn, Nhìn quét một phen, cười lạnh, quả nhiên có người theo dõi, cái này người rõ ràng còn là người ngoại quốc, sát thủ, đây là có người tìm sát thủ để đối phó chính mình sao? Chẳng lẽ là Tề ra? Chỉ sợ cũng chỉ có Tề ra rồi, không ra có lẽ không có nhanh như vậy. Hoàng Vũ cô y đi vào trong một con hẻm, tại đây thập phần yên tĩnh, căn bản không có người tiến đến. Quả nhiên, sát thủ kia cùng theo tiến đến. Xuất hiện đi. Hoàng Vũ nhìn xem sát thủ giấu kín địa phương, nói ra, đừng ẩn nữa rồi. Sát thủ kia biết rõ bại lộ, trong tay xuất hiện một thanh dao găm, cả người như là một cánh muỗi tên rời cùng, tốc độ kinh người. Giao gam rất nhanh muốn đâm vào Hoàng Vũ cổ họng, sát thủ kia trong miệng nở một nụ cười, mặc kệ vụ muốn thành công rồi. Hoàng Vũ nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh, chính là sát thủ, thực lực chỉ là ám kình mà thôi, rõ ràng kiêu ngạo như vậy. Lập tức vung tay, giam rắc thoáng một phát, bóp nát sát thủ thủ đoạn, giao gam đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Hoàng Vũ dùng sức hất lên, đưa hắn ngã trên mặt đất, đi qua suất, dấm ở mặt của hắn. Nói đi, là ai bảo ngươi đến hay sao? Nói ra ta có thể cho người cái thông khai. Hoàng Vũ ngữ khí bình nói. Giết ta đi. Sát thủ kia nói. Rất tốt, không sợ chết đúng không? Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, bắt được một giọt mưa nước, sau đó hóa thành băng phiến, bắn ra tiến nhập sát thủ trong cơ thể, sinh tử phù. Tuy nhiên Hoàng Vũ không có tu luyện qua cái gì tiên sơn lục dưỡng trưởng, không có tu luyện qua cái gì sinh tử phù, nhưng là dùng Hoàng Vũ tu vi, mô phỏng xuất tình huống như vậy ra, hay là dễ dàng đấy. A, ngứa chết rồi. Sinh tử phù phát tác, sát thủ kia lập tức trên mặt đất không ngừng qua lại lăn qua lăn lại, tiêu thảm thiết không thôi, không ngừng gai trên người, từng đạo vết máu bị nắm chộp đi ra, trên người làn da đều bị hắn sinh sinh chạm mở. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Xa xa một người đã nghe được cái này thê thảm tiếng thê, đều dọa được không nhẹ, có quỷ, nhao nhao điên cùng chạy thủ mạng. Hoàng Vũ nhìn xem hắn nói, nghĩ thông suốt sao? Ta nói, ta cái gì đều nói, cầu ngươi cho ta một cái thông khái. Sát thủ cuối cùng là nhịn không được, loại này tra tấn, mới chính thức là sống không bằng chết, không bao giờ nữa muốn đã bị lần thứ hai như vậy tra tấn. Ngươi là ai? Cái gì tổ chức? Ai bảo ngươi tới giết ta sao? Hoàng Vũ nói. Ta gọi Lẹo, là tay của thượng đế ngân bài sát thủ, ta vừa vận tại trung hải hoàn thành một cái nhiệm vụ, cửu thấy được nhiệm vụ của ngươi, cho nên kế tiếp sẽ tới giết ngươi. Lẹo nói. Cổ chủ là ai? Đây mới là Hoàng Vũ quan tâm đấy, sát thủ, những này sát thủ không thể không phòng, mặc dù mình cho Tâu Nguyệt các nàng phụ trợ rồi, nhưng đối với bên trên những này sát thủ vẫn có nguy hiểm đấy. Không biết, cố chủ tin tức, chúng ta không biết, chỉ có người đại diện mới rõ ràng." Mèo nói ra. "Ngươi người đại diện là ai?" Hoàng Vũ nói. "Ta chưa từng có bái kiến người đại diện, không biết hắn là người nào." Mèo nói. "Cái gì cũng không biết." Hoàng Vũ nghe xong, cái này cái gọi là tay của thượng đế, còn rất nghiêm mặt đấy, ngươi là tại sao cùng người đại diện liên hệ hay sao? Thông qua đăng nhập trang web, còn có Người đại diện chủ động gọi điện thoại tới. Néo nói: "Rất tốt, đem ngươi người đại diện dẫn tới, ta tha cho ngươi một mạng." Hoàng Vũ nói: "Ta..." Néo lời nói còn chưa nói đi ra, Tưu Học ra một ngụm bặm mép, con mắt khẽ đảo, đã không có khí tước. Hoàng Vũ nổi giận, rõ ràng chết rồi, chính mình phạm vào cấp thấp sai lầm, thằng này bị người rơi xuống chú. Một khi mở miệng nói ra một sự tình, cũng sẽ bị chết. Xem ra, cái này tay của thượng đế thực lực không thể khinh thường, chỉ là trước mắt đã không có manh mối, cũng là một cái phiền phần cái này cố chủ sự tình, 10 8. Chính cùng tề ra thoát không được quan hệ. Bất quá, Hoàng Vũ không lo lắng, các loại tiền tới tay nói sau. Bọn hắn dám tìm người để đối phó chính mình, chính dễ dàng tăng giá. Những này sát thủ, cái gì đấy, Hoàng Vũ một chút cũng không lo lắng đấy, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Tay của thượng đế tổng bộ, có thời gian cùng một chỗ bừng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 666. Loại cảm giác này, lại để cho Hoàng Vũ thật không tốt, vãi luyện, cho tới bây giờ đều là ta tính toán người khác, hôm nay bị người tính kế, khó chịu à. Cùng loại chuyện như vậy, chính mình có lẽ sớm có thể suy đoán đến đấy, thật không ngờ, rõ ràng phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Bất quá, Cái này sát thủ, có lẽ còn sẽ có lần sau, như vậy chính mình tựu cũng không phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm rồi. Chính mình phải hay là không có lẽ đi tìm một cái tề ra. Những cái kia Vương Bắt Đạn, nhất định là không nỡ xuất tiền, cho nên muốn tìm người giết chết chính mình, sau đó còn có thể đối phó triệu gia cùng Công tôn gia. Một số cực lớn tài phụ a, một khi đem triệu gia Công tôn gia chiếm đoạt mất, không, còn muốn tăng thêm nhang gia, Trật Trượng, bởi như vậy, tề ra thật có thể trở thành trung hải đệ nhất đại gia tộc rồi. Tốt bản tính, thật sự là tốt bản tính. Đương nhiên cũng không bài trừ có những thứ khác khả năng, những người khác muốn muốn đối phó chính mình. Trung Hải, tựa hồ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng có khả năng là tề ra đối đầu, tề ra ra nghiệp lớn như vậy, hơn nữa như thế bá đạo, có mấy cái cừu ra được coi là cái gì? Một khi tề ra hóa kinh tề lao đầu cả điệu, dập máy, đoán chừng thật nhiều người đều muốn bỏ đá xuống giếng, cái này rất bình thường đấy. Lợi ích đem ra sử dụng, cái gì đều có thể làm được đi ra, những này cái gọi là gia tộc, thường thường đều là đem lợi ích bày ở phía trước nhất, có thể có lợi, cái gì đều có thể đi làm. Hoàng Vũ đem sát thủ thi thể xử lý sạch về sau, Nhanh hơn tốc độ hướng lưng rừng núi biệt thự tiến đến. Hơn 10 sau về sau, Hoàng Vũ đi tới biệt thự trước cửa, phát hiện rõ ràng có người tại công kích trận pháp. Hoàng Vũ nổi giận, má, may mắn chính mình có dự kiến trước, tại biệt thự trước mặt bố trí trận pháp. Người tới thực lực còn không yếu, rõ ràng đạt đến tiên thiên cảnh, hơn nữa là tiên thiên trung kỳ, một người trung niên nam tử, tướng mạo cũng là rất anh tuấn đấy, một người trung niên anh tuấn đại thuốc bộ dáng. Còn xuyên chính là một thân áo đạo, hắn đại ra đấy, cái quỷ gì đây là? Đều là hiện đại rồi, xuyên y phục như thế, trang bức đâu này? Hoàng Vũ càng là căm tức, quách, ngươi là nơi nào đến hồn Rõ ràng công kích cửa nhà ta. Ồ, còn có, tốt, không thể tốt hơn rồi. Người nọ vừa nghe đến Hoàng Vũ lời mà nói, trong nội tâm rất là cao hứng, quay đầu lại nhìn xem Hoàng Vũ, đánh giá thoáng một phát, là ngươi, Ân, tựu là ngươi rồi. Ngươi là ai? Hoàng Vũ nhìn xem thằng này, lai giả bất thiện, à, cái này chỉ sợ mới thật sự là Tề ra mời qua để đối phó người của mình, trước kia tên sát thủ kia, thực lực quá kém, không nhập lưu, nếu như là Tề gia lời mà nói, chắc chắn sẽ không lại để cho như vậy một thứ cặn bã cặn bã sát thủ để đối phó chính mình a đương nhiên, bất kể là không phải, khoản này Hoàng Vũ đều muốn hắn tính toán tại tề ra trên đầu. Dùng tế ra năng lực, muốn đem chuyện này tra rõ ràng hay là rất dễ dàng đấy, Hoàng Vũ chính mình tuy nhiên cũng có thể tra rõ ràng, nhưng là không muốn đi lãng phí cái kia tâm tình, lãng phí lúc kia. Các loại tra sau khi đi ra, cái gì kia cái gọi là tay của thượng đế, trực tiếp nhổ tận gốc, dám đối với phó chính mình, đối với chính mình đột thủ, vậy thì phải có bị hủy diệt chuẩn bị. Ta gọi đoàn tử canh, người là Hoàng Vũ. Đoàn tử canh nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Đúng vậy, ngươi tại sao phải công kích của ta Sơn môn? Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Thằng này, thực lực không a, bắt lại đem làm canh cùng đấy. Trợ hồ cũng không tệ bộ dạng. Nếu để cho người khác biết rõ, thằng này lại để cho đem một cái tiên tiên cảnh cao thủ, đảm đương canh cùng đấy, này sẽ là cái gì biểu lộ. Tiên tiên cảnh cao thủ, tại toàn bộ thiên triều đều không có bao nhiêu à, đây chính là số một cao thủ, chỉ có trong gia tộc có tiên tiên cao thủ tồn tại, mới có thể tiến vào nội võ lâm, mới có thể trở thành chính thức đỉnh cấp gia tộc, đừng nhìn bình thường gia tộc, ví dụ như tại ra, tại Trung Hải, cơ hồ có thể là một tay che trời, tài phú nhiều hơn, nhưng là tại đây chút ít nội võ lâm gia tộc trước mặt, thật sự chính là không đủ xem à. nội võ lâm cái kia chút ít lãnh đời gia tộc, ít nhất đều có một cái tiên tiên cao thủ, thậm chí có có mấy cái tiên tiên cao thủ, còn có có đan kình cao thủ. Một cái tiên tiên cao thủ có thể đơn giản tiêu diệt nhiều cái hóa kình cao thủ, thực lực đạt đến tiên tiên, có tiên tiên cương khí hộ thể, đau thương bất nhập, trừ phi là những cái kia đại quy mô tính sát thương vũ khí, ví dụ như đạn đạo các loại, bằng không thì căn bản cũng không có biện pháp đối phó tiên tiên cao thủ rồi. Về phần đan kình cao thủ, vậy thì càng tăng kinh khủng rồi, trên thực tế, đan kình cao thủ đã là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay mạnh nhất đấy cũng chỉ là nửa bước đan kình cao thủ, ở đâu có cái gì đan kình cao thủ, những cái kia cái gọi là đan kình cao thủ Cũng gần gần kề chỉ là nửa bước đan kình tu vi mà thôi, chính mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn cũng là không thể phủ nhận đấy, một vị nửa bước đan kình cao thủ, đối phó những cái kia tiên tiên cao thủ, đó là dễ dàng đấy, một cái có thể đánh 5 cái, thậm chí thêm nữa 4. Ta thiếu nợ người một cái nhân tình, cho nên, tiểu tử, ngươi tiểu chính mình cam chịu số phận đi, trên thực tế, ta cũng không muốn giết ngươi, tư chất của ngươi thật sự rất tốt, nếu như ngươi đáp ứng trở thành đồ đệ của ta lời mà nói, như vậy, ta có thể cân nhắc không nh Đoàn tử canh nhìn xem Hoàn Vũ, người này, tuổi còn trẻ tiểu đã đạt đến tiên tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới, như vậy tư chất, chỉ sợ là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi, ít nhất, trên thế giới này, còn không có có chứng kiến như vậy xuất sắc người. Người như vậy, tư chất quá kinh khủng, nếu như không có thể trở thành người một nhà lời mà nói, như vậy tiểu nhất định phải hủy diệt, tuyệt đối không thể lại để cho hắn lớn lên, như vậy quá kinh khủng. Tháng này, tuyệt đối có hy vọng xung kích Đan Kình a, đó là Đan Kình. Mặc dù là Đoàn gia, cũng chỉ có một nửa bước Đan mà thôi, không có chính thức Đan Kình. Đoàn gia chính là đại lý quốc đoàn dự hậu đại, đoàn dự năm đó một thân tu vi Thế nhưng mà kinh thiên địa quỷ thần kiếm, Bác Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, còn có lục mạch thần kiếm, cực kỳ cường đại, quét ngang thiên hạ, chính là cái kia thời kỳ trung nguyên võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Nghe đồn về sau so đột phá đang kình, đánh vỡ hư không tiến nhập rất cao cảnh giới. Với tư cách đoàn gia hậu nhân, bọn họ là phi thường tự ngạo đấy. Ma Hoàn Vũ, nghe được đoàn tử canh lời mà nói, nợ nụ cười, thằng này, chẳng biết xấu hổ, lại muốn thu chính mình làm đồ đệ, thật là đồ chuyện cười, chính là một cái tiên tiên cảnh trung kỳ võ giả, cũng muốn thu chính mình làm đệ tử, không chỉ nói là tiên tiên cảnh trung kỳ, coi như là càng cường đại hơn đang kình, thậm chí nhân ánh cảnh chính là trí tiến thần, đều không có tư cách thành la sư tôn của mình. Phải biết, chính mình chính thức đỉnh phong thời điểm, đây chính là siêu việt thánh nhân tồn tại, chất trưởng, mình cũng có thế giới của mình, sáng tạo thế giới của mình, cần bái sư hắn một cái tiên tiên trùng kỳ tiểu con sâu cái kiến. Không, trong mắt hắn, cái này đoàn tử canh liền con sâu cái kiến cũng không phải. Người khẩu khí thật lớn à, lại để cho thu ta làm đồ đệ, nhìn xem, chính ngươi có bản lĩnh gì? Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt. đã như vậy, như vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi giết. Đoàn tử canh giơ tay lên, chỉ vào Hoàng Vũ nói: Xem tư chất ngươi không tệ, cho ngươi cơ hội, cho ngươi xuất thủ trước, ta cho ngươi 3 triệu. Lại để cho ta 3 triệu. Đúng vậy, cho ngươi 3 triệu, như thế nào ngươi ngại ít? Ngại ít có thể cho ngươi 10 triệu cũng thành, không chỉ nói 10 triệu, 100 triệu đều không có việc gì, trong mắt ta, 3 triệu, 10 triệu, 100 triệu đều là giống nhau, thực lực của ngươi quá yếu, trên lệch quá lớn, lại để cho bao nhiêu triệu đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đoàn tử canh rất là tự tin. Hoàng Vũ là giận quá thành cười à, chính mình lúc nào bị người như vậy xem thấp đã qua, coi như là thánh nhân chúa tể, cũng không dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, ngươi đặc biệt sao? Một cái tiên thiên cảnh còn sâu cái kiến, chính ngươi tìm đường chết, vậy thì không trách ta rồi. Hoàng Vũ trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn mang, một quyền đánh xuất, một quyền này Hoàng Vũ sử dụng một thành, đúng vậy, gần như kể chỉ là một thành lực lượng mà thôi. Hoàng Vũ hôm nay là nhân anh cảnh đỉnh phong, nửa bước nguyên thần tình trạng, một thành lực lượng cũng là sao mà cường đại. Mặc dù là đan kình cao thủ, cũng không dám ngăn cản, huống chi hắn chính là một cái tiên thiên cảnh. Nhìn xem Hoàng Vũ cái kia nhìn như chậm chạp, giống như không có một điểm khí lực, bay bổng một quyền, uy lực nhưng lại rất khủng bố, phi thường làm cho người ta sợ hãi lại để cho đoàn tử canh sinh ra một loại sợ hãi, đúng vậy, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phản phất một quyền này, trực tiếp có thể chôn vùi linh hồn của mình đồng dạng. Ta như thế nào sẽ sinh ra cảm giác như vậy, không có khả năng đấy, tiểu tử này bất quá là tiên thiên cảnh sơ kỳ, mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh mà thôi, ta là tiên thiên cảnh trung kỳ, đây chỉ là một tưởng tượng mà thôi. Đoàn tử canh trong nội tâm sinh ra bất an, sinh ra không hiểu sợ hãi, nhưng lại cường hành tự an ủi mình. Nhưng là, đem làm hoàng vũ năm đấm đánh vào trên người hắn về sau, rốt cuộc cá không được nữa. Sợ hãi, vô biên tu gian, linh hồn bị hút vào năm đấm bên trong. Linh hồn đều muốn sụp đổ, phản phất có một cỗ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi lực lượng, đang không ngừng sẽ rách linh hồn của mình đồng dạng. A. Đoàn tử canh kêu thẳng một tiếng, cả người đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào bên cạnh trên vách tường. Ầm ầm một tiếng, vách tường sụp đổ. Hoàng Vũ thỏ tay một chảo, đem đoàn tử canh chảo đi qua, nhét vào trước mặt. Sau đó thi triển sinh tử phù, đã đánh vào trong thân thể hắn. Đoàn gia, chậc chậc, ta nghe nói qua đoàn gia, không biết, phải hay là không cũng có cái gì Bắc Minh thần công, có cái gì lục mạch thần kiếm đâu này. Hoàng Vũ nói. Đương nhiên, nếu như những thứ kia thật sự, ngươi thì nên biết cái gì là sinh tử phụ, ân, cho ngươi đếm tử nếm tử. Đoản tử canh lập tức con mắt trừng lớn, nguyên lai like vốn là phi thường sợ hãi, trước mắt càng là sợ hãi tới cực điểm. Toàn thân ngứa đau nhức khó nhịn, phản phất xương cốt, linh hồn đều là ngứa đấy. Ngứa chết ta rồi, đau chết ta rồi, giết ta, giết ta đi. Vốn dĩ bị thương không nhẹ đoản tử canh đúng lúc này, càng là kêu thảm thiết không thôi, không ngừng gãi. Mới đi qua mười mấy giây đồng hồ, thằng này tự đem mình chảo được hết mơ hồ. Hoàng Vũ đều nhìn không được rồi, một ngón tay điểm tại trên người của hắn, nhìn xem hắn nói, "Tuốt rồi." Đoàn Tử canh đúng không? Có lẽ ngươi không muốn lại nếm thử thống khổ như vậy đi à nha? Không, không, đừng. Đoàn Tử canh lắc đầu nói, cái này Hoàng Vũ, đối với Đoàn Tử canh mà nói, quả thực tựu là ma quỷ, trong địa ngục Diêm là, áp độc, thật sự là quá áp độc. Đừng, cũng tốt, bất quá, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai bảo ngươi tìm đến ta phiền thoái hay sao? Phải hay là không tề gia? Hoàng Vũ nói. Đúng vậy, là Tề gia, năm đó, ta bị thương, Tề gia đã cứu ta một mạng, cho nên, ta đáp ứng hắn một việc, hắn lại để cho ta diệt trừ cho nên, cho nên ta mới để đối phó ngươi. Ta không cầu ngươi buông tha ta, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 667. Như vậy với ngươi, thật sự là quá tiện nghi ngươi rồi, ân, ngươi cũng thử qua cái này sinh tử phù muội vị, trên thực tế, đây là ta cải tiến sinh tử phù, uy lực nhưng so với chính thức sinh tử phù mạnh hơn nhiều lắm. Haha, ha, chỉ cần ta muốn, một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho ngươi thống khổ, chợt chừng, muốn chết đều không chết được." Hoàng Vũ nói, "Ngươi muốn thế nào? Nếu như chính ngươi muốn chết, tự sát ta, đương nhiên, ta cũng có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, cái kia chính là, là ta làm việc trở thành chó của ta, mà khác, ngươi sau khi trở về, cho ta đánh 100 tỷ nhuệ muội tệ tới, bằng không thì ta tự tự mình đi các ngươi đoàn ra, ngươi nếu như cho rằng ngươi đám bọn họ đoàn ra có thể đỡ nổi ta, như vậy, cũng có thể không nghe. Đó là một kiếm tiền cơ hội của ta, chỉ cần có người tìm đến mình về thoái cũng có thể kiếm được tiền một số, chấp chược bởi như vậy, 1000 tỷ, không được bao lâu có thể chính thức hoàn thành, như vậy có thể mở ra thế giới đảo tiểu thuyết vút vút vút vút. Du Du Châu. Chết, ai cũng sợ, có thể không chết, đương nhiên không muốn đi chết, đoàn tử canh càng phải như vậy. Ta đáp ứng ngươi chỉ cần có thể xuống sót, đem làm cầu, coi như cầu, hơn nữa cho một cái cường đại như thế võ giả, đem làm cầu, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, trái lại, thật nhiều người nguyện ý đều không có cơ hội, đây là cầu còn không được. Hoàng Vũ nếu biết rõ thằng này nghi cách, đoán chừng là giờ khóc trợ cười rồi, cái này vãi luyện, bị trở thành đúng rồi nô lệ, trở thành cầu, không, có cơ hội xoay người, thằng này, rõ ràng còn cao hứng như vậy. Có ít người tâm tư, cuối cùng không phải thường nhân có thể hiểu do đấy. Lại làm 100 tỷ nhập số sách, Hoàng Vũ đương nhiên cao hứng, đã thằng này đã trở thành chính mình cậu, dứt khoát cũng tiểu cho hắn trị liệu một phen. "Được rồi, thương thế của ngươi cũng khá, nơi này có một khóa đáng dược, có thể cho ngươi tiến vào Tiên Tiên hậu kỳ, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc lời mà nói, tương lai tiến vào Đan cảnh cũng không phải là không có cơ hội." Hoàng Vũ đem một viên thuốc ném cho Đoàn Tử Canh, nói ra: "Ân uy Tịnh thi, đây là ngự người chi đạo." Hoàng Vũ lại tinh tưởng bất quá rồi. Quả nhiên, một viên thuốc lại để cho Đoàn Tử Canh mang ơn, phi thường kích động, một viên thuốc có thể trực tiếp lại để cho chính mình đột phá đến Tiên Tiên cảnh hậu kỳ, như vậy đáng dự, quá chân quý, mặc dù là cái kia thiếu Lâm đại hoàn cũng không quá đáng là như thế à. "Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân." Chủ nhân yên tâm, thủ hạ tất nhiên sẽ thành vi chủ nhân trong tay một đầu chó ngoan, trung thành và tận tâm, lên núi đao xuống mặt dầu, chủ nhân nói một tiếng là được. Không cần như thế." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Đúng rồi, Tề ra đi cho ta cảnh cáo một phen, mặt khác, lại để cho bọn hắn xuất ra 2000 nước tới chỗ tội, bằng không thì Tề ra cũng tựu không có tồn tại tất yếu rồi." "Vâng, là chủ nhân, ta lập tức liền đem chuyện này đi làm thỏa." Đoàn tử canh vội hỏi. Nhìn xem đoàn tử canh biểu hiện, Hoàng Vũ hết sức hài lòng. Nếu như là tại trước kia, tại cái vũ trụ kia, những cái thứ này, hết thảy đều điệu. Giám máy, dám đối với phó chính mình, đối phó nữ nhân của mình, Hoàng Vũ cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đấy, nhưng là hiện tại không giống với, Hoàng Vũ sẽ đem lợi ích nhất đại hóa, giết bọn chúng đi. Quá tiện nghi bọn hắn rồi, không có cái gì. Đợi một chút. Chủ nhân còn có chuyện gì muốn phân phó? Đoàn tử canh đi ra vài bước, nghe xong Hoàng Vũ mời đến, lập tức vòng trở lại. Giúp ta tra một chút tay của thượng đế sự tình, tại trước người lại tay của thượng đế sát thủ để đối phó ta, người điều tra thêm là ai, mà khác tay của thượng đế tổng bộ ở nơi nào, cũng tra một chút, điều tra ra đều phát đến ta trong email. Hoàng Vũ cho đoàn tử canh một cái hôm thư. Sau đó vất vất tay nói, tốt rồi, ngươi đi đi." Hoàng Vũ về tới lưng chừng núi trong biệt thự. Trong khoảng thời gian này, chuyện đó xảy ra tựa hồ thái chân lạ rất hơn. Nếu như còn là mình trước kia lợi mà nói, nơi nào sẽ gặp được nhiều như vậy sự tình, đoán chừng cũng sẽ không cùng Triệu Uyển như các nàng có liên hệ gì rồi. Hoàng Vũ cảm giác, tối tăm trong giống như có một cái vô hình bàn tay lớn, đem đây hết thảy đều liên hệ rồi lên. Chính mình giống như chính là một cái quân cờ đồng dạng. Tại thế giới kia là một con cờ, trở về cái thế giới này hay làm một con cờ, loại cảm giác này thật sự là không thoải mái, bất quá, thực lực của chính mình không đủ cũng là không, có cách nào sự tỉnh. Người kia đến cùng ở địa phương nào? Như thế nào mới có thể đi tìm đến hắn? Hoàng Vũ hít sâu một hơi, có lẽ Tô Nguyệt chính thức tỉnh lại đã biết rõ hết thẻ rồi, hay hoặc là chính mình đem thế giới châu mở ra, cũng có thể đạt được một ít tin tức. Tiến nhập trong phòng, chúng nữ cũng còn không có đi ra. Hủy diện chi nhãn xem xét, các nàng vẫn còn trong khi tu luyện, nhưng đan dược kia, đối với các nàng trợ giúp rất lớn, trúc cơ đan làm cho các nàng một bước lên trời, người bình thường muốn đạt tới hóa kình, không biết muốn bao nhiêu thời gian, mà cơ đan cũng có thể cho các nàng trực tiếp hay tiến vào hóa kình, hảo hảo tu luyện củng cố một hồi, rất dễ dàng có thể trở thành tiên tiên cao thủ. Hoàng Vũ không có quấy rầy các nàng, mà là tiến nhập gian phòng của mình. Xem ra, ta cũng có thể tiến vào nguyên thần cảnh rồi. Hoàng Vũ trai nhìn xuống hệ thống, cái thế giới này càng ngày càng khó bề phân biệt rồi, thời gian dần qua muốn siêu ra bản thân khống chế, gặp được địch nhân, thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, hôm nay đã có nửa bước đan đỉnh, như vậy về sau đâu này? Đan đỉnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Thậm chí nguyên thần cảnh, cho nên thực lực của mình cũng muốn nhanh tăng lên đi lên mới được. Muốn, Hoàng Vũ là ý định tích góp từng tí một tiền tài, trước mở ra thế giới châu đấy, bất quá Hoàng Vũ có một loại dự cảm, sẽ có một đại sự tình phát sinh, cho nên, trước mắt, chính mình nhất định phải trước đem tu vi tăng lên đi lên mới được. Nguyên Thần Đan, rõ ràng cần 50 tỷ, hắn đại ra đấy. Hoàng Vũ thầm mắng, hôm nay trong tay mình không có 50 tỷ à, cái này như thế nào cho phải đâu này? Còn phải đợi một ngày. Đang tại phiền muộn thời điểm, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Đinh một tiếng, lại để cho Hoàng Vũ toàn thân thoải mái, ngủ gật thiếu đưa tới gối đầu, tài khoản bên trong nhiều hơn 100 tỷ, sảng khoái, quá sảng khoái rồi. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là Đoàn Tử Canh. "Chủ nhân, 100 tỷ đã đánh tới ngươi chương mục rồi." Về phần tay của thượng đế sự Tỉnh, mấy ngày nữa sẽ có mặt mày. "Tốt, ngươi cố tình rồi." Hoàng Vũ ngữ khí rất bình thản. Nhưng là một câu như vậy lời nói, nhưng lại lại để cho đoàn tử canh trong nội tâm cao hứng không thôi, 100 tỷ, đoàn tử canh chính mình là lấy không đi ra đấy, đoàn tử canh đem chuyện của mình nói cho gia tộc Lao tổ về sau, Lao tổ lập tức tự làm ra quyết định, người như vậy nhất định phải lôi kéo, cái này người, có thể là trong truyền thuyết cái chỗ kia người. Một khi lôi kéo hắn, đoàn gia có khả năng sẽ có cơ hội tiến vào cái chỗ kia, trở thành chính thức tu luyện giả, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Đối với những này, Hoàng Vũ là không biết đấy cậu tính toán đã biết cũng sẽ không để ý, bất quá, cái kia cái gọi là tu lệ ở giới, ngược lại là có thể sẽ khiến cho Hoàng Vũ hứng thú. Đã nhận được 100 tỷ nhập sổ sách, như vậy đột phá, cũng tựu không cần lo lắng. Đinh, người chơi phải trao hồi đoán Nguyên thần đan. Hồi đoán. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Nguyên thần đan. 50 tỷ đã không có, tựu như vậy một quả không ngờ đan dược. Hoàng Vũ đem đan dược cầm trong tay, Nguyên thần đan, chính mình thế nhưng mà luyện chế không đi ra, nếu như mình luyện chế lời mà nói, đoán chừng có thể tiết kiệm 40 tỷ, nhưng là, ai bảo mình bây giờ thực lực không đủ đây này. Nguyên thần đan nên phải có nguyên thần lực mới có thể luyện chế, bằng không thì sẽ giảm mất đi nhiều, cường hành luyện chế lời mà nói, có thể sẽ tạo thành cực lớn tổn thương. Tiên là có thể lợi nhuận đấy, cũng dù không sao cả rồi, đáng lo sớm chút đi Las Vegas đi. Nước Mỹ thủ hào nhiều, hảo hảo thu thập mấy cái, chập chập, cái kia không sẽ trở lại rồi. Hoàng Vũ đánh chính là là cái chủ ý này, đang dược đến tay về sau, Hoàng Vũ liền một ngụm đã uống số dưới. Nguyên thần đan hóa thành bảng bạc nguyên thần lực. Hoàng Vũ bản thân tu vi đã đạt đến nhân anh cảnh phong, nguyên cảnh giới, hôm nay, nguyên nguyên lực bổ sung đi lên. Lập tức mà bắt đầu xung kích cổ trai, chính thức ngưng tụ nguyên thần. Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Vũ mở mắt. Nguyên thần đã ngưng tụ thành công, tại thứ hai chỗ, một cái nguyên thần tiểu nhân xuất hiện ở trong đó. Cái này là nguyên thần cảnh. Nguyên thần lực có thể là phi thường lợi hại, có thể trực tiếp công kích người linh hồn, nguyên thần cảnh cùng nửa bước nguyên thần, cùng nhân anh cảnh chênh lệch là cách biệt một trời. Một cái nguyên thần cảnh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết một người nhân anh cảnh, chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, bình thường nguyên thần cảnh là không có lợi hại như vậy đấy, Hoàng Vũ là không giống mới, bởi vì trong cơ thể có kiếm đạo pháp tác. nguyên thần kiếp ý, chợt chợt. một khi thi triển đi ra, hủy thiên di địa. Hoàng Vũ tu luyện qua Vạn Kiếm Quy Tông, phối hợp Nguyên Thần kiếm ý thi triển đi ra, kinh khủng kia, là người khó có thể tưởng tượng đấy. Hơn nữa Hồng Mông tạo hóa bí quyết, đoạt thiên địa chi tạo hóa, càng là khó lường. Thân thức bao phủ toàn bộ Trung Hải, xem xét cái này Trung Hải sự tình, Hoàng Vũ phát hiện, Trung Hải còn có mấy người cao thủ, rõ ràng có một cái đang tuần tồn tại, cái kia đang tuần ra hỏa, lại là tên hòa thượng tại Cô Gia Vân trong chùa. Cô Gia Vân tử, chính là Trung Hải nổi danh chỗ truyền. bất luận người bình thường hay là đại phú hào, đều đi nơi nào bái Phật lễ Phật. Đối với những này Hoàng Vũ là khinh thường đấy. Bất quá Cô ra Vân trong chùa, cái kia lão hòa thượng ngược lại là đưa tới Hoàng Vũ Hùng thú. Đan Kình, trung hải duy nhất Đan Kình cao thủ, đáng giá gặp một lần. Hơn nữa có thể thông qua lão gia hỏa kia, hiểu do một ít tu luyện giới, hoặc là nói trong trốn võ lâm sự tình. Dù sao mình đối với trên địa cầu cổ võ, tu luyện giới là một chút cũng không hiểu, lão hòa thượng kia niên cấp rất lớn, đoán chừng đều chừng 100 tuổi. Ngoại trừ lão hòa thượng bên ngoài, Hoàng Vũ cũng quét mắt hạ Hùng gia. Trung Hải Tam đại gia tộc Hùng gia, gia, lão đầu, là một cái nửa bước tiên tiên gia hỏa, thực lực cũng là không tầm thường. Hơn nữa đang tại xung kích tiên tiên cảnh. Oh rõ ràng thành công rồi. Hoàng Vũ cũng là có chút kinh ngạc, Lao gia hỏa kia, tại chính mình xem xét thời điểm, rõ ràng thành công rồi. Lao gia hỏa kia niên cấp lớn như vậy rồi, xung kích tiên thiên cảnh, trên thực tế xác suất thành công cũng không cao, không có gì đan dược phụ trợ lời mà nói, xác suất thành công chưa đủ 1%, thật không ngờ Lao gia hỏa này vận khí rõ ràng còn sao tốt, còn thành công đột phá. Lao gia hỏa đột phá, như vậy Hùng gia tiểu tử kia, đoán chừng nhịn không được muốn động thủ. Hùng gia gia nghiệp cũng không nhỏ, có không ít tiền tài, so về tề gia không chút nào nhược a. Hoàng Vũ tay sở lên cảm của mình, khóe miệng dương lên vẻ tươi cười. Hùng gia nếu như thức thời, 100 tỷ, không thức thời tiểu 2.000 nghìn bởi như vậy, chính mình mấy ngày có thể doanh thu 5000 nữa, chập chập như vậy kiếm tiền tốc độ, cái nào so ra mà vượt chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 668. Hùng ra là muốn đối phó đấy, Hùng Khải lập cũng là muốn thu thập đấy, Hùng lão đầu, nếu như thức thời mà nói, có thể lưu lại tính mạng của hắn, đương nhiên, nếu như nếu không thức thời lời mà nói, Tiên thiên cũng làm thịt là được. Về phần cô ra vẫn tự cái kia lão hòa thượng nha, dù sao người ta cũng sẽ không đến trêu chọc chính mình, cho nên, cũng tùy dâu rồi. Tuy nhiên muốn nhận mấy cái thực lực không tệ chó săn, nhưng là không thể sánh bậy a. Lúc ăn cơm, đồ ăn đã làm tốt. Chúng nữ rốt cục đã tỉnh, toàn bộ hấp thu dược lực, cả đám đều biến thành ám kình cao thủ. A a a a, thôi quá, đen sì đấy, tạ, bẩn, chết rồi. Ba cái gian phòng, ba nữ nhân đều phát ra cùng loại thanh âm. Hoàng Vũ thở dài, biết rõ, cái này ba cái lịt lever, tấm dựa đoán chừng có một 2 giờ. Quả nhiên, tại Hoàng Vũ hầm cách thủy ga chọn vẹn hầm cách thủy 1 giờ sau, tam nữ lúc này mới từng cái đi xuống. Tước xuống tóc, trong trắng lộ hồng. Phản phất như trẻ con hồng nhuyễn sơn phất tinh tế ti mi ra thịt, trong nháy mắt có thể phá, như hoa sen mới nở, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Nói ngắn lại một cái mỹ, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Thật xinh đẹp, ba vị đại mỹ nữ, ra, ăn cơm đi. Hoàng Vũ là người nào? Mỹ nữ tự nhiên là bãi kiến đấy, hơn nữa, tam nữ trước kia tu vi vẫn còn thời điểm, có thể so sánh hiện tại có khí chất nhiều lắm rồi, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện cái loại này chảy nước như a, thấy ngây ngốc ngơ ngác đó a dù sao đều là mình con dâu, trên thực tế, vô luận cái đó một chỗ đều là quen thuộc được vô cùng. Đương nhiên, Liệp Thấy Tam Nữ cùng một chỗ đứng tại trước mặt tình huống, hay là cảm thấy kinh diễm rồi, chỉ là thoáng một phát tiểu hồi phục xong. "Cảm ơn Hoàng đại ca." Công Tôn Lan tại Hoàng Vũ mặt bên trên hôn một cái. Tô Nguyệt do dự một chút, cũng tới đến Hoàng Vũ bên người, cũng hôn một cái. Đồng dạng Triệu Uyển Nhi sắc mặt trở nên hồng, cuối cùng nhất đã ở Hoàng Vũ mặt bên trên hôn một cái. Cái này lại để cho Hoàng Vũ thụ sủng nhược kinh, bất quá, rất là cao hứng, cái này mấy cái lịt lệ cơ, rốt cuộc xem như triệt để mở ra nội tâm, chậm rãi đã tiếp nhận chuyện kia. Trời xanh không phụ lòng người, biết sớm như vậy, chính mình nên trước đem những đan dược này lấy ra rồi. Trái ôm phải ấp, chậm chậm, cuộc sống như vậy không xa a. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ vui thích đấy. Xem ngươi thẩm ý, ăn cơm đi, đi xối cơm. Tô Nguyệt không thể gặp Hoàng Vũ cái này đắc sát bộ dạng, mắt trắng không còn chút máu, tức giận mà nói. Tuy nhiên đã tiếp nhận sự thật, nhưng Tô Nguyệt vẫn có ghen túng đấy, nghĩ vậy hôn đắn sẽ có nhiều như vậy nữ nhân, trong nội tâm khó tránh khỏi vẫn còn có chút ghen túng đấy, bất quá, cái này rất bình thường, nếu như nữ nhân không ăn dấm lời mà nói, đây cũng là không phải nữ nhân rồi. Sau khi cơm nước xong, Hoàng Vũ do dự một chút, hay là quyết định muốn đem Phương Chỉ Tình cùng Hồng Yến Nhi sự tình nói ra. Nếu như hiện tại không nói, đoán chừng tam nữ về sau khả năng còn có thể sinh khí. Cắn răng, chết thì chết a, sớm muộn đều được nói, chết sớm sớm siêu sinh, các nàng có lẽ cũng sẽ minh bạch lý lẽ đấy. Hạ quyết tâm về sau, Hoàng Vũ nhìn xem tam nữ nói, Uyển Nhi, nguyện nhì, Lan Nhi, đầu tiên chờ chút đã, ta còn có chuyện muốn nói. Sự tình gì hả? Ta còn muốn đi tu luyện, ngươi cũng đã có nói, tu luyện có thể thanh xuân vĩnh chủ, trở nên càng thêm sinh đẹp đấy, cũng không nên chậm trễ ta tu luyện." Tô Nguyệt nói ra. Hoàng Vũ Bạch Nhãn khẽ biết rõ là cô ý đấy, nàng thông minh như vậy Đoán chừng cũng là nhìn ra một cái chuyện, biết rõ chính mình muốn nói sự tình gì. Thở dài, nữ nhân quá thông minh, cũng không phải cái gì chuyên tốt. Đúng là vẫn còn muốn nói a, sinh khí tiểu sinh khí a là như thế này đấy, ta, ta tại các ngươi hấp thu dược lực thời điểm, đi ra ngoài một chuyến, ân. Gặp Phương Chỉ Tinh còn có Hồng Yến Nhi hai người. Hoàng Vũ nói xong, nhìn xem Tam nữ, chú ý nét mặt của các nàng. Tăng nữ biểu lộ không có gì quá biến hóa lớn. Tô Nguyệt nói, đã biết, còn có chuyện sao? Triệu Uyển Nhi cũng rất bình tĩnh. Hoàng Vũ xem hai nữ như vậy, trong nội tâm đều có chút đã hối hận, cái gì cái ý tứ Một điểm phản ứng cũng không có, giống như không có nghe được tự ngươi nói mà nói đồng dạng. Cái này, đây là cái gì cái ý tứ sao? Sinh khí hay là không tức giận? Thất tư của nữ nhân khó như vậy nắm lấy sao? Ghen tị. Nếu như là ghen tị, cũng phải biểu hiện ra ngoài à, mang chửi người đều tốt, nhưng là, như vậy sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, lại để cho Hoàng Vũ trong nội tâm mới là lo lắng nhất đấy, chẳng lẽ, chẳng lẽ các nàng không có ý định tiếp nhận Phương Chỉ tình cùng Hồng Nhiên Nhi? Đang chuẩn bị thủ đoạn gì? Nữ nhân một khi điên cuồng lên cũng là rất khủng bố đấy, nghĩ tới đây, Hoàng Vũ có chút không rét mà run rồi. Không có chuyện gì nữa lời nói, ta cùng với Huyền Nhi tỷ cùng một chỗ tu luyện đi." Tô Nguyệt nói, "Các ngươi, thượng đốc." Công Tôn Lan cười hì hì nói, "Hoàng đại ca, ngươi thật sự là quá ngu ngốc." Nói xong Công Tôn Lan cũng đi nha. Hoàng Vũ nhìn xem tam nữ thức tha bóng lưng, dư vị lấy Công Tôn Lan lời mà nói, có chút sử sở, đây là như thế nào cái ý tứ ạ? Nói rõ ràng a, đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ, nửa ngày, Hoàng Vũ mới vô một đêm bắp đuổi của mình, thật sự là quá ngu ngốc, không nói nữ nhân, nam nhân tại những chuyện này lên, có đôi khi cũng là rất cần đấy, cùng ngu ngốc đồng dạng. Ngày hôm sau, Hoàng Vũ lần nữa đi tới Mỹ Vị Hiên. Hùng Yến Nhi cùng Phương Chỉ Tinh đã sớm chờ đã lâu, nhìn thấy Hoàng Vũ đến, hết sức kích động. Bởi vì Hoàng Vũ đáp ứng hôm nay đi cho Phương lao ra tử xem bệnh đấy. Người rốt cuộc đã tới, đều nhanh 9 giờ. Hùng Yến Nhi quyết lấy miệng, có chút bất mãn nói: "Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ không thôi, 9 điểm, mới 9 điểm mà thôi được rồi, ngày hôm qua ước hẹn thời gian thế nhưng mà 10 giờ, chính mình đều sớm 1 giờ đến đến rồi, cho các ngươi đợi lâu." Hoàng Vũ nói. Trong nội tâm tuy nhiên muốn phản bác thoáng một phát, nhưng lại hắn biết rõ, những chuyện này là khó mà nói đấy, nói ra, đoán chừng tiểu được tức giận. Tuy nhiên biểu hiện ra sẽ không nói, nhưng trong nội tâm nhất định là có sinh khí đấy. Không có việc gì, là chúng ta quá sớm một điểm." Phương Chỉ Tinh nói. Mà Hồng Yến Nhi nhưng lại nói, "Ngươi mới biết được để cho chúng ta đợi lâu à, ngươi một đại nam nhân tốt lại để cho hai người chúng ta đại mỹ nữ như vậy chờ ngươi." Hoàng Vũ thật sự là có chút buồn mực, mặc dù biết Hồng Yến Nhi vốn tính cách là thập phần nóng này, cũng là hay thay đổi tiểu yêu nữ đồng dạng. Thật không ngờ, cô nàng này, ngày hôm qua còn như vậy sùng bái chính mình đấy, lúc này đây, lại là như thế này, hay là bao nhiêu có chút không có chuyện qua thần đến. "Yến Nhi, không nên nói lung tung." Ngày hôm qua chúng ta cùng Hoàng công tử ước hẹn là 10 điểm, hiện tại mới là 9 điểm mà thôi. Phương Chỉ Tinh thường Hồng Yến nhi liếc, bây giờ là chính mình yêu cầu người ta làm cho nhân ra đi chữa bệnh, nàng còn nói như vậy, hơn nữa, ngày hôm qua người ta cho mình hai người đan dược tiểu là giá trị lên thành, lại để cho Hồng Yến nhi đột phá đến ám kình đỉnh phong, lại để cho chính mình trực tiếp đột phá hóa kình trung kỳ, như vậy ân tình đã là phi thường lớn rồi. Không phải nói tốt, bảo ta Hoàng Vũ, hoặc là Hoàng đại ca, đương nhiên Vũ ca cũng được. Hoàng Vũ nghe được Phương Chỉ Tinh lợi mà nói, có chút sa lạn, không khỏi giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, nói: "Hoàng đại ca, Hoàng đại ca, như vậy mới đúng nha, đi thôi, mang ta đi già già của người trâu đó a." Hoàng Vũ cao hứng nói. Mặc dù biết Phương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi vốn chính là lao bà của mình, nhưng là những chuyện này các nàng còn không biết, không có thức tỉnh nguyên lai trí nhớ, cho nên không thể nắm nội, bằng không thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Chính mình tuy nhiên đột phá nguyên thần cảnh, nhưng còn không có năng lực trực tiếp làm cho các nàng khôi phục trí nhớ. Điểm này cũng là lại để cho Hoàng Vũ trong nội tâm phiền muộn địa phương. Nếu có thể làm cho các nàng trực tiếp khôi phục trí nhớ, thực lực của mình chỉ sợ ít nhất muốn đạt tới tiên võ cảnh, thậm chí rất cao mới được đã tới cảnh giới kia, con cần rất dài một đoạn đường trình đây này. Ân, Hoàng đại ca, chúng ta đi. Hoàng Vũ theo ở phía sau, đến được rồi phương chỉ tinh tọa giá trước mặt, phương chỉ tinh tọa giá là một cỗ màu xanh da trời làm bùa hộ yểm y. Còn bên cạnh chính là một cỗ màu đỏ phe jazzy. Hoàng đại ca, ngồi xe của ta Hồng Yến Nhi hô, xe của ta kỹ thế nhưng mà rất lợi hại đấy, so tỉ tỉ lợi hại nhiều hơn, cho ngươi kiến thức kiến thức xe của ta kỹ. Hoàng Vũ nghe xong, nhìn không được cười lên, Hồng Nghiên Nhi tính cách, Hoàng Vũ lại tình tưởng bất quá rồi, kỹ thuật lái xe lợi hại, chỉ sợ là ưa thích tiêu xe a Hoàng đại ca không thích nghe nàng đấy. Cô nàng này tính tình tập quán lô lốmãng rồi, còn nữa thích tiêu xe, không, có một điểm thuộc nữ dạng, quản cũng quán không nổi. Phương Chỉ Tinh nghe xong Hồng Yến Nhi muốn cho Hoàng Vũ đi nàng trên xe ngồi, sắc mặt chợt biến đổi, nếu để cho Hồng Yến Nhi lăn qua lăn lại, đem Hoàng Vũ cho hù đến lời mà nói, cái kia cũng không hay rồi. Phương Chỉ Tinh nói xong, chủ động cho Hoàng Vũ kéo ra cửa xe. Lần sau gặp lại thức kỹ thuật lái xe của người, hiện tại muốn đi cho Chỉ Tinh ra ra chữa bệnh đây này. Hoàng Vũ nói. Được rồi. Hồng Yến Nhi hơi có chút thất vọng, bất quá nghe được Hoàng Vũ câu nói kế tiếp, lập tức con mắt sáng ngời, nói, Hoàng đại ca, ngươi đã đáp ứng Cái kia tốt à, lần sau nhất định muốn gặp hiểu biết tức xe của ta kỹ, cam đoan sẽ không để cho người thất vọng đấy. Yên tâm, ta cho tới bây giờ đều là một lời cử đỉnh, nói lời giữ lời." Hoàng Vũ cười nói, cô nàng này tính cách là một chút cũng không có biến hóa, không phải Uyển Nhi, tính cách thật sự là có chút biến hóa, cũng là lại để cho Hoàng Vũ buồn bực nhất địa phương, trước kia Uyển Nhi nhiều Ono, nhiều thuộc nữ, hết thảy đều dùng chính mình làm trung tâm, cái gì đều nghe chính mình đấy, đến cái thế giới này, Uyển Nhi bị dạy hư mất. Hai chiếc xe thể thao tốc đẩy, hồng yến nhi màu đỏ Ferrari thoăn cái tiểu chạy trốn ra ngoài, tốc độ kinh người. Hoàng Vũ cũng không nghĩ tới Nàng ở cái địa phương này lái xe đều nhanh như vậy, mà Phương Chỉ Tinh tốc độ cũng chậm rất nhiều, xe cũng phi thường vững vàng, điểm này ngược lại là cùng tính cách của nàng rất tương xứng. Hơn 10 sau về sau, lạp bùa ngựa ỳ ni lái vào một tòa nhà cửa. Bên trong màu đỏ phe ra ji đã đầu ở chỗ đó trong chốc lát rồi. Tỷ tỷ, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm, nếu để cho ta mang hoàng đại ca lời mà nói, hiện tại đã tự cấp phương ra ra xem bệnh." Hồng Yến như nói. "Phương Chỉ Tinh chừng nàng liếc nói ra, lái xe chậm một chút, ngươi tại thành phố ở bên trong lái xe cũng nhanh như vậy, xông bao nhiêu đèn đỏ rồi hả? Dù sao không có việc gì." Hùng Nghiễn nhi thẻ lưỡi, nhỏ giọng trầm nói, "Phương Chỉ Tinh không phản ứng nàng, quay đầu đối với Hoàng Vũ nói, "Hoàng đại ca, chúng ta đi vào đêm, nơi này chính là nhà của ta, ông nội của ta ở bên trong viện." "Nơi tốt, tốt phong thủy." Hoàng Vũ nhìn nhìn sân nhỏ, bố trí còn rất chú ý đấy, hơn nữa, viện này, mặc dù không có tề ra sân nhỏ lớn như vậy, nhưng là tại đây bố trí, nhưng so với tề ra mạnh hơn nhiều, chính mình cái lao bà đi vào cái thế giới này ra tộc này, tổ tiên cũng là rất giỏi ra tộc a. Bằng không thì cũng sẽ không có bố trí như thế rồi, hơn nữa, Hoàng Vũ dần phát hiện, phía dưới này có trận pháp bố trí giấu vết. Tuần nữa là tiểu tụ linh trận, tuy nhiên là không chọn vấn đấy, nhưng là phi thường rất giỏi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 669. Gia gia, ta đã trở về. Phương Chỉ Tinh sau khi vào cửa, từ hô: "Là Chỉ Tinh nha đầu a, ngươi nhanh như vậy trở về rồi hả?" Phương lão gia tử vừa nghe đến cháu gái của mình thanh âm, nhân tiện nói: "Gia gia, ta tìm bác sĩ, trị bệnh cho ngươi đấy." Phương Chỉ Tinh nói. "Ồ, oh, Chỉ Tinh nha đầu, thực lực của ngươi, đột phá hóa kình rồi hả?" Phương lão gia tử thấy được Phương Chỉ Tinh về sau, khiếp sợ không thôi. "Phương gia, gia. Còn có ta đâu rồi, ta cũng đột phá đây này. Hồng Yến Nhi đúng lúc này cũng đi ra. Tiểu Yến Tử cũng đột phá. Ám Kình, lại là Ám Kình hậu kỳ, không, là Ám Kình đỉnh phong, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, làm sao có thể? Phương lão gia tử chấn động vô cùng, Phương Chỉ Tinh hai nữ tu vi, hắn là rõ ràng nhất bất quá rồi, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đã đột phá nhanh như vậy? Là Hoàng Đại ca cho chúng ta đang được, để cho chúng ta đột phá đấy. Hồng Yến Nhi cười hì hì nói ra, Hoàng Đại ca, ngươi vào đi. Hoàng Đại ca? Hoàng Đại ca là thứ luyện đan sư đâu rồi? Lần này tới, hay là cho Phương gia gia trị cho người bệnh đấy? Hồng Nguyên nhi nói: "Hoàng Vũ đi đến, nhìn xem Phương lão gia tử, cái này lão gia tử thân thể thủ quá nặng tổn thương, kinh mạch chấm tích, đan điền tổn hại, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng, Phương Chỉ Tinh nói không sai, nếu như không có được trị liệu, Phương lão gia tử không chỉ nói một năm, liền một tháng cũng khó khăn dùng chống đi xuống." Nhìn xem Hoàng Vũ, Phương lão gia tử thật đúng là không tin, cái này người quá trẻ tuổi, căn bản không giống như là luyện đan sư, cũng không giống là cái gì lợi hại bác sĩ. "Lão gia tử, người tốt." Hoàng Vũ nhìn xem Phương lão gia tử mỉm cười nói, "Cái này lão gia tử là cái thế giới này, chính mình nữ nhân gia gia." cũng coi như là gia gia của mình rồi. Chàng trai, người tốt. Phương lão gia tử tuy nhiên không tin Hoàng Vũ cái này tuổi trẻ chàng trai đến cỡ nào lợi hại, nhưng giàu gì cũng là cháu gái của mình mời đến khách nhân, hơn nữa, cháu gái của mình Phương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi hai nữ cũng thật sự là tăng lên, hơn nữa tu vi tăng lên còn có doạ người, hắn hiện tại có chút bận tâm hai nữ tình huống, có một ít đang dược, hoàn toàn chính xác có thể cho người rất nhanh đột phá, nhưng đó là muốn trả giá thật nhiều đấy, có thể là thiêu đốt cánh mạng, phát. Tiềm năng đến đột phá đấy, cái loại này đột phá, tuyệt đối là được không bù mất. Chàng trai lại để cho ta hai cái cháu gái đột phá đan dược là ngươi cho các nàng hay sao?" Phương lão gia tử một đôi mắt chằm chằm vào Hoàng Vũ, phản phất như là một đạo lợi kiếm đồng dạng. "Đúng vậy, là ta." Đối với Phương lão gia tử khí thế, Hoàng Vũ là không quan tâm đấy, cứ như vậy khí thế, không đáng kể chút nào, nhìn ra được, cái này Phương lão gia tử tựa hồ không đơn giản, ẩn ẩn mang theo khắc nghiệt chi khí, loại này khắc nghiệt chi khí, cũng không phải người bình thường có thể có được đấy, chỉ có trên chiến trường mới có thể ra hiện như vậy sát khí. Phương lão gia tử, chỉ sợ là đi lên chiến trường người, hơn nữa còn là tướng quân cấp bậc đấy, người bình thường Căn bản không có khả năng có như vậy sắc khí, cũng sẽ không có như vậy thượng vị giả khí thế bị áp. Tiểu gia hòa không sai. Phương lão gia tử đem Hoàng Vũ tại khí thế của mình trước mặt, một cũng không có chịu ảnh hưởng, phải biết, khí thế của mình cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản đấy, coi như là một ít hóa tình giả, cũng không nhất định có thể đối phó được, tiểu tử này, tuổi con trẻ, là có thể chống đỡ được, hơn nữa một chuyện tình đều không có, phản vật khí thế của mình căn bản là không tồn tại đồng dạng. Lão gia tử cũng rất lợi hại. Hoàng Vũ mỉm cười trả lời, cái này lão gia tử cũng là rất thú vị một người, đương nhiên, cũng là rất có câu chuyện một người. Gia gia Phương Chỉ Tinh xem hắn như vậy, chính là không thuận theo rồi, gắt giọng, hoàng đại ca, là ta mời đến là trị cho ngươi bệnh đấy, ngươi sao có thể như vậy đâu này? Người ta là mình thật vất vả mời đến bác sĩ, ra ra như vậy khó xử người ta, vạn nhất nếu người ta tức giận, không để cho chữa bệnh rồi, vậy cũng làm sao bây giờ?" "Tốt, tốt, ta không hỏi rồi, ta không hỏi rồi." Vừa nghe đến cháu gái của mình làm nũng, Phương lão ra tử tiểu ngăn không được rồi, trên chiến trường càng lợi hại tướng quân, tại chính mình tôn nữ bảo bối trước mặt, vậy cũng phải giơ lên cờ trắng đầu hàng. lão gia tử cái kia ý vị thâm trường dáng tươi cười, lại để cho Phương Chỉ Tinh sắc mặt đỏ lên. Mà Phương lão Gia tử gặp cháu gái của mình bộ dáng, càng tiến hành là Hoàng Vũ tựu là cháu gái của mình mang về đến bạn trai. Nhìn về phía Hoàng Vũ ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, liền hình như là mẹ vợ xem con rể long dạng, càng xem càng là ưa thích. Đối với loại tình huống này, Hoàng Vũ cũng là rất thích thú đấy. Dù sao Phương Chỉ Tình cùng Hồng Yến Nhi nhất định là nữ nhân của mình. "Già già ngươi thật sự là già mà không đứng đắn, ta, Hoàng đại ca, ngươi trước cho già già xem một chút đi." Phương Chỉ tinh sắc mặt hồng, hồng đấy, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Không cần, lão già tử tình huống ta đã rõ ràng, có thể trị liệu" phải hay là không những đan dược kia có thể?" Phương Chỉ tinh nói. Hoàng Vũ lắc đầu nói ra, "Không cần đan dược, ngươi cho ta tìm một bộ ngân châm là được." Phương lão gia tử bệnh tình nếu như là khiến người khác đến nhìn, đích thật là vô cùng nghiêm trọng, nhưng là ở trước mặt mình, căn bản không phải việc khó gì, mình có thể dùng trị liệu thuật, hoàn toàn có thể chỉ hết, chỉ là cần phải thời gian mà thôi, đoán chừng muốn 3-4 lần. Đan dược lời mà nói, chỉ là phát ra nội phụ trợ tác dụng, cho nên, trước cần dùng trị liệu thuật mới được. Đan dược dược hiệu quá lớn, lão gia tử hiện tại thân thể là không có cách nào thừa nhận được đấy, nhất định phải trước trị liệu mới có thể dùng đan dược phụ trợ. Đối với Phương lão gia tử mà nói, đây cũng là một cái cực lớn chỗ tốt, các loại lao gia tử thân thể tốt rồi, thực lực còn có thể càng tiến một bước, theo nửa bước tiên tiên, trực tiếp có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, Phương Chỉ Tinh cầm một độ ngân châm đi ra. Hoàng Vũ gia hiệu lão gia tử nằm xuống. Các loại lao gia tử nằm xuống về sau, Hoàng Vũ mà bắt đầu hạ châm rồi. Đối với Hoàng Vũ mà nói, trên thực tế châm cứu chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, chính thức muốn dựa vào đấy, còn là của mình trị liệu thuật. Chỉ có điều, trị liệu thuật thứ này, thái quá mức huyền rồi, nói ra lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến phiền phái Cho nên dùng châm cứu trở thành là nguy trang, không thể tốt hơn rồi. Một sợi thật dài ngân châm, rất nhanh đâm vào lao ra tử trên thân thể, một cỗ chân khí theo ngân châm đâm vào trong đó. Khi sâu một hơi, ngân châm đâm vào đi vào, chân khí rót vào đồng thời, thi chiến trị liệu thuật. Hoang Vũ tay động tác nhanh được rõ người, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm, mặc dù là Phương Chỉ Tinh hôm nay đã đột phá đến Hoa kình, cũng chỉ có thể có nhìn rõ ràng một bóng dáng mà thôi. Tốc độ như vậy, thật sự là lại để cho người theo không kịp. Như vậy thủ pháp, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Lợi hại, thật lợi hại. Như thế, Phương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi hai nữ Đối với Hoàng Vũ cũng càng thêm có lòng tin rồi. Hắn thần kỳ như vậy, cường đại như vậy, cho mình hai người lợi hại như vậy đang dược, đủ loại cộng lại, hai nữ tín nhiệm với hắn đã là đến, sẽ không chút nào hoài nghi hắn sẽ thất bại. Hơn 10 sau đi qua, Hoàng Vũ đem sở hữu tất cả ngân châm nổ xuống dưới. Như thế nào đây? Hai nữ bị bọn chạy ra đón chào, quan tâm mà hỏi. Hoàng Vũ nói, không cần lo lắng, lao ra từ bệnh, ta nói có thể trị, có thể trị, như vậy tối đa bất quá 3 cứu, có thể khỏi hẳn rồi, đến lúc đó hậu lao ra tử tu vi còn có thể tái tiến một bước. Thật sự, vậy thì tốt quá. Phương Chỉ tinh kích động vô cùng, chỉ cần bệnh của gia gia có thể trị tốt, cái gì kia đều đáng giá. Đối với Phương Chỉ tinh mà nói, gia gia là nàng người thân cận nhất rồi, đối với toàn bộ Phương gia đều không có gì lòng trung thành, cũng chỉ có Lao gia tử mới là quan tâm nhất người của nàng, còn có Hồng Yến Nhi cái này khuê mật, hai người là cùng nhau lớn lên đấy, quan hệ rất tốt. Cảm ơn ngươi, Hoàng đại ca." Hoàng Vũ nói, "Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu, hơn nữa, về sau ngươi sẽ biết đấy." "Biết do cái gì?" Hồng Yến Nhi hiếu kỳ hỏi. Ngươi về sau cũng đồng dạng sẽ biết, chỉ là hiện tại còn không phải lúc." Hoàng Vũ lắc đầu nói ra vì cái gì hiện tại không thể nói Hoàng Vũ mỉm cười nói chúng ta đi ra ngoài trước à lãoo ra tử thân thể Ho hư yếu cần muốn nghỉ ngơi thật tốt về phần những chuyện kia thời điểm đến tự nhiên sẽ biết phương chỉ tinh đầu ba người đi ra phòng không nghĩ tới mới tới cửa từ nghe ra đến bên ngoài chuyển đến tiếng hồn nào Hoàng Vũ mở ra hủy diện chi nhãn xem xét chân mày tao lại cái này người đúng là Hùng Hải lập thằng cháu con rùa rõ ràng chính mình tự mình đến, đến rồi hơn nữa còn là trực tiếp đến phương cửa nhà nhau sự chính mình không đi tìm hùng ra bọn hắn rõ ràng còn đã tìm tới cửa cho rằng hùng lao đầu thực lực đột phá đến tiên thiên thiên Có thể không kiêng nệ gì cả, vô địch thiên hạ rồi hả? Muốn chết ta, Đây là Hoàng đại ca, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem rốt cuộc là cái tên hỗn đản như vậy uy ngủ, rõ ràng tới nơi này tìm phiền toái. Phương Chỉ Tinh cũng suy đoán đến rồi, tại trung hải có thể kiêu ngạo như vậy, dám trực tiếp đến phương gia khu nhà cũ náo sự người, cũng không nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có Hùng gia rồi. Ta cùng đi với ngươi a, ta cũng muốn nhìn một chút, vị kia Hùng gia đại thiếu là cái gì địa vị, rõ ràng kiêu ngạo như vậy. Hoàng Vũ nói, "Hoàng đại ca, không cần lo lắng, Hùng gia tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng lại không phóng trong mắt ta. Hoàng Vũ cười cười nói chớ quên ta là cái gì thực lực không chỉ nói một cái hùng ra coi như là đến 10 cái tắm cái hùng ra ta đều sẽ không đặt tại trong mắt gặp Hoàng Vũ kiên trì phương chỉ tinh liền cũng không có nói thêm nữa hơn nữa Hoàng Vũ thực lực cường đại có hán tại càng không cần lo lắng Hùng Khải lập đã giảm đến tự nhiên đến có chuẩn bị Tuy nhiên phương chỉ tinh hôm nay đã đột phá đến Hoa Kỳnh là sẽ không xuất cái vấn đề lớn gì đấy nhưng là coi chừng luôn không có sai lầm lớn đấy ba người tới cửa ra bảo liền chứng kiến Hùng Khải lập hung hăng càng váy vô cùng đem phương ra đại môn đều cho đã phá mấy cái cảnh vệ bị hùng Khải lập cho đã thương cảnh vệ súng ống đều bị tợi xuống dưới, hắn còn hung hăng càn quấy vô cùng nói, cái gì chó má thủ trưởng, không chính là một cái đã qua khí lao ra hòa sao? Không cho ngươi vũ nhục thủ trưởng." Mấy cái cảnh vệ bò lên, mang trên mặt phẫn nộ. "Đáng giận, quá ghê tởm." Mắt thấy Hùng Khải lập thủ hạ lại động thủ, muốn đối phó cảnh vệ rồi, Phương Chỉ Tinh phẫn nộ đến cực, bước nhanh đi ra ngoài, nhất quyền nhất cước, đem Hùng Khải lập mấy tên thủ hạ đều đánh bay đi ra ngoài, phẫn nộ Phương Chỉ Tinh, thế nhưng mà rơi xuống tay, Hùng Khải lập mấy cái hộ vệ, thực lực mặc dù không tệ, lợi hại nhất đấy, cũng đạt tới ám kình, Chỉ Tinh hiện tại sớm đã là xưa đâu bằng này. Hóa kình thực lực bạo phát đi ra, chính là ám kình mà tôi, làm sao có thể ngăn cản được? Mấy người hết thể đều bị đánh thành trọng thương, hôn mê rồi, chết sống không biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 670. Làm sao có thể, người như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Chứng kiến thủ hạ của mình bị Phương Chỉ Tinh nhanh và gọn toàn bộ thu thập hết rồi, Hùng Hải lập căn căn bản không tướng tin vào hai mắt của mình rồi, điều này thật sự là thái quá mức rung động rồi, khó có thể lại để cho người tin tưởng a. Vì cái gì không có khả năng. Hoang Vũ cười lạnh nói, ngươi tiểu là Hùng gia Hoắc con a. Hoắc con, hôn đàm này Rõ ràng gọi mình là con, cực kỳ hung hăng tàn bạo, cho tới bây giờ đều chỉ có chính mình dạng mắng người khác, rõ ràng bị một cái tiểu bạch kiểm cho mắng, nộ, trước nay chưa có phấn nộ. Thằng cơ hồ, người đây là đang muốn chết. Hùng Khải lập một cái bàn tay tiểu hướng phía Hoàng Vũ phiến đi qua. Hoàng Vũ nhìn xem hắn toàn bộ lực đánh xuất một cái bàn tay, cười lạnh không thôi, hóa kính thì như thế nào. Hung Khải lập tốc độ nhanh, nhưng là Hoàng Vũ tốc độ nhanh hơn, một cái bàn tay tiểu phiến tại Hùng Khải lập trên người, đem Hùng Khải lập cả người đều cho quạt cái vòng tròn. Tróng mặt tróng mặt núp lích lập, trong hàm răng đều bị làm mất rồi, không có để lại một quả Đây là Hoàng Vũ cô ý đấy. Hoa con, còn hung hăng cản quậy à?" Hoàng Vũ nói, "Không được à, thực lực của ngươi quá yếu, Hoa con thực lực không đủ cường, muốn tìm lao thẳng nhãi con mới được." Lao thẳng nhãi con? Hoa con?" Nghe được Hoàng Vũ xưng hô như vậy, Phương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi không khỏi thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. "Không có khả năng đấy, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy?" Hung Khải lập bị đánh mất hàm răng, nói chuyện đều có chút hở, một câu đều nói được không thế nào tin tưởng. "Cho ngươi nhà lão đầu tử đến đây đi." Hoàng Vũ âm thanh lạnh nói, "Đường đường hoa chiêu gì, ta một cái đầu ngón tay có thể đâm chết ngươi." Hoàng Vũ khủng lô khí thế phóng ra ngoài. Gắt gao đem Hùng Khải Lập ngăn chặn, lại để cho hắn cơ hội đều không tận nổi. "Ta, ta." Hoàng Vũ Thu liễm khí thế về sau, Hùng Khải Lập mới đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, vừa mới Hoàng Vũ thoáng một phát thế nhưng mà lại để cho hắn bị thương không nhẹ, một thân tu vi đều phế bỏ, đối với Hoàng Vũ thật là tới cực điểm rồi, quá ghê tởm, thằng này rõ ràng phế bỏ tu vi của mình. Nhưng là, Hùng Khải Lập căn bản không dám nói, cũng không dám phản nàn, thậm chí cũng không dám lộ ra bất mãn ánh mắt. Người này, quá kinh khủng, quá cường đại, chỉ sợ đã đạt đến tiên thiên cảnh rồi, nếu như không phải đạt tới tiên thiên cảnh tu vi, Sao có thể lại để cho Phương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi hai người, thoáng cái đã đột phá nhiều như vậy. Một cái rõ kính thoáng cái thì đến được ám kính đỉnh phong, một cái ám kính nhưng lại đặt đến hoa kính. Không thể trêu chọc, tuyệt địa không thể trêu chọc, nhà mình lao ra tử, mặc dù là đột phá tiên thiên cảnh giới, cũng không là người này đối thủ a, mặc dù là có thể còn hơn đối phương, nhưng là hắn thế lực sau lưng đâu này. Nghĩ tới đây, Hùng Khải Lập là sởn hết cả gái ốc, làm không tốt hùng gia muốn triệt để diệt vong a. Quá kinh khủng, chính mình như thế nào trêu chọc phải địch nhân như vậy. Lúc này Hùng Khải Lập đối với Vương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi cũng là có chút oán hận, ngươi đặc biệt sao? Chính mình có lợi hại như vậy nam nhân, ngươi sớm nói ra à, nói ra chẳng phải kết được, tại sao phải giả bộ như vậy? Giả heo ăn thịt hổ. Lão tử cho các ngươi hại chết. Trong nội tâm là nghĩ như vậy, thế nhưng mà không thể nói ra được à, nếu dám nói ra, đoán chừng người ta tiểu đem mình tiêu diệt. Hung Khải Lập là người thông minh, cũng không muốn chết, cho nên trung thực được rất, sở hữu tất cả bất mãn, sở hữu tất cả khó chịu đều đặt ở trong nội tâm. Không có thể đối phó địch nhân, không trêu chọc, nhưng là nếu như mình có đủ thực lực, có thể đối phó hắn rồi, như vậy Hùng Khải Lập tuyệt đối sẽ đem đối phương chết để đánh chết làm cho đối phương liền xoay người cơ hội đều không có Hùng Khải lập đem điện thoại đánh đi ra ngoài nói cho hùng lao đầu chuyện bên này lại để cho hắn tới, không phải lại để cho hắn đến tìm phiền thoái mà là buổi tội cứ mạng những này tại trong điện thoại không có nói rõ nhưng là lao ra tử nhưng lại tinh tưởng đấy đây là hùng ra nhiều năm ám hiệu một mực đều chuyển thừa xuống dưới. Hùng ra người sợ dĩ có thể hung hăng càng quấy nhiều năm như vậy cùng cái này một bộ ám hiệu đó cũng là không không quan hệ đấy nếu như gặp được có thể giải quyết đối thủ là một bộ lý do thoái thác nhưng là nếu như gặp không thể đối địch nhân vật có thể cho gia tộc tạo thành cực lớn đã kích thậm chí là có tính chất hủy diệt đặc kích nhân vật, đương nhiên là một bộ khác lý do thoái thác. Hùng lão đầu trong nhà, đi tới đi lui. Thật không ngờ hôm nay Phương gia rõ ràng đã tìm được cường đại như vậy chỗ dựa, sự tình có chút phiền phức rồi. Phương gia Phương lão đầu thực lực lúc trước cùng chính mình là tương xứng, thậm chí còn hiếu thắng xuất một ít, về sau là vì cùng người thi đấu bị thường, chính mình Hùng gia mới chiếm cư ưu thế, cho tới nay, nếu như không là vì Phương lão đầu là thứ lao tướng quân, tại trong quân đội có hết sức quan trọng địa vị lời mà nói, Phương gia đã sớm không tồn tại rồi. Mà trước mắt, Phương lão đầu lập tức muốn chơi chứng, rồi, thực lực của mình cũng đột phá đến tiên thiên cảnh. Lại thật không ngờ xuất hiện chuyện như vậy phương gia nha đầu rõ ràng đã tìm được một cái cường đại như vậy nam nhân với tư cách chỗ dựa cái này thật đúng là phiền phải lớn hơn rồi Trước ổn định người kia muốn lôi kéo hào hào lôi kéo nữ nhân tiền tài hết thể đều tiến đưa hùng lao đầu rất nhanh làm ra quyết định đã thiếu niên kia cường đại như vậy nhất định phải lôi kéo hắn cùng hắn đối nghịch tuyệt đối không phải cái gì tốt nghĩ cách trừ phi có thể đem người kia giết chết nhưng lại muốn làm cho đối phương không có đưa tin cơ hội nhưng là như vậy quá khó khăn rồi thực lực đặt đến tiên thế cảnh đối với nguy hiểm cũng có thể sinh ra một loại biết trước co như là vận dụng cỡ lớn hủy diệt tính vũ khí cũng không có cách nào đem hắn đánh chết, quá khó. Khan rồi. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, Hùng lão đầu xe đến vuông ra. Đây là một chiếc Rolls-Royce sở, giá hơn, bản số lượng có hạn căn bản đấy. Không chỉ có như thế, hay là đặc biệt đặt hàng đấy, tiêu tính toán cái loại này xuyên giáp súng ngắm cũng mỗi một biện pháp đánh xuyên qua chiếc xe con này thủy tinh, thậm chí thượng diện sơn đều là chống đạn đấy. Có tiền, trang bức, đương nhiên, quan trọng nhất là an toàn. Không có có thân phận, không có địa vị người, là tuyệt đối không có khả năng có như vậy một cố tọa gia đấy. Hùng lão đầu đi xuống nhìn mình cháu trai thảm trạng, Hùng Lao Đầu thật sự là không bình tĩnh rồi. Khung cải lập là hắn nhất coi được, cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thiên phú của hắn so về chính mình muốn cao, tính cách cũng như chính mình, hắn là có cơ hội tại 40 tuổi trước kia đã đột phá tiên tiên cảnh đấy. Thật không ngờ, hắn rõ ràng bị phế sạch tu vi, lại để cho Hùng Lao Đầu trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là loại này phẫn nộ không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn thấy được Hàn Vũ, thấy được cái này phế bỏ cháu mình người. Người trẻ tuổi này thực lực thâm bất khả chính mình rõ ràng đều không có nhìn ra sâu cạn của đối phương, có thể thấy được tiểu niên này thực lực đạt đến kinh khủng bậc nào tình trạng. Thiên tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí khả năng đã vượt qua tiên thiên cảnh. Người như vậy, hắn đã từng gặp được qua mấy cái, tại Trung Hải tiểu có một cái, đó là Trung Hải Cô Gia Vân trong chùa một cái lao hòa thượng, trước mắt thiếu niên này, cho cảm giác của mình, giống như là gặp được Cô Gia Vân trong chùa cái kia lao hòa thượng đồng dạng, lại để cho người cảm giác thâm bất khả trắc. Không thể địch, tuyệt đối không thể địch. Rốt cuộc là cái gì gia tộc, có thể bồi dưỡng được khủng bố như thế cường giả. Như thế yêu nghiệt thiên tài, hắn tuyệt đối là cái chỗ kia đi ra người, lôi kéo hắn, liệu lĩnh một cái giá lớn lôi kéo hắn, chỉ cần lôi kéo hắn Như vậy Hùng gia Cựụ có cơ hội tiến vào cái kia vòng tròn luận quẩn, kể từ đó, chính mình thậm chí cũng có thể bước vào trong truyền thuyết đăng kinh, thậm chí là càng cao tầng thứ. Như vậy Hùng gia có thể ngật đứng không ngã, thậm chí có thể bồi dưỡng được càng nhiều nữa thiên tài đến. Cùng cái chỗ kia gia tộc môn phái So sánh với, hôm nay Hùng gia tuy nhiên tại trung hải địa vị cao cả, có thể cùng những người kia So sánh với, tự là con sâu cái kiến đồng dạng. Vị công tử này, thực xin lỗi, khai lập hắn niên cấp quá nhỏ, không hiểu chuyện, xông tới vị công tử này, hy vọng công tử không nên cùng hắn không chấp nhặt, nơi này là một điểm nhỏ ý tứ, hy vọng công tử xin vui lòng nhận cho tung lao đầu xuống về sau, trực tiếp đi tới Hoàng Vũ trước mặt, túi đầu không lưng đấy, vẻ mặt lạnh lùng, cái này biểu lộ lại để cho Hoàng Vũ trực tiếp nhớ tới đại gian thần Hoạt Thân. Gặp tiên kia lấy ra đồ vật, lại để cho Hoàng Vũ là con mắt sáng ngời, lại là một khỏa linh thạch, hơn nữa cái này khỏa linh thạch còn không phải bình thường linh thạch, một khỏa cực phẩm linh thạch. Đầu đen do uống, lao tiểu từ đó, từ nơi này lấy được thứ tốt. Cực phẩm linh thạch đối với Hoàng Vũ mà nói, coi như là không sai đồ vật rồi, đã có cái này một khỏa cực phẩm linh thạch, thực lực của mình có thể tái tiến một bước, đột phá đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, đã không có gì lo lắng rồi. Không tệ, không tệ. Cái này là đồ tốt." Hoàng Vũ đem cái hộp nhận lấy, nói, "Ngươi rất bên trên đạo nhà, hùng lao đầu, bất quá, chỉ là như vậy lời mà nói, còn chưa đủ, cái này một khóa bảo thạch là đầy đủ xinh đẹp, nhưng là đâu rồi, còn xa xa không đủ đấy, ngươi biết rõ nhà của ngươi tên vắt con này vừa mới muốn làm cái gì sao? Lại muốn giết ta, ta người này, hận nhất người khác đối với ta sinh ra sát ý rồi." "Công tử nói đúng, nói đúng." Hùng lao đầu nói, "Công tử muốn thế nào mới bằng lòng bông tha ta cái này không nên thân cháu trai, chỉ cần ta có thể làm được đấy, nhất định làm được, cho dù là táng ra bại sản đều không sao cả." Một bên phương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi thấy như vậy một màn, cơ hồ đều không dám tướng tin vào hai mắt của mình rồi. Đây là cái kia siêu cấp đại gia tộc Hùng gia gia chủ, cái kia cùng chính mình gia gia nội danh nửa bước tiên thiên siêu cấp cao thủ sao? Nếu như là, như thế nào sẽ như vậy túi đầu không lương hay sao? Rõ ràng không có một điểm cốt khí, chẳng lẽ Lao gia hỏa này có âm mưu gì hay sao? Mà Hoàng Vũ nhưng lại biết rõ, Lao gia hỏa này biểu hiện ra ngoài chính là sự thật, Lao gia hỏa này đã biết rõ mình không phải là hắn có thể trêu chọc được rất tốt người, nhưng tức đã là như thế, Lão gia hỏa này nhẫn mại hạ độ, hãy để cho Hoàng Vũ trấn động, loại người này tuyệt đối là Kiêu A. Chính thức tiêu hùng nhân vật có thể chịu thường người thường không thể nhẫn người khác đánh hắn một bạn hai hắn còn muốn trực tiếp đem mặt khác một bề mặt cũng đưa lên đi Tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái hắn không thể đem Hoàng Vũ phanh thu xé xác nhưng là cương quyết một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài thấy được chính mình phản phất là thấy được đượcãoo tổ tông đồng dạng chợ chược cái kia biểu lộ hùng lao đầu biểu hiện mà ngay cả thân là hắn cháu trai hùng Khải lập cũng không nghĩ tới chính mình bị phế sạch tu vi mặc dù nói hắn biết rõ chính mình ra ra chưa chắc là đối phương đối thủ dễ không chết hắn nhưng thật không ngờ chính mình ra ra lại là như thế ăn nói khéhép như thế chịu đủ Nói được ta đều không có ý tứ muốn ngươi bồi thường, bất quá đâu rồi, bồi thường là nhất định phải đấy, như vậy đi, xem ngươi như vậy thành khẩn bộ dạng, qua qua loa loa cho suốt ngươi hùng ra chín thành gia sản thì tốt rồi." Hoàng Vũ vẻ mặt dáng tươi cười nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện." Chương 671. Hùng Khải Lập cùng Hùng lao đầu hai người đều là khuôn mặt run rẩy, đầu xanh rau má, quá độc ác, đem mọi người cho phế bỏ, còn muốn ngươi chín thành gia sản, còn giả trang ra một bộ rất không vui, rất miễn cưỡng nhận lấy bộ dạng, còn có so ngươi càng người vô xỉ sao?" Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, không để cho sao. Không để cho thì phải chết, không để cho Hùng gia tửu được diệt vong, vì mạng sống, vì gia tộc truyền thựa, vì lôi kéo hắn, chính thành gia sản, cũng chỉ có nhịn đau cắt mừng rồi. Nếu như nếu có thể lại để cho hắn thỏa mãn lời mà nói, chính thành sản nghiệp thì như thế nào, về sau lấy được sẽ thêm nữa, điểm này, Hùng Lao Đầu là khôn khéo được rất, đương nhiên, đối với Hoàng Vũ mà nói, cũng không quan tâm. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cái dạng gì âm nhu quỷ kế, cái kia đều là cặn bã cặn bã, đều là không chịu nổi một cái đấy. Cùng Hoàng Vũ không giống với, Phương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi đều là người dạy, đây là đang diễn cái sao? Làm sao có thể Chính thành gia nghiệp à? Hùng gia tại Trung Hải đây tuyệt đối là nhất lưu gia tộc, so Hùng gia càng mạnh hơn nữa càng giàu có gia tộc, tuyệt đối là đã không có. Toàn bộ Hùng gia sản nghiệp cộng lại, đoán chừng giá trị 5.000 nước đã ngoài. 5.000 nước phân đi ra chính thành, cái kia khoảng chừng 4.000 nước, đây là cái gì khái niệm? Hùng Khải lập, Hùng lao đầu, rõ ràng như vậy đã ứng, cái này cũng thật bất khả tư nghị một điểm a. Khó có thể lại để cho người tin. Hai nữ hiện tại cũng có chút hoài nghi Hoàng Vũ rồi, nếu không phải hắn cho mình hai người tốt như vậy đang ăn được, còn trị liệu gia gia của mình, cơ hồ đều cho rằng bọn họ là cùng một nhóm người rồi. Thang đến Hùng Khải lập bọn hắn khai, Hai nữ mới kịp phản ứng, chuyện này cho các nàng rung động thật sự là quá lớn. Làm sao vậy? Các ngươi đều choáng váng sao? Hoàng Vũ nhìn xem hai nữ cái dạng này, không khỏi nở nụ cười, nói ra: "Cái kia, Hoàng đại ca, ta vừa mới phải hay là không đang nằm mơ hả? Cái kia thật là hùng Khải lập cùng gia gia của hắn." Hồng Yến Nhi lầm bẩm nói: "Đương nhiên thật sự, ta nói rồi, hùng gia trong mắt ta cái gì cũng không phải, ngươi không phải thấy được sao?" Hoàng Vũ cười nói: "Trong này biển, không có người có thể cùng ta đối kháng, coi như là cô vân tự cái kia lợi hại nhất hòa thượng, cũng không phải ta một chiêu chi địch, cho nên, các ngươi không cần lo lắng." Nếu như cái nào dám tìm các ngươi gây phiền phức lợi mà nói, các ngươi trực tiếp nói cho đúng là ta, ta đi trực tiếp đưa bọn chúng đánh chết đánh cho tàn phế là được rồi. Hoàng đại ca, ngươi là đang khoác lác à, cô Vân tự lao hòa thượng là trung hải mạnh nhất cao thủ. Hồng Yến Nhi tự nhiên là không tin. Hoàng Vũ nở nụ cười nói, không tin, lần sau mang ngươi đi xem cái kia lão hòa thượng, tại trung hải có thể thấy qua đi đấy, chính là cái lao hòa thượng rồi, thực lực của hắn đã đạt đến đăng đỉnh rồi, tại trung hải, ngoại trừ ta, không ai có thể đánh chính là thằng hắn. Đăng đỉnh. Phương Chỉ Tinh cùng Hồng Yến Nhi đều có chút trợn tròn mắt, đăng đỉnh, lại là đăng đỉnh muốn biết tại các nàng trong mắt, hóa kình cũng đã là cao thủ rồi, thiên thiên đây tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ, mà đan kình, cơ hội là tồn tại trong truyền thuyết rồi, rõ ràng có đan kình cường giả tồn tại, cái này lại để cho hai nữ sao có thể có bình tĩnh. Hoàng đại ca, ngươi không là đang dối gạt ta đi. Cô vân tự có đan kình cao thủ, không có có gì đặc biệt hơn người đấy, đan kình phía trên còn có nguyên thần cảnh đâu này. Nguyên thần cảnh phía trên còn có càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng tồn tại. Hoàng Vũ thở dài, cái thế giới này, so các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, các ngươi chẳng lẽ không có nghe đã từng nói qua cái gọi là tu luyện giới sao? Tu luyện giới? Phương Chỉ Tinh gật đầu nói, nghe nói qua, bất quá, ai cũng chưa từng gặp qua, liền ông nội của ta cũng chưa từng gặp qua, cho nên, ta vẫn cho là tu luyện giới chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Hoàng đại ca, chẳng lẽ ngươi tiểu là tu luyện giới đi ra người? Hồng Yến nhi nói. Hoàng Vũ lắc đầu nói ra, "Không, ta cũng không phải tu luyện giới người, không phải từ nơi ấy đi ra đấy, thân phận của ta kỳ thật rất phức tạp, trong lúc nhất thời là nói không rõ ràng đấy, các loại về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, các ngươi chỉ cần tin tưởng, ta đối với các ngươi là chân tâm thật ý đấy, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi bất lợi, hơn nữa, ta sẽ bảo hộ các ngươi." Phàm là muốn muốn thương tổn người của các người, ta đều sẽ không chút lưu tình đưa bọn chúng đánh chết, bất luận là ai, cho dù là cùng toàn bộ thế giới đối nghịch, ta đều không chút do dự làm ra quyết định. Nghe được Hoàng Vũ cái này lời tâm tình, hai nữ đều là cảm động, là các nàng có thể cùng toàn bộ thế giới đối nghịch, cho dù là trở thành thế giới công địch cũng sẽ không tiếc, thật là làm cho người ta cảm động. Hoàng đại ca, hai nữ con mắt đều ở ngước. Tốt rồi, trở về đi, đợi ngày mai ta mang bọn ngươi đi xem cô Vân tự cái kia lão hòa thượng, cho các ngươi gặp một lần cái gì là chính thức đang kình cao thủ. Hoàng Vũ cũng muốn biết một ít về tu luyện giới sự tình tìm cô Vân Tử Lao hòa thượng, đó là lựa chọn tốt nhất rồi, dù sao Trung Hải cũng chỉ có Lao hòa thượng thực lực mạnh nhất rồi. Nếu như nếu hắn cũng không biết lời mà nói, trong lúc này biển cũng không có ai biết rồi. Cùng hai nữ phân biệt về sau, Hoàng Vũ lái xe trải qua một chỗ cổ trụ ở, nhưng lại cảm thấy một cô âm lén cảm giác, ảo cảnh, rõ ràng có ảo cảnh. Hoàng Vũ nhịn không được cười lên, còn có người ở trước mặt mình muốn dịu qua mắt trợ, muốn dùng ảo cảnh đến mê hoặc chính mình, thực là muốn chết ta. Bất quá, tại đây, ngược lại là thực có chút kỳ quái, âm khi ùn tùn đấy, giống như không có hơi thở của người sống. Quỷ hồn. Âm tu chậc chậc, thực là muốn chết ta, rõ ràng dám tìm phiền toái cho mình. Không thể nói trước muốn thu thập chúng rồi, Hoàng Vũ là không thích phiền phải đấy, đối với những mấy tồn cá nhãi nhép, căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Một ít quỷ hồn, thậm chí là âm tu, đều sẽ không đặt tại Hoàng Vũ trong mắt, mặc dù là những cái kia ngàn năm lệ quỷ, ngàn năm cương thi các loại, tại Hoàng Vũ trước mặt cũng không coi là cái gì. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh, Hoàng Vũ tự tin, ngoại trừ tu luyện giới bên ngoài, ở cái thế giới này, có thể đối với chính mình cấu thành uy hiếp đấy, cực nhỏ, cơ hội là không có. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng không dám 100% khẳng định, dù sao Có một số việc hay là không dám khẳng định đấy, khả năng cố ý bên ngoài phát sinh đấy. Hoàng Vũ đi xuống xe, mở ra hủy diệt chi nhãn. Nơi này là một chỗ vứt đi tòa nhà, xa xa là một tòa lạn vĩ lâu, thoạt nhìn đã hoang phế hồi lâu rồi. Tại đây tòa nhà đối diện cách đó không xa, tự là một mảnh hoàng vương nghĩa địa. Thu âm chi địa, khó trách. Hoàng Vũ nheo lại con mắt, nơi này là một chỗ trận pháp, quỷ hồn lực lượng cấu trúc thành trận pháp, tục xương quỷ đẫm tượng. Tại đây mấy cái quỷ hồn, thực lực coi như không tệ, một cái phục màu đỏ nữ quỷ, chỉ sợ đã có không sai biệt lắm 500 năm tu vi. Một thân màu đỏ sương xám Cái này nữ quỷ thoạt nhìn hẳn là minh mạc thanh sơ người. Tướng mạo còn rất không tệ, bất quá, một thân màu đỏ quần áo, phiêu phù ở không trung, chân cách mặt đất ba thước, có quỷ gì đấy. Người bình thường nếu như chứng kiến lời mà nói, dọa đều cũng bị hủ chết. Nhưng là Hoàng Vũ là người nào? Từng đã là chúa tể cương dạ, hôm nay mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh, nhưng như thế nào cái này chính là mấy cái ác quỷ, thêm một cái đằng cấp lệ quỷ có thể ngăn cản hay sao? Cái này mấy cái quỷ hồn đều là nữ quỷ, khi còn sống oán khí đều rất lớn, cho nên sau khi chết thực lực rất không tệ đấy, tăng thêm nơi này là tu âm chi địa, làm cho các nàng tu luyện như cá gặp nước. Chỉ là Hoàng Vũ hiếu kỳ, tại đây khoảng cách cô Vân tự cũng không tính xa à, cô Vân tự lao hòa thượng kia tiểu chưa có tới qua tại đây sao? Chẳng lẽ cái này mấy cái nữ quỷ cùng lao hòa thượng còn có quan hệ gì hay sao? Bất quá, mặc kệ cái gì, hiện tại cái này hai nữ quỷ trêu chọc phải đầu mình lên, không thu thập lời của các nàng, cũng không thể nào nói nổi rồi. Hoàng Vũ tính cách tự là, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất nhiên mấy lần hoàn lại. Về phần là bồi hoàn gấp đôi là gấp 10 gấp trăm lần, vậy thì xem tâm tình của mình như thế nào, tâm tình tốt, như vậy thoáng dọn dẹp một chút tiểu xong việc, nếu tâm tình không tốt lời mà nói Như vậy, không có ý tứ, ngươi nhất định phải chết. Lúc này đây Hoàng Vũ Tâm Tình coi như là không sai đấy, bởi vì cùng Phương Chỉ Tình còn có hồng yến nhi quan hệ kéo gần lại, mà khắc còn chiếm được hùng ra hơn 1000 ức tài sản, mình bây giờ tài chính lần nữa trở nên phong phú lên, không được bao lâu, tự mà thôi tể tụ 1000 tỷ rồi. Mở ra thế giới châu, đã biết rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào, mặc dù không thể đem sự tình thật muốn toàn bộ đều biết rõ ràng, nhưng cũng có thể biết rõ cái thất thất bát bát rồi. Bọn tỉ muội, cái này nam nhân vào được, bất quá, cái này sú nam nhân tựa hồ cũng có một điểm sợ hai dấu hiệu, như là cái tu luyện giả. Đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Mở miệng nói chuyện chính là một cái áo xanh trang phục đích nữ quỷ, cái này nữ quỷ lớn lên rất thanh tu đấy, y phục trên người cũng là thành triều đấy, 300 năm tà hữu tu vi, so về phục màu đỏ nữ quỷ yếu nhược không ít, nhưng là so về mặt khác mấy cái lại muốn cường suất rất nhiều. Cái này mấy nữ quỷ thực lực yếu nhất chính là một người mặc màu tím nhạt váy ngắn nữ tử, một đầu tóc ngắn, trên thân xuyên chính là một thân màu trắng áo sơ mi, là thứ người hiện đại, niên cấp không lớn, đoán chừng cái chết thời điểm khả năng vẫn chưa tới 20 tuổi. Nếu không, lại để cho ta thử một chút đi. Áo sơ mi trắng tóc ngắn hiện đại nữ quỷ đà "Tiểu muội, không được, người này khí huyết tràn đầy, dương khí tràn đầy, thực lực của ngươi quá kém, chỉ sợ gần hắn không được thân, hãy để cho nhị muội đi thôi." Phục màu Đỏ nữ quỷ lắc đầu nói ra. "Ta là người hiện đại, nam tử này để phòng ý thức có lẽ sẽ nhỏ một chút, nhị tỷ cũng là người cổ đại, ăn mặc ngựa khí đều không giống với, nếu như người nam nhân kia nếu tính cảnh giác cường một điểm lời mà nói, rất dễ dàng khiến cho ngở vực vô căn cứ, nếu để cho cô vân tự những cái kia con lửa chọc đã biết lời mà nói, lại sẽ có phiền thoái. Tóc ngắn áo sơ mi nữ tử lại giải thích nói. Cái này mấy cái nữ nhân nói lấy lời nói, thật tình không biết các nàng đối thoại, đều đã rơi vào Hoàng Vũ trong tay, tại Hoàng Vũ trước mặt thực lực của các nàng căn bản không chịu nổi một kích. Còn muốn tính toán chính mình, Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên một tia cười lạnh, bất quá, có thể khẳng định chính là, cái này mấy nữ quỷ cùng cô Vân tự đích thật là có chút quan hệ. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra lại có phiền thoái mấy chữ này rồi. Chúng nữ thương lượng về sau, vẫn là đầu, đồng ý áo sơ mi trắng tóc ngắn nữ nhân kế hoạch, do nàng đi ra cùng Hoàng Vũ đến gần. Hoàng Vũ cũng không nóng nảy, ý định cùng các nàng chơi đùa, nhìn xem các nàng muốn làm gì nói sau. Chỉ chốc lát sau, tóc ngắn nữ quỷ đi ra. Lão đảo, vội vàng hấp tấp chạy đến, quần áo không chỉnh tề, nửa cái bộ ngực đều không sai biệt lắm muốn lộ ra rồi. Cái dạng này đối với một ít người đến nói, đích thật là rất mê người, tăng thêm nàng vội vàng hấp tấp, cái kia đã bị kinh hãi bộ dạng, ôn nu yếu ớt bộ dáng, thật sự là lại để cho nhân tâm sinh ý nghĩ thương xót. "Cứu mạng, thiên sinh cứu mạng a." Nữ tử kêu lên. "Ân, cô nương, ngươi đây là làm sao vậy?" Hoàng Vũ một phát bắt được nữ tử tay, lạnh đấy, không có một điểm độ ấm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 672. Có người truy sát ta có người đổi giết ngươi sao? Như thế nào ta không có chứng kiến? Bất quá, tại đây đích thật là có chút là lạ đấy, giống như có quỷ đồng dạng. Ân, cô nương, ta xem tay ngươi chân như vậy lạnh buốt, không phải là đụng quỷ đi à nha." Hoàng Vũ nói, "Đúng rồi, cô nương ngươi tên là gì?" "Không cần lo lắng, nếu quả thật có cái gì kẻ bắt cóc lời mà nói, ta có thể đơn giản thu thập hắn đấy, ta thế nhưng mà học qua công phu đấy, bất quá, tại đây không quá sạch sẽ a." Hoàng Vũ có hàm ý khác bộ dạng, lại để cho cái kia nữ quỷ sắc mặt biến hóa. Đại ca nói đùa, cái thế giới này tại sao có thể có quỷ đâu này? Vậy sao?" Hoàng Vũ nói. Cô nương, tay ngươi chân lạnh bớt, tim đập đều không có, chợt chợt, ngươi cho rằng gạt được ta sao? Nói xong, Hoàng Vũ giữ ở cổ tay của nàng, chân khí nổ, tạo thành một đạo công xìng, đem nàng một mực chế trụ, lại để cho nàng không có nhúc nhích cơ hội. Ngươi? Nàng bật lộn một phen, không có dãy rùa đi ra, lập tức sắc mặt đại biến. Thế nào, hiện tại thừa nhận a? Hoàng Vũ tay phải lại lấy ra một vật, vật này là một trường phụ triện, là một trương thiên lôi phù, hơn nữa là một trương nhị phẩm phụ triện, chợt chợt, nhỏ như vậy quỷ, thoáng cái có thể đối giết đến tận bã. Ngươi. ngươi, ngươi, là làm sao mà biết được? Nữ quỷ sắc mặt đại biến, toàn bộ trang diện thoáng cái cũng phát sinh biến hóa, biến thành một trô hoàng vô cổ trô ở, hú ám đấy. Còn có mấy cái, đều xuất hiện đi, thực lực của các ngươi cùng ta kém qua xa, như vậy phụ triện, ta cũng là rất nhiều. Hoàng Vũ dương lên trong tay phụ triện, một bó to, thấy mấy nữ quỷ sắc mặt đại biến. Những này phụ triện ném ra ra, mặc dù là thực lực mạnh nhất áo đỏ nữ quỷ, cũng hoàn toàn không là đối thủ, đơn giản có thể đuổi giết trí tử. Hôn đan, cái này tên đang chết, tại sao có thể có nhiều như vậy phụ triện? Áo đỏ nữ quỷ đã hối hận, không có việc gì trêu chọc cái tên sát tinh này làm gì vậy? Cáp loại Sở Hữu tất cả nữ quỷ sau khi đi ra, Hoàng Vũ mới nói, "Nói đi, các ngươi là người nào? Ân, khi còn sống là người nào? Ở chỗ này làm gì? Tại sao phải đối với ta độc thủ? Ta gọi Phương Đình là đại tỷ của các nàng. Các nàng theo thứ tự là Phùng Tây Thanh, An Chi, Tây Mộ Tuệ, Lý Diễm." Sở Hữu tất cả nữ nhân đều giới thiệu. "Được rồi, xem các người đoán khí đều thật nặng đấy, ta cho các người một cái cơ hội, đầu thai chuyển thế, ân, ta có thể tiễn đưa các người nhập luân hồi." Hoàng Vũ tâm tình rất tốt, cho nên làm làm chuyện tốt cũng là cũng được. Những nữ nhân này, cả đám đều thuộc về hoàn quỷ. Người bình thường căn bản là không có khả năng tiến đưa các nàng nhập luân hồi đấy, gặp được chính mình, xem như vận khí của các nàng. Nhập luân hồi? Không, không, thủ lớn chưa trả, như thế nào nhập luân hồi? Phương Đình mãnh liệt lắc đầu nói, "Ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng ta cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta lần này, chỉ cần đại thù được báo, tùy ngươi xử trí như thế nào." Báo thủ? Hoàng Vũ Những mày, nói, "Ngươi có cái gì oán quyết?" Nói nói, "Có lẽ ta có thể giúp ngươi, hôm nay ta tâm tình rất tốt, nếu như là gặp được ta tâm tình không tốt lợi mà nói, căn bản sẽ không cùng các ngươi dài, trực tiếp cừu đem các ngươi tiêu diệt." Thượng tiên, là người như vậy, Chúng ta kỳ thật đều là bị cô Vân Tự hòa thượng hại chết đấy." Phương Đình nói. "Đều là cô Vân Tự hòa thượng hại chết hay sao?" Hoàng Vũ nghe xong, cũng là ngây ngẩn cả người, cô Vân Tự tốt xấu là một cái trù miểu, hòa thượng kia tu vi cũng không tệ, cũng không trở thành sẽ như vậy hung tàn đem. "Đúng vậy, cô Vân Tự những cái kia lão con lựa trọc vì trấn áp cái gì đó, mỗi cách bách niên tựu cần một cái âm tháng âm lúc sinh ra nữ tử tánh mạng đi trấn áp." Phương Đình oán hận nói, "Bọn hắn đem chúng ta lừa gạt đến cô Vân Tự, sau đó đem chúng ta tươi sống giết chết, dùng chúng ta thân thể nghiền áp thành huyết thủy chế thành triện, cái kia ma đầu." Hoàng Vũ nghe nói như thế, Rõ ràng lên giải, vấn đề này nghe thật sự là thái huyền diệu rồi. Cô Vân tự phía dưới, chẳng lẽ đã trấn áp cái gì đại ma đầu hay sao? Nếu như là nói như vậy, chính mình ngược lại là có thể đi nhìn một chút. Ma đầu, đến cùng là dạng gì ma đầu, rõ ràng cần dùng như thế cực đoan phương pháp xử lý đi trấn áp. Chậc chập, dùng âm tháng âm lúc sinh ra nữ tử, toàn thân huyết nục biến thành huyết thủy luyện chế phụ triện, như vậy phụ triện có lẽ tiểu là âm huyết phong ma phù, loại này phụ triện, người bình thường là không biết luyện chế đấy, đối với thuần dương ma đầu mới có cực lớn hiệu quả, là một loại chuyên môn đối phó thuần dương thuộc tính ma đầu phù triện. Cô Vân tự hòa thượng thực lực cũng là đang kinh. Tăng thêm các loại thủ đoạn Phật hiệu các loại đối phó bình thường yêu ma hẳn là không thành vấn đề đấy lại để cho dùng đến như vậy cực đoan thủ đoạn xem ra phía dưới phong ấn ma đầu thật sự là không đơn giản a cái này càng phát ra là đưa tới Hoàng Vũ rất hiếu kỳ rồi cô Vân tự ma đầu âm huyết Phong ma Phủ ta thủu cùng các ngươi đi một lần nhìn xem cái kia cô vân tự bên trong có đồ vật gì đó Hoàng Vũ nói ra trước tiên là đáp ứng phương chỉ tinh các nàng mang các nàng đi xem cô Vân tự lao hòa thượng thực lực đấy hôm nay sợ sợ là không được rồi nếu như hiện tại mang các nàng đi quá mức nguy hiểm chính mình thực lực hôm nay Tuy nhiên đã đạt đến nguyên thần cảnh nhưng lại có thể dùng đến âm huyết phong ma phù đồ vật, cũng không phải đơn giản như vậy. Chính mình ngược lại là không có nguy hiểm gì, nhưng là một khi đánh nhau, tự không có cách nào bận tâm các nàng rồi. Cho nên, Hoàng Vũ không định mang theo Phương Chỉ tính các nàng đi. Nghe được Hoàng Vũ đáp ứng đi cô vân tự, Phương Đình mấy nữ quỷ cao hứng không thôi, người này thâm bất khả chắc, nếu có trợ giúp của hắn lời mà nói, đối phó cô vân tự những cái kia chết con lựa trọng, tuyệt đối là không, có quá lớn vấn đề đấy, không cần phải nói, những cái kia phù triện có thể đem chọn cái cô vân tự cái sạch sẽ rồi. Đa tạ tiên. Đa tạ thượng tiên. Phương Đình ngũ nữ, cả đám đều quỳ xuống đến dập đầu. Không cần, đứng lên đi, chuyện này ta rất cảm thấy hứng thú mà tôi, hơn nữa, ta cũng không muốn lại chính mình chỗ ở, có lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm, nếu thật là cái gì lại ma đầu, vạn nhất nếu đi ra lời mà nói, phiền toái cũng không nhỏ. Hoàng Vũ một cổ kinh khí phóng xuất ra đi, lại để cho chúng nữ căn bản không có biện pháp quỳ đi xuống. Thượng tiên, thế nhưng mà chúng ta bây giờ căn bản không có biện pháp ly khai tại đây quá xa, bằng không thì sẽ hồn phi phách tán. đón lấy Phương Đình lại nói. Ân, cái này dễ dàng, ta luyện chế mấy miếng ngọc Phủ, các ngươi ở đến ngọc phù bên trong thì tốt rồi." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Ngọc phù Phương Đình lắp bắp kinh hãi, đối phương lại có thể biết luyện chế Ngọc Phù, cái này chỉ sợ chính thức là tiền nhân cấp bậc rồi, Ngọc Phù cũng không phải người bình thường có thể luyện chế ra đến đấy, mặc dù là chân chính phụ sư, cái kia cũng chỉ có thể có luyện chế một ít lá bùa mà thôi, Ngọc Phù luyện chế, độ khó phi thường to lớn. Bất quá, tương đối ứng đấy, Ngọc Phù uy lực cũng là lá bùa vô số lần. Chỉ là, các nàng không biết, tại Hoàng Vũ trong mắt, cái này không coi vào đâu, Ngọc Phù, lá bùa, kỳ thật đều là đồng dạng. Cái gì tài liệu trong tay hắn, cũng có thể hóa mục nát là thần kỳ. Đương nhiên, tài liệu càng tốt, luyện chế ra đến phù triện cũng là càng tốt. Không sai." Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, trực tiếp theo hệ thống bên trong hối đoái mấy miếng ngọc phù, những này ngọc phù đều là dưỡng hồn ngọc phù, đối với phương đỉnh các nàng những này quỷ hồn mà nói, có trợ giúp rất lớn. Nếu như tại đây ngọc phù bên trong tu luyện lợi mà nói, tu luyện của các nàng tốc độ sẽ gia tăng gấp 10 lần. Không cần bách niên có thể tu thành quỷ tiên. Bình thường quỷ hồn, âm tu, coi như là thiên phú lại cao, càng lợi hại, muốn tu thành quỷ tiên, cũng cần mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm đều chưa hẳn có thể hiểu rõ, nhưng là đã có cái này ngọc phù, vậy thì không hề cùng rồi. "Vào đi." Hoàng Vũ đem ngọc phù lấy ra, Chúng nữ do dự một chút, nhau nhau chui vào ngọc phù bên trong. Các nàng tin tưởng, đối phương nếu như muốn muốn thương tổn tới mình bọn người lời mà nói, căn bản không có tất yếu dùng nhiều như vậy thủ đoạn, đơn giản có thể làm được. Hơn nữa, các nàng tin tưởng cảm thụ là được, cái kia ngọc phù bên trong, đối với các nàng tu luyện có trợ giúp cực lớn, có thể bao hàm dưỡng linh hồn của các nàng, trợ giúp các nàng tu luyện. Chúng nữ tiến vào ngọc phù chi về sau, cảm nhận được cực lớn chỗ tốt, nếu như ở chỗ này tu luyện lời mà nói, không được bao lâu thời gian, có thể vượt qua cô tự những cái kia lão con lựa chọc rồi. Chỉ là cái này ngọc phù, có thể không phải là của mình là ở nhờ mà thôi. Đa Tạ thượng tiên. Không cần, tại Ngọc Phủ bên trong đối với các người mới có lợi. Hoàng Vũ cười cười, không có để ý đem Ngọc Phù nắm trong tay, bỏ vào trong túi áo, sau đó hướng phía Cô Vân Tự tiến đến. Tại đây khoảng cách Cô Vân Tự cũng không xa, rất nhanh, Hoàng Vũ liền đi tới Cô Vân Tự sơn môn trước. Cô Vân Tự đúng lúc này vẫn là người đến người đi. Hoàng Vũ ngược lại là kinh ngạc, đúng lúc này thế nhưng mà không còn sớm, đã nhanh trời tối rồi, Thái Dương cũng sớm đã xuống núi. Mở ra hủy diệt chi nhãn, bắt đầu điều tra. Kít sâu một hơi, quả nhiên có một đạo phong ấn, tại phong ấn phía dưới là một cái vật cổ quái. Hình như là một cái thằn lằn, tròn vo thằn lằn. Đậu xanh rau má, cái này rất giống là một cái viên thịt. Bất quá, thượng diện lân rắc nhưng lại hỏa diễm màu đỏ, phản phất là nhiều đóa hỏa diễm đồng dạng. Đó là một cái gì yêu ma, thật đúng là chưa từng gặp qua, bất quá, thứ này trong cơ thể ẩn chứa bảng bạc thuần dương chi hỏa. Những này thuần dương ma hỏa, uy lực so về chính mình hư vô thực viêm đều không kém bao nhiêu. Hoàng Vũ đi tới cô vân tự cửa ra bảo. nhìn xem một cái tiểu hòa thượng nói, "Mang đến ta thấy các ngươi chủ trì. Vị trí chủ này, chúng ta chủ trì có việc, không thể gặp mặt chủ, nếu như thí chủ có cái gì cần giải đáp à nói." có thể tìm tuệ văn sư thúc giải đáp." Tiểu hòa thượng kia nói ra. Hoàng Vũ nhưng lại lắc đầu nói, "Hắn giải đáp không được, chỉ có các ngươi chủ trì mới có tư cách, hoặc là các ngươi tự trong nội viện tư cách nhất lao nhân, nếu như các ngươi không đáp ứng, như vậy cô vân tự cũng tiểu không có tồn tại xuống dưới tất yếu rồi." "Thí chủ, ngươi là tới cô văn tự náo sự sao?" Tiểu hòa thượng nghe vậy biến sắc, nguyên bản hòa thiện đắc lư khí, thoáng cái tiểu trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Nháo sự? Ngươi nói như vậy cũng không có thể khá, tiểu hòa thượng, ta khuyên ngươi hay là đi thông báo một tiếng đem, những chuyện này ngươi không làm chủ được đấy." Hoàng Vũ vẫn là mỉm cười. Tiểu tử này hòa thượng thực lực không tệ, tư chất cũng không tệ, tuổi còn nhỏ tiểu đã đạt đến ám kình tình trạng, đoán chừng không suất vài năm có thể tiến vào hóa kình rồi. Ngươi đã là đến náo sự đấy, vậy thì đừng trách tiểu tăng ta không khách khí. Nói xong, tiểu hòa thượng một trường hướng phía Hoàng Vũ đầu vai đập đi qua, nhìn ra được, tiểu tử này hòa thượng còn có điều giữ lại, nếu như không hạ thủ lưu tình lời mà nói, một trường này nên là như vợ ý đối với đầu của mình, hoặc là trái tim đến, đến rồi. Tiểu hòa thượng hành động này, ngược lại là cho Hoàng Vũ một cái không sai ấn tượng, cho nên nhẹ nhàng nâng tay, chặn hắn, nói, "Tiểu hòa thượng, ngươi còn kém xa lắm." co như là các ngươi chủ trì cũng không phải đối thủ của ta, đi thôi, đi thông báo một tiếng, bằng không thì ta tự chính mình tiến vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 673. Ngươi. Ta ngay lập tức đi thông báo. Tiểu Hòa Thượng lại càng hoảng sợ, thực lực của người này quá kinh khủng, chỉ sợ cùng chủ trì là cùng một đẳng cấp, sớm đã tiến vào đàn kình cấp độ, khủng bố, khủng bố, đây chẳng lẽ là Lao yêu quái phản lao hoàng đồng sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Hòa Thượng một hồi run dậy, đây là đại yêu quái A. biến hóa đại yêu quái, khó lường, quá kinh khủng. Tiểu Hòa Thượng tốc độ thật nhanh. Xem Hoàng Vũ đều là sức sở cái này tiểu hòa thượng chính mình bất quá là lộ liễu một tay mà thôi có tất nhiên nếu như vậy sao? nếu như Hoàng Vũ biết do tiểu hòa thượng đã đem hắn trở thành là yêu quái lời mà nói chỉ sợ tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi chỉ chốc lát sau tiểu hòa thượng lần nữa đi ra đối với Hoàng Vũ nói thí chủ chủ trì cho mời Hoàng Vũ nhẹ gật đầu tiểu hòa thượng phía trước dẫn đường nhìn về phía tiểu hòa thượng có chút nơm nớp lo sợ bộ dạng Hoàng Vũ nói tiểu hòa thượng có tất yếu như vậy sợ hay sao ta lại không ăn người tiểu hòa thượng đồng nghĩ ngườii không ăn người ai là người nói một chút mà thôi yêu quái đều là ăn người đấy Ngươi chỉ sợ cũng là, chỉ là nơi này là Phật môn thánh địa, có Phật tổ phù hộ, không dám hiển lộ mà thôi. Vạn nhất, ngươi ngày sau nhìn chằm chằm vào ta rồi, tiểu hòa thượng kia ta, chẳng phải là thời thời khắc khắc phải cẩn thận, cũng không thể ly khai cái này cô vân tự rồi. Đương nhiên tiểu hòa thượng trong nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng mà trong miệng nhưng lại không dám nói ra đấy, nếu nói ra được lời nói, vạn nhất hắn một phát nộ, không để ý và Phật tổ, đem chính mình ăn hết lời mà nói, vậy phải làm thế nào? Cho nên tiểu hòa thượng không dám nói ngữ, chỉ là chuyên tâm ở phía trước dẫn đường, đối với hoàng vũ lời mà nói, cũng không phải lững. Hoàng Vũ tự đòi mất mặt, tiểu tử này hòa thượng Vừa mới xem ra là bị chính mình hù đến, đến rồi, tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ đấy, là gan nhỏ như vậy. Không khỏi lắc đầu, rất nhanh đi tới cô vân tự, cái kia lão hòa thượng cho ở lão hòa thượng niên cấp đã rất lớn rồi, chỉ sợ có 200 300 tuổi, lão hòa thượng này đã đạt đến đăng kỳ, sống thêm cái mấy trăm năm cũng không kỳ lạ quý hiếm. Trên thực tế, lão hòa thượng khuôn mặt thoạt nhìn cũng không phải quá trông có vẻ già, thời hợt bên trên thoạt nhìn, cũng tiểu hơn 40 tuổi bộ dáng, hơn nữa lớn lên rất hoài đấy. Đem Hoàng Vũ mang tới về sau, tiểu hòa thượng cũng sắp bước chạy trốn, Hoàng Vũ làm một hồi im lặng. Lão hòa thượng, ngươi thực lực không tệ là ta tại trung hải nhìn thấy qua thực lực người mạnh nhất rồi. Hoàng Vũ nhìn xem lão Hòa thượng, trực tiếp mở miệng nói ra: "Thí chủ thực lực không biết đến cái gì cấp độ, lão Hòa thượng ta rõ ràng nhìn không thấu." Tuệ Vũ lão Hòa thượng nhìn xem Hoàng Vũ thật sự là quá kinh ngạc, thực lực của mình thế nhưng mà đàn kình cấp độ, rõ ràng nhìn không thấu người trẻ tuổi này, như vậy đủ để thấy, người trẻ tuổi này thực lực vượt xa chính mình, không biết là cái gì thế lực rõ ràng bồi dưỡng được khủng bố như vậy thiên tài cao thủ, chẳng lẽ thiếu niên này là đến từ tu luyện giới sao? Bất quá, cũng không đúng, tu luyện giới tiên tài như vậy, như thế nào sẽ thả đến nơi đây? Ở cái địa phương này, linh khí thiếu thốn, tốc độ tu luyện phi thường trong trọng, thậm chí có thể sẽ ngã xuống cảnh giới, cái đó một thiên tài sẽ nguyện ý đến. Cái nào tông môn sẽ để cho trong môn thiên tài trước tới nơi này? Không, đều là sẽ không đâu, thiên tài như vậy, cái kia đều là bảo vật bối hận mộ, là không thể nào phái ra cái chỗ này đấy. Không đáng, một thiên tài, đối với một cái tông môn thực tế trọng yếu, mà trước mắt thiếu niên này đã là đạt đến siêu cấp thiên tài tình trạng, thiên tài như vậy, tại cái gì tông môn đều là trọng điểm bồi dưỡng, trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bởi vì bọn hắn một khi lớn lên Vậy thì ý nghĩa là tông môn chính thức trụ cột, chính thức có thể chống đỡ nổi một cái tông môn linh hồn nhân vật. Dịu như cô Vân tự mà nói, toàn bộ cô Vân tự bên trong không có gì quá xuất sắc thiên tài, vừa mới cái kia tiểu hòa thượng xem như một cái hiếm có thiên tài rồi, nhưng là cùng cái này thiếu niên ở trước mắt so sánh với, trên lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo. Lao hòa thượng cũng không thể, cần gì phải hỏi cái tinh tưởng minh bạch đâu này." Hoàng Vũ cười nói. "Thí chủ đến từ tu luyện giới, không biết thí chủ là môn phái nào?" Tuệ Vũ Lao hòa thượng lại nói. "Không phải, ta không là đến từ tu luyện giới, ta đến tìm Lao hòa thượng có hai vấn đề." một cái trong đó tựu là hỏi thăm lão hòa thượng về tu luyện giới vấn đề. Hoàng Vũ nhìn xem lão hòa thượng nói ra, "Thí chủ vợ vở ý mà không là đến từ tu luyện giới." Tuệ Vũ lão hòa thượng nghe xong, khiếp sợ không thôi, thiếu niên này rõ ràng không là đến từ tu luyện giới, vậy thì thật là làm cho người ta rung động rồi. "Không phải, thí chủ, ngài, ngài không phải đang cùng ta hay nói giỡn." Tuệ Vũ lão hòa thượng hít sâu một hơi, cái này quá rung động rồi, chẳng lẽ thí chủ ngài là đến từ những thứ khác dị không gian tu luyện giới? Cũng không phải, ta chính là ở địa cầu tu luyện đấy. Hoàng Vũ nói, Lao Hòa Thượng cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi, ta không là đến từ mặt khác đặc thù không gian, cũng không phải đến từ cái gì tu luyện giới, về phần của ta môn phái, cũng là không có đấy. Tuệ Vũ Lao Hòa Thượng thật sự là quá rung động rồi, không phải dị không gian, không có sư môn, ở chỗ này tiểu tu luyện đến tình trạng như thế, như vậy hắn số mệnh muốn đạt đến cái gì khủng bố tình trạng à? Hơn nữa trẻ tuổi như vậy, tư chất của hắn là kinh khủng cờ nào? Thí chủ muốn biết tu luyện giới sự tình gì? Tuệ Vũ Lao Hòa Thượng lại để cho chính mình bình tĩnh lại, nếu như thiếu này sẽ không có sư môn lời mà nói, như vậy đem hắn dẫn vào chính mình, cô Vân Tự lời mà nói, đây chẳng phải là đối với chính mình sư môn một cái trợ giúp cực lớn, lại để cho chính mình sư môn quật khởi. Như vậy một thiên tài nếu như có thể tiến vào cô Vân Tự lời mà nói, như vậy cô Vân Tự, tựu có một cái có thể cùng tộc sơn côn luân chống lại rồi, thậm chí có thể trở thành toàn bộ tu luyện giới thứ nhất. Chỉ là, thiếu niên này, chỉ sợ là sẽ không gia nhập cô Vân Tự đấy. Đương nhiên, lão hòa thượng cũng sẽ không buông tha cho, hỏi, cái kia hay là cần hỏi một câu đấy, mặc dù không thể trở thành cô Vân Tự chân truyền đệ tử, trở thành cô Vân Tự Tô gia đệ tử. Đó cũng là cũng được. Tu luyện giới cửa vào ở địa phương nào? Hôm nay tu luyện giới là cái gì cái cục? Thực lực mạnh nhất tông môn là môn phái nào, tu vi người mạnh nhất là ai? Đặt đến cái gì cảnh giới? Hoàng Vũ một hơi hỏi lên rất nhiều cái vấn đề. Lão Hòa thượng nói, tu luyện giới cửa vào, ngay tại Thiên Sơn, cần mở ra truyền thống trận, mỗi cách 5 năm mở ra một lần. Thiên Sơn bên trên. Đúng vậy, tại Thiên Sơn đỉnh núi. Lão Hòa thượng cũng không có ý định giấu giếm, nhưng vấn đề này đều là rất cơ bản vấn đề, tu vi của hắn đạt đến như vậy địa vị, coi như mình không nói, hắn cũng rất dễ dàng là có thể tìm được đáp án. Như vậy cách cục như thế nào? Mạnh nhất tông môn đều là nào? Hoàng Vũ nói, Mạnh nhất tông môn, bây giờ là Cô Luân, mà trong đó Thủ Sơn kiếm Tông, còn có Thiếu Lâm Tự, Phái Võ Đang, Thiết Quyền Tông là hiện tại tu luyện giới mạnh nhất 5 đại tông môn. Lao Hỏa Trượng nói ra. Cô Luân, Thủ Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiết Quyền Tông. Hoàng Vũ nghe xong, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phía trước bốn cái tông môn đều là nghe nói qua đấy, chỉ là cái gì kia Thiết Quyền Tông ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Mạnh nhất Cô Luân, cái kia cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Các người cô vân tự tại tu luyện giới địa vị như thế nào? Hoàng Vũ lại hỏi: "Ta Cô Vân Tự, tuy nhiên không bằng cái này Nam Đại tông môn, nhưng ở tu lệ giới, cũng là nổi danh đại phái." Lao Hòa thượng tự cấp Cô Vân Tự đánh quảng cáo. Hoàng Vũ nhưng lại cười cười: "Thật sự, nếu như ngươi thật không có tông môn mà nói, có thể gia nhập Ta Cô Vân Tự, trở thành Ta Cô Vân Tự một vị khách khanh trưởng lão." Lao Hòa thượng nói: "Gia nhập Cô Vân Tự, ta sẽ không đấy, ta sẽ không đi khi cũng còn, nữ nhân ta cũng là rất nhiều." Hoàng Vũ nói: "Lão Hỏa thượng, ngươi trả lời trước ta những vấn đề khác kìa, các loại sau khi xong, còn có một việc phải xử lý đấy." Lão Hòa thượng có chút thất vọng, nhưng là tin tưởng, cái này trên thực tế là rất bình thường đấy, tu vi của hắn so với chính mình đều cao hơn nhiều lắm, chỉ sợ đã đạt đến nguyên thần cảnh rồi, ít nhất cũng là nguyên thần cảnh rồi. Hôm nay thực lực công nhận đệ nhất nhân gọi là đoàn Tình, một thân tu vi đã đã vượt qua nguyên thần cảnh, đạt đến lôi kiếp cảnh rồi. Lão Hòa thượng nói. Đoạn Tình, lôi kiếp cảnh. Hoàng Vũ nheo lại con mắt, lôi kiếp cảnh tu vi, đích thật là rất tốt, so với chính mình yếu thắng, nhưng là cũng không gì hơn cái này mà thôi. xem ra, cái thứ cái gọi là tu luyện giới, cũng không có gì đặc biệt, rõ ràng liền tạo hóa kính võ giả đều không có. Một fan trao đổi về sau, Hoàng Vũ đối với tu luyện giới sự tình đã hiểu rõ được không sai biệt lắm. Hôm nay tu luyện giới ở thế tục bên trong cũng là là tự nhiên mình tông môn đấy, cùng cô Vân tự đồng dạng. Ví dụ như hôm nay côn luôn Sơn, tức là côn luôn thế tục tông môn, Thiếu Lâm Võ Đang, đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là thanh danh chỉ sợ là Thiếu Lâm Võ Đang lớn nhất rồi. Cái này năm đại tông môn bên trong, thần bí nhất chính là Thiết Quỷ Tông. Nhưng Thiết Quỷ Tông ở thế tục bên trong thế lực lại không thể khinh thường, thậm chí so về mặt khác bốn đại môn, khả năng còn phải mạnh hơn một ít. Thậm chí lão hỏa thượng còn đàm luận thoáng một phát tu luyện giới thập đại cao thủ trẻ tuổi, thập đại mỹ nữ. Cái này lại để cho Hoàng Vũ thật sự là ưu lặng. Lao Hòa thượng này, thiệt là những chuyện này cũng quan tâm. Bất quá, này cùng cũng không phải một cái chỗ hỏng, Hoàng Vũ ít nhất đã nhận được ngọc quyển nhi cùng cổ hình tin tức. Hai nữ là thập đại mỹ nữ bên trong hai người. Đã biết thân phận, phải tìm được các nàng, đây cũng là không khó khăn rồi. Tốt rồi, hiện tại ta cùng với ngươi nói ta tới nơi này tới tìm ngươi một chuyện khác tình rồi. Hoàng Vũ ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Sự tình gì? Lão hỏa thượng có loại không tốt lắm dự cảm, nhìn xem Hoàng Vũ nói. Thí chủ mời nói là được. Nhớ rõ Phương Đình sao?" Hoàng Vũ nói. Lão Hỏa thượng nghe xong, sắc mặt đại biến. "Phương Đình, hắn đương nhiên biết là ai, quá quen thuộc, cái này truyền thoại, chuyện này, chỉ sợ đã là bại lộ." Không nghĩ tới, Phương Đình các nàng rõ ràng gặp khủng bố như vậy cùng giả, lúc này đây, cô Vân tự chỉ sợ là có phiến thái. "Ta không biết thí chủ nói tới ai." Lão Hòa thượng lắc đầu nói. "Thật sao? Người xuất ra không đánh lời nói dối a? Lão Hòa thượng, người làm như vậy tiểu không đúng lắm rồi." Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi vui vẻ, "Lão Hỏa thượng này, đúng lúc này rồi, rõ ràng còn đang nói láo." người xuất ra không đánh lời nói dối, Lao Hòa thượng đích thật là không biết, cũng không biết. Lao Hòa thượng con mắt bất động, trong miệng nói ra: "Phương Định không biết, như vậy những người khác đâu? Ví dụ như Phùng Tây Thành, An Chi, Tây Môn Thụy, Lý Diễm, các nàng đâu?" Hoàng Vũ lại nói. La Hòa thượng lần này sắc mặt thay đổi. "Không muốn nói cho ta, người hay là không biết, hay là không biết ta?" "Thí chủ, của ta xác thực không biết người đang nói cái gì, mỗi ngày đến cô Vân tự khách hành hương nhiều không kể xiết, ta làm sao biết thí chủ nói tới ai?" La Hỏa thượng hay là chết không chịu thừa nhận. Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Tư viện. Chương 674 rồi sau, Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, đem Ngọc Phù đem ra, đem Phương Đình ngũ nữ đều gọi về đi ra, nhìn xem các nàng là ai. Làm sao có thể, các nàng làm sao có thể ly khai chỗ nào? Lão Hòa thượng trấn kinh rồi, Phương Đình chúng nữ bị nhốt ở đằng kia một chỗ âm trong đất, là không thể nào ly khai đấy, mà bây giờ, các nàng nhưng lại đi ra, lại để cho lão hòa thượng như thế nào không rung động, xảy ra chuyện lớn, thật sự xảy ra chuyện lớn, âm điệu đã không có năng nữ quỷ trấn áp, như vậy phong lấn sẽ bùng lòng, cái kia ma đầu, muốn đi ra. Ngươi, ngươi xấu đại sự rồi. Lão Hòa thượng cười khổ kêu lên. Lão hòa thượng, nạn bạn đi. Phương đỉnh ngũ nữ vừa nhìn thấy Lao hòa thượng lập tức tiểu phẫn nộ rồi, nguyên một đám hướng phía Lao hòa thượng vào tới, giương nhanh mũi vút, diện hục dữ tợn, muốn đem lão hòa thượng xinh xinh xé thành toái heo heo đảo tiểu thuyết vút vút vút. Huồng khung phiến, định, Lao Hỏa thượng thực lực là không thể nghi ngờ đấy, nhìn xem ngũ nữ lao đến, trong miệng hô ra một chữ, tạo thành một cái ấn phù, cái này ấn phù lập tức đem ngũ nữ cấp trấn trụ rồi. Sau đó lấy ra một cái túi, muốn đem ngũ nữ cất vào đi. Hoàng Vũ như thế nào sẽ để cho hắn như nguyện đâu này? Ở trước mặt mình, như vậy thu chính mình mang đến người, ở đâu là dễ dàng như vậy? Như vậy Tiểu lại để cho hắn lấy đi lời mà nói, chính mình thể diện để vào đâu? Phá. Hoàng Vũ thở khẽ xuất một chữ. Một đạo lực lượng làm vỡ nát cái kia một cái ấn phù, Ngũ nữ lập tức Tiểu đã mất đi gông cùng xiển xích, khôi phục thân tự do. Lại muốn hướng phía Lao Hòa thượng phóng đi, Hoàng Vũ nói, "Ngừng, nghe một chút Lao Hòa thượng nói cái gì, không nên vận động." "Vâng, công tử." Phương Đình các nàng cũng biết, thực lực của mình tuyệt đối không phải Lao Hòa thượng đối thủ đấy, nếu như nếu hắn không giúp tay lời mà nói, như vậy kết cục chỉ có một, Tiểu là bị Lao Hỏa thượng trảo trở về, lần nữa giam cầm tại cái đó địa phương giẫnn nát. Hoàng Vũ lúc này mới nhìn xem Lão Hòa Thượng nói, Lão Hòa Thượng, ngươi bây giờ nói như thế nào, sự tình nói rõ ràng doài, nói cách khác, ngươi cô Vân Tự, yêu không có tồn tại tất yếu rồi, cô Vân Tự, một cái Phật gia thánh địa, tư nhiên như thế với tư cách, lung tung sát nhân, đây cũng không phải là cái gì Phật gia sợ tác sở vì đấy. Ai? Lão Hòa Thượng thở dài, đây cũng không phải là chúng ta muốn đấy, chỉ là, tại ta cái này cô Vân Tự phía dưới, phong ấn một cái đại ma đầu, cái này ma đầu, chính là thuần dương thuộc tính yêu ma, thực lực cường đại vô cùng, nhất định phải dùng âm tháng âm lúc sinh ra nữ tử Dùng hắn huyết nục linh hồn ngưng tụ phong ma phủ mới có thể đem ma đầu phong ấn chặt, không cho hắn làm hại nhân gian, nói cách khác, sẽ sanh linh đồ thắn, vì vạn vạn sinh linh, ta cô Vân tự kỳ thực là có chút bất đắc dĩ. A. Hoàng Vũ nghe vậy cười lạnh, tốt một cái có chút bất đắc dĩ, tốt một cái vì thiên hạ muôn dân chăm họ, ngươi thực đem làm ngươi cô Vân tự tựu là chúa cứu thế nữa à? Các ngươi làm không được, tựu không có nghĩa là người khác cũng làm không được à, chỉ là các ngươi cô Vân tự quá yếu mà thôi. Lao hòa Thượng nghe xong, tức giận đến phát Dung, cả giận nói, ngươi, ngươi biết rõ cái gì? Lúc trước chính là vì trấn áp cái này một đại ma đầu, ta cô Vân tự mấy vị cao thủ đều vẫn lạc tại này, cũng chính bởi vì như thế, Taco Vân tự vốn là tu luyện giới mạnh nhất một đại tông môn, luôn lạc tới năm đại tông môn bên ngoài. Hoàng Vũ có thể không tin, cô Vân tự mạnh như vậy sao? Hơn nữa bị phong ấn ở cái này cô Vân Tử phía dưới ma đầu, thực lực cũng không lường đấy, không chính là một cái nguyên thần cảnh đỉnh phong yêu mà sao? Thuần dương ma hỏa, chập chập, cái này bề ngoài giống như là của mình thuốc bộ a, chính mình hư vô thực viêm rất lâu đã không có thôn phệ qua cường đại hỏa diễm rồi. Chính mình đem hư vô thực viêm hồi sau khi đi ra, tăng lên tốc độ thế nhưng mà quá chậm, muốn dùng chân khí của mình bao hàm dưỡng Thật sự là chậm tin người, hôm nay đã có cơ hội có thể thôn phệ cái này thuần dương ma hỏa, chính mình hư vô thực viêm có thể đạt được cực lớn tăng lên. Cho nên, cái này một ma đầu, là muốn diệt trừ đấy, hoàng vũ thực lực của mình đã đầy đủ rồi. Trên thực tế, cái này viên cầu đồng dạng yêu ma sở dĩ là lợi hại như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì nó ma hỏa mà thôi. Là thực lực các ngươi quá yếu, không cần phải tìm nhiều như vậy lấy cớ, nếu như các ngươi cô vân tự thực lực thật sự cường đại như vậy lời mà nói, còn có thể chật vật như vậy. Mặc dù là tổn thất mấy giả, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như vậy." Hoàng Vũ cười lạnh nói, tại cô Vân tự phía dưới ma đầu thực lực chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Ngươi nói cái kia đoạn xinh đẹp thực lực đều đã đạt đến lôi kiếp cảnh rồi, ta cũng không tin, lúc trước không có một cái nào lôi kiếp cảnh có giả. Dừng một chút, Hoàng Vũ lại nói, nói cho cùng, hay là các ngươi cô vân tự mua dây buộc mình a. Hoàng Vũ rất rõ ràng, cái kia yêu ma gọi là hỏa viêm ma rắn mối, hỏa viêm ma rắn mối chính là yêu ma bên trong, một loại cấp thấp thần lằn, đương nhiên, tại đây một phương vị diện, lại là phi thường khủng bố rồi. Yêu ma giới thực lực tiểu tương đương với tiên giới cấp độ, phi thường khủng bố, tùy tùy tiện, tiện một đầu yêu ma, cũng không phải cái này tu luyện giới người bình thường có thể đối phó được. Chỉ có những cái kia đạt trình độ cao nhất cơ giả mới có thể có năng lực cùng chúng đối kháng, thậm chí chạm giết bọn nó. Cô Vân tự với tư cách tu luyện giới một đại tông môn, thực lực cường đại như vậy, khẳng định cũng là để lại rất nhiều đồ đạc đấy. Cái kia Hỏa Viêm Ma rắn mối La yêu ma giới một loại phi thường phổ biến thần lặn, là cấp thấp yêu ma, nhưng là cái này Hỏa Viêm Ma rắn mối thứ ở trên thân, đối với bình thường tu luyện giả nhưng lại có trợ giúp cực lớn, hắn huyết dịch có thể luyện chế đan dược, có thể rèn luyện thân thể, khởi gần hắn làn da đều là có thể dùng đến luyện khí đấy, luyện chế ra đến. Vũ khí, tuyệt đối là uy lực vũ khí, chế tạo ra đến giáp Phòng ngự phi thường cùng bố, Đoán Trường liền lôi tiếp cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Tiền tài động nhân tâm a. Hoàng Vũ còn không rõ ràng lắm, nhất định là bọn hắn treo chọc tới. Hỏa Viêm Ma rắn mối tuy nhiên táo bạo, nhưng là chưa bao giờ chủ động công kích, trừ phi là gặp khiêu khích, mới có thể tức giận. Giờ này khác này, bị phong ấn ở cô vân tự ở dưới cái kia một đầu Hỏa Viêm Ma rắn mối đang tại điên cuồng xung kích phong ấn. đã có một tia khe hở. Bị phong ấn ở phía dưới mấy trăm năm rồi, lại để cho cơn giận của nó giá trị đã tích lũy đến một cái cực điểm rồi. Một khi bạo phát đi ra, cái kia sẽ là hạng gì khủng bố đấy. Lôi cảnh ta vân tự lúc trước cũng là có, chỉ là tại một chỗ di tích bên trong bị thương, về sau chính là vẫn lạc tại tại đây, bị cái kia yêu ma cho tươi sống nuốt nuốt vào. Lão hòa thượng vẻ mặt bị thương, nhìn xem Hoàng Vũ nói, hôm nay, cái kia yêu ma đang tại xung kích phong ấn, đã xuất hiện ma khí rồi, nhất định phải chấn đè xuống, cho nên, Phương đỉnh các nàng năm cái, tuyệt đối không thể ly khai cái kia một nơi, nơi đó là phong ấn trận pháp nơi mấu chốt, các nàng là trận pháp mắt truyện, các nàng ly khai, trận pháp phong ấn sẽ sâu sắc yếu bớt, yêu ma xuất thế, tất nhiên sẽ là sanh linh đồ chẳng lẽ ngươi nguyện ý chứng kiến vô số người chết tại đây yêu ma? Miệng máu phía dưới sao? đánh cảm tình bài rồi. Hoàng Vũ cười nhạo không thôi. Đậu xanh rau má, là Khẩn Trương chính người cô Vân tự à, một khi cái kêu Hỏa Viêm Ma rắn mối đi ra lời mà nói, cái thứ nhất gặp nạn đúng là cô Vân tự. Về phần địa phương khác, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề đấy, điểm này Hoàng Vũ là có thể khẳng định đấy. Cái chỗ này linh khí như vậy khan hiếm, Hỏa Viêm Ma rắn mối căn bản không thích sống ở chỗ này, một khi đi ra, sẽ đánh vỡ không gian gồm cùng xiển xích, trực tiếp tiến vào tu luyện giới, sau đó theo tu luyện giới tìm kiếm đi thông yêu ma giới đường. Lão hòa thượng nói nhiều lời như vậy, nói được như vậy chính khí lăng nhiên bộ dạng Trên thực tế, chính là vì cô Vân Tự suy nghĩ mà thôi, chủ yếu là cô Vân Tự, sắp thực mà nói, là tại nơi này trên địa cầu cô Vân Tự. Đương nhiên, cũng không bài trừ, cái kia hỏa viêm ma gián mối sau khi ra ngoài, sẽ đi tu luyện giới tìm cô Vân Tự báo thủ. Loại này hỏa viêm ma gián mối tuy nhiên trí lực không lớn đấy, nhưng lại đặc biệt mang thủ, hơn nữa đối với khí tức là phi thường mẫn cảm đấy, cô Vân Tự tu luyện giả đám bọn họ, đều có đặc thủ khí tức, điểm này là phi thường dễ dàng phân biệt đấy. Xanh linh đồ thán, không, sẽ không đâu. Hoàng Vũ phát hiện phương đỉnh chúng nữ rõ ràng có một ít bị thuyết phục, nếu cái này chúng nữ chính mình phải đi về lời mà nói. Chính mình thật đúng là không tốt lắm nói. Thí chủ, tu vi của ngươi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là, trong này biển có nhiều như vậy người bình thường, một khi cái kia một yêu ma đi ra, ma khí lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ trung hải đều cũng bị ma hóa, trở thành yêu ma nô lệ, đến lúc đó, toàn bộ trung hải có thể thì xong rồi, đây chính là trên trăm vạn miệng người à, như vậy trách nhiệm ngươi đảm đương được rất tốt sao?" Lão hòa thượng càng phát ra sốt ruột, bởi vì hắn đã cảm nhận được trận pháp nhận lấy cực lớn xung kích, cơ hội đều nhanh muốn ngăn cản không nổi rồi, tiếp tục như vậy, tối đa chỉ nửa canh giờ nữa, sau nửa canh giờ Cái này cô Vân tự ở dưới Phong Lấn trận pháp cũng sẽ bị đánh vỡ, yêu ma phà tan phong in ra. Ta đảm đương được rất tốt." Hoàng Vũ ngữ khí thản như nói, "Lão hòa thượng, trên thực tế, ta vốn cũng không muốn tới tìm ngươi phiền phải đấy, chỉ là, ngươi không may, hết lần này tới lần khác chuyện như vậy lại để cho ta gặp, ta loại người này tuy nhiên không thích cho mà bảo, nhưng là lúc này đây, ta tâm tình không tệ, tăng thêm đã đáp ứng nhân ra, như vậy chuyện này, ta nhất định sẽ quản đến cùng đấy. Về phần, cái này cô Vân tự phía dưới Phong Lấn yêu ma, ta vừa vận yếu khí, chật thượng, thực lực rất cường đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá." Dẫn động lôi kiếp, biến hóa trở thành chính thức yêu ma rồi, biến hóa về sau, đem hắn chấm giết, lấy ra nó ma ảnh, luyện chế thành ma anh đan, có thể một lần hành động đột phá, tạo nên lôi kiếp cường giả. Lão Hòa thượng nghe nói như thế, sắc mặt càng là đại biến rồi. Xong đời, người này, rõ ràng biết rõ những chuyện này, xem ra phiền phức. Như thế nào? Lão Hòa thượng, không có lại nói rồi, bị ta nói chúng rồi. Hoàng Vũ cười lạnh nói, các người là muốn nuôi nốt cái này một yêu ma à, một khi nó đột phá, lôi kiếp hàng lâm thời điểm, sẽ lâm vào suy yếu kỳ, khi đó, các ngươi lại đem hắn giết, cướp lấy ma ảnh, chế thành đan dược có thể tạo nên một vị lôi kiếp cảnh cứng giả, không, thậm chí có thể tạo nên hai vị, ba vị. Dựa theo hắn nói, hiện nay tu luyện giới bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là lôi kiếp cảnh, mà lôi kiếp phía trên, còn có âm dương, sinh tử, nghiền nát mấy cái cảnh giới, âm dương không suất, lôi kiếp chính là mạnh nhất vùng giả. Một khi cô Vân tự tạo nên một vị, hai vị, ba vị lôi kiếp cảnh cường giả lời mà nói, như vậy cô Vân tự thậm chí có thể quét ngang toàn bộ tu luyện giới rồi, đến lúc đó, cô Vân tự tựu là cả tu luyện giới thái độ, giống như là hôm nay thế tộc bên trong thiếu lâm dạng, bao nhiêu năm rồi? Thiếu lâm tự đều là cả thế tục giới bên trong bắt đầu võ Lâm địa vị không cách nào dung chuyển chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện chương 675 Tuệ Vũ lao hòa thượng sắc mặt đại biến cả giận nói chưaếm thí chủ ngươi như thế nào có thể như vậy vu hoàn ta cô Vân tự lao hòa thượng ta tuy nhiên thực lực không đủ nhưng là muốn giữ gìn ta cô vân tự thanh danh nói xong lao hòa thượngể muốn độc thủ lao hòa thượng làm gì tức giận ta nói rất đúng sự thật nếu như ngươi gian thể đối với thiên đạo thể nếu như cô vân tự không có ý nghĩa như vậy ngược lại là không sao Nếu có ý nghĩ như vậy lời mà nói, cô Vân tự tiểu đạo thống đoạn tuyệt, sở hữu tất cả cô Vân tự người đều chết không có chỗ chôn, như thế nào? Hoàng Vũ cười không nớt nhìn xem Tuệ Vũ lao hòa thượng, cái này lời thề, vậy cũng tuyệt đối là phi thường độc các đấy, đối với tu luyện giả mà nói, lời thề cũng không thể tùy tiện phát đấy, nhất là thiên đạo lời thề, một khi giới tóc phát hạ lời thề, nếu như vi phạm lời mà nói, sẽ tao ngộ thiên kiển. Cô Vân tự làm sao có thể thừa nhận được? Chính là cô Vân tự bên trong, hôm nay người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Nguyên Thần cảnh giả, có, có thể nghịch thiên hay sao? Không có khả năng co như là tiên võ cảnh, cũng không có khả năng đi tiên, thậm chí thánh nhân, trừ phi là đại đạo thánh nhân mới có thể làm được. Mà hiển nhiên cô Vân tự không đạt được cấp bậc kia. Người, lão hòa thượng Tuy võ, không biết nói cái gì rồi, nhưng cũng là rất phẫn nộ, hoàn toàn chính xác, cô Vân tự cái kia chút ít tiền mối, nguyên vốn là ôm như vậy một cái ý nghĩ, cho nên, cái này một đầu yêu ma bị theo yêu ma giới bên trong gọi về đi ra, phong ấn tại tại đây, lúc trước cô Vân tự hao phi cực lớn một cái giá lớn. Trước mắt, mắt thấy khoảng cách thành công này cũng đã không xa, lại thật không ngờ xuất hiện tình huống như vậy. Như thế nào? Không có lại nói rồi hả? Hoàng Vũ cười lạnh không thôi, lão hòa thượng cuối cùng là không có cách nào che giấu. "Thí chủ, người khinh người quá đáng, không nên trách lao hòa thượng ta không khách khí. Tuệ Vũ lao hòa thượng gặp sự tình đã không cách nào vãn hồi rồi, chỉ có nghĩ biện pháp diện trừ người này, mới có thể bảo trụ cô Vân tự thân danh, mới có thể bảo trụ cô Vân tự tương lai." Nói xong, Tuệ Võ độc thủ, trong tay cái kia một chuỗi Phật châu ném đến tận không trung, nổ tung ra, hóa thành từng hột bi thép đồng dạng, hướng phía Hoàng Vũ cấp tốc bắn đi qua, coi như viên đồng dạng. Thẹn quá hóa giận rồi, lại muốn giết người gì cậu?" Hoàng Vũ cười lạnh nói, "Thực lực của ngươi chị sợ hay là không đủ á? Lao hòa thượng này lại muốn đối với chính mình bẩm thủ, không biết tự lượng sức mình, chính là đan kình mà thôi. Thò tay một chảo. Siêu siêu siêu. Đầy trời tay cảnh xuất hiện, cái kia từng khóa Phật châu liền bị Hoàng Vũ rất nhanh chào trong tay. Trả lại cho ngươi. Sau khi nắm được, Hoàng Vũ trở tay tiểu ném ra ngoài, tốc độ nhanh hơn, càng thêm bá đạo. Tuệ Vũ lao hòa thượng sắc mặt đại biến. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh mẽ như vậy, nhanh như vậy, khủng bố như vậy. Chính mình cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên đấy, trên lệch quá xa. Muốn trốn tránh, nhưng lại không có cách nào né tránh. Chỉ là thời gian hô hấp mà thôi, tránh được mấy quả trâu, bắt được mấy quả, nhưng lại nhưng có ba quả Phật trâu đánh vào trên người của hắn. Xuyên thấu thân thể của hắn. Phô cờ. Tuệ Vũ lão hòa thượng hộc ra một búng máu nước, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Hoàng Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy, thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi cái thế giới này đã hạn chế. Tuệ Võ nhìn xem Hoàng Vũ, hoảng sợ phải chết, nói ra. Đó là các ngươi cô lậu quả văn, thực lực quá kém mà thôi. Lão hòa thượng, vốn đâu rồi, ta là không định đối với cô văn tự như thế nào đấy, nếu như trước kia ngươi nhận thức cái sai lời mà nói. Có lẽ ta tiểu sẽ bỏ qua các ngươi cô Vân tự, đương nhiên, phía dưới này điều mà, ta là sẽ xử lý sẽ đấy, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác đối với ta đạo thủ, thật sự là ông thọ thắc cổ, chán sống. Hoàng Vũ thỏ tay bắn ra mấy chỉ, đã ngừng lại Lao hòa thượng còn đang không ngừng đổ máu miệng với thương, Lao hòa thượng, hiện tại ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem sự tình thật muốn đều cho ta nói ra ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cũng có thể cho cô Vân tự lưu lại truyền thừa, nói cách khác, thực lực của ta ngươi thế, nhưng mà biết đến, hơn nữa, không ngại nói cho ngươi biết, ta đã sắp phá, rất nhanh có thể tiến vào rất cao cấp độ, đến lúc đó Toàn bộ tu luyện giới, không có. Người sẽ là đối thủ của ta." Hoàng Vũ có cái này tự tin. Lôi kiếp cảnh thì như thế nào, không chỉ nói lôi kiếp cảnh, coi như là âm dương cảnh, thậm chí sinh tử cảnh, nghiền nát cảnh, mình cũng có thể chém giết. Người giết ta đi." Lão hòa thượng con mắt nhìn xem Hoàng Vũ nói, người giết ta, cái này Cô Vân tự cũng truyền thừa không đi xuống, cuối cùng là muốn bị hủy diệt đấy, cái kia một yêu ma muốn xuất thế, người ngăn không được, cái này thế gian không ai có thể chống đỡ được, Người biết không, ta nói cũng không là nói dối, lúc trước ta Cô tự hao phí cực lớn một cái giá lớn, khoảng chừng hai vị lôi kiếp cảnh võ giả bỏ ra cái mạng." với đưa cái kia một yêu ma áp chế, hơn nữa phong ấn tại cái này cô vân tự phía dưới. Hôm nay trận pháp sẽ bị bài trừ, cái kia một yêu ma tại trận pháp bên trong không ngừng hấp thu thuần âm chi lực, chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại sẽ trở nên càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng, hôm nay phá phong mà ra, chắc chắn xanh linh đồ thánh, toàn bộ tu luyện giới cũng không có cách nào ngăn cản bước tiến của nó, chết, toàn bộ đều chết ở công kích của nó phía dưới, ngươi cũng giống như vậy. Nói chuyện giật gân. Hoàng Vũ cười lạnh không thôi, cứ lại để cho ngươi nhìn ta thực lực, cho ngươi nhìn xem, ngươi cái kia cái gọi là vô địch tiên hạ yêu ma, trong tay ta, là chết như thế nào. Hoàng Vũ trong tay xuất hiện một thanh trường đao, Tạo Hóa Thiên Đao. Chỉ thấy Hoàng Vũ vung tay lên, một đao chém ra, ánh đao lóe lên. Một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung một đạo hô to, phản phất đã xảy ra địa chấn động dạng, mặt đất sụp đổ vỡ đi ra. Đó lấy lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, một cái thân thể cao lớn bật lên, đó là một đầu cự thú, toàn thân mạo hiểm màu đen hòa diễm. Xong đời. Tuệ Vũ Lao Hỏa Thượng đã nhắm mắt lại. Cái kia yêu ma khủng bố, hắn là rõ ràng nhất bất quá rồi, cô vân tự hai vị lôi cảnh lão tổ, đều chết ở cái kia một yêu ma thiết trảo phía dưới. Bình cùng kia Hỏa Diễm đã thiêu rốt lên, cái này khủng bố Hỏa Diễm đem Cô Vân tự sở hữu tất cả đồ vật đều thiêu rốt lên. Những ngày Hỏa Diễm, không chỉ nói là người bình thường, coi như là đang tỉnh, không, coi như là nguyên thần cảnh võ giả, cũng không có cách nào ngăn cản. Cô Vân tự cái kia chút ít hòa thượng chứng kiến đã xảy ra thật lớn như thế biến cố, đều sợ ngây người. Nguyên bản ở lại một ít khách hành hương, cũng bị hù đến, đến rồi, như thế nào cũng thật không ngờ, tại Cô Vân tự, rõ ràng đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn. "Rống!" Một tiếng cực lớn rú, Hỏa Viêm ma rắn nối đi ra. Bị nhốt nhiều năm như vậy, lần này đi ra, kỳ nó vô cùng hư vấn. Mở ra miệng rộng tụi phun ra một đạo hòa diễm. Một tòa phòng ở chỉ một thoáng đang ở đó hỏa diễm hạ hóa thành hư vô, thấy như vậy một màn tất cả mọi người sợ ngây người, đây là cái gì yêu quái? Tại đây cô Vân Tự, tại đây Phật gia thánh địa, rõ ràng xuất hiện khủng bố như thế đại yêu ma. Những cái kia khách hành hương, một ít bình thường cô Vân Tự đệ tử, cả đám đều điên cuồng chạy thục mạng, dọa phải chết. Ngươi, ngươi đem nó phóng xuất rồi, ngươi thật sự đem nó phóng xuất rồi hả? Tuệ Vũ lão hòa thượng, nhìn xem cái kia xuất hiện cực lớn hỏa viêm ma rắn mối, run ngón tay lấy Hoàng vũ. Đúng lúc này, Hỏa Viêm Ma Dán Muối cảm nhận được Tuệ Vũ Lao hòa Thượng tồn tại, trên người hắn chân khí khí tức, thật sự là quá quen thuộc, nó cả đời cũng không có cách nào quên, đúng là ghê tởm kia khí tức, đem chính mình phong ấn, lại để cho chính mình ở đằng kia không có thiên lý địa phương, vây khốn trọn vẹn mấy trăm năm. Giết, giết hắn đi, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Giống. Hỏa Viêm Ma rắn Muối lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu, sau đó hướng phía Hoàng Vũ bọn người chỗ phương hướng lao đến, cái kia cực lớn con mắt, chặt chẽ nhìn thẳng Liễu Tuệ Vũ Lao Hỏa Thượng, trong ánh mắt tràn đầy khủng bố sát khí, mang theo hận. đã tập trung vào hắn. Tuệ Vũ Lao hòa thượng chấp tay hành lễ, nói một tiếng A Di Đà Phật, sau đó hai mắt buộc phát ra nhất đạo tinh mang, toàn thân khí thế bắt đầu tăng lên. Hoàng Vũ nở nụ cười, lão hòa thượng rõ ràng ý định dốc sức liều mạng, bất quá, lão hòa thượng này cũng hay là rất có chúng đấy. Hoàng Vũ cũng không có tính toán ngăn cản, lão hòa thượng có chết hay không, cùng Hoàng Vũ không có gì quá lớn quan hệ, đây đều là bọn hắn tự làm tự chịu. Lão hòa thượng sử dụng bí pháp, thực lực ngắn ngủi tăng lên, nhưng là gần kể chỉ là như vậy mà thôi, cùng cái này hỏa viêm ma gián mối thực lực trên lệch quá xa, cái này hỏa viêm ma gián thực lực đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa phòng ngự kia người bản thân lực lượng càng là khủng bố. Quả nhiên, lão Hỏa Thượng hai tay kết ấn, tốc độ rất nhanh, khủng bố lực lượng ngưng tụ nổi lên một cái cực lớn văn chữ, hướng phía Hỏa Viêm Ma rắn muối vào tới. Hỏa Viêm Ma rắn muối chứng kiến cái này cực lớn ấy, màu vàng văn và chữ, đúng là có chút sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Nhưng là tránh cũng không thể tránh, Hỏa Viêm Ma rắn muối lần nữa há mồm, hộc ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm cùng cái kia vạn chữ đụng vào nhau, phát ra khủng bố tiếng nổ Lực lượng cương đại, cơ hồ có thể đè trọn cái cô tự san thành bình địa. Bất quá, Hoàng Vũ ở chỗ này, như thế nào lại lại để cho chuyện như vậy phát sinh đâu này? cũng sớm đã bố trí tốt trận pháp rồi, hao phí trọn vẹn 10 ức đại dương, mua một cái trận bàn, trận bàn mở ra, đây là một cái phong tỏa loại hình trận bàn, đại trận đem chọn cái cô vân tự đều phong tỏa. Trận pháp này cũng không phải bình thường trận pháp, tốt xấu là 10 ức đại dương đâu rồi, tăng thêm hoàng vũ còn tiêu hao không ít lực lượng, cũng không phải tùy tiện có thể đánh qua đấy. Cô vân tự đệ tử còn có khách hành hương, đều có thể thuận lợi chạy đi, nhưng là, cái này hỏa viêm ma gián nối là không, có cách nào chạy đi đấy. Lão hòa thượng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng không ngừng thổ huyết, phản thổ huyết không muốn sống đồng dạng. Hoàng Vũ có thể không có công phu phản ứng hắn, đứng ở Hỏa Viêm Ma đúng vậy trước mặt, tay trong tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, cái này thật sự là hư vô thực viêm. Hư vô thực viêm đạn bắn đi ra, hóa thành một đầu hỏa long, đem Hỏa Viêm Ma rắn mối phun ra đến hỏa diễm, toàn bộ đều cho hấp thu cắn nuốt sạch, hóa thành chính mình là tinh thuần nhất năng lượng. Cái này, Hỏa Viêm Ma rắn mối chừng lớn mắt hạt châu, Tuệ Vũ lão hòa thượng cũng là chấn kinh rồi, cái này, cái này đậu xanh rau má hay là người sao? Rõ ràng Hỏa Viêm thuần dương ma hỏa cũng có thể thôn phệ, cái này. Đây quả thực so yêu nghiệt còn muốn yêu người ta. Cái này hỏa viêm ma rắn núi hỏa diễm có thể nói thiêu đốt vật vật, gần như chỉ là so về trong địa ngục thần bí kêu U Minh địa hỏa yếu nhược bên trên một ít, vô luận cái gì đó, coi như là tiên khí, cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Mà như vậy cường đại hỏa diễm, rõ ràng bị cắn nuốt mất. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn là trời sinh hỏa diễm linh thể, trong truyền thuyết tiên tiên hỗn độn hỏa đức thân thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 676. Cái này điểm hỏa diễm, không đủ xem a, miễn có thể làm cho tu vi của ta tăng lên một ít. Hoàng Vũ miệng rộng mở ra, đem hỏa diễm toàn bộ đều cắn nuốt xuống dưới. Hư vô thực viêm tăng lên một cái cấp bậc, trở nên càng thêm lợi hại. Nhìn Minh Hỏa Diễm bị cắn nút mất, Hỏa Viêm Ma rắn mối giận dữ, rất nhanh hướng phía Hoàng Vũ Tụ lao đến, cái kia bi thế thật sự là lại để cho người rung động không thôi. Thang Cơ Hóa, tới tốt, xem ta như thế nào thu chặt người. Hoàng Vũ quát to một tiếng, trong tay bảo đao một đào chém ra. Hủy Diệt nhất thức, hóa thành một đạo khủng bố lưỡi đao trùng trùng điệp điệp bổ vào cái kia Hỏa Viêm Ma rắn mối thân thể khổng lồ phía trên. một tiếng cực lớn giòn vang, toàn bộ Hỏa Viêm Ma rắn mối thân hình đều phá vỡ đi ra, phạm vật là thủy tinh đồng dạng từng khúc vỡ ra. Khủng bố Đây là cái gì lực lượng? Cái này yêu ma, lẫn giáp thấm hậu, căn bản không thể đánh vỡ, nhưng một đao kia, đúng là xinh xinh đem cái kia yêu ma cho chém thành hai nửa rồi. Máu tươi bắn tung tóe đi ra, đem chọn cái mặt đất đều nhuộm hồng cả, phảng phất là màu đỏ suối phun đầm đạm, thoạt nhìn phi thường lại để cho người rung động. Hoàng Vũ thỏ tay một chảo, đem hỏa viêm ma rắn mối cực lớn thân thể vỡ ra ra, đem trong đầu, một quả hạt trâu bắt lại đi ra. Đây là hỏa viêm ma rắn mối nội đan. Hoàng Vũ vận chuyển chức khí, cái kia một màu đỏ cực lớn hỏa viêm rắn mối nội đan, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Hoàng Vũ thực lực theo không ngừng gia tăng, Nguyên Thần cảnh Chu kỳ, Nguyên Thần cảnh Hậu kỳ, Nguyên Thần cảnh Đỉnh phong, nửa bước lôi kiếp cảnh. Cái này một quả hỏa viêm ma rắn muối lôi đan, rõ ràng lại để cho Hoàng Vũ thực lực trực tiếp thì đến được nửa bước lôi kiếp cảnh tình trạng, chỉ cần dẫn động lôi kiếp, có thể chính thức đột phá, trở thành lôi kiếp cảnh cao thủ. Bất quá, Hoàng Vũ không có làm như vậy, bởi vì hắn đã ẩn ẩn cảm thấy pháp tác áp lực. Một khi đột phá, chỉ sợ chính mình tiểu khó có thể tại đây thế tục bên trong dừng lại, chính mình nhất định phải đem ở thế tục giới nữ nhân tìm được, hoặc là, tìm kiếm một cái biện pháp, có thể giải trừ pháp tắc đối với chính mình tu vi áp chế. Ngươi Ngươi thật sự giết cái này lại yêu ma, ngươi, ta, ta. Không nghĩ tới ta cô vân tự tính kê mấy trăm năm, cuối cùng không có thực hiện được, bị ngươi nhặt được tiện nghi. Tuệ Vũ lao hòa thượng thở dài, sự tình đã trở thành kết cục đã định, cũng không có khả năng lại cải biến, về phần đối phó Hoàng Vũ. Đó là hay nói giỡn, thực lực của hắn, liền cái này đã yêu ma, cũng có thể chém giết, hôm nay, toàn bộ cô vân tự đều không có người sẽ là đối thủ của hắn, mà ngay cả trở thành tu luyện giới đệ nhất cao thủ đoạn tình đều không nhất định có thể đánh bại hắn. Một đao kia thật sự là quá kinh khủng, quá rung động rồi, liền nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Một điểm sức phản kháng đều không có, trốn tránh đều làm không được. Một đao kia, thậm chí lại để cho thiên địa đều chịu thất sắc. Một đao kia, là như vậy kinh diễm, cường đại như vậy, không thể ngăn cản. Tuệ Võ trong nội tâm tin tưởng, một đao kia căn bản không phải là tồn tại ở nhân gian đạo pháp, cái kia đã là đã vượt qua nhân gian, thậm chí đã vượt qua tu luyện giới đạo pháp. Người rốt cục vẫn phải thừa nhận, đây là các người cô vân tự tạo nghiệt, người nói, người bây giờ ứng nên xử lý như thế nào chuyện này, muốn trả giá thế nào một cái giá lớn. Hoàng Vũ lần nữa phất tay, Phương Đình Ngũ nữ xuất hiện. Lúc này Phương Đình Ngũ nữ hung dữ nhìn xem Tuệ Võ hận không thể uống máu của hắn ăn thịt của hắn, nhưng là, Hoàng Vũ không nói gì, các nàng tiểu cũng không động thủ. Giết ta đi, bất quá, đừng khó xử cô vân tự đệ tử khác đám bọn họ. Lao hòa thượng nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Hoàng Vũ im lặng, lao ra hỏa này, còn thật không sợ chết sao? Bất quá, cái đó và chính mình có quan hệ gì? Hôm nay mình muốn đổ vật đã được đến rồi, báo thủ chính là phương đỉnh chuyện của các nàng. Hoàng Vũ vung tay lên nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý a, xong việc về sau, ta sẽ tiến đưa các ngươi nhập luân hồi. Tuệ Vũ lão con lựa chọn nặm mặm đi, đã nhận được Hoàng Vũ cho phép. Phương đỉnh ngũ nữ dương nhanh múa vút hướng phía Tuệ Vũ La Hỏa thượng xông tới. Tuệ vô cũng không phản kháng, chỉ là nhập kinh, không ngừng nhập kinh. Phản phất không có bất kỳ đau đớn đồng dạng, mà Phương đỉnh ngũ nữ, tại trên người hắn điên cuồng tàn xé, gã từng khối thịt đều bị xé ra rồi, thoáng cái tiêu hú hét mơ hồ, Tuệ Vũ lao hòa thượng còn không có lửa đảo một tiếng, bình tĩnh nhập kinh. Hoàng Vũ cảm thấy rung động, lao hòa thượng này thật đúng là khó lượng, cư nhiên như thế lợi hại. Đối mặt khủng bố như thế thống khổ, đều không gọi gọi một tiếng, chậc chậc, loại người này lực ý chí quá kinh khủng. Bất quá, Tuệ Vũ La Hỏa thượng dịch mất đi vô cùng nhiều, khí tức càng ngày càng yếu đất. Hoàng Vũ thở dài, nói: "Tốt rồi, dừng lại a." Phương đỉnh Ngũ Nữ lập tức ngừng lại, mấy cái trên người đều là huyết, diện mục dữ tợn, nhưng là rất nhanh, thuận ý tiêu lui xuống. Ngũ Nữ trở nên thanh tỉnh lên. Trên thực tế, cái này cũng không phải tuệ vũ lao hòa thượng sai, các ngươi phát tiết cũng đủ rồi, hắn cũng đã nhận được xứng đáng trừng phạt, ta tiến đưa các ngươi nhập luân hồi a. Hoàng Vũ đúng là vẫn còn không quá nhẫn tâm. Đa Tạ công tử, đà Tạ ân công. Ngũ Nữ dịu dàng quỷ xuống. "Không cần như thế, đứng lên đi, ta tiến đưa các ngươi nhập luân hồi." Hoàng Vũ nói ra. "Không, chúng ta không nhập luân hồi." Phương Đình đúng lúc này nhưng lại cự tuyệt nói: "Không nhập luân hồi." Hoàng Vũ nghe xong, ngược lại là sức sở, "Không nhập luân hồi, chẳng lẽ đem làm cô hồn dã quỷ a? Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đúng vậy, chúng ta, chúng ta muốn cùng công tử Tạ Hữu phục thị công tử." Phương Đình mở miệng nói, mặt khác chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu, "Đi theo ta." Hoàng Vũ ngây ngẩn cả người, thật không ngờ, các nàng dĩ nhiên là tầm tư như vậy, bất quá, đi theo chính mình, tựa hồ không quá phù hợp à. nếu như muốn là mình đem thế giới mở ra lời mà nói, vậy là tốt rồi an bài, đem các nàng để vào chính mình chân vũ đại thế giới bên trong ưu không có vấn đề rồi, nhưng hiện tại chính mình còn không có có mở ra chân vũ đại thế giới. Đúng vậy, công tử, chúng ta cũng không muốn luân hồi, công tử đại ân đại đức, chúng ta không cho rằng báo, chỉ có đi theo công tử bên người, là công tử làm một ít đủ khả năng sự tình. Phương Đình nói ra. Hoàng Vũ trợ khóc trợ cười, nói, cái này hoàn toàn không cần phải à, ta giúp giúp đỡ bọn người, cũng không phải cầu hồi báo, chỉ là gặp mà thôi, tâm tình không tệ, cho nên thuần tay giúp các ngươi một bả, huống chi, ta còn bởi vậy đã nhận được không ít chỗ tốt. Ngũ nữ lại không nghĩ như vậy, tuy nhiên Hoàng Vũ không cầu hồi báo, nhưng là đối với nàng đãn bọn họ mà nói nhưng lại cực lớn ân huệ. Đại Thu được báo, hôm nay duy nhất ý niệm chính là báo ơn rồi. Đối với cái này năm cái nữ nhân, không, hẳn là năm nữ quỷ của tưởng, Hoàng Vũ cũng là rất im lặng, không, có cách nào, đã các nàng không đi, vậy thì không đi a được rồi, các ngươi tạm thời đi theo ta, ta sẽ cho các ngươi tu luyện công pháp, chờ các ngươi tu luyện thành công về sau, ta sẽ an bài các ngươi tiến vào một cái thế giới bên trong tu luyện, hy vọng các ngươi trở nên đầy đủ cường đại, ngày sau đối với ta có chỗ trợ giúp. Hoàng Vũ trên thực tế căn bản không trông cậy vào các nàng có thể cho mình cái gì trợ giúp. Yên tâm đi, Công tử, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy." Ngũ Nữ cùng một chỗ gật đầu. Phương đỉnh chúng nữ tiến nhập Ngọc Phù bên trong. Hoàng Vũ đem Ngọc Phù thu lại, nhìn nhìn đã sắp tắt thở Tuệ Vũ Lao hòa thượng, không khỏi cảm thán, Lao hòa thượng này, cũng là tự làm tự chịu a, tuy nhiên 500 năm trước, không phải hắn mở đầu đấy, nhưng là 300 năm qua, cũng là hại chết ba người, đây đều là có hắn thăm dự, chính mình đang đợi. "Giết ta đi." Lão hòa thượng mở miệng nói. Hoàng Vũ bắn ra một ngón tay, một đạo kinh lực xuyên thấu trái tim của hắn. "Cái này cô tự hôm nay tiểu tính toán triệt để xong đời, giải tán." "Chính phải ly khai." Hoàng Vũ cảm thấy một hồi không gian chấn động. Hủy diện chi nhãn mở ra, chính là kinh ngạc và phần. Tựa hồ là địa phủ. Vãi Luyện, đi ra hai tên gia hỏa, cây đại tàng, Hắc Bạch Vô thường, cái này lại để cho Hoàng Vũ thật sự là im lặng, quỷ sai sao? Cái này là trong truyền thuyết quỷ sai. Lớn lên cũng là cùng trong truyền thuyết lớn lên rất tương tự, Không, quả thực là giống như lúc, ngược lại là không có xấu như vậy lậu mà tôi, trái lại là hai người tướng mạo không sai người trẻ tuổi. Đình lấy tên bút, Hắc Bạch Phân Minh, H Thượng Diện có Hắc Vô Thượng ba chữ, Bạch Thượng Diện tiểu là Bạch Vô Thượng. Nếu như không phải mở ra Hủy Diệt chi nhãn chính mình còn nhìn không tới. Đối với quỷ hồn, Hoàng Vũ là bãi kiến đấy, Hắc Bạch Vô Thường cũng là bãi kiến, ban đầu ở Tây Du thế giới Tửu đã từng gặp, chỉ là không nghĩ tới, cái thế giới này cũng là có Hắc Bạch Vô Thường. Bất quá, ngẫm lại cũng Tửu sáng tỏ, liền yêu ma quỷ quái đều có, có Hắc Bạch Vô Thường có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy? Cái này Hắc Bạch Vô Thường tu vi, ngược lại là không lường đấy, thì ra là tương đương với nhân anh cảnh mà thôi. Yếu, thật sự là nhược được đáng thương, lại nói tiếp, Hắc Bạch Vô Thường coi như là địa phủ bên trong được nhân viên nhà nước rồi, thực lực rõ ràng yếu như vậy. So về tại Tây Du thế giới Hắc Bạch Vô Thường có thể yếu đi không chỉ là một cái cấp bậc a, Tây Du bên trong Hắc Bạch Vô Thường, đây chính là thật sự quỷ tiên tu vi a. Rõ ràng phát hiện nơi này có quỷ khí a, còn đâm mút, làm sao có thể thoáng cái tiểu biến mất đâu này? Bạch Vô Thường mày nhắc lại, nói: "Xem, là cái kia lão hòa thượng, tu vi của hắn là đang tỉnh, trên lệch một bước có thể đột phá đến nhân anh cảnh rồi." Hai người thực lực tuy nhiên không lơ đấy, nhưng là trong tay tỏa hồn liệm dây xích cùng cây đại tăng nhưng lại chuyên môn đối phó linh hồn đấy, coi như là gặp nhân anh cảnh quỷ hồn, cũng có thể đơn giản bắt bớ. Tuyệt võ Đây không phải cô Vân Tự Tuệ Vũ hòa thượng sao? Hắn chết như thế nào rồi hả? Hai người dọa được không nhẹ, cô Vân Tự, thực lực cũng không yếu, tại tu luyện ở giới, đó là nổi tiếng đấy, hơn nữa, tại Phật giới cũng là rất có danh tiếng đấy, cô Vân Tự nguyên lai chính là giả diệp cả xì ạ bà Phật tổ truyền thừa xuống đấy. Cho nên, tại địa phủ bên trong, cô Vân Tự hòa thượng, nhất là nhập môn tu luyện hòa thượng, đều là đặc thủ đối lại đấy. Hôm nay thấy được Tuệ Vũ hòa thượng, lại để cho bọn hắn như thế nào không tiếp sợ. Dựa theo đạo lý mà nói, cái này Tuệ Võ là có cơ hội tiến vào Phật giới đấy, không tới, hôm nay lại là bị chết thê thảm như thế. Hắc Bạch Vô Thường, chợt chợt, cái này cách tân mặc. Hoàng Vũ được thanh âm tại hai người vang lên bên hai. Hai người dọa được không nhẹ. Người, người là người nào? Hắc Bạch Vô Thường với tư cách địa phủ quỷ sai, bài kiến không ít sóng to gió lớn, nhưng là, trước mắt cái này người, Vô Thanh Vô Tức tiểu xuất hiện tại bên cạnh hai người, hơn nữa một điểm khí tức đều cảm thụ không đến, như nếu như đối phương không nói lời nào lời mà nói, chính mình hai người căn bản phát hiện không được. Ta, ta các người tiểu không cần đã biết, bất quá, ta muốn tìm hai vị giúp đỡ chút. Hoàng Vũ nghĩ đến, những cái thứ này tất nhiên phụ quỷ sai như vậy có thể hướng bọn hắn nghe ngóng thoáng một phát chúng nữ chỗ, chính mình từng bước từng bước đi tìm, cái kia thật sự là quá phiền thoái, nếu như có thể đến địa phủ tìm kiếm lời mà nói, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 677. Hắc Bạch Vô Thường giận dữ, ngươi một phàm nhân, như thế hung hăng cả quái, ngươi cho chúng ta là người nào rồi, cho ngươi làm việc. Hắc Vô Thường đang muốn nói chuyện, lại gặp được Hoàng Vũ trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, lại để cho trong lòng hai người rung động lư. Các ngươi không có ý định cho ta mặt mũi. Hoàng Vũ thấy bọn họ không có ý định hợp tác, chính là chuẩn bị động thủ, chính là hai cái quỷ sai mà thôi căn bản không nhìn tại trong mắt. Vị công tử này, ngài đừng nóng giận. Bạch vô thường có chút hù đến rồi, nếu quỷ hồn lời mà nói, hai người là không e ngại, nhưng trước mắt thằng này, cũng không phải quỷ hồn, thực lực cường hãng vô cùng, Tây Đại Tăng cùng tỏa hồn niệm dây xích đối với hắn cũng không có lớn như vậy hiệu quả, càng quan trọng hơn là, như vậy một cái cường đại tu lệ giả, nhất định là có chỗ giữa đấy, hắn chỗ giữa cỡ nào cường đại. Không được biết. Địa phủ tuy nhiên là tam giới luân hồi chỗ nhưng là gặp ở những cái kia chân chính có cường núi dựa lớn thế lực, lại bất đồng, ví dụ như cái này cô vẫn tự, chỗ dựa tựu là già diệp cả xỉ ạ vạn Phật tổ, mặc dù là thập điện Diêm là đều muốn nể tình. Ngài có cái gì muốn giúp đỡ đấy, mượi nói tự là, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, định vị công tử làm được." Bạch Vô Thường nói ra. "Ân, địa phủ ta cũng không phải là không có đi qua, chỉ là của ta muốn tìm mấy người, chẳng muốn phiền toái, đã gặp các ngươi, tự hỏi một câu." Hoàng Vũ nói ra, "Ta chỉ là muốn tìm mấy người mà thôi." Hắc Bạch Vô Thường nghe xong, cười khổ không thôi, nói, "Công tử Vậy thì khó xử chúng ta rồi, chúng ta chỉ là cấp thấp quỷ sai mà thôi, tìm người loại chuyện này, chúng ta có thể không, có cách nào à? Công tử muốn tìm người, yêu cần sinh tử sổ ghi chép, mà cái kia sinh tử sổ ghi chép, chúng ta có thể không có tư cách xem xét, chỉ có phán quan, thập điện riêng la mới có tư cách. Hắc Bạch Vô thường, trên thực tế cũng không phải hai người, mà là một cái chức vị xưng hô mà thôi, đầu trâu mặt ngựa cũng giống như vậy. Người không có cách nào. Hoàng Vũ có thể không tin, nói, nói cách khác, các ngươi không chỗ hữu dụng, rủa. Hoàng Vũ sát khí phóng ra ngoài, Hoàng Vũ có thể không tin, tìm người mà thôi, ở đâu cần phiền toái như vậy? Không phải muốn đi tìm sinh tử sổ ghi chép, đương nhiên, tìm sinh tử sổ ghi chép lời mà nói, cái kia khẳng định sẽ biết. Mà cái này Hắc Bạch Vô thường, lại nói tiếp, cũng là địa phủ bên trong dẫn dít địa phương rồi, tìm người mà thôi, cũng không tin có khó khăn như vậy. Công tử bất giận, công tử bất giận à, chúng ta thật sự là không có cách nào, chúng ta trên thực tế mới chỉ là mới tiến quỷ sai mà thôi, vừa mới đệ bạch đến Hắc Bạch Vô thường vị trí, cùng phán quan đại nhân, cũng không có cái gì giao tình, căn bản không có biện pháp nói động phán quan đại nhân tìm độc sinh tử sổ ghi chép a, cho nên, công tử coi như là giết chúng ta, cũng không có cách nào trò công tử tìm người. Hắc vô thường cười khổ không thôi, hai người là không có cách nào, nếu như không nói rõ ràng, người này thực sẽ động thủ sát nhân đấy, hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng là bọn hắn biết rõ, nếu quả thật muốn động thủ, chính mình hai người chỉ sợ sẽ tan thành mây khói rồi. Người đem phán quan cho ta kêu đến. Hoàng Vũ do dự một chút, nói: "Cái này hai cái quỷ sai, thoạt nhìn không giống như là đang nói láo, bất quá, bọn hắn hẳn là có thể liên hệ phán quan đấy." Thập Điện Diêm La, Hoàng Vũ còn không có nắm chắc đối phó, dù sao trước mắt tu vi của mình còn không có có đột phá đến lôi kiếp cảnh, vẫn chỉ là tại nguyên thần cảnh đỉnh phong. Thập Điện Diêm La chỉ sợ tu vi đều đạt đến tiên nhân tầng thứ, là huyền tiên hoặc là kim tiên, thậm chí khả năng càng mạnh hơn nữa. Về phần phán quan, thực lực có lẽ cũng không tệ. Nhưng là, đi tới nhân gian giới, thực lực của hắn là phát huy không suất toàn bộ đấy, đoán chừng có thể phát huy ra năm thành cũng không tệ rồi. Đương nhiên, đối phó lệ quỷ một loại lời mà nói, tuyệt đối có thể phát huy ra 100% năng lực. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong, sắc mặt biến hóa. Bất quá, nhưng trong lòng thì cười lạnh, cũng tốt, cái này người quá cường đại, chính mình hai người không là đối thủ, nhưng là phán quan đại nhân tới rồi, có thể đưa hắn đơn giản thu thập hết. Dáng kiêu khích địa phủ Cái kia quả thực là muốn chết, coi như là chỗ rửa cường đại, cũng không thể đơn giản buông tha. Địa phủ cũng không phải theo liền có thể nào đấy, trừ phi hắn có năm đó cái kia Tế Thiên Đại Thánh, cái kia hầu tử thực lực, như vậy còn không sai bị lắm. Nhưng là, hiển nhiên, đó là không có khả năng, nơi này là nhân gian giới, cũng không phải tu luyện giới, hiện nay, coi như là tại tu luyện giới, cũng không có khả năng tu luyện đến tình trạng kia, năm đó hầu tử, thế nhưng mà Đại La Kim Tiên tu vi a. Công tử chờ một chốc, chúng ta vậy thì đem phán quan đại nhân gọi tới." Hắc Vũ thường nói. Hoàng Vũ gật đầu. Mặc dù là thực lực đối phương cường đại, Hoàng Vũ cũng không lo lắng. Chính mình hôm nay có tiền, có thể hối đoán không ít thứ tốt, đối phó những loại quỷ sai, âm sai đồ vật càng là không ít, hơn nữa, chính mình hư vô thực viêm, thế nhưng mà chuyên môn nhằm vào linh hồn đấy. Mặc dù là gặp được sinh tử cảnh, thậm chí là nghiền nát cảnh âm sai, Hoàng Vũ cũng có tự tin có thể chống giết. Chỉ thấy Hắc vô thường lấy ra một khối tối như mực đồ vật, sau đó đánh ra một đạo ân quyết. Chỉ chốc lát sau, một hồi không gian chấn động, một đám khói đen xuất hiện, một bóng người theo khói đen bên trong sinh ra đi ra. Cái này người, tướng mạo rất bình thường, một thân tu vi, lại đã đạt đến âm dương cảnh, lại để cho Hoàng Vũ có chút ngoài ý mớn. Rõ ràng chỉ là âm dương cảnh mà thôi, vốn cho là hắn tu vi ít nhất cũng là quỷ tiên, âm dương cảnh, khoảng cách quỷ tiên tình trạng, thế nhưng mà còn kém không ít đây này. Cái này nhân thủ cầm phán quan bút, cái kia sinh tử sổ ghi chép ngược lại là không có cầm trong tay. Hắc Bạch Vô thường, các ngươi triệu hoán ta tới có chuyện gì? Phán quan đi tới Hắc Bạch Vô thường trước mặt, lư khí cũng không phải rất tốt, cái loại này cao cao tại thượng lư khí, lại để cho người thập phần không thoải mái, khó chịu. Phán quan đại nhân, chúng ta, chúng ta cũng là không có cách nào, là vị công tử này muốn tìm ngươi. Hắc Vô Thượng nói ra. Phán quan đúng lúc này mới nhìn đến Hoàng Vũ ngươi là ai? Phán quan chứng Kiến Hoàng Vũ, bất mãn hết sức, một người rõ ràng dám tìm chính mình tới, hay là muốn cầm bức bách dưới tay mình, quả thực là đối với chính mình khiêu khích, là đúng phụ khiêu khích. Bất quá, hắn cũng không có lô mãng làm việc. Cái này người đã sao mà to gan như vậy, như vậy hắn chỗ rửa khẳng định không được, hoặc là tiểu là thực lực đầy đủ cường đại, bằng không thì không có khả năng có lá gan lớn như vậy, dám làm như vậy. Ta gọi Hoàng Vũ, ta tìm phán quan đại nhân tới, là có chuyện muốn nhờ." Hoàng Vũ nói. "Hoàng Vũ?" Phán quan nhướng mày, cái tên này mơ hồ có được ký ức, đột nhiên, phán quan biến sắc, "Trung Hải Hoàng Vũ, ngươi Người! nhìn xem phán quan cái dạng này, Hoàng Vũ là nghi ngờ. Như thế nào? Phán quan đại nhân, tên của ta có cái gì không đúng sao? Hoàng Vũ hỏi. Phán quan hít sâu một hơi nói, không có gì, đã ngươi hỏi ta rồi, có cái gì cần ta trợ giúp đấy, nói một câu. Hoàng Vũ có chút nghi hoặc, bất quá, mình bây giờ còn yêu cầu người hỗ trợ, tổng không hảo cường cầu, cũng không tốt hỏi quá nhiều, dù sao người ta không muốn nói, nếu như nguyện ý lời mà nói, trực tiếp tự nói ra. Là như thế này đấy, ta muốn tìm mấy người, không biết phán quan đại nhân có thể hỗ trợ. Hoàng Vũ nói. Người nào? Phán quan nhẹ nhàng trợ ra Còn tưởng rằng là việc khó gì, chỉ là tìm mấy người lợi mà nói, đương nhiên là không, có vấn đề đấy. Phán quan đối với Hoàng Vũ danh tự, thế nhưng mà kiêng kỵ không xấu đấy, lúc trước, một vị đại thần thông người, thế nhưng mà đem Hoàng Vũ mệnh cách cải biến. Vị tiêu thực lực thông thiên, liền thập điện Diêm La, thậm chí là điệu tượng Bồ Tát đều muốn cung kính hành lễ tồn tại, có thể thấy được thực lực của đối phương là cỡ nào khủng bố. Cho nên, bất kể như thế nào, phán quan là không muốn đắc tội hắn đấy, thậm chí còn muốn lệnh bợ hắn, bất quá, phán quan dù sao cũng là phán quan, sẽ không tại hai người thủ hạ trước mặt, hơn nữa còn là hai cái không phải tự trung thủ hạ, những chuyện này Dĩ nhiên là sẽ không bộc lộ ra đi. Liêu Hư Yên, Thang Khuynh Thành, Tái Nhược Mai, Nam Công Tuyết. Hoàng Vũ hỏi, hỏi trước bốn cái, nếu có tin tức lời nói sẽ tìm những người khác. Liêu Hư Yên, gọi là Liễu Hư Yên người có hơn 10 cái. Phán quan thẩm tra thoảng một phát, lần lượn từng cái một hình ảnh tiểu xuất hiện ở một cái gương ở bên trong, cái này tấm gương chính là địa phủ thẩm tra kiểu ưu kính. Hoàng Vũ nhìn một chút cái kia hơn 10 cái Liêu Hư Yên, mày nhăn lại, một cái cũng không phải. Lại nhìn Tháng Quynh Thành, còn có Tái Nhược Mai người, cũng là không có tra được. Cái này lại để cho Hoàng Vũ thật sự là có chút buồn bực rồi, rõ ràng tìm không thấy. Có công tử người muốn tìm sao?" Phán quan nói ra. Hoàng Vũ lắc đầu, nói, "Không có, đều không ở chỗ này, bất quá, phán quan đại nhân, ngươi có thể dùng tra một chút cổ hình, còn có Ngọc Nguyệt Nhi, hai người này hẳn là tại tu luyện giới bên trong thập đại mỹ nữ, cái này có lẽ có thể điều tra ra a." Ta nhìn xem." Phán quan lần nữa thẩm tra, nhưng lại lắc đầu nói, "Không có, ta tại đây tìm không thấy hai người tin tức." Hoàng Vũ mày nhăn lại, "Không có, chẳng lẽ là Tuệ Vũ lao hòa thượng nói dối?" Cái này cũng không có khả năng a, Tuệ Vũ lão hòa thượng không có lý do gì lừa gạt mình những ngày, chẳng lẽ là bởi vì chính mình môn nhân? hoặc là bởi vì mệnh cách nguyên nhân. Lại làm thiền phán quan đại nhân tra một chút, Triệu Uyển Nhi, Tô Nguyệt còn có Công Tô Lan, ba người này đều là Trung Hải người. Hoàng Vũ đem Triệu Uyển Nhi tăng nữ sự tình nói xuống, lại để cho phán quan thẩm tra, nếu như ba người này cũng kém không được, cái kia lên là như vợ ơ y cha không đi ra rồi. Quả nhiên, phán quan một cha, căn bản tìm không thấy ba người tin tức. Hoàng Vũ nói, "Phán quan, đây là chuyện gì xảy ra? Ba người này rõ ràng ngay tại Trung Hải, hơn nữa cùng ta ở cùng một chỗ, như thế nào sẽ tìm không thấy tin tức đâu này?" Cái này, khả năng có mấy cái nguyên nhân, một cái là các nàng đã vượt qua tầm giới không tại ngũ hành bên trong, cùng với lúc trước 4 đại linh hầu đồng dạng, đều là không tại tam giới ngũ hành bên trong, đã vượt ra luân hồi, còn có một loại khả năng biến thành cương thi, hoặc là tu luyện thực lực đạt đến nhất định được trình độ. Phán quan nói ra, cuối cùng một loại khả năng chính là cùng một ít đặc thù nhân vật, số mệnh lượng kiếp nhân vật giắc góc có quan hệ, lượng kiếp nhân vật chính là đúng thời cơ mà sinh đấy, loại người này có cường sức ảnh hưởng lớn, có thể cải biến tới gần chi nhân vận mệnh, thậm chí lại để cho hắn vận mệnh hóa thành hư vô. Phán quan kỳ thật biết rõ, sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, nhất định là nguyên nhân này rồi. Cái này Hoàn Vũ rất có thể tiểu là ứng kiếp ma sinh người, lượng kiếp nhân vật ra góc, mặc dù không phải, đó cũng là cùng ứng kiếp chi nhân có mật thiết quan hệ. Chính là vì như thế, mới tìm không ra những người này tin tức tư liệu. Nhất định phải cùng hắn đánh tốt quan hệ, phán quan đã làm ra quyết định, cùng hắn đánh tốt quan hệ, chỉ mới có lợi, mà không, có bất kỳ chỗ hổng. Hùng chi sau lưng của hắn, còn có cường đại như vậy người, chỉ cần có thể cùng hắn đánh tốt quan hệ lời mà nói, chính mình liền có hy vọng trở thành thập điện Diêm La một trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 678. Hoàng Vũ phiền muộn, đã như vậy, đó chính là tìm không thấy rồi chỉ có thể dựa vào chính mình, từng bước từng bước đi tìm, bất đắc dĩ, đích thật là bất đắc dĩ. Phán quan theo như lời, cái kia cái gì số mệnh nhân vật chính, rất có thể tựa là mình, phàm là cùng chính mình có quan hệ người, cũng không có cách nào tại sinh tử sổ ghi chép bên trên điều tra ra. Công tử còn có chuyện gì sao?" Phán quan hỏi. "Đã không có, các người đi thôi." "À, đúng rồi, còn có cô Vân tự sự tình, tuệ võ lao hỏa thượng, kia đã bị chết, cho hắn một cái nơi để đi à, về phần bị cô Vân tự hại chết mấy cái nữ nhân, hiện tại đi theo ta." Hoàng Vũ nói. "Cái này đều là chuyện nhỏ." Công tử nếu như không có gì những chuyện khác lời mà nói, chúng ta đây trở về địa phủ rồi." Phán quan nói. Hoàng Vũ phất tay, "Đi thôi." Hoàng Vũ cũng là kinh ngạc, cái này phán quan nghe được chính mình danh tự về sau, cảm xúc biến hóa thật sự là quá lớn, xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, chính mình như trước là bị một cái vô hình tay cho không chế được. Khống chế đây hết thảy tên kia là ai? Hoàng Vũ tuy nhiên rất muốn biết, cũng rất chỉ muốn thoát khỏi, nhưng trước mắt là không có cách nào. Đã đi ra cô và tự, Hoàng Vũ về tới trong biệt thự. Tô Nguyệt Tam, nữ tu vi không ngừng nhắc đến hắn, đều đã đạt đến hóa kỳ rồi. Tốc độ như vậy, đã xem như chậm, chính mình có thể cho các nàng không ít đan dược a, nếu như nếu cùng chính mình song tu lời mà nói, tốc độ chẳng phải là nhanh hơn. Hoàng Vũ cảm giác mưa gió sắp đến, cái này một phương thế giới, phản phất muốn có một hồi đại chiến. Hơn nữa, cái kia địch nhân trước nay chưa có cường đại, vượt qua chính mình gặp được qua nhất địch nhân cường đại. Người làm sao vậy, xem ngươi một bộ tâm sự nặng nghề bộ dạng, phải hay là không ở bên ngoài làm cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Tô Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ, cau mày bộ dạng, không khỏi hỏi. Hoàng Vũ cười khổ lắc đầu nói, ta như là hạng người sao như vậy? Không phải sao? Triệu Điển Nhi hừ một tiếng, nói: ta tin tưởng Hoàng đại ca, không giống là loại người." Công Tôn là nói, "Hay là Lan Nhi tốt nhất, bởi vì Hoàng đại ca căn bản chính là." Hoàng Vũ nghe xong, lập tức Tiểu im lặng. "Có chuyện gì?" Tiểu nói ra, "Chúng ta cùng một chỗ giải quyết, giúp ngươi nghĩ biện pháp, một mình người, tổng không có chúng ta cùng một chỗ muốn nhanh a." Tô Nguyệt nói, "Được rồi, ta trước cho các ngươi bàn giao nhắn nhủ một chuyện." Hoàng Vũ đem cô Vân tự sự tình nói tất cả, đem Vương Đình chuyện của các nàng cũng nói. Tô Nguyệt chúng nữ, lập tức mắt nước mắt lưng tròng, nữ nhân đồng tình tâm tất cả đứng lên rồi. "Hoàng đại ca, ngươi nhanh, mau đem các nàng theo đi ra à. Công Tôn là nói: "Các ngươi sẽ không sợ sao? Các nàng thế nhưng mà quỷ hạ. Hoàng Vũ nghe xong, có chút buồn bực. Tam nữ đối với quỷ quái các loại, thế nhưng mà rất sợ hay đấy, lúc trước tam nữ xem phim ma thời điểm, đều dọa được núp ở một đoạn. "Mới không sợ đâu rồi, đây không phải còn ngươi nữa sao? Hơn nữa, ta tin tưởng Phương Đình tỷ tỷ các nàng là người tốt, ủng hộ, các nàng thật đáng thương đấy." Công Tôn là nói. "Được rồi." Hoàng Vũ đem ngũ nữ phóng ra. "Phương Đình, các ngươi xuất hiện đi, nơi này là chỗ ở của ta, các nàng là nữ nhân của ta." Hoàng Vũ đem Phương Đình ngũ nữ phóng xuất ra về sau, nói ra Ba vị phu nhân. Phương Đình các loại nữ dịu dàng thi lễ một cái. Các nàng đem Hoàng Vũ xem là chủ nhân, như vậy tam nữ đương nhiên thì ra là nữ chủ nhân rồi. Không cần đa lễ. Phương Đình tỉ tỉ, các ngươi thật sự, thật lạ. Tô Nguyệt Hà to miệng, lại cảm thấy nói như vậy không quá phù hợp. Không có gì đấy, công tử đã vì chúng ta báo thủ rồi. Phương Đình nói. Về sau các ngươi thì ở lại đây a. Hoàng Vũ nói, ta sẽ vì các ngươi đặc biệt biến an bài một chỗ ở chỗ ở, mặc khác, nếu có chuyện gì tình phát sinh, các ngươi cũng có thể giúp ta bảo hộ các nàng. Vâng, công tử. Phương gia phủ đệ Ngươi không phải nói tốt, muốn để cho chúng ta kiến thức kiến thức cô Vân tự cái kia Đan Kình thượng, cái kia đang kỉnh cao thủ sao? Một ngày này, Hoàng Vũ cho Phương lão ra tự trị liệu về sau, Hồng Yến Nhi tựu quấn quít lấy Hoàng Vũ, muốn đi cô Vân tự nhìn cái kia Đan Kình cường giả. Khô khủng, cô Vân tự hôm nay đã biến thành phế tích rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hoàng Vũ im lặng, cô Vân tự biến thành phế tích sự tình, cũng sớm đã truyền đi rồi, tin tức bên trên cũng đã nói. Thật sự, ngươi nói cái kia Đan Kình cao thủ, đang ở đó cái bị hủy diệt cô Vân tự bên trong. Làm sao có thể? Đan Kình cao thủ, đây chính là Đan Kình cao thủ a, thực lực cường đại như vậy, Như thế nào sẽ liền một cái cô vân tự đều bảo vệ bảo hộ không được. Hồng Yến Nhi không tin, nói: "Ta lựa người làm cái gì, sự thật chính là như vậy." Hoàng Vũ bất đắc gì nói, "Trên thực tế, ngày hôm qua cô vân tự phát sinh chuyện kia thời điểm, ta ngay tại cô vân tự bên trong, hòa thượng kia, chậc chưởng, cái chết rất thảm, là vì chuyện xấu làm nhiều hơn." Phương Chỉ Tinh cũng chấn kinh rồi, rất không tin, nói: "Làm sao có thể? Ta nghe ra ra nói, cô vân tự tuệ võ tiên sư là một vị đắc đạo cao tăng, lại tại sao có thể là ngươi nói cái loại người này đây này?" Đương nhiên, những chuyện này các ngươi là không biết đấy. Tuệ Vũ lao hòa thượng thế nhưng mà cái tu lệ giả, một cái tu lệ giả, vì tăng lên tu vi, đó là cái gì đều có thể làm được đi ra đấy, cái này còn quan hệ đến một cái tu luyện giới vấn đề, các ngươi không có thực lực, tiếp xúc không đến cái kia cấp độ, tiêu tính toán ra ra của ngươi, cũng còn không có có đạt tới cái kia cấp độ. Hoàng Vũ nói, lao ra tử bệnh cũng tốt không sai bị lắm, lần sau làm tiếp một cái kiểm tra là được rồi, mấy ngày nay, ta ý định xuất ngoại một chuyến, đi Las Vegas. xuân ngoại, Las Vegas, ngươi đi vào trong đó làm gì? Phương chỉ tinh ngay xong, hơi sướng sở, nói, đương nhiên là đi bắt thu nhập A Hoàng Vũ cười ha hả nói, "Ta bây giờ là rất nhạy đấy, cho nên cần muốn nắm thu nhập mới được. Đi đánh bạc à, còn cái gì chảo thu nhập? Hử, đã cho ta không biết, đàn ông các ngươi ai chính là như vậy?" Hồng Yến Nhi nói ra, "Bất quá, ta cũng muốn đi, như vậy, dẫn ta cùng đi chứ, Las Vegas nghe nói là trên thế giới phát đạt nhất đánh bạc nghiệp." Hoàng Vũ nghe xong, im lặng, thầm nghĩ, "Ngươi một cái nữ nhân, cũng sẽ không độ thuật, đi vào trong đó làm gì?" "Ngươi đi làm gì? Ta đi vào trong đó là có chính sự, hơn nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy, ngươi đi không quá phù hợp." "Mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn cùng đi." Hồng Nghiên Nhi ôm lấy Hoàng Vũ cánh tay, làm lúc nói: "Hoàng đại ca, ngươi tiểu dẫn ta cùng đi nha." "Cái này, không được. Ngươi là sợ ta quấy rầy ngươi tìm nữ nhân tán gái." Hồng Yến Nhi nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không đâu, sẽ không quấy rầy ngươi đấy, thật sự không được lời mà nói, liên tỷ tỷ cũng cùng đi, đến lúc đó còn có thể xong phi nha." Phương Chỉ Tinh sắc mặt từ đỏ chết chim én, "Ngươi nói năng gì đấy?" Khục khục. Hoàng Vũ ho khan một tiếng, "Cái này, kỳ thật có thể có, tuy nhiên trong nội tâm phi thường muốn, nhưng lại không thể nói ra được a." Phương Chỉ Tinh ra mặt có thể mỏng, "Hơn nữa, chính mình không mang theo Tô các nàng đi." Lại mang Phương chỉ tình các nàng đi lời mà nói vậy thì thực không thật thích hợp vạn nhất Tông nguyệt các nàng ghen lời mà nói đã có thể khó làm rồi vẫn chưa được Hoàng Vũ lắc đầu nói các người hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là muốn hào hảo tu luyện bình tĩnh thời gian đã sẽ không quá lâu rồi thiên hạ này sắp sửa phát sinh biến hóa lớn đến lúc đó nguy cơ từ phía khắp nơi hung hiểm không có đủ thực lực rất có thể không có cách nào sống sót chỉ có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể tự bảo vệ mình nguy cơ cái gì nguy cơ Hoàng Vũ nói ta hiện tại còn không rõ ràng làmrốt cuộc là nguy hiểm gì nhưng là ta nói cho các người biết nguy cơ đích thật là muốn đã đi đến trận này đại kiếp là khó, rất có thể muốn nguy cấp toàn bộ thế giới thậm chí liền toàn bộ địa cầu đều có thể sẽ bị hủy diệt cho nên các người muốn cố gắng tu luyện tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất đạt tới thiên tiên cấp độ thiên tiên thật sự có tiên nhân có Hoàng Vũ nói ta cho công pháp của các người có thể tu luyện thành là tiên nhân thật sự Hồng Yến Nhi mừng rỡ không thôi nói vậy có phải hay không còn có thiên đỉnh, có tiên giới có thần giới tiên giới là có về phần thần giới cái gì đấy ta cũng không biết Hoàng Vũ nói nói nó lại Các ngươi muốn hảo hảo tu luyện, thời gian không nhiều lắm rồi, ta sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên, còn có, chờ các ngươi tu vi tăng lên đi lên về sau, có thể biết rõ một ít chuyện, về các ngươi cùng quan hệ của ta, về, các ngươi đã làm một ít kỳ quái giấc mơ sự tình. 3 ngày sau, Hoàng Vũ một người bước lên đi hướng nước Mỹ máy bay. Mục tiêu chính là Las Vegas, đi kiếm tiền đấy, chính mình thế nhưng mà thiếu tiền được rất, không hảo hảo làm cho một số, cái kia quá là nhanh. Lúc này đây mục đích, tựa là kiếm lấy ngàn tỷ Mỹ, M, Nguyên, không chỉ có muốn mở ra thế giới châu, mở ra chân vũ đại thế giới. Chính mình còn muốn đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh không biết lần này có thể hay không có cái gì Diễm lộ đâu này Hoàng Vũ ngồi ở trên máy bay trong nội tâm cân nhắc đối với cái này hay là rất chờ mong đấy cũng không lâu lắm bên người đến rồi một người ở lại đó mũ kính mắt che được kín Hoàng Vũ không có sử dụng vị diệt chi nhãn quan sát trong nội tâm âm thầm nói thầm nữ nhân này bao bọc như vậy cực kỳ chặt chết được sẽ không phải là bị bệnh gì à, hoặc là là thứ người quá gì bất quá trên người mùi thơm nhưng lại lại để cho người hết sức thoải mái thiên sinh mờiường một chút nữ nhân mở miệng nói chuyệnan âm cũng rất là lại để cho Hoàng Vũ sinh ra một chút chờ mong, đây là thứ mỹ nữ. Thật muốn dùng Hủy Diệt chi nhãn trực tiếp quan sát, chỉ là nói như vậy, tiểu ít đi đi một tí niềm vui thú rồi, hay là bảo trì một loại cảm giác thần bí a, mị cũng tốt xấu cũng thế. Hoàng Vũ mở ra trông ngồi, đi qua thời điểm, trên người Lao Hoàng Vũ, loại cảm giác này lại để cho Hoàng Vũ có loại cảm giác quen thuộc. Tư thái tựa hồ cũng có chút ít quen thuộc, chẳng lẽ nữ nhân này còn là mình người quen hay sao? Hoàng Vũ nghi nghĩ, lắc đầu, chuyện không thể nào. Lại muốn, có phải hay không là chính mình những cái kia lão bà chính giữa một cái? Cái này không phải là không có khả năng a? Dù sao có rất nhiều thời gian, đến lúc đó có thể hỏi hỏi sẽ biết. Rất nhanh, máy bay bay lên. Nữ tử tự hồ có chút không thoải mái. Hoàng Vũ nói, cần gì trợ giúp sao? Xem ngươi thật giống như là say máy bay bộ dạng, ta nơi này có ngọc Phủ, có thể cho ngươi giảm bớt. Hoàng Vũ đưa ra một quả ngọc Phủ, cái này ngọc phù, thế nhưng mà thượng đẳng ngọc thạch, tăng thêm chính mình khắc họa phù văn, nho nhỏ say máy bay sự tỉnh, hay là dễ dàng đấy. Nữ tử kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ liếc, thần côn, tám gái. Cái này ngọc phù, thật không đơn giản, nữ tử là thứ biết hàng người, như vậy ngọc thạch, đây tuyệt đối là hàng thượng đẳng, đế vương lục Một khối tựu là mấy trăm vạn, hơn 1 ngàn vạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 679. Người muốn tán tỉnh ta?" Nữ tử nói. Hoàng Vũ cười khổ không được, nữ nhân này, như thế nào nghĩ như vậy? Được rồi, ngươi không muốn thì thôi vậy, ta muốn thao, ngầm, ngươi. Ngươi ngược lại là nghĩ ra, ta coi như là muốn thao, ngầm, ngươi, cái kia cũng phải nhìn đến ngươi lớn lên, cái dạng gì mới được a. Cái này có thể không nhất định, nói không chừng, ngươi là có dự mưu đấy, đã sớm thăm dò được ta, cho nên mới phải trùng hợp như vậy." Nữ tử nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, mặt mũi tràn đầy há tuế. Nữ nhân này, thật đúng là có tự kỳ đấy, nàng cho rằng nàng là thứ tiên nữ hạ phàm, hay là cái gì đại minh tinh. Người khác có tất yếu vì nàng làm nhiều chuyện như vậy sao? Hoàng Vũ dứt khoát đem ngọc phù cầm trở về, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Được rồi, đã ngươi như vậy có thành ý, cái này ngọc phù ta tiểu thu hạ. Nữ nhân vươn tay ra, chuẩn bị cầm qua ngọc phù. Hoàng Vũ lại lắc đầu, đem ngọc phù thu vào, nhắm mắt lại, không hề phản ứng nàng. Ngươi, ngươi, ngươi đây là ý gì? Nữ nhân một nhìn đối phương rõ ràng đem ngọc phù thu lại rồi, lập tức tức giận, tốt nha, đuổi theo ta đến, đến rồi. Dùng như vậy phi thúy đến tầng gái, nhưng bây giờ là thu lại rồi, ngươi là muốn lấy lui làm tiến, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hoàng Vũ căn bản không phản ứng nàng. Nữ tử thật sự là tức giận đến không được. Hôn đản, cái này thật là đồ đại hôn đản. Ngay từ đầu, nàng thực nghĩ như vậy, thế nhưng mà một hồi lâu, đều không gặp hắn mở to mắt, hình như là để đi ngủ đồng dạng. Mà bay cơ khởi động máy rồi, đúng lúc này lại để cho nàng rất không thoải mái. Đúng vậy, nàng có chút xe máy bay. Lại để cho nàng kinh ngạc chính là, tại tên hôn đản kia khí tức trên thân, như là rất dễ chịu, tới gần cái kia chủ tráng váng đầu cảm giác tựu biến mất lại để cho nàng không tự chủ được muốn tới gần hắn. Tên hôn đàm này, trên người mùi như thế nào sẽ tốt như vậy nghe thấy, thư thái như vậy, chẳng lẽ chẳng lẽ thật sự là cầm ngọc phụ nguyên nhân. Hắn là thứ cao nhân, trong truyền thuyết cao nhân. Nữ tử không khỏi nhớ tới chính mình lời của gia gia, trên thế giới này có một ít cao nhân, những cái kia cao nhân, mỗi một cái đều là thần bí khó lường, có kinh thiên địa quỷ thần khiếp thủ đoạn, thậm chí có chút Di Sơn đảo hải không gì làm không được, giống như là chính thức thần tiên đồng dạo. Bất tri bất giác, nữ nhân tựa vào hoàng vũ trên người, thời gian dần qua lâm vào ngủ say. Hoàng Vũ cười khổ không thôi. Cái này lịt lẹt ghê, vốn muốn gọi tỉnh nàng đấy, bất quá do dự một chút, hay là buông tha cho, xem nàng là thứ nữ nhân, cùng một cái nữ nhân sói so đo, thôi được rồi, mình không phải là nhỏ mọn như vậy người. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cũng sắp muốn hạ đến nước Mỹ rồi, còn có một tiếng đồng hồ xe đến sân bay. Nữ nhân tỉnh lại tới, phát hiện mình còn dựa vào tại cái đó đáng giận trên thân nam nhân, càng thêm lại để cho nàng cảm thấy xấu hổ là, người nọ, rõ ràng giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Mất mặt, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy, ta, ta chỉ là không nghĩ qua là ngủ rồi. Ngươi, ngươi cũng không nên đa tưởng, ta sẽ không đối với ngươi có hứng thú đấy, cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đấy. Nữ nhân đúng lúc này lại không nghĩ qua là, đem miệng của mình cháu, cùng kính mắt làm cho xung dưới. Hoàng Vũ nhìn xem khuôn mặt của nàng, nhưng lại kinh ngạc, nữ nhân này, vợ nghe ý mà cùng Triệu Linh Nhi lớn lên giống như, chẳng lẽ nàng tiểu là Triệu Linh Nhi? Vận khí của mình tốt như vậy, đi xem đi nước mỹ, rõ ràng tại trên máy bay gặp Triệu Linh Nhi. Ngươi gọi Triệu Linh Nhi? Hoàng Vũ nói. à, ngươi quả nhiên biết rõ tên của ta, mắt của ta kính, miệng của ta cháo, ngươi, ngươi là cố ý hay sao? Ngươi quả nhiên biết rõ ta tại đây trên máy bay, quá ghê tởm, ngươi rốt cuộc là ai?" Triệu Linh Nhi thoáng cái nổi giận, nói. Hoàng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Linh Nhi tựa hổ cái này thân phận lai lịch không nhỏ, giống như rất có danh tiếng bộ dạng, vì vậy nói, "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy lâu này? Ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi, ngươi cũng chưa từng gặp qua ta. Ta chưa thấy qua ngươi, không có nghĩa là ngươi không biết ta, ngươi nhất định là cô ý đấy. Ừm, ngươi cái kia Ngọc phù không tệ, cho ta mà nói, ta miễn cưỡng cho ngươi một cái cơ hội, ta có thể cho ta và ngươi ký tên chiếu." Triệu Linh Nhi con người đảo một vòng, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, Nàng có thể khẳng định Hoàng Vũ không phải một người đơn giản, hơn nữa, cái kiếm ngọc phù cũng thật sự, trước kia ngay tại Chu gia gia chỗ đó đã từng gặp một khối ngọc Phủ, cái kiếm ngọc phù, Chu gia gia thế nhưng mà bảo bối được rất, ai cũng không chối phanh. Nếu như mình đem cái này ngọc phù nắm bắt tới tay lời mà nói, gia gia nhất định sẽ cao hơn đấy. Lúc trước gia gia tựu trông mà thèm Chu gia gia cái kia một khối ngọc Phủ. người rất nổi danh. Hoàng Vũ nhưng lại nhàn nhạt cười nói, ta cái kiếm ngọc phù giá trị cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy, ngươi một chương ký tên chụp có thể đáng mấy cái ức. Hoàng Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì tại âm thầm kinh ngạc, Linh Nhi Chẳng lẽ là cái Đại Minh tinh không thành, còn cái gì ký tên chiếu? Bất quá, coi như là danh khí lại đại rõ ràng, một chương ký tên chiếu cũng không có khả năng đổi được đến chính mình cái này một khối ngọc phụ, một chương bình thường phụ kiện đều đổi không đến, huống chi là một khối ngọc phụ. Hoàng Vũ khi đó không truy tinh, đối với một ít uy tín lâu năm minh tinh nhưng lại biết đến, nhưng là đối với những cái kia đại tân sinh minh tinh là một cái không biết. Đối với Triệu Linh Nhi cái này tân sinh minh tinh, là căn bản không có nghe nói qua, tuy nhiên nàng danh quý rất lớn. Kiến Hoàng Vũ như thế, Triệu Linh Nhi lập tức nổi giận. Chính mình tốt xấu là thứ đại minh tinh, nổi tiếng, tên hôn đản này Rõ ràng không, có nghe đã từng nói qua, làm sao có thể lâu này. Cô ý đấy, tuyệt đối là cô ý đó a người nam nhân này, dục tình cố tung, nhất định là tại cô ý nói như vậy. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải cho hắn một bài học, cho hắn biết ta Triệu Linh Nhi lợi hại mới được. Ngươi thật sự không biết ta? Ta tại sao phải biết rõ? Hoàng Vũ hỏi ngược lại. Đó là ta đã hiểu lầm, ngươi xem tivi, lên mạng sao? Triệu Linh Nhi lại nói. Ta cũng không xem tivi, lên mạng cũng rất ít. Thiên, ngươi không phải nói đùa sao? Triệu Linh Nhi nhìn không ra đối phương như là nói dối bộ dạng, thầm nghĩ trong lòng. Cái này đồ nhà quê, không phải theo nguyên thủy trong rừng rậm đến a. TV không nhìn, không lên mạng, cái gì cũng không biết. Bất quá, xem khí chất của hắn cũng không giống là rừng sâu núi thẳm bên trong đến đó a, đột nhiên Triệu Linh Nhi nhớ tới một vấn đề. Những cái kia người thần bí, thần tiên một người như vậy vật, hoàn toàn chính xác đều là ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong đấy. Người nam nhân này, có cái loại này ngọc phù, thuộc về cái loại này đi tới đi lui cao nhân, mặc dù không phải, cũng là cao nhân đồ đệ, như vậy có thể có như vậy khí chất, lại ở tại rừng sâu núi thẳm, không có TV, không có mạng lưới internet, điều này cũng làm cho không kỳ lạ quí hiếm rồi nghĩ tới đây, Triệu Linh Nhi tức giận trong lòng cũng là tiêu tán không ít. Không phải hay nói giỡn." Hoàng Vũ lắc đầu. "Vậy ngươi như thế nào sẽ nhận thức ta, biết rõ tên của ta?" Triệu Linh Nhi lại nghĩ tới một chuyện, hắn nếu như là cái loại này đi tới đi lùi cao nhân lời mà nói, như thế nào lại biết rõ tên của mình? Đây là một sơ hở, hơn nữa còn là một rất đại điểm đáng ngờ. Nếu như điểm này không có cách nào giải thích lời mà nói, như vậy thằng này tựu là cô ý đấy, là một tên lừa gạt. Nhìn ra được, ta là thời tướng." Hoàng Vũ nói. "Ngươi thật là cái thời tướng." Triệu Linh Nhi con mắt sáng ngời, nói Ngươi nếu như là cái thầy tướng lợi mà nói, vậy ngươi khẳng định rất lợi hại giỏi, biết rõ đi qua tương lai." Hoàng Vũ gật đầu nói, bình thường vẫn là có thể được coi là đi ra đấy. "Vậy ngươi cho ta tính tính toán toán. Nếu như chuẩn đấu này, ta tiểu không làm khó dễ ngươi, nếu như không được đâu rồi, hừ hừ, ta tiểu lại để cho người đem ngươi bắt lại." Triệu Linh Nhi uy hiếp nói. Hoàng Vũ không khỏi bật cười, cô nàng này, còn uy hiếp chính mình, trên thế giới này, có thể trảo được người của mình, thật đúng là không có, trừ phi là tại tu luyện giới bên trong, còn có như vậy mấy cái khả năng. Đổi lại là nơi này, tuyệt đối là không có khả năng đấy. Tốt, nếu như ta nếu đoán chắc đâu này." Hoàng Vũ nói ra. "Nếu như ngươi đoan chắc lời mà nói, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, bất quá, không thể là quá phận đấy." Triệu Linh Nhi nói ra. Triệu Linh Nhi vốn muốn nói, mặc kệ ngươi xử trí đấy, bất quá rất nhanh kịu kịp phản ứng, cái này vạn nhất thằng này thực sự thực tài thực liệu lời mà nói, sau đó hắn lại đưa ra một mấy thứ gì đó quá phận yêu cầu lời mà nói, chính mình chẳng phải là thảm rồi. Cho nên thoang cái hay là kịp phản ứng, sửa lại cậu." Tốt." Hoàng Vũ gật đầu nói. Nhìn xem Triệu Linh Nhi, mỉm cười nói, Ngươi gần đây thường xuyên làm một giấc mộng, một cái thần bí mộng, tại trong mộng ngươi là biết pháp thuật nữ tử, cũng gọi là Triệu Linh Nhi, đúng hay không? Ngươi, làm sao ngươi biết hay sao? Triệu Linh Nhi lắp bắp kinh hai nói, hơn nữa, ngươi ở bên trong là thứ nữ hoa hậu nhân, sẽ biến thành một đầu đại bạch xà. Hoàng Vũ lại nói, ngươi, ngươi, ngươi, thật sự, thật là cái cao nhân, ngươi thật sự ngạch biết rõ. Triệu Linh Nhi giật mình không thôi, những chuyện này, nàng ai đều chưa nói với, ngay cả mình ra ra cũng không biết, hắn, hắn là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thật là cái cao nhân? Ta đương nhiên đã biết, ngươi nhìn kỹ xem ta, chẳng lẽ ngươi không biết là ta rất quen." Hoàng Vũ nhìn xem Triệu Linh Nhi nói ra, "Ồ, thật đúng là có chút quen thuộc." Hoàng Vũ nguyên lai thoáng dịch dung thoáng một phát, nhưng là hiện tại đem dung mạo khôi phục nguyên dạng. Triệu Linh Nhi tinh tế xem xét, hoảng sợ nói, "Hoàng Hoàng Vũ?" "Đúng vậy, ta gọi Hoàng Vũ đâu rồi, ngươi đang ở trong ngõm hắn không phải là như vậy xưng hô ta đấy à?" Hoàng Vũ cười tủm tỉm nói, "Ngươi nói, ta làm cái kia kỳ quái mộng, phải hay là không ngươi sợ trò quỷ?" Triệu Linh Nhi vốn rất giật mình đấy. Lại trong cái thay đổi sắc mặt, nổi giận đùng đùng nhìn xem Hoàng Vũ, một bà nhéo ở cái hông của hắn, nói: "Hoàng Vũ bị đau." Đặc biệt sao? Triệu Linh Nhi mỗi lần sinh khí đều là véo bên hông mình thịt, véo từng chút một, đau chết người đấy, mặc dù là Hoàng Vũ thực lực cao thâm, cũng chịu không được. Không nghĩ tới, ở chỗ này, Triệu Linh Nhi một chiêu này như trước là Lô Hỏa thuần thanh. "Ta nói Linh Nhi, ngươi có thể hay không thả ta ra, đau chết, mỗi lần đều là chiêu này." Hoàng Vũ cười khổ không thôi, "Trước thả ta ra, ta giải thích cho ngươi." Triệu Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, vùng lòng tay ra. "Chính mình là thì sao, một chiêu này làm sao lại quen như vậy luyện?" Nhớ rõ tại trong động, chính mình tiểu thường xuyên như vậy, mỗi lần sinh khí đều là thói quen đột tác. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là thật hay sao? "Tốt, ngươi nói, phải cho ta cái thỏa mãn thuyết pháp, ta nằm mơ, đến cùng phải hay không ngươi trợ quỷ?" Triệu Linh nhi nói. "Đương nhiên không phải, đây hết thể đều thật sự, không phải mộng, là ngươi trải qua sự tình. Hoàng Vũ cười khổ nói. "Nói vậy, ta như thế nào sẽ trải qua? Ta sống 20 năm, căn bản không có những này trí nhớ, ta thế nhưng mà nhớ rõ tình tưởng đây này." Triệu Linh nhi nói. "Tại đây không phải chỗ nói chuyện, chờ chúng ta máy bay hạ cánh về sau, tìm một chỗ kín càng nói chuyện." Hoàng Vũ nhìn xem đúng lúc này đi tới một cái giá người huyện chuyển tiếp viên hàng không, vì vậy nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện